Quy 2 chương 96, côn lôn trưởng Môn bắc hà. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợt thở sống qua mùa dịch. Thánh kỵ sĩ, kỳ thật hỏi lời này hơi nhiều hơn, chỉ bằng người kia kêu kia một cú họng, ai cũng hiểu được người này đến tụt cùng là nghề nghiệp gì. Chỉ là để Diệp Văn kỳ quái là, cái này bên trong trừ đám kia đảo dân, lại còn có châu Âu thế lực tồn tại. Cái này bên trong đến cùng có bao nhiêu cỗ thế lực chú đóng? Hiện tại hắn có chút minh bạch vì sao Xà Việt sẽ đem hắn cho sai khi tới, tình cảm cũng là bởi vì đám người này thế lực khổng lồ mà lại phức tạp, đối phó vô cùng chiến thức. Lúc này mới muốn Diệp Văn đến giúp lấy giải quyết vấn đề này. Tuy tiện liếc mắt nhìn, trước mặt cái này thánh kỵ sĩ mặc dù gầm thép phóng tới Diệp Văn, nhưng là thực lực của người này cũng không mạnh mẽ, Diệp Văn thậm chí cảm thấy phải người này thánh quang chi lực còn không bằng cùng hắn quen biết cái kia người ý đến nồng đậm. Giơ ngón tay lên, có chút một điểm. Tử sắc quang hoa liền giống như trần trời lướt qua như lưu tinh lóe lên liền biến mất, mà mọi người chỉ cảm thấy trước mặt lóe lên một cái, ngay cả đến tuột cùng sinh cái gì cũng không có thật thấy rõ ràng, cái kia thánh kỵ sĩ liền phanh một cái ngã trên mặt đất, sau đó dần dần khuyết tán chất lỏng màu đỏ nói cho mọi người người này đã chết rồi. Bạch Tố Trinh ở một bên nhìn rất rõ ràng, lúc đầu nàng lấy vì nghĩa phụ của mình chỉ là để hai người kia đến tiêu hao hoặc là tìm hiểu một chút đám người này thực lực, sau đó hay là sẽ đích thân xuất thủ, lại không nghĩ rằng cái này nhắm mắt lại mù lòa vậy mà lợi hại như vậy. Từ vừa rồi dễ như chờ bàn tay xử lý mấy cái kia người Nhật Bản về sau, lại là khoát tay cũng không biết dùng thủ đoạn gì lộng chết người Tây phương này. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Bạch Tố Trinh nghiêng đầu một chút, một mặt hiếu kỳ dáng vẻ cơ hồ có thể mi chết hết thể hùng tính sinh vật, chỉ tiếc điểm này dịu nghi ngờ đối với Diệp Văn đến nói hiệu quả có hạn. Không có gì, một đạo kiếm khí thôi. Bạch Tố Trinh sau khi nghe lại hiếu kỳ truy hỏi một câu, "Nguyên lai like ngươi là kiếm tu, như vậy ngươi là Nga Mi phái, cũng hoặc là Thanh Thành phái." Nàng tu hành mấy trăm năm, đối đương kim môn phái cũng coi như có chút hiểu rõ, chỉ là không có chân chính đi tiếp xúc qua thôi. Mà lại, nghĩa phụ của mình đối với những môn phái kia đánh giá cũng không cao, cái này cũng bình thường. Nghĩ kia xà Việt dù sao cũng là tại Long Vương thủ hạ nhân vật làm việc, càng là thấy nhiều hơn rất nhiều nổi tiếng thần phận, làm sao đem một đám bình thường tu sĩ để ở trong mắt. Tăng thêm mấy ngàn năm sau khi tu hành, bản thân công lực cũng là cao tuyệt, nếu không phải hắn một lòng đợi tại Tiên cung ở trong tu luyện muốn hóa thành rồng hình, Sợ là đã sớm uy danh lan xa. Diệp Văn lắc đầu, ta không phải là thanh thành phái, càng không phải là nga mi phái. Vậy là ngươi cái nào muốn phái? Thuật sư phái. Bạch Tố Trinh lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Văn gặp nàng nói như vậy, cũng không muốn đi giải thích tất yếu, hắn nghi ngờ trong lòng đã càng lúc càng lớn, bởi vì đi đến bây giờ, hắn cùng Từ Hiển chỉ là vụn vặt lẻ tẻ gặp được rất ít người, mặc dù nói chỗ này phi thường rộng rãi, nhưng cũng không đến nỗi ít như vậy người đóng dữ. Không phải nói đã bị ngoại nhân chiếm cứ sao? Đi một trận, đột nhiên nhìn thấy phía trước đứng một nữ tử, nữ nhân này một thân phi thường tính cảm giác áo màu đỏ một đôi trắng đoan thẳng tắp hai chân cơ hồ hoàn toàn cũng bại lộ tại trong không khí, cổ áo càng làm mở thật lớn, trắng bóng làm cho người mắt, nhất là kia sâu không thấy đáy dáng biển, cơ hồ gọi người mắt long long. Cái này trang phục, để bên cạnh Từ Hiền ồ lên một tiếng, sau đó nói câu, làm sao như thế nhìn quen mắt ta. Diệp Văn nghe vậy chỉ nói là câu, quên hoàng. Nha. Nhớ tới, Từ Hiền giật mình nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn nhìn đối diện, sau đó đối diện Văn nói, sư huynh, nàng tựa như là tại đối ngươi chào hỏi. Diệp Văn tự nhiên cũng thấy được, mà lại hắn đã nhận ra đối diện cái kia ngay tại đi tới nữ nhân. Liên là lúc trước tại khách sạn bên trong muốn lôi kéo hắn thuộc sơn phái cái kia đảo quốc nữ nhân. Ngay lúc đó thuộc sơn phái vẫn còn phi thường yếu tiểu thời kỳ, tăng thêm cựu Châu đỉnh nguyên nhân rực lấy tốt đại phi thoái, trong mắt bất cứ ai đều đã là cùng đường mặt lộ bộ dáng, nhưng không ngờ mấy năm về sau, Diệp Văn chẳng những đem các loại nguy cơ hóa giải mở, để thuộc sơn phái danh hiệu bị trong tu chân giới người biết được, thậm chí còn một hơi diệt Nga Mi phái. Đương nhiên, chuyện này là không có đối ngoại tuyên dương. Loại biến hóa này phi thường to lớn, to lớn đến nguyên bản còn tự cho là có thể đem thuộc sơn phái lôi kéo đến bọn hắn quốc gia một ít người có chút trở tay không kịp, không kịp làm ra phản ứng đã lâu không gặp nữa nha, Diệp trưởng môn. Không biết hỏa vũ chậm rãi đi đến Diệp Văn trước mặt, trên tay cây quạt cũng khép lại lấy cầm trong tay, tựa hồ không có ý xuất thủ. Diệp Văn không có đi nhìn nàng, dù sao hắn nhắm mắt lại giả bộ không thấy, tự nhiên cũng không cần như người bình thường đồng dạng còn muốn đem ánh mắt rời qua đi. Không nghĩ tới ngươi cũng tại cái này bên trong. Nói như vậy, trong này phần lớn đều là các ngươi người đi. Không biết hỏa vũ lại một trận cười khẽ, sau đó cho ra một cái để Diệp Văn ngoại ý muốn đáp án, không phải nha? Tại cái này bên trong, nhưng thật ra là có rất nhiều người. Nếu là Diệp trưởng môn coi hứng thú, có thể theo ta một cùng với quá khứ. Như thế ngươi liền có thể biết ngươi muốn biết hết thảy. Nghe tới nữ nhân này lời nói, Diệp Văn Long mày không tự chủ nhíu lại, bởi vì nữ nhân này lời nói để hắn có rất liên tưởng không tốt. Cái gì liền có thể biết muốn biết hết thảy? Đằng sau câu nói này có phải là muốn nối liền một câu sau đó ngươi liền có thể an tâm đi chết, dạng này lời kịch. Mặc dù không có từ nữ nhân này trên thân cảm giác được cái gì sát khí, nhưng là làm một tên mỹ ra, ở tàng sát khí hẳn là môn bắt buộc. Cho nên dù là nữ nhân này biểu hiện khách khí nữa, Diệp Văn cũng không dám xem thường, đám người này lúc trước thế nhưng là vây công qua mình. Chẳng qua trước mắt, ngược lại là đại khái có thể để nàng mang cái đường cái gì, bởi vì hắn cảm thấy chỉ bằng bọn hắn ba người này khắp nơi nhắm mắt sông bừa lộn đụng, đi hơn nửa ngày cũng chưa chắc có thể tìm tới đối phương đầu lĩnh, còn không bằng từng kế tiểu kế đi theo nữ nhân này cùng đi, coi như thật sự có mai phục, nghĩ đến bằng vào mình các loại thủ đoạn cũng có thể biến nguy thành an, thậm chí trực tiếp đem đối phương một mẹ hút gọn. Nghĩ đến đây, Diệp Văn đã cân nhắc vận dụng vạn kiếp quyết, dù là vì vậy mà lại thụ chút nội thương cũng không quan trọng, dù sao cho hắn thời gian, liền có thể lợi dụng tiên thiên tử khí đem nội thương điều trị trở về về phần sử dụng vạn kiếm quyết sau vấn đề an toàn nghĩ đến sư đệ của mình cũng sẽ không để mình thất vọng đúng không biết hỏa vũ làm một cái mời động tác sau đó nhìn nữ nhân này đi ở phía trước diệp văn tại từ hiện hướng về phía trước thời điểm ra đi xem ra rất bình thường tại trên bả vai hắn vỗ một cái nói câu cùng một chỗ cùng đi xem một chút động tác này cùng câu nói này tựa hồ không có bất kỳ cái gì kỳ quái địa phương nhưng là từ hiện nhưng trong nháy mắt liền lĩnh hội diệp văn y tứ đối diệp văn khẽ gật đầu trả lời một câu lại nhìn xem những người này chơi hoa dạng gì cũng tốt Diệp Văn sau khi nghe được liền hiểu được sư đệ Minh Bạch chính mình ý tứ, mà lại không có để cho bất luận kẻ nào phát giác hai bọn họ lần này đối thoại còn có thâm ý khác, chính là một bên Bạch Tố Trinh cũng cảm thấy hai câu này không có gì kỳ quái, chính là rất bình thường một câu. Liên chỉ có sư huynh đệ hai người hai cái lòng dạ biết do Diệp Văn lại đột nhiên nói một câu như vậy, là nhắc nhở sư đệ một hồi có thể sẽ có một trận ác chiến, không thiếu được muốn ra tuyệt chiêu. Từ Hiên thì tại Diệp Văn đột nhiên mở miệng thời điểm liền hiểu được Diệp Văn là có ám chỉ gì khác, nếu không tại dưới tình huống bình thường, loại này tiểu sự tình mình sư huynh là tuyệt đối sẽ không mở miệng, chỉ sẽ trực tiếp đi theo quá khứ. Bởi vậy, dọc theo con đường này hai bọn họ đều là âm thầm điều động công lực, Diệp Văn càng đem mình thần niệm khuyết tán ra, hắn phát hiện mình thần niệm tựa hồ bị hạn chế lại tại một cái rất tiểu phạm vi bên trong, mà loại tình huống này càng thêm chứng thực suy đoán của hắn, bọn gia hỏa này đang chơi hoa văn. Một đoàn người đi hơn nửa tiểu lúc, tại cái này rộng lớn tiên cung bên trong vừa đi vừa về ghé qua, cũng không biết trải qua bao nhiêu cung điện mới đi đến một chỗ rộng lớn trên quảng trường, Diệp Văn bọn người vừa đến cái này bên trong, liền thấy một cái trước đại điện, thật nhiều người đang đứng tại kia bên trong, trong đó có mấy người chú ý tới mình đám người đến về sau, càng là hướng phía trước đi vài bước. Để Diệp Văn kinh ngạc chính là, đi đầu người kia vậy mà là Côn lôn phái Bắc Hà cư sĩ. Bắc Hà làm sao lại tại cái này bên trong? Hắn không phải chết sao? Diệp Văn cảm giác phải đầu của mình có chút không đủ dùng, Trương Tam Phong rõ ràng nói cho mình Bắc Hà cư sĩ đã chết rồi, thế nhưng là dưới mắt hắn lại êm đẹp đứng ở trước mặt mình, mà lại kia một thân khí thế, vậy mà so với lúc trước không biết mạnh bao nhiêu. Hẳn là cái này Bắc Hà cư sĩ có kỳ ngộ gì? Hắn chính đang suy nghĩ, Bắc Hà cư sĩ đã đi tới trước mặt hắn, một bộ phi thường dáng vẻ cao hứng cùng Diệp Văn chào hỏi, "Diệp trưởng môn, không nghĩ tới vậy mà tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi." Diệp Văn nhẹ gật đầu xem như đáp lễ, Diệp Mô cũng không nghĩ tới còn có thể gặp lại cư sĩ ngươi. Bác Hà sướng sở, lập tức liền minh bạch Diệp Văn những lời này là âm thầm chất vấn hắn rõ ràng đã chết rồi, cớ gì sẽ còn xuất hiện ở đây. Bất quá đã Diệp Văn đã đến cái này bên trong, hắn cũng cảm thấy có sự tình không cần thiết giấu giếm nữa, liền mở miệng nói, cái này cũng không có khó khăn gì, chỉ là hơi thi một chút thủ đoạn, gọi người nghĩ lầm ta đã bỏ mình thôi. Diệp Văn nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi không phải bên trong thanh thành phái đinh đầu thất tiến hắn một câu nói kia, một là vì tham dò kia đinh đầu thất tiến thư có phải là thật hay không tại thanh thành phái trong tay, bởi vì bắc hà cư sĩ đã có thể nhẹ nhõn phá giải rơi, đồng thời sống thật tốt, còn giấu giếm được kia rất nhiều người, tự nhiên là hiểu phải tự mình là loạn vào ai an toán. Mặt khắc liền là muốn biết bắc hà cư sĩ là như thế nào phá giải kia đinh đầu thất tiến thư, dù sao hắn trước mắt cũng chính lọt vào cái này pháp thuật an toán. bắc hà cư sĩ từ trên xuống dưới nhìn nhìn diệp văn, đột nhiên cười ha ha nói, diệp trưởng môn cũng gặp kia tiểu người a. lập tức một mặt khinh thường dáng vẻ nhìn nơi xa, tựa như đang nhìn hướng xa xa thanh thành phái, thanh thành phái bất quá nhảy một cái lương tiểu xấu thôi, vốn cư sĩ hiện nay là lười nhắc cùng bọn hắn dây dưa, đợi đến đại sự nhất định, khi đó lại. Hử? Lại như thế nào? Hắn chưa hề nói, bất quá Diệp Văn đoán được, hắn ngược lại là càng để ý câu kia đại sự đến tuột cùng chỉ cái gì. Đại sự? Bắc Hà cư sĩ quay đầu, lạnh lùng nhìn nhìn Diệp Văn, hai mắt bên trong tựa như không mang nửa điểm tình cảm, giống như hai đống tảng da bi người hàn khí khối băng đồng dạng. Áp vào lực lớn lao, cùng cường hoành sát ý nếu là tu vi thấp người, sợ là tại Bắc Hà cái này chừng một cái phía dưới liền phải toàn thân rung động, không thể động đậy thế nhưng là những vật này đối với Diệp Văn đến nói không lại là lướt nhẹ qua mặt thanh phong, căn bản là không cách nào gây nên hắn nửa điểm phản ứng, chỉ là lạnh nhặt đứng tại kia bên trong mặc cho Bắc Hà Cư sĩ đi nhìn Diệp Trường môn Tu Vi tinh tiến vào thật nhiều, trong những lời này kinh ngạc lại không phải giảm mạo, Bắc Hà Cư sĩ đích xác đối với Diệp Văn Tu Vi cảm thấy kinh ngạc, hắn còn nhớ rõ lúc trước cùng Diệp Văn gặp nhau thời điểm, Diệp Văn Tu Vi cũng không tệ lắm, tăng thêm lúc ấy hắn cố ý ẩn tàng dưới, chỉ cảm thấy Diệp Văn mặc dù lợi hại, nhưng cũng không để trong mắt, nhưng là bây giờ hắn đã phát giác Diệp Văn Tu Vi tựa như cưỡi tên lửa đồng dạng, đề cao đến một cái rất cao cấp độ bây giờ bắc hà cư sĩ cũng không dám xem thường mình có thể cầm xuống cái này thuộc sơn trưởng môn diệp văn lại không cảm thấy đây là đang khích lệ mình ngược lại cảm thấy một trận bị đè nén cái này bắc hà năm đó không biết tẩn giấu bao nhiêu thực lực giấu thật sâu à trên mặt lại chỉ là thuận miệng đáp chỉ là hơi có tiến cảnh thôi tính không được cái gì nhưng không so được cư sĩ bắc hà cư sĩ lơ đến nở nụ cười căn hệ trọng đại cũng không phải là cố ý giấu giếm mong rằng diệp trưởng môn chớ trách chẳng qua hiện nay nghĩ nghĩ bắc hà cư sĩ lúc này mới tiếp tục nói đã diệp trưởng môn đã hiện cái này nam hải tiên cùng nghĩ đến cũng biết một chút cái này tiên cảnh sự tình Diệp Văn không có lên tiếng, hắn muốn nhìn một chút cái này Bắc Hà đến cùng muốn nói điều gì. Quả nhiên, Bắc Hà cư sĩ sau đó liền nói, Diệp Trường Môn trong tay Cựu Châu Đỉnh căn cứ bản phái bên trong rất nhiều điện tịch lời nói diệu dụng vô tận, trong đó có một loại công dụng chính là có thể liên hệ tại Cựu Châu Đại địa phạm vi bên trong rất nhiều tiên cảnh. Nếu ta không có đoán sai, Diệp Trường Môn chẳng những đã hiểu được cái này Nam Hải Tiên Cung, còn hiểu được kia Trường Bạch Tiên Cảnh cùng La Phủ Tiên Cảnh cùng chỗ. Diệp Văn nhẹ gật đầu, đã người ta rõ ràng, cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Bắc Hà cư sĩ thấy Diệp Văn như vậy dứt khoát, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng cái này thuộc sơn trưởng môn sẽ kiệt lực phủ nhận đâu. Bất quá như vậy ngược lại càng tốt hơn. đã thấy Bắc Hà cư sĩ nói, cho nên tệ phái tiền bối từng đưa ra, đem những này tiểu thế giới cho nối liền thành một thể. Sau đó mọi người đều chuyển tiến vào trong đó. Giống như lúc trước rất nhiều tiên nhân đi kia tiên giới đồng dạng, tự thành một giới. Diệp Văn đem sau đó lời nói nói ra, hắn không nghĩ tới mình nhảm chán thời điểm nghĩ tới suy nghĩ, sớm đã có tu chân tiền bối nói ra qua, có thể thấy được những này cao nhân tiền bối danh hiệu cũng không phải kêu không lên tiếng, đều không phải có thể tiểu dọa nhân vật. Bắc Hà cư sĩ đầu tiên là sức sờ lập tức liền nói, xem ra Diệp trưởng môn cũng có cùng loại ý nghĩ, kể từ đó lại là tốt hơn. Diệp Văn nghĩ nghĩ, chỉ vào một bên không biết hỏa vũ nói, đây là có chuyện gì? Bắc Hà cư sĩ sướng sở, lập tức minh bạch Diệp Văn là có chút không có lộng rõ ràng, cái này tu chân giới sự tình, làm sao có nhiều như vậy ngoại nhân? Liên cười giải thích, chuyện này một mực là ta Côn Lôn phái một nhà tại cao làm, nhưng là muốn đạt thành mục đích này thực tế quá mức khó khăn, thế là, thế là liền liên hệ một chút thế lực khác. Diệp Văn kỳ quái hơn chính là, những người này vì cái gì nguyện ý trợ giúp Côn Lôn phái? Song Phương đến tột cùng có cái gì giao dễ? Đồng thời, hắn cũng tò mò Bắc Hà cư sĩ tại Côn Lôn phái bên trong đến tụt cùng là địa vị gì, nhìn bộ dạng này tựa như địa vị không thấp, cái này cùng hắn trước kia biết rõ tin tức hoàn toàn không tương xứng, nghĩ tới lúc trước Bắc Hà cư sĩ chỉ là cố ý làm ra kia phiên tư thái, để mọi người cho là hắn cùng Côn Lôn phái không liên lạc được sâu. Bắc Hà cư sĩ không có lên tiếng, có thể là chính đang suy nghĩ như thế nào trả lời những chuyện này. Thẳng qua nửa ngày, Bắc Hà cư sĩ mới nói, kỳ thật như Diệp trưởng môn cố ý, thuộc sơn phái cũng có thể gia nhập vào, đến lúc đó hai chúng ta phái liên thủ, trước đem những cái kia nhảy nhót tiểu xấu thu thập sạch sẽ, chấn nhiếp ra phái sau đó cùng một chỗ trốn vào đã tự thành một giới tiên cảnh bên trong, chỉ để cùng thế tục thế giới chặt đứt liên hệ, há không được tốt? Diệp Văn sướng sở, lại không nghĩ rằng Bắc Hà cư sĩ vậy mà vào lúc này ra mời, nghe cư sĩ khẩu khí, tựa hồ có thể cho côn lôn phái làm chủ. Bắc Hà sướng sở, lập tức cười ha ha vài tiếng, lại là ta thất lễ, khi giới thiệu lần nữa một chút, sửa sang lại biểu lộ, Bắc Hà cư sĩ một mặt nghiêm túc làm tự giới thiệu, tại Hạ Long cất cao, hào Bắc Hà cư sĩ đương nhiệm côn lôn phái trưởng môn. Diệp Văn mình, lúc này mới hiểu được Bắc Hà cư sĩ thân phận chân chính vậy mà là côn lôn phái trưởng môn. Khó trách lời mới vừa nói bên trong tựa như thuận miệng liền có thể làm chủ đồng dạng, nguyên lai like vậy mà là như thế này. Chỉ nghe Bắc Hà cư sĩ tiếp tục nói, chỉ là đương kim các tu sĩ chỉ hiểu được côn lôn phái trưởng môn tên là Long Cát Cao, lại cũng không hiểu được ta hảo Bắc Hà cư sĩ, đồng thời bọn hắn cũng chưa từng gặp qua ta chân chính diện mục, cái này mấy trăm năm bên trong trong phái tọa trấn người, cũng bất quá là che giấu hai mắt người chi dụng thôi. Nói cách khác, hắn một mực phía Bắc Song cư sĩ ở bên ngoài hoạt động, vì chính là có thể tốt hơn thấy rõ ràng thế cục, đồng thời làm ra đối côn lôn phái có lợi lựa chọn đồng thời Bắc Hà cư sĩ có thể tùy tiện ứng phó kia đinh đầu thất tiến thư cũng không phải là chuyện kỳ quái gì côn luôn phái truyền thừa lâu này trong phái có rất nhiều bí pháp chỉ là một cái không chọn vẹn bản đinh đầu thất tiến thư căn bản không làm khó được người ta Diệp Văn nói thầm một tiếng đây là đang giả heo ăn thịt hổ a bất quá đối với đường đường côn luôn phái trưởng môn vậy mà có thể thả đoạn khắp nơi loạn chạy hơn nữa còn phải là khách khách khí khí cùng rất nhiều ngang hàng thậm chí không bằng mình người nói chuyện coi là thật bội phục vô cùng như cũng không đủ khí lượng sợ là đã sớm bại lộ thân phận chỉ thấy Bắc Hà cư sĩ lại nói không biết Diệp trưởng môn cân nhắc như thế nào rồi cái gì Bắc Hà cư sĩ nở nụ cười, đối với Diệp Văn giả ngu không để ý, muốn hay không cùng ta côn lôn phái cùng một chỗ, đem kia đại sự làm thành. Dứt lời, khả năng cảm thấy mình cho ra giễu nghi ngờ không đủ, liền lại thêm một câu, nếu là hết thảy thuận lợi, thậm chí có khả năng một bước lên trời, Bạch Nhật Phi Thăng. Có ý tứ gì? Diệp Văn không rõ, kiến tạo tu chân giới, cùng thế tục giới cách ly cùng Bạch Nhật Phi Thăng có liên hệ gì? Chỉ thấy Bắc Hà cư sĩ lại nhại lộ ra một cái phi thường nụ cười quỷ dị, sau đó nói câu, mặc dù có không tiểu nguy hiểm, thế nhưng là như thành công, Bạch Nhật Phi Thăng lại không là giấc mơ, chỉ là không biết Diệp trưởng môn dám vẫn là không dám. Diệp Văn nghe xong, lập tức liền minh bạch cái này Côn Lôn trưởng môn không có ý tốt, đây ý là muốn lấy chính mình làm vũ khí sử dụng. Hắn vốn là đối với loại này lén lén lút lút giá hỏa không có hào cảm, dù là biết hắn là Côn Lôn trưởng môn, lúc này cũng để không nổi nửa phần hứng thú, chỉ là lạnh lùng lên tiếng, "Không, có hứng thú gì?" Bắc Hà cư sĩ một trận kinh ngạc, lại là không nghĩ tới lại còn có tu sĩ có thể chống đỡ được Bạch Nhật Phi thăng rượu nghi ngờ. Mặc dù các tu sĩ đều vô song tiết mệnh, nhưng cũng phân tình huống, nếu là thật sự đụng phải một cái phi Thăng cơ hội, đám người kia liền có thể tôn ra hung hán không sợ chết tinh thần, mê đầu rồi xoay người về phía trước mà hết lần này tới lần khác cái này Diệp Văn, tựa hồ cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Quy 2 chương 97, trở mặt. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vợt ở sống qua mùa dịch. Diệp Văn như vậy dầu muối không tiến vào, để Bác Hà cư sĩ cũng cảm thấy phi thường đau đầu. Nhất là bây giờ bị cái này cùng tu chân giới có rất nhiều liên hệ người biết bọn hắn côn lôn phái chuyện đang làm, nếu là tiết lộ ra ngoài, Bác Hà cư sĩ nghĩ đến đây, hai mắt bên trong lập tức lộ ra một tia sắc cơ, trong lòng suy nghĩ đem hai người này giết chết có thể thực hiện tính lớn bao nhiêu? Dù sao hắn vốn là tồn cùng loại suy nghĩ chỉ là về sau cảm thấy thuộc sơn phái hay là có lôi kéo giá trị, nhất là Diệp Văn nắm giữ lấy kia cựu châu đỉnh, thứ này quan hệ trọng đại, lại bị Diệp Văn luyện hóa, cũng không biết giết hắn về sau có thể hay không thuận lợi đạt được kia đỉnh. Hắn bên này tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đối diện Diệp Văn cũng không có làm sự tại kia bên trong, lúc này suy nghĩ cũng là chuyện không ngừng, càng là phát giác được Bắc Hà cư sĩ ẩn ẩn tràn ra đến sát khí, hiểu được cái này côn lôn trưởng môn trên thực tế cũng là bụng dạ độc các chủ, có khả năng muốn đến cái giết người diệt khẩu. Hai người ngoài ý muốn đối mặt một chút, kết quả đều tồn lấy riêng phần mình tâm tư hai người lập tức lộ ra một bộ phi thường nụ cười hiền hòa tựa như phi thường thân thiết đồng dạng, lão tử càng ngày càng rối trá. Trong lòng đối tại biến hóa của mình thở dài một hơi đồng thời, Diệp Văn thuận thế hỏi một câu, không biết quý phái đến tuột cùng nghĩ muốn thế nào đem những này tiểu thế giới liên hệ tới. Bắc Hà cư sĩ cười thần bí, lại không trả lời thẳng, nghĩ đến chuyện này là tương đối chuyện cơ mật, thế nhưng là cái này lại chêu đến Diệp Văn âm thầm bất mãn, bọn này ngoại nhân có thể biết được, ta lại không thể biết được. Có này cũng biết, cái này Bắc Hà cư sĩ mời mời nhóm người mình gia nhập cũng bất quá là lâm thời khởi ý, căn bản cũng không có quá mức để ý, như vậy nhìn tới, gia hỏa này khả năng càng có khuynh hướng diện trừ chính mình. Chỉ là vì sao lại đột nhiên cải biến suy nghĩ đồng thời ra cùng mình gặp mắt. Diệp Văn chỉ là một suy nghĩ, lập tức liền nghĩ đến trong tay mình tiếp có cửu châu đỉnh. Đúng, gia hỏa này tất nhiên là muốn có được trong tay của ta kia bảo đỉnh, cho nên mới tổn cùng mình trò chuyện với nhau tâm tư. Đoán chừng cũng tổn chỉ cần một lời không hợp nhắm ngay cơ sẽ trực tiếp xuất thủ suy nghĩ, chỉ là nhìn ra tu vi của ta lớn tiến bảo, cái này mới không có vội vàng xuất thủ, trên thực tế Diệp Văn suy đoán cơ bản đều là đúng. Bắc Hà cư sĩ dưới mắt đích sắc có mấy phần kiên kỵ diệp văn tăng vọt công lực, diệp văn độc lập diệt Nga Mi phái sự tình cũng không có truyền đến Bắc Hà cư sĩ trong hai, hắn không biết được bây giờ còn có mấy phần thắng bởi vì hắn chưa thấy qua trước mắt diệp văn xuất. Thủ, tăng thêm diệp văn chính là võ tu, Bắc Hà cư sĩ đối với võ tu hay là vô cùng kiên kỵ, lúc này mới một mực nhịn xuống xuất thủ suy nghĩ cùng diệp văn nói chuyện. Hai bọn họ nói chuyện lúc này, Bạch Tố Trinh cùng Từ Hiền chỉ là lặng lặng đứng ở một bên thẳng đến lúc này Bạch Tố Trinh mới mở miệng nói, "Uy, ngươi không chuẩn bị giúp ta rồi sao?" Một đôi mắt to cứ như vậy nhìn diệp văn, giống như lá thật là lớn chuyện xấu đồng dạng. Lời vừa nói ra, bác Hà cư sĩ mới chú ý tới nữ tử này, hắn lúc đầu coi là nữ tử này bất quá là thuộc sơn phái bên trong người thôi, nghe lời này mới hiểu được sự tình cũng không phải là như thế quay đầu từ trên xuống dưới dò xét một phen, kinh diễm đồng thời cũng tò mò hỏi, "Vị này là?" "Vị này là cái này Nam Hải Tiên cung chủ nhân, bây giờ là tới tìm ngươi lấy về nhà mình." Diệp Văn lúc này cũng là miệng đầy địa chuyện, huống chi Nam Hải Long Vương cách trước khi đi đem Nam Hải Tiên cung giao phó cho Sa Việt chiếu khán, Sa Việt hiện tại hy vọng giao đến mình con gái nuôi tay bên trong, nói tóm lại cũng không tính hoàn luôn. "Nam Hải Tiên cung chủ nhân?" Bác Hà cư sĩ đầu tiên là giật mình, sau đó một mặt cười lạnh chỉ coi Diệp Văn là tại nói bậy loạn ngữ cô ý buồn nôn hắn đối với kia cái gì Nam Hải Tiên Cung chủ nhân lời nói càng là không có chút nào tin Diệp Trưởng môn có sự tình tốt nhất chớ có nói bậy ta nhưng không có nói bậy cư sĩ nhưng hiểu được nữ tử này là người phương nào mặc dù Diệp Văn một bộ nói chắc như linh đóng cột bộ dáng nhưng Bác Hà cư sĩ chỉ là không tin đây cũng là đương nhiên hắn muốn liền cho rằng Nam Hải Tiên Cung bên trong rất nhiều long tộc đã sớm đi kia tiên giới bên trong cái này Nam Hải Tiên Cung tương đương bị bỏ qua phía cạnh đâu có thể nào lại đột nhiên toát ra một người chủ nhân nhà đến cho nên hắn chỉ coi là Diệp Văn Tại nói bậy loạn ngữ là không muốn cùng hợp tác với mình, thậm chí nghĩ nuốt mất cái này Nam Hải Tiên Cung thế là trong lòng đối Diệp Văn lại nhiều mấy phân sát nghiệm. Cư sĩ không tin thì thôi, bất quá nữ tử này là cái này Tiên Cung chi chủ chính là xác thực không thể nghi ngờ sự tình, càng là có Nam Hải Long Vương năm đó phó thác. Bắc Hà Cư sĩ biểu môi nói Nam Hải Long Vương, khẩu khí thật lớn, nhưng lại không biết như thế nào làm chứng a. Lời nói còn không có rơi, chỉ thấy bên cạnh đột nhiên thêm ra một cái lao xem ra cầm trong tay tàu thuốc, miệng bên trong phun ra một điếu thuốc khí đến, lao phu tự có thể làm chứng. Bắc Hà Cư Sĩ biến sắc lại là không có phát giác được lão nhân này đến tuột cùng là lúc nào đến, càng là vô thanh vô tức liền chạy tới bên cạnh mình. Đối với người này công lực chi cao vô cùng e rẻ, ngươi lại là người phương nào? Lão đại Sa Việt năm đó thụ hai vị Long Vương nhờ và chiếu ứng Đông Hải cùng Nam Hải hai nơi Tiên Cung, bây giờ đang chuẩn bị đem Nam Hải Tiên Cung giao phó cho ta Nữ Nhi kia chăm sóc, nhưng không ngờ bị ngươi chiếm Tiên cơ đi. Nói chuyện đồng thời, thuận miệng lại phun ra một hức khói, hai mắt chỉ là nhìn dưới chân Phương kia thổ địa, toàn vẹn không có đem Bắc Hà Cư Sĩ đặt ở dạng bên trong. Thừa suy đại khí, hai vị Lão Long Vương đã ly đi giới này mấy ngàn năm. Chẳng lẽ ngươi đã sống mấy ngàn năm? Sa Việt lại nổ ngụm hơi khói, tiểu bút bê chớ có không biết trời cao đất rộng, lão phu thật liền đã cũng mấy ngàn năm lâu, cái này vừa nói, bác Hà cư sĩ lại là một trận cười to, buồn cười, ngươi nếu thật có thể sống mấy ngàn năm, sao còn không có phi thăng? Bình thường mà nói, nhân loại tu sĩ nếu thật có thể tu luyện mấy ngàn năm, khẳng định đã phi thăng. Thời gian lâu như vậy liền xem như một chút xíu mãi cũng có thể đem công lực mài đến như vậy cảnh giới. Mà mãi không đến, như vậy không sống tới lâu như vậy liền đã tan thành mây khói tròn nên cái này, một giới bên trong tuyệt không có khả năng có sống trên mấy ngàn năm tu sĩ bây giờ lâu nhất cũng bất quá khó khăn lắm qua một ngàn năm nhưng là người này chung không có thể đột phá tan thành mây khói ngày cũng bất quá ngay tại sớm chiều kia trương tam phong mặc dù được xưng là có khả năng nhất phi thăng người nhưng nếu nó không có thể đột phá mấy trăm năm về sau cũng lấy không được bỏ mình hạ trạng cho nên khi xà việt nói mình sống mấy ngàn năm về sau bắc hà cư sĩ chỉ coi đám người này căn bản chính là hồ suy đại khí cố ý tìm mình vui vẻ trong lòng tức giận tiện tay một cảo vậy mà lấy ra một cây màu đồng cổ roi sát đến sau đó một chỉ xà việt lão nhân ra muốn cướp đoạt cái này nam hải tiên cung nói thẳng không sao vốn cư sĩ cũng không phải cái gì ngu ngốc làm sao bị ngươi mấy câu liền lửa gạt đem này tiền cảnh chấp tay nhường cho người đồng thời khỏe miệng cười lạnh liếc nhìn Diệp Văn Diệp trưởng môn tìm người diễn một màn như thế hí không phải là coi ta là đồ đần không thành lời này vừa nói ra đột nhiên cảm thấy không thích hợp vừa mới tức giận hung ác đầu góc không thế nào chuyện lúc này mới hồi phục tinh thần lại cái này Diệp Văn nguyên bản nhưng không biết mình côn lôn phái bọn người là tại nơi này tự nhiên không thể lại lộng ra cái gì buồn cười thì đến tăng thêm một mực tại bốn phía tuần sát người phần lớn đều là thế lực ngoại quốc Diệp Văn coi như sớm từng điều tra tám thành cũng là coi là cái này bên trong bị người ngoại quốc chiếm cứ. Quả quyết nghị không ra trên đầu của hắn, càng không khả năng an bài dạng này, một cái hoang luôn đến lừa gạt lửa gạt mình, nếu nói là muốn lừa gạt những người ngoại quốc kia. Đừng đốc muốn nói hiện thực lời nói bọn này người ngoại quốc càng thêm hiện thực. Bọn hắn đã chiếm cứ cái này bên trong, tuyệt đối sẽ không bởi vì cái gì, nơi này vốn là thuộc về ta, dạng này một cái lý do liền đem địa phương nhường lại, lớn nhất khả năng chính là dùng bọn hắn quen thuộc nhất phương thức đến giải quyết vấn đề này, một hỏa nói nhiều vũ lực, đem hết thảy vướng bận ra hỏa toàn diện ngàn rơi. Mà Diệp Văn đối đám người kia nắm tính tuyệt đối không thể có thể không hiểu rõ, dưới tình huống như vậy hắn cần thiết an bài loại này hoang luôn sao? Không phải là thật. Trên trán có chút thoát ra một điểm mồ hôi lạnh. Bắc Hà cư sĩ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng một hỏa mặc dù nhân loại tu sĩ không thể sống sót mấy ngàn năm thế, nhưng là những cái kia yêu tu đang tu luyện có thành tựu về sau tuổi thọ đều tương đối dài. đương nhiên, khuyết điểm chính là tu luyện độ từ đầu đến cuối rất chậm. Nếu như không có thể đột phá địa tiên cùng trời tiên chi lại cái kia đạo bình cảnh lời nói, nó tu luyện độ so nhân loại tu sĩ kém xa. Bất quá ưu thế của bọn hắn chính là có thể dùng thời gian dài hơn đi chậm rãi tu luyện. Nhìn lao nhân này cơ hội cùng nhân loại không khác nhau chút nào tướng mạo. Nếu thật là yêu tu, kia tất nhiên là tu vi tồn tại hết sức mạnh mẽ càng đáng sợ chính là vậy mà không cảm giác được nửa phân yêu khí. Bắc Hà cư sĩ cái này một tỉnh táo lại nghĩ đến rất nhiều chuyện, lại không chú ý tới Sả Việt nhìn qua Bắc Hà cư sĩ trong tay Trường Tiên đột nhiên nói câu, vậy mà là đả thần tiên chỉ Tiết Vật này đối ta vô dụng đả thần tiên chuyên môn đối phó bên trên kia phong thần bảng người đối với không lên bảng hiệu quả lại là có hạn. Nhiều nhất chính là tương đương với công kích pháp bảo. Bất quá ngược lại là phi thường dám chắc, cùng pháp bảo tầm thường cứng đối cứng, hư hao đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi nhiều sẽ không là đả thần tiên nếu không đông đảo tu sĩ chính đạo nguyên lai cũng sẽ không muốn dùng thứ này đi anh cựu châu đỉnh nghe tới lao nhân này vậy mà nhận biết đả thần tiên, bắc hà cư sĩ trong lòng càng cảm thấy mình thuyền đầy bên không có sai như vậy sự tình liền có chút phức tạp đồng thời phiền phức. lúc này không biết hỏa vũ đứng ở một bên, hai mắt đã biến thành huyết hồng sắc, cẩn thận cảnh giác nhìn qua mấy người, nhất làm cho nàng vô lực là nàng cho rằng như thật động thủ nhưng có thể tự mình là có khả năng nhất mất tính mệnh, cho nên nàng là nhất không hy vọng đánh lên người. cũng may lúc này nàng chủ ý đến bắc hà cư sĩ đem buồn lấy đả thần tiên cho thu hồi lại, tựa hồ là đã ngừng lại động thủ tâm tư, đồng thời đối lao đầu kia nói câu, ngươi thật là lòng vương phó người. tự nhiên là thật, bắc hà cư sĩ nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi. Ngươi không phải Long Tộc? Cha hỏi đồng thời, cầm trong tay đả thần tiên tay lại gấp mấy phân, có thể là vừa nghe đến không thích hợp trả lời, lập tức chính là một roi đánh đem quá khứ, nhất thiết phải tranh thủ tại kích thứ nhất phía dưới liền xử lý một cao thủ, phải tranh lấy một chút ưu thế. Lão đầu tử rốt cục dương mắt nhìn nhìn bác hà cư sĩ, sau đó là đầu, lão đại không phải Long Tộc, bác hà cư sĩ lúc này mới ra một hơi, nắm bắt đả thần tiên tay cũng lỏng mấy phân, cái này muốn nói, canh giữ ở cái này bên trong, tám thành là vì kêu hóa Long chỉ, Dứt lời còn một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng nhìn xa Việt, dù là lão nhân kia sau đó liền đũa thẳng sống lưng, đôi mắt giả mua cũng không còn vừa mới kia vô thần bộ dáng, ngược lại là tinh long lánh nhìn hắn chằm chằm. Lão nhân gia cũng khỏi phải lo lắng, kia Hóa Long chỉ đối ta không có gì đại dụng, cho nên giữa chúng ta cũng không có xung đột, nguyên lai like Bắc Hà cư sĩ đã đối cái này, Nam Hải tiên cũng có tương đối hiểu, bởi vì hắn đã tại cái này bên trong đợi một lúc lâu, cố ý đem tiên cung bên trong mỗi một tấp đều xem xét một bên. Kia Hóa Long chỉ, tự nhiên cũng chạy không thoát hắn điều tra. Vừa mới hỏi lão nhân này có phải là Long tộc? Một là vì thử một chút hắn đến cùng có phải hay không nói dối, hai cũng chính là muốn biết hắn trông coi hai nơi tiền cùng mục đích. Quả nhiên thử một lần phía dưới lập tức liền hiểu được, lão nhân này đích xác không có nói láo như hắn nói mình là Long tộc, Bắc Hà cư sĩ ngay lập tức sẽ xuất thủ, bởi vì Long tộc là tuyệt đối không có khả năng bị lưu lại, Long Vương cho dù là hao tổn công lực cũng sẽ đem nó đều mang đi, chỉ có một ít tương cận chủng tộc mới có thể bị lưu lại. Sa Việt trả lời mình không phải Bắc Hà liền tin mấy phần, sau đó liền lấy hóa Long chỉ thăm dò, cùng nhìn thấy lão nhân phản ứng lập tức liền hiểu được lão nhân này nói quả nhiên là thật. Diệp Văn một mực thở lạnh nhạt, một mực nghe tới cái này bên trong mới hiểu được nó chúng mấu chốt vậy mà là kia đổ bỏ hóa long chỉ cùng sư đệ liếc nhau một cái về sau đột nhiên cảm thấy tình huống su thế có chút không ổn hai người kia giống như muốn đạt thành hiệp nghị tự như chỉ thấy bắc hà cư sĩ giống như cười mà không phải cười nói một tiếng lão nhân gia muốn kia hóa long chỉ tương trợ tốt thành hình giống điểm này vốn cư sĩ cũng có thể hơi tương trợ một phen chỉ là cái này tiền cung lại không làm cho cho ngươi sa việt suy nghĩ một chút cuối cùng cứng rắn về câu ngươi chỉ phải bảo đảm bất động kia hóa long chỉ mà lại tại ta cần dùng thời điểm không thêm ngăn cản cái này tiền cung bên trong cái khác tất cả lão già ta cũng không có cái gì hứng khởi, dù là ngươi đem địa phương khác hủy cũng là không sao cả. Nói đến chỗ này, nhìn thấy bắc hà cư sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, lại là lại mượn nói một câu. Bất quá, kia hóa long chỉ ta còn không có dùng trước đó, nhưng ngươi thì không thể đi vậy sẽ thế giới tương liên sự tình. Bác hà cư sĩ hiểu được là lão nhân gia kia lo lắng thế giới kia tương liên thời điểm sinh biến hóa, đem kia hóa long chỉ cho hủy đi. Cảm thấy nghĩ một lát, cảm thấy cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao chuyện kia làm khá là phiền toái, nhất thời bán hội cũng vô pháp đi làm, kéo dài một chút thời gian cũng là không sao hắn nhưng lại không biết hóa long chỉ bên trong nước không phải mấy năm liền có thể giành dụ tốt nếu không cũng không biết hắn sẽ còn hay không có loại này tốt nhịn tính một mực chờ đợi hai người tựa như đạt thành hiệp nghị về sau xà việt quay đầu hướng bạch tố trinh nói một tiếng việc nơi này tiểu bạch theo ta cùng một chỗ trở về bạch tố trinh biết mình cha nuôi coi trọng nhất chính là kia hóa long chỉ đối cái này tiền cung cũng không lớn quan tâm dù sao hai người bọn họ ở tại kia thật là lớn đông hải tiên cung bên trong cũng không có vấn đề gì cho nên xà việt một gọi nàng nàng liền đi tới cha mình bên cạnh hai người cùng một chỗ hướng cung bước ra ngoài chỉ bất quá bạch tố trinh còn nhớ rõ xà việt đã nói chỉ vào diệp văn nói bọn hắn đâu xà việt nghĩ nghĩ sự tình đầu tiên nói trước làm thỏa đáng sự tình mới có thể giúp bọn hắn bây giờ sự tình lại không phải bọn hắn làm tự nhiên không cần để ý bọn hắn nói kéo một phát bạch tố trinh đi lời nói còn không có rơi người đã không còn bóng dáng nghĩ đến là dùng cái gì huyền diệu độn pháp trực tiếp rời đi cũng có thể là lão nhân này biết đặc thù pháp môn trực tiếp thoát ly nhiễm biển tiên cung cấm chế rời đi cái tiên cảnh này nhìn xem lão nhân này cứ như vậy đi diệp văn cũng là một bụng nỗi không qua người ta nói minh bạch người giúp ta làm thỏa đáng sự tình ta liền giúp ngươi xử lý kia đinh đầu thất tiến thư. Bây giờ chuyện này cũng không phải Diệp Văn làm, chính là lao đầu kia tự mình ra mặt, tự nhiên cũng không cần giúp hắn. Cho nên mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, nhưng sự thật chính là như thế, lại cũng không có cái gì tốt toán hận. Bắc Hà Cư Sĩ ở một bên nhìn Diệp Văn thần sắc như thường, cũng là thầm khen một tiếng cái này Diệp trưởng Môn dưỡng khí công lớn thật đúng là không tầm thường. Bây giờ tình thế đã bắt đầu đối với hắn đại đại không ổn, nhưng như cũ khí định thần nhàn đứng tại kia bên trong. Bây giờ ta đã cùng nguyên chủ nhân đạt thành hiệp nghị, không biết Diệp trưởng Môn còn có cái gì dễ nói. Diệp Văn nhìn nhìn Bắc Hà Cư Sĩ không có gì để nói nhiều, đã nơi này sự tình đã, Tiêu Diệp Mỗ liền cáo tử, rứt lời liền muốn quay người rời đi. không ngờ mới phải động, liền gặp bác nhị cư sĩ kêu một tiếng, chấm đã, cư sĩ còn có chuyện gì? nơi này hắn hiện tại là một khắc đều không nghĩ lợi, chuyện này hoàn thành cứ như vậy thực để hắn khí muộn, vì kế hoạch hôm nay chính là cùng sư đệ lập tức trở về nói bổng lai tiên cảnh bên trong, sau đó hảo hảo tu luyện, đợi đến công lực tiến thêm một bước, cùng đem cái này song thần nhãn tu luyện tới vận dụng tự nhiên cảnh giới sau trở ra tìm bọn gia hỏa này tính sổ sách. đương nhiên, cái này không đại biểu hắn sợ cái này côn luôn phái. Như cái này Bắc Hà cư sĩ thật muốn tới cứng, hắn cũng không để ý trực tiếp đem giá hỏa này xử lý, thuận tiện đem cái này Nam Hải Tiên cung bên trong tất cả mọi người giết cái không chỉ toàn. Dù sao đều là một đám thế lực ngoại quốc, hơn nữa lúc trước còn vì khổ sở mình, hắn quả thực không có khách khí tất yếu. Về phần Côn Lôn phái, Diệp Văn đột nhiên nghĩ đến lúc trước mình Cửu Châu đỉnh sẽ bị để mắt tới, trừ Bích huyết lao tổ bốn phía Tuyên Dương bên ngoài, cái này Côn Lôn phái tám thành cũng trong bóng tối chân ngòi thổi gió mồm phen. Nguyên bản hắn còn không có nghĩ như vậy, thế nhưng là khi biết Côn Lôn phái muốn đem tất cả tiểu thế giới hợp thành một giới, sau đó nhà mình chiếm lấy về sau, hắn liền hiện đám người kia có động cơ đã có động cơ tự nhiên là có hiểm nghi bởi vậy diệp văn đối với côn lôn phái ấn tượng là thẳng tắp hạ xuống dưới mắt càng là tràn ngập ý ý bắc hà cư sĩ nhẹ nhàng cười một tiếng chỉ là đạo câu diệp trưởng môn hay là suy nghĩ kỹ càng lại đi tốt có ý tứ gì bắc hà cư sĩ không nói chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút diệp văn tại hạ hy vọng diệp trưởng môn hôm nay liền cho một cái chính xác trả lời chắc chắn gia nhập hay là không gia nhập gia nhập như thế nào không gia nhập lại như thế nào diệp văn thần niệm chấn động hiện trung quanh đã vây tới thật là nhiều người Xem ra Bắc Hà cư sĩ cái này là chuẩn bị giết người diệt khẩu. Bắc Hà cư sĩ cũng không trả lời, chỉ là đạo, Diệp trưởng môn là người biết chuyện, nghĩ đến không cần tại hạ nhiều lời. Diệp Văn nghe vậy đột nhiên ha ha phá lên cười, chê đến Bắc Hà cư sĩ một trận không nhanh, ngươi cười cái gì? Cười ngươi ngây thơ, Bắc Hà cư sĩ giận dữ, chớ có không biết tốt xấu, lời nói mới rơi, chỉ thấy chung quanh đột nhiên xông ra rất nhiều người đến, những người này trang phục khác nhau, hình tượng cũng là khác biệt, Diệp Văn chỉ là dùng tâm bốn phía nhìn lên, liền hiện trong đó có người da đen, có người da trắng, cũng có thật nhiều người Nhật Bản, trang phục bên trong cũng không ít mình cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt tạo hình ta rất kỳ quái, những người nước ngoài này tại sao lại nguyện tang giúp ngươi? Chỉ thấy Bắc Hà cư sĩ cầm trong tay đả thần tiên sáng lên, đó là bởi vì bọn hắn không cách nào đào thoát có khả năng thành thần giữ nghi ngờ, nói xong lại là dơ roi một chỉ diệp văn, chỉ tiếc Diệp trưởng môn là không có cơ hội này, thật sao? Diệp văn không quan trọng núi bay, bất quá Diệp Mộ Tịnh không để ý những này, nói lời này đồng thời, hai tay nhấc lên một chút, hai thanh trường kiếm màu tím đống nhiên xuất hiện tại trên hai tay, xa xa chỉ lên trước mặt Bắc Hà cư sĩ. Quy 2 chương 98, một cái chớp mắt. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn hai tay hơi nâng, hai thanh tử tiêu kiếm liền như thế huyền không lơ lửng ở kia bên trong, có chút thổi thả kiếm mang chợt mạnh chợt yếu, kiếm quang lưu chuyển dưới chỉ mơ hồ có thể thấy rõ trường kiếm bộ dáng. Bắc Hà Cư Sĩ đã sớm biết Diệp Văn có tử tiêu kiếm, lại không biết được Diệp Văn cái này tử tiêu kiếm đến tận cùng có bao nhiêu chơi Một ngày đó tại nguyên cảnh bên trong phá táng thời điểm, hắn cũng không có nhìn thấy Diệp Văn sử dụng vạn kiếm quyết. Khi đó hắn vì thoát khỏi Bắc Hà Cư Sĩ thân phận, đã giả bộ làm bị xử lý. Cũng chính bởi vì lần kia đánh lén, để Bắc Hà Cư Sĩ dùng một thân phận khác lại lôi kéo một nhóm người, như lúc này liền đứng ở bên cạnh hắn không biết hỏa vũ nữ nhân này. Bắc Hà cư sĩ liền 10 điểm coi trọng nàng đôi mắt kia. Bắc Hà cư sĩ hiểu được cặp mắt kia lợi hại, Diệp Văn lại như thế nào không biết được, hắn đôi này trưởng kiếm một gọi ra đến, trong đó một thanh tại có chút rung động bên trong xa xa chỉ hướng không biết hòa vũ, tùy thời đều có thể động công kích, đem cái này có thể đem người kéo tiến vào huyễn cảnh ở trong nữ nhân cho giết chết. Diệp trưởng Môn, cái lựa chọn này cũng không phải quá tốt. Bắc Hà cư sĩ buông lỏng trong tay đả thần tiên, thế nhưng là cái này thần tiên nhưng không có rơi xuống mặt đất, tại thoát ly Bắc Hà cư sĩ nắm giữ về sau cũng là treo trước người có lẽ là kiêng kỵ Diệp Văn đôi này phi kiếm. Bắc Hà Cư Sĩ đã thần tiên hữu ý vô ý bảo hộ ở trước người mình, phòng ngừa Diệp Văn đống nhiên xuất thủ, giết mình một trở tay không kịp. Diệp Văn lại lắc đầu, Diệp Mưu cảm thấy cái lựa chọn này mới là tốt nhất, bởi vì Long trưởng môn nhưng không phải thật tâm nghĩ muốn cùng ta thuộc sơn phái hợp tác. Trước trước rất nhiều lời nói cùng Bắc Hà Cư Sĩ biểu lộ Diệp Văn liền nhìn ra cái này Bắc Hà Cư Sĩ từ đầu đến cuối không có từ bỏ giết chết hắn ý nghĩ cho dù là đưa ra hợp tác thời điểm, càng nhiều cũng là dùng một loại ở trên cao nhìn xuống, mang theo mấy phân thi thiết ý vị biểu lộ. Lúc đầu phía Bắc Song Cư Sĩ có thể che giấu mình thân phận tổng quát năm tâm cơ, không nên sẽ phạm sai lầm như vậy mới đúng thế nhưng là hết lần này tới lần khác Bắc Hà Cư Sĩ liên phạm Diệp Văn phòng đoán hoặc là Bắc Hà Cư Sĩ căn bản là vô ý ẩn tàng hoặc là chính là Bắc Hà Cư Sĩ kiểm chế mấy trăm năm hắn vốn tính cũng không nén được nữa cũng có khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên Bắc Hà Cư Sĩ mới thuận thế thừa cơ giả bộ làm mình bị xử lý thoát khôi phục mình nguyên bản thân phận có khả năng là bởi vì chính mình đến gần vô hạn Cựu Châu đỉnh để Bắc Hà Cư Sĩ dã tâm ra bản thân dự tính bành trướng liền ngay cả hắn cũng cũng không còn cách nào tiếp tục che giấu cho nên lúc này mới biểu hiện như vậy bộ dáng. Diệp Trường môn ngược lại là người biết chuyện nói đến nước này hai người căn bản không có khả năng dũng một lần nữa đi đến một chỗ. Diệp Văn hai mắt vẫn như cũ đóng chặt lại. Bắc Hà cư sĩ lúc đầu nghĩ từ tầm mắt của đối phương bên trong điều tra ra một chút tin tức, hoặc là có thể không nhìn ra Diệp Văn một chút ý nghĩ. đáng tiếc là Diệp Văn không có cho hắn cơ hội này, dù là sau đó Diệp Văn liền mở cả mắt ra. Đôi mắt này, thất thải sắc quang mang lóe lên liền biến mất lưu ly song đồng để Bắc Hà cư sĩ giật mình. Hắn hiện mình rốt cuộc chuyện tốt gánh giòm cái này Diệp Văn không có nghĩ đến cái này, thuộc sơn trưởng môn lại còn có một đôi vô số tu sĩ tha thiết ước mơ lại không thể được thần nhãn. Nhìn cái bộ dáng này cũng không biết đôi mắt này có cái gì thần diệu, nhưng bác Hà cư sĩ cũng hiểu đối phương át chủ bại không ngừng tình ngôn dưới, mình vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có chiến quyết, để tránh đêm dài lắm động. Nghĩ đến đây, bác Hà cư sĩ ngay cả lời đều không nói, trực tiếp suy nghĩ cùng một chỗ. Đa thần tiên lập tức đạt được hiệu lệnh bay về phía Di Văn. Đa thần tiên làm viễn cổ thần vật, uy lực của nó mặc dù tại năm đó không có chỗ xếp hạng, thế nhưng là tại tiên phật diệt hết, mà lại tu chân giới thế lực rất là suy yếu bây giờ cơ hồ chính là để người ngưỡng mộ tồn tại, tuyệt đối là đương thời mạnh nhất mấy bảo một trong. Nếu là pháp bảo tầm thường thật đúng là chưa chắc dám cùng cái này đả thần tiên liều mạng, làm sao Diệp Văn trong tay đôi này phi kiếm căn bản cũng không phải là pháp bảo, chính là hắn một thân công lực chỗ tụ tập, căn bản cũng không sợ cùng bất kỳ pháp bảo nào liều mạng. Nhưng là Diệp Văn đôi này phi kiếm lại có khác tác dụng. Về phần cái này đả thần tiên, hắn còn có mặt khác pháp môn đi đối phó. Nhắm ngay đả thần tiên thế tới Diệp Văn hai mắt nhíu lại, hết sức chăm chú dưới chỉ cảm thấy kiệt như lưu tinh bay tới đả thần tiên độ cũng không nhanh. Hắn phi hành vị dị thậm chí phía trên bao vây lấy nhàn nhạt thần quang, cùng bởi vì phi hành mà kéo theo khí lưu, hết thảy hết thảy đều bị Diệp Văn xem ở trong mắt. Hết thể hết thể hắn đều nhìn rõ ràng, mặc dù đôi mắt này không cách nào thông qua những này để phán đoán ra đả thần tiên hướng đi, nhưng là đối với một tên tinh tu võ đạo, đồng thời cả đời cơ hồ đều là cùng người đánh nhau trưởng thành Diệp Văn đến nói, có thể thấy rõ ràng hết thể cũng đã đầy đủ, công việc còn thừa lại, hắn hoàn toàn có thể tự hành hoàn thành. Nhắm ngay thế tới, thậm chí đánh giá ra đả thần tiên sẽ sau đó đột nhiên rẽ ngang, sau đó trực tiếp công kích chán của mình. Lần này nếu là đánh thực, mặc cho Diệp Văn như thế nào cường hành, sợ là cũng được bị đánh thành đầu hủ não. Lúc này nhắm ngay thế tới, Diệp Văn công vận tay phải, trực tiếp chính là một trưởng tủ ra ngoài một trưởng này chính là hàng Long Thập Bát trưởng bên trong kháng Long Hưu Hối, chính là hàng Long Thập Bát trưởng bên trong mạnh nhất một trưởng. Mặc dù cương mạnh uy lực cũng không như Trấn Kinh Trang bên trong, thế nhưng là một trưởng này lại là bộ trưởng pháp này bên trong tinh diệu nhất một trưởng. Nếu là minh bạch một trưởng này bên trong hàng liễu, như vậy tập luyện người ngay tiếp theo đối cái này chọn bộ trưởng pháp đều có thể tăng lên một cái cấp bậc. Mới sửa chữa bản thậm chí trực tiếp đem kháng Long Hưu Hối cải thành tổng cương mà không phải chiêu thức, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhưng thấy hôm một trưởng đánh ra, cùng trước kia Diệp Văn một trưởng đánh ra, hình rồng khí kình gào thét mà ra rất là khác biệt. Diệp Văn một trưởng này mặc dù trên lòng bàn tay kình khí lờ đồng thời mơ hồ có thể thấy được hình rồng, nhưng không thấy trưởng lực cách không bay ra. Mặc dù cũng có chớ đại uy thế ứng tay đánh ra, liền ngay cả kia đả thần tiên thế công đều nhận ảnh hưởng. Nhưng là cùng trước kia như vậy cách không trưởng kinh lại là rất là khác biệt. Mãi cho đến đả thần tiên vọt tới phụ cận, Diệp Văn Tay phải phanh một cái đánh vào đả thần tiên roi trên khuôn mặt, ra điếc hai tiếng vang, lập tức khủng bố cường hoành kinh khí bốn phía mà ra, mọi người mới hiểu được một trưởng này đến tuột cùng đáng sợ cỡ nào. Bắc Hà Cư sĩ nhìn thấy mình đại thần tiên vậy mà quay tròn bị đánh bay rút lui về là tốt xa, nếu không phải mình kịp thời ổn định đại thần tiên. Khả năng trôi này thần vật trực tiếp liền bị đánh về đến trên tay mình. Nhưng dù cho như thế, cũng gọi hắn hiểu được Diệp Văn một trưởng này cường hành, mặt lại kinh lực cực đoan ngưng thực, không đến cuối cùng thời khắc căn bản cũng không tuân ra tới. Võ Thu quả nhiên cường hành, vậy mà có thể bằng vào một đôi diệu trưởng cùng đả thần tiên cứng đối cứng. Đối với Diệp Văn cường hành Bắc Hà Cư sĩ mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng lại cũng không ngờ tới sẽ khoa trương đến loại trình độ này. Đây cũng là bởi vì hắn những ngày này từ đầu đến cuối canh dự ở cái này Nam Hải Tiên Cung bên trong có quan hệ, căn bản cũng không hiểu được Diệp Văn đã từng bằng vào một đôi diệu trưởng đại chiến Nga, Mi phái Hồng Thiền sư sự tình. Nếu là biết được. Bao nhiêu tâm lý cũng sẽ có điểm chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không như bây giờ như vậy kinh ngạc. Dẫn đến hắn hơi có chút phân thần, kết quả cứ như vậy vừa phân thần. Hắn chỉ chú ý tới mình bên cạnh hai đạo tử quan hiện lên, đợi đến hắn quay đầu lại, mới ý thức tới chính mình mới một khắc này phạm sai lầm thật là lớn lầm. Nguyên lai like hai người bọn họ vừa động thủ, Từ Hiền cũng lập tức vận khởi công lực, lập tức lấy ra một thanh trường kiếm, tới. Nhưng thấy nơi đây có chút thả ra chu màu đỏ kiếm mang, chính là ngày đó cùng Nga Mi phái đại chiến thời điểm, về trước khi đến Từ Hiền thuận tay kiếm về trôi này Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Kim quang kiếm tại vừa tới thời điểm bị tia hắc hỏa đốt vừa vặn, mặc dù không có hoàn toàn bị hủy, nhưng cũng tổn thương nghiêm trọng cho dù có thể chữa trị, chỉ sợ thịnh lực cũng sẽ không lớn bằng lúc trước. Càng đừng đề cập lúc này là mình đầy thương tích, giống như sắt vụn đồng dạng, căn bản cũng không có thể sử dụng. Cũng may từ Hiền Hiểu phải tự mình không có gì bảo kiếm, lại quen thuộc cầm kiếm nơi tay, cho nên Trụ Vật Pháp Bảo bên trong dự bị thật nhiều trường kiếm, đều là nhìn thấy cơ hội liền tự mình thu thập đến. Hắn sáng lên trường kiếm, trung quanh lập tức liền có người động lên công kích, nhưng thấy Từ Hiền bên cạnh không gian một trận rung động, đột nhiên xuất hiện ba cái cái bóng, ba người này bên trong một cái toàn thân áo đen nhưng lại không có che mặt. Một hướng cũng biết là người châu Âu loại. Lúc này xuất hiện tại Từ hiền sau lưng, trên tay hai thanh phản xạ xanh mênh mang quang mang giao găm trực tiếp đâm về tử hiền hậu tâm. Đồng thời còn có hai người xuất hiện tại Từ hiền khía cạnh cùng chính diện, hai người này đều là người Nhật Bản, một cầm trường đao, chỉ là trường đao toàn thân đen nhánh, mà lại hộ chắn là một cái chữ điển ký hiệu. Trôi đao cuối cùng còn có một tiểu đoạn xinh xích, lúc này vung lên đến đồng thời. Trên lưới đao càng là đột nhiên tuôn ra một đạo màu đen lộ ra hồng quang đào khí chỉ hai người này công kích liền đã để Từ Hiền bị bột nhiều việc ứng đối cuối cùng người kia trong tay vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái màu lam tiểu con đoàn, nhìn xem giống như mị vắt đồng dạng không đáng chú ý nhưng là Từ Hiền lại cảm giác được cái này mấy chiêu bên trong liên số vật này nguy hiểm nhất nhưng là cái này còn không phải nhất làm cho Từ Hiền cảm thấy thống khổ buồn bực nhất chính là mấy người động thủ một mấy mắt đang nghĩ vận khởi khinh công Từ Hiền chỉ cảm thấy toàn thân đều là dừng lại cả người vậy mà khó mà động đậy liền tựa như mình trung quanh một vùng không gian bị giam cầm ở đồng dạng cũng chính bởi vì một trận này mấy người công kích mắt nhìn lấy liền muốn đánh vào Từ Hiền trên thân nhưng nhưng vào lúc này. Hai đạo tử khương hiện lên về sau, từ hiện hiện quanh thân giam cầm đều biến mất, lập tức vận khởi khinh công nghiêng người vừa trốn, đầu tiên là né qua chính diện công tới tiểu mỹ Vát. Sau đó trường kiếm vung lên, vung lên một đầu thật dài cầu vòng cùng cái kiếm màu đen lộ ra hồng quang đạo khí cứng đối cứng liệu một kích, mà đột nhiên tuân ra đến cự đại xung kích lực ảnh hưởng đến cái kia toàn thân đều mặc áo đen người châu Âu, người này vừa mới chuẩn bị từ bên hông tiểu túi bên trong hướng ra móc đồ vận, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh hồng quang hiện lên, hắn còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra thời điểm liền mất đi trí giác. Hắn không rõ chuyện gì xảy ra, hai người khác lại nhìn nhất thanh nhị sở. Bọn hắn nhìn thấy Từ hiển rõ ràng nghiêng người hướng về sau nhanh chóng với lui, thế nhưng là vậy mà đột nhiên lại xuất hiện một cái khác. Từ Hiền xuất hiện tại kia đồng bạn bên cạnh, Trường Kiếm trong tay một trận kiên kỵ, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một vệt sáng. Kia đồng bạn liền biến thành một vũng máu vỡ ra, mà tạo thành đây hết thể cái kia Từ Hiền vậy mà đứng tại chỗ, mặc cho kia nổ bể ra đến huyết thủy tung tóe hướng mình lại không tránh không né, mà để hai người cảm thấy sợ hãi chính là những cái kia huyết thủy tại sắp đụng phải Từ Hiền về sau, vậy mà tựa như cái gì cũng không có đụng phải đồng dạng xuyên qua, sau đó xoát một tiếng đều vậy trên mặt đất. La hư ảnh, hai người đều hiểu rõ ra. Tiêu Tử Hiền một chiêu giết kia đồng bạn về sau liền đã thối lui. Đây bất quá là một cái hư ảnh, cho nên huyết thủy mới có thể xuyên qua mà không phải dính vào trên đó. Mặc dù đối Tử Hiền độ cảm động tỉ mỉ, nhưng là kia sử dụng trường đao màu đen người lại không quá để ý, chỉ cảm thấy mình độ cũng sẽ không chậm hơn hắn. Trên chân hắc sắc quang mang lóe lên, cả người lại là hướng phía trước vọt ra ngoài, lao thẳng tới vẫn như cũng là về sau nhanh chóng thối lui Tử Hiền. Ngay tại lúc này, một người khác lại đột nhiên hô to một tiếng, cẩn thận. Dùng đao người còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, liền gặp được vốn phải là hư ảnh Tử Hiền trưởng kiếm trong tay khẽ động, mơ hồ có thể nhìn thấy người này đi ra ba kiếm phân biệt đâm về phía mình nhất hầu cùng song kiếm hõm vai nam tử lập tức vung đao ngăn cản mọi người chỉ nghe được đinh đinh đinh tam âm thanh giòn vang về sau liền gặp được người này chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin sau đó đưa ngang trước người trường đao màu đen vỡ vụn thành từng mảnh ra theo sát lấy giống như bị lệnh nát pha lê đồng dạng ra một tiếng tiếng vang lanh lảnh triệt để biến thành đầy đất mảnh vỡ mà cái này âm thanh giòn vang giống như một tiếng hiệu lệnh ngay tại trường đao vỡ vụn đồng thời nam tử kia hõm vai cùng hầu cùng nhau phun ra một đạo huyết tiễn cái này huyết tiễn cũng như vừa mới kia đầy trời huyết vũ đồng dạng xuyên qua trước người lẳng lặng đứng thẳng tư hiền. Cuối cùng cùng trên mặt đất kia một mảnh đỏ tươi hợp là một thể. Lúc này kia xoa mị vắt nam tử chỉ cảm thấy hai chân mềm. Trong tay mị vắt mặc dù không có tán đi nhưng là mình lại không nói nổi dũng khí kế tiếp theo sông đi lên. Nhất là vừa rồi sinh hết thể đều quá quỷ dị, thật đáng sợ. Càng làm cho nam tử này hoảng sợ là cái kia lúc đầu bị cho rằng là chân thân ngay tại nhanh trong tối lui từ hiền vậy mà biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có cái kia vừa mới bị huyết tiễn xuyên qua từ hiền. Hắn không phải cái gì không kiến thức người, hắn đã nghĩ hiểu được đây hết thảy đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Chính là từ hiện tại lọt vào mấy người bọn họ vây công thời điểm lui nhanh đồng thời dùng cực nhanh độ lại quay người xông trở lại một nháy mắt ra vô số kiếm đem cái kia châu Âu đồng bạn chém thành một vũng máu một cũng có từ hiền huy kiếm lúc trên thân kiếm bám vào kiếm khí nổ nguyên nhân sau đó tại huyết thủy nổ bể ra đến một nháy mắt hắn lại lui về chỗ cũ đây hết thề cơ hồ đều là trong nháy mắt hoàn thành cho nên trong mắt mọi người liền xuất hiện hai cái từ hiền lúc này từ hiền chân thân đích thật là đang lùi lại mà đứng tại kia bên trong bị huyết vũ xuyên qua đích thật chỉ là một đạo tàn ảnh mà tại một cái khác đồng bạn xông đi lên chuẩn bị truy kích thời điểm từ hiện lại lấy cực nhanh độ cùng phi thường tinh chuẩn động tác trở lại kia hư ảnh vị trí hư thực ở giữa lập tức đổi chỗ. Sau đó thừa dịp đồng bạn vội vàng không kịp chuẩn bị giũ xuất liên tục ba kiếm, hắn nhìn thấy chính là ba kiếm, nhưng hắn nhưng lại không biết đến tuột cùng ra bao nhiêu kiếm, từ hiện mình lại là hiểu được. Hắn trong khoảnh khắc đó trên thực tế ra 30 kiếm, chỉ bất quá mỗi 10 kiếm một mạch mà thành, một hơi lâm ra, thêm bên trên cơ hồ đều là làm lấy giống nhau động tác, tại người khắc mắt bên trong giống như chỉ xuất một kiếm. Cái này 30 kiếm đâm hướng kia dùng đao ra hỏa mà ra hỏa này coi là từ hiện chỉ xuất ba kiếm, vậy mà muốn dùng trường đao ngăn trở một kiếm này. Không thể không nói người này đối với mình độ cùng phán đoán đều có cực mạnh lòng tin, mà hắn cũng đích xác ngăn trở chỉ là từ hiền cái này 30 kiếm cực nhanh, kinh lực cũng là hồ tưởng tượng của hắn, tăng thêm mỗi 10 kiếm đều là tại rất ngắn 10 kiếm công kích tại cùng một vị đường. hắn trôi này trường đao mặc dù cũng coi là tương đối đặc biệt, nhưng cũng không chịu nổi loại công kích này. Cho nên trường đao cuối cùng ngăn cản không nổi triệt để lộ bại, từ hiền trường kiếm thuận thế đâm trúng hắn hai nơi hõm vai cùng chỗ trí mạch huyết hầu. Lại bởi vì cực nhanh, cho nên tại làm xong đây hết thệ về sau, Trôi này trường đao vậy mà không giỏi trực tiếp vỡ nát, giống như hoàn hảo không chút tổn hại tựa như, nhưng kia cũng bất quá là giả tự thôi, chỉ là một giây về sau lập tức liền biến thành mảnh vỡ lúc này từ hiền cũng đã thối lui cho nên tiêu ba đạo đột nhiên phun ra huyết tiễn vẫn như cũng chỉ là xuyên qua từ hiền lưu lại tàn ảnh thôi mỹ vân minh đệ nghĩ đến chân tướng của sự thật nhưng là hắn không cách nào cảm thấy tí tưởng trong lúc vội vàng lập tức liền muốn hướng đồng bạn cầu cứu nhưng là hắn vừa quay đầu lại liền thấy ngay từ đầu cho bọn hắn một chút trợ giúp trợ giúp bọn hắn cầm cố lại từ hiền một lát đồng bạn đã ngã trên mặt đất mở to lấy hai mắt không cách nào tin biểu lộ máu hai mắt màu đỏ cũng tại hướng ra chảy máu vốn hẳn nên kết nối lấy mỹ hảo thân thể mềm mại dưới cổ lại là không có vật gì tại hướng nơi xa nhìn một điểm mới nhìn thấy kia diệu người thân thể đã bay đến chỗ xa hơn lúc nào lúc này hắn mới nghĩ lên nhóm người mình động đánh lén một cái mắt tựa hồ có hai đạo tử mang hiện lên lập tức đưa mắt nhìn sang mặt khác một bên diệp văn lại cùng đồng dạng nhìn hướng hắn diệp văn đối mặt vừa vặn đôi kim màu lưu ly song đồng vốn phải là mỹ lệ mà lại khiến người ta cảm thấy tâm thần an hòa thế nhưng là hắn tại thấy về sau lại cảm thấy mình thật giống như bị một cái ác ma cho để mắt tới toàn bộ tinh thần càng là nháy mắt sụp đổ xi ngốc, ngốc ngốc cười hai tiếng người này vậy mà đem vẫn như cũ còn dừng lại trên tay mỉm vắt đánh phía lồng ngực của mình Kết quả tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong tự hành kết thúc. Hết thảy hết thảy đều chỉ là tại trong vòng mấy giây sinh, từ bác hà cư sĩ xuất thủ đến gia hỏa này tự hành hiểu rõ. Hết thảy đều là tại thời gian rất ngắn bên trong sở sinh, Diệp Văn tại một chiêu bi lui đả thần tiên, tranh thủ cơ hội xuất thủ thời điểm, lập tức quay người nhìn hướng hắn tương đối bận tâm không biết Hỏa Vũ, hắn hiểu được nữ nhân này có đôi mắt kia, mà lại năng lực của nàng phi thường quỷ dị. Cho nên hắn ngay từ đầu liền quyết định muốn nháy mắt lấy nó tính mệnh. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế. Nhất là không biết Hỏa Vũ ngay từ đầu liền dùng cặp mắt của mình cầm cố lại từ hiện. Diệp Văn càng là muốn trong thời gian ngắn nhất xử lý hắn. Lấy Diệp Văn thực lực, muốn đánh lên ai? Sợ là không có mấy người có thể bình yên vô sự, không biết Hỏa Vũ lúc đầu coi là Diệp Văn tất nhiên bị Bắc Hà cư sĩ của lấy, lúc này mới yên tâm mũi tên gan vận dụng mình xong đồng năng lực đi giam cầm Từ Hiển, nhưng là hắn không nghĩ tới Bắc Hà cư sĩ vậy mà vào lúc này phân hận. Cứ như vậy không đến một giây lỗ hổng, liền quyết định vận mệnh của nàng. Khi nàng cảm giác được trên cổ nóng lên, sau đó toàn bộ thị giác bắt đầu không ngừng lên cao, đồng thời đầu bắt đầu trở nên nhẹ nhàng thời điểm, nàng liền biết mình xong vẫn phun máu tươi cũng lại chậm rãi mềm đổ xuống thân thể tại nói cho nàng dạng này một cái sự thật tàn khốc mà không cam tâm cứ như vậy chết không biết hỏa vũ vận đủ một điểm cuối cùng lực lượng muốn cho Diệp Văn một điểm nhẫn sắc thế nhưng là tại cặp mắt của nàng cùng Diệp Văn đôi kia màu lưu ly song đồng đối mặt bên trên về sau nàng chỉ cảm thấy lực lượng toàn bộ đều phản phệ trở về hai mắt trong khoảnh khắc đó tựa như muốn bạo tạc đồng dạng may mắn là nàng sau đó liền mất đi hết thể ý thức tăng thêm sinh cơ tiêu vong cho nên cặp mắt của nàng cũng không có bạo chết. Thế nhưng là cứ như vậy nhất sau khi ngưng tụ nàng toàn bộ lực lượng đồng lực, lại hại chết đồng bạn của mình cái kia thằng xui xẻo hảo chết không chết nhìn cặp mắt của nàng một chút, nếu chỉ là như thế cũng không đến nỗi, nhiều nhất chính là mất đi chiến ý. Nhưng hắn lại đi nhìn Diệp Văn hai mắt. Vừa mới bắn ngược không biết hỏa vũ công kích xong đồng còn không có hoàn toàn tán đi lực lượng, kết quả, thằng xui xẻo này cứ như vậy đem mình xử lý. Hết lần này tới lần khác kết quả như vậy tạo thành càng ngoại ý muốn hiểu lầm Bắc hà cư sĩ nhìn thấy Diệp Văn chỉ là nhìn lên liền để cho mình một cái thủ hạ kết quả mình về sau, lập tức kinh hãi, cặp mắt của ngươi vậy mà có thể khống chế người khác? Quy 2 chương 99, ngây thơ. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn hai mắt tự nhiên không thể khống chế người khác. Đương nhiên cụ thể có thể làm được hay không Diệp Văn mình cũng không biết. Bất quá bây giờ hắn tuyệt đối không làm được đến mức này. Kỳ thật bản thân hắn cũng có chút kỳ quái, người kia vì sao xem xét từ cặp mắt của mình liền tự sát? Cặp mắt của mình có khủng bố như vậy? Bất quá lúc này lại là không nói một lời, con mắt có chút nhất chuyện. Bác Hà cư sĩ lại bị mình cái này nhìn lên phía dưới hơi kinh hãi, ánh mắt vậy mà lách mình tránh ra. Không phải là sợ mình làm dùng cái gì đặc thù công kích biện pháp thế nhưng là sau đó liền gặp được Bắc Hà Cư sĩ thấp giọng nhắc tới vài câu, trên tay càng là bóp mấy cái pháp quyết, đả thần tiên vẹo một cái lần nữa hướng Diệp Văn lao đến. Diệp Văn lúc này cũng không có công phu suy nghĩ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hai tay vung vậy không ngừng. chỉ nghe phanh phanh thanh âm không dứt bên hai, chỉ là trong khoảnh khắc, Diệp Văn song trưởng liền cùng đả thần tiên đối với mấy cái vừa đi vừa về. cái này vài tiếng lúc đầu cũng không thấy được, thế nhưng là theo số lần càng nhiều, thanh âm càng vang, cùng càng về sau vậy mà hóa thành tiếng sắt thép va chạm, binh binh bang bang tượng như hai kiện binh khí chính đang không ngừng va chạm. Trung quanh vây xem mọi người lúc đầu vẫn không cảm giác được phải, chỉ là kinh ngạc tại lại có người có thể dùng tay không cùng côn lôn trưởng môn pháp bảo đội binh. Tiêu đả thần tiên uy là gì? ở đây không ít người đều được chứng kiến, muốn để bọn hắn cùng kia pháp bảo cứng đôi cứng, chớ nói dùng bàn tay, liền xem như dùng tới binh khí, cũng là bị miệu sát phẫn. Thế nhưng là lúc này, lại tận mắt ngày thấy đây quả thực liền là chuyện không thể nào phát sinh. Mãi cho đến kim thiết tiếng vang lên, mọi người đột nhiên chú ý tới lá an song trưởng vậy mà ẩn ẩn nhiễm lên một tầng thiết sắc, liền tựa như đôi tay này trên lòng bàn tay bao một tầng sắt lá đồng dạng. Bắc Hà Cư sĩ là càng xem càng kinh lúc này cũng không lo được cái gì kiềng kỵ Diệp Văn cặp kia kỳ quái hai mắt, trên tay pháp quyết biến đổi. Sau một lát một đạo lôi quang ngay tại trong lòng bàn tay ngưng tụ mà thành, phất tay liền hướng Diệp Văn lập tới. Cái này lôi quang cũng không phải là bình thường lôi quang, chính là ngưng tụ ngũ hành chi lực mà thành. Lôi quang đen như mực, nhìn một cái tựa như hết thảy đều sẽ bị đều hấp thu đi vào đồng dạng. Đây là côn lôn phái cực kỳ cao minh thuật pháp, toàn phái trên dưới chỉ có những trưởng bối kia mới hiểu được như thế nào thi triển. Bắc Hà Cư sĩ thân là côn lôn trưởng môn. Tự nhiên hiểu được mà lại làm sao bất luận kẻ nào đều tốt, người bình thường cần ấp vũ nửa ngày pháp thuật, hắn vất tay liền có thể dùng ra. Nhìn thấy hắc lôi bay tới, Diệp Văn cũng là không dám kinh thường, vận khởi hồn Thiên Bảo dám trảm biển cả khí kình. Nhưng thấy một mảnh như nước biển thủy triều kinh khí vờn quanh tại như sắt trên bàn tay, sau đó dùng một chiêu thiết trưởng bên trong trưởng pháp một trưởng rời ra trước mặt đã Thần Tiên theo sát lấy song trưởng một chiếc một sau đánh vào kia bay tới lôi trên ánh sáng. Nhưng nghe được một trận ầm ầm mà hưởng, màu đen hắc quang đống nhiên nổ tung lên, chẳng những thanh thế kinh người, càng là nhấc lên thật nhiều bụi mù, mọi người chỉ thấy được kia bên trong đội mù quần quật, căn bản là không nhìn thấy nửa điểm sự vận. Thế nhưng là theo sát lấy một bóng người liền từ trong khói đặc lui nhanh mà ra, chỉ thấy Diệp Văn xong trưởng khép lại, tả trưởng quỹ lấy tay phải chưởng cõng, đồng thời vẫn như cũ duy trì xuất trưởng tư thế nhưng là lui lại chi thế lại không có nửa điểm chậm chạm, hai chân càng là trên mặt đất mang ra hai đầu thật dài khe ránh. Vậy mà lông tóc vô phải, Diệp Văn mặc dù một trận lui nhanh, nhưng là trên xong trưởng vậy mà không nhìn thấy nửa điểm vết thương, chỉ là lần nữa khôi phục tay không bộ dáng, không còn vẻ ngoài kiên thiết, lại không biết được Diệp Văn cũng là thở dài ra một hơi. Không nghĩ tới Thiết Trưởng luyện đến chỗ sâu lại còn có như vậy biến hóa có thể bằng vào chân khí vận dụng khiến cho song trưởng trở nên như kim như sắt thép. Càng làm cho Diệp Văn kinh ngạc chính là, Thiết Trưởng vậy mà không trở ngại Diệp Văn sử dụng đường chân khí, vừa mới dùng ra trạm biển cả kinh khí đồng thời, Thiết Trưởng như vậy dị biến vẫn không có tiêu tán, giống như là một chiêu phía dưới bao hàm hai loại kinh khí, môn công phu này uy lực ngược lại là so với mình dự tính còn tốt hơn. Về phần kia kim thiết biến hóa lại là Diệp Văn đột nhiên nghĩ từ bản thân dùng hàng long thập bát trưởng như vậy ngưng thực tình khí lấy sau đó phát sinh biến hóa, nguyên lai like Thiết Trưởng vậy mà là muốn như vậy dùng mới được. Trước kia hắn muốn như dùng hàng long trưởng như thế, dùng cách không trưởng kình quả thực là bỏ vốn trục cuối cùng. Lúc này gặp đến đả thần tiên lần nữa công tới, Diệp Văn trưởng kình một vận song trưởng lại tiếp tục xuất hiện vẻ ngoài kim thiết, sau đó bàn tay trái vận khởi ám hún đột, tay phải sử xuất mây trăng khói. Trưởng phân âm dương, liền ngay cả trong cơ thể mình kình khí cũng là đột nhiên nhất chuyển, chẳng những sự xuất hồn thiên bảo dám kình khí, tiên thiên tử khí lúc này cũng gấp nhanh vận chuyển ra, lại là muốn làm ra toàn thân mình thủ đoạn tới đối phó cái này đuổi sát mà tới đại thần tiên. Diệp Văn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đại thần tiên bên trên, kia bắc hà cư sĩ hắn nhưng lại không đi quản bởi vì hắn đã chú ý tới mình sư đệ cơ lấy trường kiếm vào tới lúc này từ hiển thi triển ra khinh công về sau đây trời đều là cái bóng của hắn bắc hà cư sĩ chính đối kia từng mảnh từng mảnh từ hiền đau đầu trong thời gian ngắn nhưng không lo được chính mình chỉ là hắn xem nhẹ một vấn đề từ hiền chạy tới công kích bắc hà cư sĩ không nói mình dưới mắt dáng vẻ xem ra giống như có chút chật vật mà chung quanh kia một đám vây xem ra hỏa liền tựa như nghe được mùi thanh cá mập đồng dạng đột nhiên xông về phía trước ân muốn chiếm chút tiện nghi tại những người này xem ra tiêu diệp văn bị đả thần tiên kiềm chế tất nhiên không có công phu đi để ý tới bọn hắn cho nên bọn hắn đại khái có thể ung dung không đội trùng sát tiến lên, nếu là gặp may mắn có lẽ còn có thể thừa dịp nó toàn lực ứng đối đả thần tiên thời điểm. chú ý tới đám người này xung lên, Diệp Văn cũng không để ý tới, nhưng là toàn thân chấn động mạnh, mọi người chỉ thấy được một mảnh tử quang nhấp nháy về sau, mọi người tựa như liền tiến vào đến một mảnh tử sắc không gian ở trong. đảo mắt nhìn lên, mọi người cũng tất cả dần mình, nhóm người mình lại bị một tầng tử sắc hơi mỏng lồng ánh sáng cho vòng tại ở giữa, nhưng là bọn hắn lại không cảm thấy có cái gì nguy hiểm, liền thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng Diệp Văn vọt tới. thế nhưng là theo sát lấy bọn hắn liền phát hiện mình vậy mà không thể động đậy, cả người tựa như định tại không trung đồng dạng. trong đó có một người còn hai tay nâng đao, liền định tại Diệp Văn sau đầu địa phương. trên mặt lúc đầu tràn đầy sắp đắc thủ vui sướng, thế nhưng là lúc này đã biến thành tràn ngập sợ hãi chi sắc. đúng vào lúc này, đã thần tiên bay tới miệng Diệp Văn trời la khí chàng vậy mà đối nó không có tác dụng. đã thần tiên cơ hồ không nhìn tầng kia tầng quấn quanh tử khí trời la khí kình trực tiếp đánh tới hướng Diệp Văn chán, cũng may Diệp Văn đã sớm chuẩn bị, tay trái vung lên, vừa lúc đánh vào vừa mới bay tới đã thần tiên phía cạnh, trên cánh tay ám hối khí kình chấn động. Tiết đả thần tiên bên trên to lớn kinh lực liền bị ám hồn độn hóa giải rất nhiều. Thế nhưng là cho dù có ám hồn độn tương trợ, Diệp Văn cũng cảm thấy cường hành kinh lực chấn phải cánh tay mình chấn động tê dại. Cũng may mình tập luyện qua vĩnh hằng bất diệt thể, còn lại kinh khí tại trong kinh mạch của mình nhất chuyển một chiếc đi tới trên tay phải, mà Diệp Văn tay phải đã theo sát mà tới. Lúc đầu mây trắng khói kinh lực là thuộc dương, lúc này lại được đả thần tiên bên trên rất nhiều kinh lực, lại lộ ra cương mánh rất nhiều, liền ngay cả tốc độ đều đột nhiên biến nhanh, phanh một cái lần nữa đánh vào đả thần tiên. Kia vừa chuyển tốt lại phần vôi. Cái này hai lần đánh rắn rắn chắc chắc đã thần tiên bị Diệp Văn một trường đập tới lòng đất bên trong, chỉ lưu lại một cái ước chừng chén rượu lớn nhỏ tiểu hất động. Đến lúc này, Diệp Văn mới có thể thu thần ứng phó mọi người xung quanh. Bất quá hắn lại đột nhiên hướng về phía trước nảy lên, vừa vặn né tránh một đạo phi thường quỷ dị công kích. Nếu là người bình thường căn bản thấy không đến bất luận cái gì dị trạng, nhưng là Diệp Văn song đồng lại làm cho hắn nhìn thấy một loại quỷ dị năng lượng đánh vào mình chỗ mới vừa đứng. Mà để Diệp Văn kinh ngạc chính là cố lực lượng này tại không có đụng phải Diệp Văn về sau cũng không có tiêu tán ngược lại là thay đổi phương hướng lại đuổi theo. Diệp Văn đang lo lắng muốn không nên dùng liêu li lửa. Nhưng là đột nhiên nghĩ từ bản thân hồn thiên bảo giám tựa hồ cũng rất thần diệu, song trường lập tức ở ngực trước phù hợp, theo sát lấy có chút cách ra một điểm, một cái băng tinh ngưng tụ mà thành viên cầu cứ như vậy xuất hiện tại song trường ở trong. Theo sát lấy hướng về phía trước một đống, hàn khí đột nhiên bột phát ra, kêu một đoàn quỷ dị năng lượng vậy mà thật bị cái này một đoàn hàn khí phá hủy rơi. Bích tuyết băng biểu tượng tử vong, xem ra cái này tử vong không hề chỉ giới hạn tại sinh vật lên. Trong đầu có chỗ minh ngộ. Diệp Văn thì là đột nhiên hướng trên mặt đất vung ra một quyền trên nắm tay bao hàm lấy thổ hoàng sắc khí kình càng là phát ra cự thạch nhấp nô ủ ủ thanh âm. Đông đảo bị định tại không trung người đang không hiểu, thế nhưng là tại Diệp Văn hành trên mặt đất về sau, kia uy thế kinh người một quyền vậy mà không có trên mặt đất lưu lại nửa điểm vết thương, thậm chí liền khối cho bụi đều không có nhấc lên. Mọi người một mặt mê hoặc thế nhưng là theo sát lấy đại địa vậy mà run run một hồi. Sau đó tại ngày này là khí trạng phạm vi bao phủ bên trong, đột nhiên thoát ra rất nhiều bén nhọn cột đá cái này cột đá xuất hiện vị trí vừa lúc ngay tại mũi người chính phía dưới. Kết quả một mạng lớn rừng đá đột nhiên xuất hiện đem những này bị cố định vì bia ngắm kẻ đáng thương đều biến thành một đống thịt xiên. Diệp Văn nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng là cảm thấy hài lòng, tại cái này tiên cảnh bên trong, hồn Thiên bảo giám uy lực quả nhiên muốn so ở bên ngoài lớn hơn rất nhiều mà lại theo ta công lực ngày càng tinh hơn. Hồn Thiên bảo giám dần dần hiện ra nó đặc chất, chẳng những có thể lấy sử xuất các loại trong thiên nhiên rộng lớn có lực lượng đồng thời cũng có thể điều động thuộc tính tương hòa lực lượng. Mảnh này rừng đá chính là Diệp Văn làm thổ côn luôn kình lực lấy ra nếu là ở thế tục giới bên trong Diệp Văn sợ là không cách nào chế tạo ra khủng bố như vậy đá, nhưng là tại cái này tiên cảnh bên trong Hắn phát phát hiện mình không cần như thế tục ở trong như thế chỉ lại tự thân công lực. Lúc đầu Diệp Văn là không có chú ý tới điểm này, bởi vì hắn cũng không có tại tiền cảnh khi tổng cùng người động thủ kinh nghiệm. Cho tới hôm nay, sử xuất trang biển cả thời điểm hắn liền phát hiện đến điểm này, bởi vì trang biển cả kinh khí ngưng tụ so mình bình thường nhanh hơn. Cái này cũng không có gì, dù sao linh khí dư giả. Thế nhưng là tại cùng bình thường tương đương công lực vận khởi chiêu số, lại buộc phát ra huy lực mạnh hơn. Điểm này để Diệp Văn có phát giác. Vừa lúc đám người này đưa tới cửa, Diệp Văn vừa vận thí nghiệm một phen, phát hiện quả là thế. Như là như vậy phối hợp lên hoàn cảnh chung quanh hồn thiên bảo giám lại là có thể phát huy ra huy lực càng mạnh mẽ hơn nguyên bản hắn còn suy nghĩ muốn hay không thừa cơ độ đi nhưng là hiện tại hắn đã cải biến ý nghĩ muốn đem đám người kia toàn diện xử lý mà cái kia vẫn luôn che giấu tung tích bắc hà cư sĩ càng là tuyệt đối không thể bỏ qua tán đi trời la khí chẳng một bộ phân không có bị tức trận bao phủ đồng thời kịp thời ngừng lại thân hình người lập tức hướng về sau lui nhanh cái này diệp văn rõ ràng không phải bọn hắn có thể trêu chọc cho dù là nghĩ muốn thừa cơ chiếm tiện nghi cũng là cực kỳ ngu xuẩn ý nghĩ làm sao bọn hắn nghĩ lui cũng được diệp văn cho bọn hắn cơ hội này lúc này Diệp Văn khẽ vươn tay, ngàn rơi không biết hỏa vũ sau vẫn không biết tung tích bay đến vậy mà không biết lúc nào vây quanh đám người này sau lưng, bọn hắn phát hiện lúc sau đã không kịp. Diệp Văn suy nghĩ khẽ động, hai thanh tử tiêu kiếm bỗng nhiên nổ tung lên. Đột nhiên buộc phát kiếm khí tại bọn này vội vàng không kịp chuẩn bị đám người bên trong tạo thành phi thường khách quan tổn thương, rất nhiều cách gần đó người cơ hồ là trong nháy mắt liền bị vô tận kiếm khí rào sắt thành thịt kết thúc, mà hơi xa một chút cũng bị nháy mắt liền đem mình xuyên thấu kiếm khí cho xử lý. Chỉ có số ít mấy cái vận khí tương đối tốt bảo trụ một mạng thế nhưng là cũng người người mang thương. Diệp Văn càng là không giỏi bỏ qua bọn này mang thương người, đám người này mới vừa rồi còn nghĩ muốn thừa cơ lấy tính mạng mình. Hắn tự nhiên không có bỏ qua bọn hắn lý do. Hai tay ngón tay liền chút, từng đạo kiếm khí tiện tay phát ra, cơ hồ mỗi một đạo kiếm khí phát ra về sau, đều sẽ có một đầu sinh mệnh tàn biến, tăng thêm Diệp Văn xuất thủ cực nhanh chỉ là trong chốc lát những cái kia còn lẩm bẩm thanh âm liền đều biến mất. Lúc này lại quay đầu lại, hắn mới phát hiện từ hiền lúc này đã lâm vào khổ chiến bên trong, kia đầy trời hư ảnh cũng sớm đã không gặp cái bóng, Bắc Hà cư sĩ trên tay pháp quyết thay đổi không ngừng đủ loại pháp một cơ hồ là vô thiên cái địa đánh phía từ hiền mà từ hiện lúc này chỉ có thể không ngừng huy kiếm tự vệ cũng hoặc là vận dụng thân pháp tránh né trong đó nhất làm cho Diệp Văn chú ý chính là năm quả năm đấm lớn nhỏ, vây quanh Bắc Hà cư sĩ vẩn quanh thủy tinh hạt châu. Cái này năm hạt châu ẩn ẩn trình ngũ hành chi sắc, đỏ bạch xanh vàng đen năm loại nhan sắc quang mang vừa lúc đối ứng ngũ hành chi lực, lúc này vẫn sử dụng tới cũng quả nhiên mang theo các loại đối ứng thuộc tính. Bắc Hà cư sĩ tựa hồ cũng sẽ không một lần tính đem năm hạt châu đều thả ra, mỗi lần chỉ dùng một viên. Mà cái khác bốn quả sẽ chỉ vây quanh bản thân hắn xoay tròn không ngừng. Cũng không biết được là mình không thể cùng lúc thúc làm càng nhiều hạt châu, hay là nói người này quá chú ý cẩn thận đúng vào lúc này, bác Hà Cư sĩ quay đầu hướng cái này bên trong liếc một cái, vừa mới bắt gặp Diệp Văn đứng tại một mảnh tử thi nhìn đằng trước lấy mình, lập tức liền hiểu được mình cái này một nhóm thủ hạ lại bị cái kia thuộc sơn trưởng môn xử lý. Mặc dù hắn vốn là không giỏi chờ đợi đám người này có thể xử lý Diệp Văn, nhưng là cũng không nghĩ tới Diệp Văn vậy mà mạnh mẽ như vậy, thời gian ngắn như vậy liền giết chết nhiều người như vậy, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Đồng thời bởi vì vận dụng cái này năm khỏa thần châu, ngay cả đà thần tiên đều không cách nào thúc làm. Lúc này gặp đến Diệp Văn xông về phía mình, một bên may mắn mình còn có bốn quả thần châu hộ thân. Một bên rối ra ngón tay tại vừa lúc chuyển động đến trước mặt mình hạt châu bên trên một điểm. Chỉ thấy cái này thủy tinh hạt châu bên trên bạch sắc quang mang đột nhiên trở nên vô song lóa mắt sau đó quang mang tản ra về sau, hạt châu trung quanh vậy mà xuất hiện vô trôi màu trắng kiếm ánh sáng, chính là vừa mới trận kia buộc phát ra kim hành chi lực ngưng tụ ra linh khí phi kiếm. Cái này năm thanh phi kiếm vừa hiện, lập tức liền hướng Diệp Văn chạy tới giết, năm thanh phi kiếm bay đến nửa đường lại đột nhiên tản ra. Sau đó từ năm cái phương hướng khác nhau phân biệt đâm về Diệp Vân năm cái yếu hại. Đình Đầu, hậu Tâm, eo, miệng bởi vì Hầu cùng đáy trâu Diệp Văn thấy thế lập tức nhắm ngay thứ năm thanh phi kiếm vọt tới, sau đó thuận thế vung mạnh ra đùi phải của mình, nhưng thấy trên đùi mang theo một mảnh thao thiên cự lãng kình khí sinh sinh đem trôi phi kiếm vén bay lên không trung. Người cái âm hiểm tiểu nhân, vậy mà ngắm lấy lao tử cái này bên trong đánh. Diệp Văn sau một kích cũng không ngừng lại, thúc ra khinh công hướng về Bắc Hà vọt tới. Về phần kia năm trôi phi kiếm màu trắng hắn không thèm để ý, hắn hiểu được bắt giặc trước bắt vua đạo lý, đúng chi cái này năm thanh phi kiếm bất quá là cái kia pháp bảo phóng xuất đồ vật, nếu là không xử lý kia Bắc Hà cư sĩ cùng nó ngự sử pháp bảo, chỉ bằng những linh khí này kiếm ánh sáng liền có thể đem mình hao tổn chết rồi chỉ thấy Bắc Hà Cư sĩ đưa tay lại là một điểm, Hạt Châu kia bên trên thanh quang đại tác lại là năm chuôi phi kiếm màu xanh chạy tới giết, Diệp Văn lúc này chính hướng về phía trước lao nhanh, cơ hồ là phi kiếm vừa nô ra, liền thấy nó giết tới trước mặt mình, bất quá Diệp Văn cũng không hoảng hốt, tay phải hư nắm, tiên thiên tử khí nhất chuyển phía dưới, tử tiêu kiếm liền bị Diệp Văn nắm trong tay, sau đó thi triển ra toàn chân kiếm pháp, đầu tiên là nghiêng nghiêng đi lên phương một điểm, đinh đinh đinh ba tiếng vang lên về sau, ba thanh phi kiếm màu xanh lập tức bị đánh phi kiếm không trung. Theo sát lấy Diệp Văn mượn lực phản chấn phát tay, đồng thời cổ tay chuyển một cái, trường kiếm vẽ ra trên không trung một nửa cung về sau thuận thế một cái quét ngang, sau đó theo sát lấy một cái chọc lên. Cái này hai lần vừa lúc đem còn lại kia hai thanh trường kiếm màu xanh cho đánh bay ra ngoài, kia một cái chọc lên càng đem một thanh phi kiếm màu xanh cho cắt đứt, lại là Diệp Văn cái này ngày cả tiếp theo mấy chiêu về sau, thu đến mấy lần phi kiếm lực phản chấn, vĩnh hằng bất diệt thể nhất chuyển phía dưới, cuối cùng một kiếm này kình lực còn bao hàm lấy đối phương kia mấy thanh phi kiếm kình lực. Đồng thời bạo phát đi ra, vậy mà hủy đi trong đó một thanh vi kiếm này cũng không 10 điểm năng thực, thậm chí còn không bằng ta lúc đầu sử xuất cái chủng loại kia thử kiếm. Diệp Văn trong lòng có phán đoán, người vừa lúc cũng gọi tới Bắc Hà phụ cận, trường kiếm trong tay thế nhưng là đâm thẳng mà ra, chỗ mũi kiếm run run một hồi, giống như linh sản nổ tâm. Gọi người sờ không tới rốt cuộc muốn đâm tới đâu. Thế nhưng là Bắc Hà cư sĩ lại là cười lạnh. Hai tay đột nhiên tại bên người hai cái hạt châu vỗ một cái. Chỉ thấy bốn cái hạt châu cùng nhau sáng lên hào quang, sau đó một đạo ngũ thải ban lan khí tưởng liền xuất hiện tại Bắc Hà cư sĩ trước người. Đem Diệp Văn một kiếm này cho cả lại. Một kiếm này mặc dù uy lực mười phần, thế nhưng lại không cách nào đâm rách đạo ánh sáng này tường. Bất quá kia trên tường ngũ sắc quang mang lại là đột nhiên một trận rung động, khí tường cũng theo sát lấy một trận vân mèo, do bác Hà cư sĩ nhảy một cái, hiểu được là Diệp Văn một kiếm này uy lực cường hành vô song, suýt nữa phá hắn cái này hộ thân pháp thuật. Hành Tốt chính mình phát bảo này ra sức, cuối cùng vẫn là ngăn trở Diệp Văn một kiếm này, hơi thở dài ra một hơi về sau, lập tức đưa mắt nhìn sang một chỗ khác. Lúc này bởi vì Diệp Văn trở lại tay đến, Từ Hiền bên kia áp lực giảm nhiều, đã phá mất công kích hắn Hạ Châu kia chỗ phóng xuất ra kiếm ánh sáng, lúc này càng là một kiếm đâm về Hạ Châu kia bản thể tựa hồ là muốn đem pháp bảo này hủy đi. Hừ, ngây thơ. Bắc Hà cư sĩ thấy mình đã ổn định tình thế, vung tay lên. Một mực đợi trong lòng đất chưa từng xuất hiện đã thần tiên lần nữa tuôn ra quang hoa đột nhiên từ lòng đất phát ra, trực tiếp công hướng Tử Hiển Hậu Tâm. Ám đạo một kích này sau tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ, sau đó mình liền có thể tập trung toàn bộ tinh lực đối phó cái này Diệp Văn. Nhưng không ngờ trước người đột nhiên vang lên một tiếng, trời thật là ngươi mới đúng. Xoay đầu lại về sau, phát hiện Diệp Văn đang dùng cặp mắt kia nhìn lấy mình, đồng thời cặp kia quỷ dị trong hai con ngươi quang mang mạnh gọi người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng sau đó bắc hà cư sĩ chỉ cảm thấy toàn thân một trận cực nóng mình vậy mà không biết từ lúc nào bị kia thất thải lộng lấy hỏa diễm cho vây quanh tuốt vệ quy 2 chương 100, băng thiên tuyết địa ps Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch quanh thân hỏa diễm lượn lờ cực nóng vô song bắc hà cư sĩ trong nháy mắt liền đánh giá ra tình thế mình muốn song lúc này bởi vì bắc hà cư sĩ lọt vào liêu ly li hỏa phân nuốt trung quanh kia mấy quả thủy tinh hạt châu cũng trước sau chỉ ảnh hưởng cũng may cái này mấy hạt châu cũng không phải cái gì đồ rắc rưới nhất thời bán hội dưới vậy mà không có cái gì tổn thương Bất quá từ mấy cái này hạt châu châu ngưng tụ mà thành khí tường cũng đã sụp đổ tiêu tán. Lúc này chỉ cần Diệp Văn lại đến một chiêu, Bắc Hà Cư sĩ không cần cùng tiên lưu ly hỏa tướng mình tiêu chết liền phải một mệnh ô oh hô. Oh. Diệp Văn cũng hiểu được đạo lý này, nhìn thấy khí tường tiêu tán, trường kiếm trong tay lập tức hướng về phía trước cấp thứ, toàn chân kiếm pháp thi triển ra, một chiêu định dương châm thẳng đến Bắc Hà Cư sĩ chán. Đồng thời trường kiếm lắp một cái, một mạch hóa tam thanh thi triển ra, một kiếm tựa như biến thành ba kiếm, liền tựa như ba người đồng thời sử xuất định dương châm, chừ thẳng đến trán bên ngoài. Mơ hồ trong đó lại nắm lấy hai mắt, chỉ cần tùy tiện cái kia một kiếm đâm thực, cái này Bắc Hà cư sĩ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bắc Hà cư sĩ tự nhiên không có khả năng nhắm mắt đợi chết, cố nén quanh thân cực nóng đốt cháy thống khổ, hai tay ngay cả đập phía dưới, cũng không lo được mấy cái kia pháp bảo như thế nào quý giá, lại là đem bên người bốn hạt châu đều cho đẩy đi ra, đồng thời cầm bước lên pháp quyết, đem cái này mấy hạt châu hình pháp bảo uy lực tất cả đều thúc lầm ra. Chính là chết, cũng phải kéo người theo đệm lưng. Bắc Hà cư sĩ kiến thức rộng rãi, tự nhiên hiểu được trên thân cái này hỏa diễm chính là Phật gia thân hỏa, tên là Thất thải lưu ly hỏa cũng hoặc tỉnh thế lưu ly lửa. Vĩ lực cường hành, tuyệt không phải điệu tiên nhất lưu có thể chống đỡ được. Hắn không biết được cái này Diệp Văn là làm sao có thể tự nhiên thúc đẩy cái này cùng thần hỏa thế, nhưng là bây giờ thế cục này, mình đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thể bằng vào công lực thâm hậu ngăn cản một lát, sau đó thừa dịp thời gian này đem Diệp Văn xử lý, chỉ cần giết cái này Diệp Văn, ta côn lôn phái đại sự liền sẽ không bị phá hư. Côn lôn phái mưu đồ như vậy lớn, tự nhiên sẽ không chỉ có một mình hắn tọa chấn nơi đây, trên thực tế côn lôn phái cao thủ ra hết, chỉ bất quá lúc này đều không ở bên người thôi. Nếu không phải Bắc Hà cư sĩ quá khinh thường, đem những cao thủ kia đều mang tới lời nói. Có lẽ mình sẽ không phải chết, mà lại kia tử hiền cũng khẳng định không sống được. Đáng tiếc là trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể bán, bây giờ hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ hắn muốn cân nhắc cũng chỉ có như thế nào đem Diệp Văn lôi xuống nước. Chỉ là trong khoảnh khắc, Bắc Hà cư sĩ liền có thương nghị, tại ngự sử pháp bảo công kích Diệp Văn đồng thời, Bắc Hà cư sĩ vận khởi tất cả công lực, sử xuất côn lôn phái độn pháp lái một đạo độn quang lao thẳng tới nơi xa một đại điện, Diệp Văn bên này trưởng kiếm trong tay huy vũ liên tục, đem sông về phía mình mấy hạt châu đánh rơi đến một bên thời điểm, liền nghị thuận thế đánh ra trước. Nhưng lại cứ nhưng vào lúc này Vốn đang có thể thông thuận vận hành chân khí vậy mà đột nhiên trì trệ, một hơi vậy mà không có nối liền đến, để Diệp Văn động tác bị ép buộc dừng một chút, đồng thời ngược một trận bị đè nén một ngụm máu tươi từ cổ họng dâng lên. Cái này cũng chưa hết, Diệp Văn chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn một hồi, đồng thời tựa như bốc cháy đồng dạng cực nóng không chịu nổi, loại cảm giác này giống như ngày đó Lưu Ly Lửa không ngừng rèn luyện hắn, song đồng thời điểm đồng dạng chỉ là cùng khi đó khác biệt chính là lần này trong hai con ngươi Lưu Ly Lửa lại có dấu hiệu mất không chế. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Diệp Văn Hiệu được có thể là vừa rồi vận dụng Lưu Ly Lửa thời điểm tốt dẫn phát cái gì di chứng, lập tức hai mắt nhắm lại, đồng thời Tiên Thiên Tử khí không ngừng vận chuyển. Lúc này hắn mới chú ý tới, vốn đang rất dư dả chân khí vậy mà tổn thất không còn, mình vừa mới vận dụng Lưu Ly Lửa không nhìn cái kia đạo khí tường đốt tới Bắc Hà Cư sĩ, vậy mà tiêu hao nhiều như vậy thuyền chân khí, cái này hai mắt mặc dù uy lực cường hành, lại xuất kỳ bất ý, thế nhưng là tiêu hao nhưng cũng củng bố. Lúc đầu ngày thường bên trong sử dụng cũng không có tiêu hao lớn như vậy như vậy giải thích duy nhất chính là kia đạo phòng ngự khí tường cũng không phải là đối Lưu Ly Lửa vô hiệu. Mà la bị càng mạnh mẽ hơn Lưu Ly lựa cho phá mất thôi một cái này liền như kia hắc hỏa rõ ràng là muốn đốt mình thế nhưng là giữa hai bên có thêm một cái đồ vật thời điểm hỏa diễm là đốt tại vật kia bên trên đạo lý đồng dạng khí tường mặc dù cuối cùng không có ngăn cản Lưu Ly lửa nhưng không đại biểu hắn một chút tác dụng đều không có lên tối thiểu lúc này liền cho Bắc Hà cư sĩ cung cấp đầy đủ thời gian lại thêm mấy cái kia hạt châu ngăn cản một lát Diệp Văn hơi hồi khí trở lại thời điểm liền phát hiện Bắc Hà cư sĩ đã độn tiến vào đại điện bên trong. Mặc dù hiểu được nó bị lưu ly hỏa phân thân, nhất định không có có hy vọng sinh tồn, thế nhưng là không có tận mắt thấy nó chết mất, Diệp Văn từ đầu đến cuối không yên lòng. Quay đầu nhìn thấy Từ Hiền một kiếm đem kia mất đi chủ nhân điều khiển hạt châu đánh rớt, đồng thời vung tay khẽ với khí kiếm chỉ điểm tại Đả Thần Tiên mũi nhọn thượng tướng Đả Thần Tiên cho đánh lui, mình cũng ngượn lần này đối văn lực phản chấn hướng về sau tung bay ra thật xa, cùng Đả Thần Tiên kéo dài khoảng cách. Tăng thêm lúc này Đả Thần Tiên đã không có chủ nhân thao túng, từ Hiền lúc này cũng đã nguy cơ giết hết, xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Văn, vừa mới bắt gặp Diệp Văn song trong mắt chảy ra hai hàng máu tươi, đồng thời cả người lộ ra cũng có chút đề bài. Sư Minh, Diệp Văn không thấy mình tình huống, bất quá hắn cũng đoán được mình bây giờ bộ dáng tất nhiên có chút trở vận, bất quá trên tổng thể đến nói sự tình không tính nghiêm trọng, thương thế bên trong cơ thể ngược lại là còn có thể chịu nổi, duy nhất ra ngoài ý định chính là lưu ly lựa vậy mà tiêu hao sạch công lực của mình, cần hơi về mấy hơi thở, lúc này đứng đó một lúc lâu, Diệp Văn đã khôi phục một chút, nghe tới Từ Hiền hỏi thăm liền phất vứt tay, không có gì quan trọng, chúng ta mau đuổi theo nhìn một cái, không biết được cái này quân lôn trưởng môn lại muốn chơi cái gì hoa dạng, hôm nay đã đánh thành bộ dáng như vậy nếu là không giết Bắc Hà hắn thực khó an tâm. Lúc này hơi một khôi phục lại, lập tức đuổi theo, thuận tay còn đem kia mấy quả bị đánh rất hạt châu cùng đả thần tiên cho thu tiến vào chiếc nhẫn của mình ở trong. Mà đợi đến Diệp Văn cùng Từ Hiền hướng tiến vào trong điện về sau, nhìn thấy một đường lưu lại đốt cháy vết tích liền có thể tìm được Bắc Hà cư sĩ hướng đi, theo những này vết tích mà tiến vào hậu điện về sau, chỉ thấy Bắc Hà cư sĩ đứng tại một cái ao bên trong, con kia không có quá gối cái ao nước bây giờ tại lưu ly lửa bốc hơi đốt cháy dưới cơ hồ hóa thành hơi nước, khiến cho kia ao xem ra mù sương một mảnh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Bắc Hà thân ảnh liền đứng tại kia bên trong, nhìn thấy hai người tới đột nhiên ha ha cười nói, Diệp Văn, coi như ngươi hôm nay giết ta, về sau cũng quả quyết không sống yên lành được, Diệp Văn đầu tiên là sững sờ sau đó kinh hãi, lại là giận minh bạch cái này Bắc Hà đến tuột cùng làm cái gì hoa dạng. Cái này bên trong là Hóa Long Chỉ, Bắc Hà cư sĩ cười to, ngươi ngược lại là thông minh. Chờ lấy kia lão yêu quái đi gây sự với ngươi đi. Dứt lời ngựa mặt lên trời cười ha ha không ngừng, chỉ đi sau một lúc lâu tiếng cười kia liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trong áo bóng người cũng theo tiếng cười ngừng mà dần dần tiêu tán chỉ là hơi nước lại vẫn không có tán đi, nhưng là trong ao nước thì hoàn toàn không gặp. Diệp Văn càng chú ý tới, toàn bộ hóa Long Chỉ cũng bị mình lưu ly lựa cho thiêu hủy hơn phân nửa, rất rõ ràng là đã báo hỏng rơi. Xem chừng bộ dáng như vậy, rốt cuộc thằng không ra cái kia có thể gọi thủy tộc hóa rồng thần diệu ao nước. Đáng chết, nhìn thấy bộ dáng như vậy, hắn cũng hiểu được chuyện này sợ là không dễ giải quyết. Kia lão yêu quái xem ra coi như thông tình đặt lý, nhưng ai biết loại quan hệ này đến người ta có thể hay không phi thăng tiên giới đại sự có thể hay không vẫn như cũ như vậy rộng rãi. Nếu là dưới cơn nóng giận quyết tâm muốn tìm mình phiền phức, chỉ bằng mình bây giờ tám thành là ứng phó không được mặc dù nói cái này hóa long chỉ nghiêm chỉnh mà nói không tính là mình hủy đi, thế nhưng là bắc hà cư sĩ đã chết rồi, không chừng người ta lấy chính mình đến chút giận. diệp văn sắc mặt thay đổi không ngừng đồng thời tâm thần chấn động cảm giác được lại có thật nhiều người tại hướng bên này vào tới, lập tức đối từ hiền nói, sự tình có biến, người ta cần phải nhanh rời đi. đi đâu? từ hiền cũng hiểu được chuyện này phiền phức, chỉ là tránh về đồng lai tiên cảnh chưa chắc an toàn một càng quan trọng chính là đồng lai tiên cảnh đã không còn là bí mật, càng là đã bắt đầu nghiên cứu lên như thế nào thành lập ổn định thông đạo cái này một chuyện. coi như diệp văn tránh đi vào cũng không chừng bị con lão xà kia đuổi cửa. diệp văn Nghi nghĩ. nghĩ Quyết định về trước đi nối liền mọi người, mọi người cùng đi trưởng bạch tiên cảnh. Trước mắt chuyện này không thể bị dở dang. Diệp Văn cùng Từ Hiền không chút do dự quay người ra điện, lập tức lái kiếm quang liền xông hướng mặt ngoài. Hai người còn không có bay ra bao xa, liền nghe phía sau hét lớn một tiếng âm thanh truyền đến. Tặc tử chạy đâu, lại là một lao đạo đồng dạng cưỡi kiếm quang lao đến, trên tay vung lên đầu kia rộng lớn ống tay háo vậy mà nháy mắt biến lớn vô số lần. Sau đó kia trong ống tay háo siêu siêu không ngừng nhảy lên ra 36 đạo kiếm quang, chính là côn lôn phái nổi danh pháp bảo 108 trăm chuôi thiên cương địa sắt trong kiếm thiên cương kiếm. Từ Hiền nhìn thấy lao đạo này truy qua gấp. Mà lại ngày đó cương kiếm tốc độ cũng là nhanh chóng, như là tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ bị đội kịp, liền dừng lại kiếm quang trong tay nắm chặt Nam Minh Ly Hỏa kiếm, lập tức cái kia kiếm bên trên chu cầu vòng đột nhiên tăng vọt vô số lần, một thanh Nam Minh Ly Hỏa kiếm tựa như nháy mắt biến thành dài mấy chục mét cự vật đồng dạng. Lúc này đã không thể gặp từ hiền Côn Lôn phái Thiên Cương Tử chỉ thấy được nơi xa hai người kia đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là một thanh to lớn phi kiếm. Phi kiếm kia xoay đầu lại hướng về phía mình thả ra 36 trôi Thiên Cương kiếm phóng đi, chỉ nghe một trận đinh đinh đang đang giòn vang mình 36 thanh phi kiếm lại bị cái này to lớn trên phi kiếm chỗ bạo phát đi ra bành trướng kiếm khí hất bay đến một bên, thất linh bắt lạc tản mát khắp nơi đều là trong lòng khiếp sợ đồng thời lập tức liền muốn sử dụng khác thủ đoạn đem cự kiếm kia ngăn lại, nhưng không ngờ cái này cự kiếm đem mình phi kiếm đánh rơi về sau, vậy mà tại không trung đột nhiên nhất chuyển, lập tức liền đột không còn bóng dáng. Lúc này hắn mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai cự kiếm kia lại còn có chạy trốn chi dụng, lấy lại tinh thần thiên cương tử nhảy chân bắn to, nhưng lại không cách nào cải biến địch nhân đã rời đi sự thật. Chỉ là hắn nhìn rất nhẹ nhàng, trên thực tế từ hiển cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này khóe miệng của hắn bên trên treo máu tươi, đồng thời còn cố nén mới không có đem miệng bên trong máu tất cả đều phun ra ngoài. Quên thân công lực đã bị hắn thúc sự đến cực hạn, một thanh này Chu Hồng sắc cự kiếm xông lên ra Nam Hải Tiên cung phần sau điểm cũng không ngừng lại trực tiếp xông lên Vân Tiêu, thôi vi điều chỉnh một chút phương hướng sau liền hướng về Bồng Lai Tiên cảnh bay đi. Diệp Văn lúc này cũng bị bao khỏa tại kiếm quang bên trong, nhìn nhìn cố nén thương thế thúc sự kiếm ánh sáng từ hiền lập tức nói một tiếng, sư đệ ngươi môn công phu này vẫn chưa luyện thành, mà lại bây giờ ra kia Nam Hải Tiên cung, thiên địa nguyên khí mỏng manh, lại kế tiếp theo thúc làm đi xuống ngươi sẽ rầu hết đèn tắt mà chết. Từ Hiên cũng hiểu được Diệp Văn nói không sai, chỉ là bây giờ tình thế nguy cấp, đã không lo được kia hứa nhiều, chỉ đành phải nói, sư huynh không cần phải lo lắng, chóng đến Đồng Lai Tiên cảnh vẫn là không có vấn đề, hắn cũng cẩn thận tính toán qua, lấy môn công pháp này phi hành muốn so phổ thông ngự kiếm phi hành nhanh rất nhiều, chỉ cần một lát liền có thể bay đến Đồng Lai Tiên cảnh, cứ như vậy mọi người cũng có đầy đủ ứng đối thời gian. Sau đó mọi người đơn giản dọn dẹp một chút liền sẽ rời đi chạy tới Trường Bạch Sơn, từ Diệp Văn dùng Cửu Châu đỉnh đem Trường Bạch Tiên cảnh mở ra, mọi người đi vào tránh né một đoạn thời gian, đồng thời hảo hảo tu hành. Hết thề thuận lợi không cần nửa ngày liền có thể tại trường bạch tiên cảnh lý an tâm nghỉ ngơi, tuyệt đối phải so hai hùng khiếp vía bị người đuổi theo đào vong đến mạnh. Đồng thời mình chỉ cần chống đến đồng lai tiên cảnh liền tốt, khi đó mọi người cưới kiếm quang phi hành, mình hoàn toàn có thể bị mọi người mang theo bay, bởi vì sẽ có đệ tử bị mang theo phi hành, tốc độ khẳng định là có hạn. Cho nên khi đó tuyệt đối mau không nổi, tại hiện đang tranh thủ thời gian mới là lựa chọn chính xác nhất, chính là căn cứ vào cái này suy tính. Từ Hiền không có nghe từ Diệp Văn khuyên cáo, mà là kế tiếp theo thôi động cái này vẫn chưa hoàn thành thậm chí ngay cả danh tự đều không có lên chiêu số cấp tốc tiến lên tăng thêm bản thân hắn phi hành đặc điểm chính là tốc độ nhanh, lực buộc phát mạnh. Lúc này toàn lực thúc sử dụng tới, chỉ là thời gian qua một lát, Diệp Văn cùng Từ Hiền liền trở lại đồng lai tiên cảnh. Một đi vào tiên cảnh bên trong, Từ Hiền lập tức chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Lúc này thậm chí ngay cả động đậy cũng là không thể chỉ có thể xếp bằng ở nguyên địa điều tức. Sư Minh lại đi an bài chư vị ta ở chỗ này chờ là được. Diệp Văn cũng biết chuyện này không thể bị dở dàng. nhẹ gật đầu không còn nói nhảm, lại kiếm quang trở lại mọi người ở lại cái kia bên hồ, nhìn thấy mọi người sau cũng không nói gì thêm, chỉ là một tiếng có chút phiền phức, chúng ta nhanh dọn nhà. Sau liền đơn giản đem một chút đồ trọng yếu thu tiến vào trong giới chỉ. Mọi người cũng không có hỏi nhiều, đều là đơn giản sửa sang lại đồ vật. Tốt tại mọi người đều có chữ vật pháp bảo mang theo, thu dọn đồ đạc cũng là cực nhanh, bất quá 2-3 phút, tất cả mọi người liền đã trở lại từ hiển trước mặt. Từ hiển, hoàng dung dung lại không thấy từ hiển trở về thời điểm liền hơi có lo lắng. Lúc này gặp đến sau liền biết từ hiển quả nhiên xảy ra chuyện, tốt tại không có thương tới tính mệnh cũng quyết quá khứ kiểm tra một phen. Không có công phu làm những chuyện này, lại rời đi trước lại nói, mọi người hiểu được sự tình khẩn cấp, không có người nào nói nhiều. Diệp Văn vừa mở ra thông đạo, chúng nhân lập tức chính là lái kiếm quang liền sông ra ngoài. Mấy cái còn không có thể phi hành hoặc là tốc độ không ra cũng đều từ hoa y để. Linh như tuyết bọn người mang theo. Diệp Văn công lực mặc dù tối cao, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra hắn tình trạng trước mắt cũng không hề tốt đẹp gì. Trên mặt cùng khỏe miệng đều có vết máu, nói chuyện cũng có chút trung khí không đủ. Rõ ràng là vừa mới kinh lịch một trận đại chiến tự nhiên sẽ không lại để hắn mang theo người khác bay. Cho nên đợi đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có Diệp Văn một người, hắn cũng không quay đầu lại nhìn lâu. Lai kiếm quang xông ra đồng lai tiên cảnh, ngay cả mấy cái một mực tại không trung bố trí xuất nhập cảng thông đạo đồng đạo hướng hắn chào hỏi đều quên đáp lại. Ai? Thục sơn phái đoàn người này đây là muốn làm gì đi a? Một người khác một vướng ngắt méo pháp ủy một bên núi vai, ai biết được? Hứa đi xảy ra đại sự gì? Bọn hắn vừa mới nhìn đến Diệp Văn cùng Từ Hiền trở về, chỉ là khi đó Từ Hiền cưới to lớn kiếm quang căn bản nhìn không rõ ràng bên trong sự vật, thẳng đến cự kiếm tiêu tán bọn hắn mới hiểu được nguyên lai là Từ Hiền cùng Diệp Văn. Bất quá lập tức hai người liền tiến vào đồng lai tiên cảnh, tự nhiên cũng không có nhìn quá rõ ràng. Lúc này ra. Ngược lại là có mắt sắc nói một tiếng, vừa rồi nhìn thấy Diệp trưởng môn giống như bị thương, hẳn là thục sơn phái cùng phái nào lên xung đột. Mọi người lẫn nhau liếc mắt nhìn, đột nhiên nhớ tới thục sơn phái thế nhưng là rất hung hãn, nhưng lại không biết là phái nào xui xẻo như vậy. Nhưng là có thể làm bị thương kia Diệp Văn, nghĩ đến sẽ không là tiểu môn tiểu hộ. Cuối cùng vẫn là một người nói, chớ có đàm những cái kia nhà sự, một mực làm tốt chuyện chúng ta muốn làm liền tốt, Diệp trưởng môn cố ý mở ra đến đầu này đồng đạo, chúng ta còn không có ổn định lại đâu, nếu để cho sư trưởng biết, tất nhiên trách trách chúng ta làm việc bất lợi. Lời vừa nói ra, mấy người nếu không nói, kế tiếp theo nắm bắt pháp quyết thôi động pháp lực. Sau đó muốn đem một cái dấu ở tầng mây bên trong thông đạo cho ổn định lại, bất quá công việc này hao tổn ngày lâu dài, cũng không biết cụ thể cần bao nhiêu thời gian. Đây cũng là rõ ràng đến 5 năm kỳ hạn, đồng lai tiên cảnh bên trong vẫn không có phái khác bên trong người nguyên nhân. Lại nói Diệp Văn bọn người, dọc theo con đường này ngược lại là không có đụng tới phiền phức gì, tăng thêm Côn Lôn phái vừa mới mất đi trưởng môn, khẳng định phải hỗn loạn một đoạn thời gian, mà lại Hoa Dư Việt cũng không sẽ lập tức liền biết hóa Long chỉ bị hủy sự tình một hắn hiểu được có thể đi Nam Hải Tiên cung tìm Côn Lôn phái, thế nhưng là Côn Lôn phái không biết như thế nào mới có thể tìm tới hắn. Cứ như vậy, liền cho Diệp Văn bọn người tranh thủ đến thời gian. Mặc dù Trường Bạch Sơn bên trên, Trường Bạch Phái bởi vì từ hiền gặp người ta xâm vương sự tình mà nhiều hơn đề phòng, thế nhưng là Diệp Văn bọn người muốn tìm lại không phải cái này Trường Bạch Phái, cho nên bọn hắn chỉ cần tránh mẽ những cái kia ra tuần sắt Trường Bạch đệ tử liền có thể không gây bất luận kẻ nào chú ý. Tìm đường này, cuối cùng vẫn là chuẩn bị tìm địa phương nghỉ ngơi thời điểm. Tại Trường Bạch Sơn một chỗ chân núi phát hiện kia Trường Bạch Tiên cảnh lối vào, vậy mà là tại như vậy địa phương bí ẩn, cái này khiến Diệp Văn một hồi lâu khí muộn, khó trách bọn hắn tại không trung làm sao cũng tìm không được. Sử dụng cựu châu đỉnh mở ra một cánh cửa mọi người mới một đi vào bên trong, liền cảm giác toàn thân một hàn trong phổi đều là mát lạnh. gây chú ý hướng phía trước nhìn lên, nhưng thấy lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là liên miên bất tuyệt dây núi, càng quan trọng chính là trước mắt vậy mà trắng loá như tuyết, trừ cái đó ra vậy mà không gặp hán sắc. một nơi tuyệt vời bao phủ trong làn áo bạc tuyết quốc, một trận này, hơi khôi phục điểm tinh thần đầu từ hiện vậy mà còn có tâm tình thưởng thức lên cảnh đẹp đến, có lẽ là như vậy một mảnh tuyết cảnh tượng, để hắn nhớ tới thư sơn huyện quê quán. Bất quá so sánh với kia đã không cách nào làm cho bọn hắn cảm thấy nóng lạnh phổ thông mùa đông. Cái này bên trong rõ ràng muốn để bọn hắn khổ sở nhiều dù là đã sớm nóng lạnh không cần Diệp Văn. Lúc này cũng cảm thấy toàn thân một mảnh lạnh buốt, chớ đừng nói chi là người khác. Cái này bên trong lạnh quá à? Lúc đầu Trương Linh công lực không phải yếu nhất, khắc lai người mới là, nhưng hết lần này tới lần khác Trương Linh ăn mặc nhất là thanh lương một khắc lai người tốt xấu mặc một đầu quần dài, cho nên Trương Linh lúc này chỉ có thể khoanh tay không ngừng run rẩy. Diệp Văn cũng chú ý tới điểm này, hơi đằng lên trên trời bốn phía nhìn lên, phát hiện cái này trường bạch tiên cảnh bên trong vậy mà khắp nơi là tuyết. Xem ra cũng không phải mình rơi xuống cái nào đó tất cả đều là tuyết khu vực, mà là bởi vì đây chính là trường bạch tiên cảnh đặc sắc. Cái này bên trong là Nam Bắc cực không thành. Bất quá vô luận hoàn cảnh như thế nào, cái này bên trong đều chính là mọi người ở sau đó một đoạn thời gian bên trong muốn sinh hoạt địa phương một có lẽ còn muốn sinh hoạt cái mấy chục thậm chí trên trăm năm. Tối thiểu diệp văn trước khi chưa có năm chắc có thể cùng kia ngàn năm xa yêu giao thủ trước đó, không định ra ngoài. Bởi vì lần này, trừ xa yêu kia, hắn muốn đối phó còn có thanh thành phái cùng côn lôn phái cũng may bây giờ hắn đã hiểu rõ cựu châu đỉnh cùng thuộc sơn phái quan hệ hơn nữa còn có nhiều người như vậy bối tiếp mình cho nên cũng sẽ không cảm thấy tỉnh mình S, mấy ngày nay đổi mới thiếu chút áp lực làm dịu bộ phân mặc dù còn không có hoàn toàn tìm tới cảm giác bất quá cũng không tốt để mọi người phải đợi quá lâu ngày mai bắt đầu nếm thử khôi phục và thân cứ như vậy quy hai chương 101, thiên thiên cản khuôn ps cầu đồ nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch ngồi xếp bằng tại một chỗ trên vách núi diệp văn một bên điều chỉnh thể nội thật cùng lưu động một bên tu luyện kim thần hy công pháp môn này kim thần hy là hồn thiên bảo giám tầng thứ 8 Luyện đến như vậy cảnh giới về sau cho dù là tại nguyên tắc bên trong cũng là có thể đi ngang cao thủ, chỉ là trong thế giới này Diệp Văn cũng không biết được mình luyện thành Kim Thần hy sau đến tột cùng sẽ tới đạt cái gì cấp độ. Cùng Trương Tam Phong không sai biệt lắm, so Trương Tam Phong còn mạnh hơn. Hiện tại hắn chỉ có thể đem mình cùng Trương Tam Phong tiến hành so sánh, bởi vì võ đang tổ sư là hắn tương đối quen thuộc đỉnh tiêm cao thủ, càng quan trọng chính là hắn nhìn không thấu cái kia ngàn năm láo rắn Tu Vi đến tột cùng đến trình độ gì. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, người tới rõ ràng không có che giấu ý nghĩ, sau đó tại Diệp Văn sau lưng lại. Diệp Văn căn bản không cần quay đầu lại, liền có thể bằng vào tâm nhãn biết được người tới là sư đệ của mình Từ Hiền. Còn không có cùng Diệp Văn mở miệng, Từ Hiền liền vỗ mạnh vào muồng, cảm khái một câu: Sư Minh, ngươi càng lúc càng giống Thánh đấu sĩ, hơn nữa còn là Hoàng Kim Thánh đấu sĩ. Lúc này Diệp Văn mặc dù đưa lưng về phía hắn, bất quá Kim thân thượng dưới Kim sắc mở mịt lợn lợn, liền cùng kia thiêu đốt lên tiểu vũ trụ xếp đặt phá từ Thánh đấu sĩ nhóm một cái tạo hình. hết lần này tới lần khác Thánh đấu sĩ bên trong thật là có một cái thích ngồi xếp bằng nhắm mắt ra hỏa. Diệp Văn miệng, hiểu được đây là Từ Hiền cố ý trêu ghẹo mình một một từ khi vô sự thời điểm nhìn kia bộ anime về sau từ hiền đối những chiêu thức này hoa lệ, mặc cũng giống vậy hoa lệ quần thể thấy hứng thú, thậm chí còn đem Diệp Văn một chiêu kia sơn trại bản thiểm điện tốc độ ánh sáng quyền học được. chỉ bất quá hắn là tay cầm dài kiếm sử dụng một chiêu kia. trừ cái đó ra, tại cái này băng thiên tuyết địa ở đây lâu như vậy Diệp Văn cũng sử dụng triệu hắn năng lực đến để mọi người tu luyện. Minh Liên không nói, tại đem trạm biển cả tu luyện tới viên mãn về sau, Diệp Văn đem kim thần hy tiêu gọi ra, đem mình hồn thiên bảo dám đẩy lên tầng thứ 8 thế nhưng là tầng thứ 8 tu luyện độ khó so trạm biển cả lại cao rất nhiều, càng chết là Diệp Văn đã chú ý tới. Mình thể nội tinh hoa bây giờ chỉ còn lại có vô cùng vô cùng tiểu nhân một bộ phân điểm này tinh hoa mặc dù vô cùng ngưng thực nếu là thật sự đem luyện hóa miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể kim thần hy đẩy lên đỉnh phong nhưng là lúc sau đâu Diệp Văn hiểu được cái này hồn thiên bảo giám cuối cùng hai tầng cần phải so trước 8 tầng cộng lại cũng khó khăn luyện máu bầu trời khá tốt kia huyền vũ trụ toàn bộ nguyên tắc bên trong liền không có mấy người luyện thành một canh một đệ Diệp Văn xoan suy là không có một cái nhân vật chính luyện thành huyền vũ trụ thậm chí luyện qua huyền vũ trụ cứ như vậy giải rác mấy người nó bên trong một cái hay là không có chút nào nền tảng không trung lâu các kết quả bị nhân vật chính cho xử lý cho nên nghiêm chỉnh mà nói, toàn bộ nguyên tắc hệ liệt bên trong cũng chỉ có một người luyện thành qua hoàn chỉnh hồn thiên bảo giám, mà lại bằng nguyên tắc bên trong người kia thiên tư cũng là phí hết lớn trình mới luyện thành một một bất quá giống như vẫn như cũ không tính lớn thành, chỉ là vượt tiến vào đại thành cánh cửa. Bởi vì dựa theo đối hồn thiên bảo giám miêu tả, không nên chỉ có như vậy điểm uy lực mới đúng. Nghĩ đến nơi này thời điểm, Diệp Văn đã từng nhớ tới qua nhân vật kia sau khi luyện thành thể nội 10 tầng hồn thiên bảo giám lực lượng vậy mà lấy huyền vũ trụ làm hạch tâm biến thành thái dương hệ chín đại hành tinh bố cục, lại không biết mình hồn thiên bảo giám sẽ sẽ không xuất hiện biến hóa như thế. Suy nghĩ tới lui phát hiện vấn đề này không cho đến lúc đó rất khó chiếm được đáp án, cho nên tạm thời đem vấn đề này ném đến một bên, chuyên tâm tu luyện lên kim thần hi tới. Lần tập luyện này cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Diệp Văn mỗi ngày thật sớm bắt đầu, sau đó đơn giản đi một vòng, rửa mặt một chút sau đó liền sẽ tìm cái địa phương luyện công, mà những người khác cũng phần lớn trải qua cùng loại thời gian. Đi tới cái này trường bạch tiên cảnh bên trong đã không biết qua bao nhiêu thời gian, mọi người tại một ngọn núi dưới tu kiến chỗ ở, từng tòa cũng không đáng chú ý nhà gỗ nhỏ mới lên, mà lại vì để tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mọi người chọn nơi này địa thế hơi cao như vậy một chút điểm. Nếu như phát sinh tuyết lở cũng sẽ không lan đến gần mọi người. Đồng thời cách đó không xa chính là một dòng sông, bên trong có thật nhiều không sợ nghiêm hàn sinh vật, có thể để mọi người có lựa chọn bắt giữ làm làm thức ăn. Mà thanh tịnh thấy đáy nước sông cũng có thể cam đoan nguồn nước. Mặt khác, nơi ở cách đó không xa chính là một chỗ bãi phi lao, bên trong cũng có một chút tiểu động vật loại hình, mọi người cũng không cần vì chính mình ẩm thực lo lắng. Diệp Văn hiện đang ngồi nơi này. Chính là cách trô ở không xa trên một ngọn núi, ngồi tại cái này bên trong hắn có thể nhìn thấy nhóm người mình tu dựng lên vài tòa nhà gỗ thậm chí còn có thể nhìn thấy khói bếp, bình thường chú ý tới khói bếp dâng lên thời điểm hắn liền sẽ đình chỉ tu luyện sau đó xuống núi về đi ăn cơm. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên không cần thiết mỗi ngày đều ăn cái gì chỉ là đã thành thói quen, dù là không tuyến, một đến thời gian cũng luôn nghĩ hướng miệng bên trong nhét chút gì. Hùng chi, ăn cơm đã không đơn thuần là vì nhét đầy cái bao tử, đối với mọi người tới nói ăn cơm chiều cũng là các tự tu luyện một ngày mọi người tập hợp một chỗ tâm sự này đối với cái này không có người bên ngoài cùng quá nhiều tiêu khiển thế giới đến nói đây là mọi người vì số không nhiều giải trí hạng mục tự nhiên không người nào nguyện ý bỏ lỡ sư minh kia kim thần hy ngươi tu luyện như thế nào rồi diệp văn lắc đầu có chút bất đắc dĩ tiến cảnh rất là chậm chạp, cũng không biết khi nào mới có thể đem tầng này công pháp luyện đến viên kia đầy chi cảnh nói đến chỗ này mình cũng rất là phiền muộn thậm chí hoài nghi mình hẳn là không có kia tinh hoa tương trợ liền không cách nào đem công lực tăng lên rồi sao cho dù là tại thiên địa này linh khí vô song dư giả tiên cảnh ở trong so sánh với mình, Từ Hiền tiến hành nhưng là muốn nhanh rất nhiều. người đây, Từ Hiền cười cười, sư minh quả nhiên đại tài, ngay cả kia tiên Thiên Càn Khôn công vậy mà cũng sáng tạo ra. Tiên Thiên Càn Khôn công, tên đầy đủ trước Thiên Bát Quẻ Càn Khôn công chính là một bộ nội ngoại kiêm tu tuyệt đỉnh công pháp, là cùng Diệp Văn đang tu luyện Hồn Thiên Bảo giám cùng một cấp bậc, đồng thời cũng là cùng một bộ hệ liệt tác phẩm bên trong công phu, trong đó bao bỏ rất nhiều chiêu thức, cùng một loại có thể đem nội kình ngoại phong cương khí pháp môn, đồng thời còn có kia trọng yếu nhất có thể đem thân thể triệt để rèn luyện vô thượng pháp môn chiêu thức tạm thời không đề cập tới càn khôn cương khí cũng chỉ là một loại nội kinh ngoại phóng vận dụng kỹ xảo tạm thời cũng có thể không nói thiên thiên càn khôn công bên trong tinh diệu nhất chính là bộ kia có thể rèn luyện thân thể pháp quyết bộ này pháp quyết thành tựu cao thấp đồng thời cũng quyết định tu luyện môn công phu này người đến tận cùng đem công phu tu luyện đến cái gì cấp độ bởi vậy có thể thấy được điểm này đối với môn công pháp này trọng yếu bao nhiêu nó chia làm 3 cấp độ mới nhập môn chính là càn khôn nguyên thể này cấp độ không có gì nan quan trên cơ bản tập luyện này công nhất định thời gian sau đều có thể luyện thành cảnh giới này cầm điểm chính là toàn thân tính dẻo dai tăng nhiều chỉ bằng lục thân đều có thể triệt tiêu không mạnh xung kích Tầng thứ hai thì là Càn Khôn Kim Cương Thần, tầng này cảnh giới cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện thành nan quan cấp nơi, mà lại cùng Càn Khôn Nguyên Thể rất là khác biệt chính là, này cấp độ cần tập luyện người cẩn thận cẩn thận chậm rãi tu luyện, bình thường đều là trước từ hai tay hai chân bắt đầu tu luyện. Bình thường luyện thành này cấp độ người, có thể bằng vào một đôi tay không cùng một chút thần binh lợi khí đối cứng mà lại lông tóc không thương, có thể nói luyện thành này cấp độ về sau, có hay không vũ khí nơi tay đối với tu luyện tiên tiên Càn Khôn công người đã không trọng yếu như vậy. Tầng thứ ba Càn Khôn Vô Cực Thần. Nguyên tắc bên trong truyền thuyết tồn tại, chính thống hệ liệt bên trong không người luyện thành một tầng, thậm chí so Diệp Văn tu luyện huyền vũ trụ còn để người tuyệt vọng một cái cấp độ. Cũng may ngoại truyện bên trong có luyện thành giá hỏa mà luyện thành cảnh giới này ách. Diệp Văn xem trưởng trừ phi trước có thể phi thăng tiên giới, nếu không căn bản là không có khả năng luyện thành này cấp độ. Trừ cái đó ra còn có cản khôn thất tuyệt, đương nhiên trước 6 tuyệt chỉ là rất bình thường chiêu thức, uy lực mặc dù bất phàm, nhưng cũng không đến nỗi để người coi trọng. Thế nhưng là từ thứ bảy tuyệt bắt đầu, cái này tiên tiên cản khôn công uy lực liền bắt đầu bày ra, đồng thời di chứng vô cùng hố cha. Diệp Văn sẽ có được tiên thiên càn khôn công, chính là đoạn này thời gian bên trong nếm thử tính tiến hành một chút triệu hoán, bởi vì lúc ấy mình đang tu luyện kim thần hy, sư muội đối kia tiên tiên phá thể vô tướng kiếm khí tiến hóa bản cũng có đầu mối, hoa y thì đang cố gắng đem đồ thủy thần quang đẩy đến cảnh giới đại thành, những người khác càng là không cần công pháp, là lấy Diệp Văn liền dùng ngẫu nhiên tính triệu hoán thưởng thức tính thí nghiệm một chút, cuối cùng được đến tiên tiên càn khôn ác tàn thiên, không sai, chính là tàn thiên, bên trong bên trong chỉ có thành tựu ngoại công chiêu thức càn khôn 6 tuyệt, cùng thứ bảy tuyệt kích thứ nhất gió này phá địa, đồng thời còn có càn khôn cương khí vận dụng pháp môn cùng càn khôn miên thể phương pháp tu luyện xem ra tiên thiên càn khôn công cũng cần một chút xíu trên việc tu luyện đi, sau đó lại trở về tìm cái này nhận muốn sau tiếp theo công pháp. phiền phức mặc dù phiền toái một chút, nhưng là cũng không phải không có thể tiếp nhận. cân nhắc tới lui, diệp văn cảm thấy đem môn công pháp này trước giao cho từ hiển tới tu luyện tương đối phù hợp, chính hắn trước mắt còn đang tu luyện hồn tiên bảo giám, quả thực rút không ra tinh lực đến kiêm tu hai môn công pháp, dù sao hắn cũng không phải nguyên tắc nhân vật chính như thế biến thái, công pháp gì tới tay liền sẽ học được liền tinh tiện tay liền có thể dùng. Mà từ hiền thiên tư xuất chúng có thể càng nhanh đem môn công pháp này biến thành tức chiến lực, đồng thời hắn thuần dương trí tôn công cũng là đạo gia công pháp cùng tiên thiên cản khôn công tương đối phối hợp càng quan trọng chính là diệp văn cảm thấy cái này tiên thiên cản khôn công phi thường thích hợp hắn thụ sơn phái thậm chí có thể trở thành thụ sơn phái chân phái võ công một trong bởi vì vô luận các đệ tử của hắn tu luyện chính là cái kia bộ công pháp cuối cùng đều có thể thống về tu luyện tiên thiên cản khôn công mà hồn thiên bảo giám, thì có thể làm hắn độc môn công pháp chúng chi tiên tiên càn khôn công cùng hồn thiên bảo giám cũng không xung đột, tựa hồ hồn thiên bảo giám bao dung năng lực rất mạnh, cơ hồ không cùng bất kỳ cái gì công pháp xung đột. đây cũng là được trời ưu ái ưu thế. cứ như vậy, ta thuộc sơn phái giếng pháp cuối cùng không có biến loạn thất bất ao, hắn trước kia là không có công phu cân nhắc, bây giờ nhàn rồi, tăng thêm đã sớm hạ quyết tâm phải nghĩ biện pháp đem thuộc sơn phái đông đảo đệ tử đều cho tiếp ra, tự nhiên cũng muốn cân nhắc thuộc sơn phái công pháp truyền thừa vấn đề. bây giờ bị hắn được tiên thiên càn khôn công vừa vặn thỏa mãn các loại yêu cầu, coi là thật phù hợp vô song. đồng thời, hắn phát hiện tiên thiên càn khôn công bao dung tính cũng không kém hắn thậm chí cân nhắc muốn hay không để cho mình sư muội cũng thử tu luyện một chút, có lẽ còn sẽ có không tưởng được hiệu quả đâu. về phần trước mắt, từ hiền là cái thứ nhất tu luyện, hoàng dung dung những ngày này cũng bắt đầu tu luyện. đôi này vợ chồng diệp văn về sau mới biết được, hai người này thế mà một mực không có hành đại lễ, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trải qua, tiến cảnh tốc độ cũng không tính là chậm, đánh giá không được bao lâu liền có thể đem cản khôn miên thể luyện thành. diệp văn suy đoán là từ hiền cùng hoàng dung dung công lực vừa lúc không bàn mà hợp kia cản khôn hai chữ, phối hợp lại tu luyện kia tiên khôn công tiến cảnh tự nhiên mau hơn rất nhiều, trên thực tế cũng kém không nhiều hai người công lực bổ sung hỗ trợ, tiên thiên cản khôn công lại thị phi thường tinh diệu thần công, hai người công pháp lại là đạo gia công pháp đệ tử, tu luyện tự nhiên mau lẹ. nghĩ đến lại qua không được bao lâu, cái này cản khôn miên thể liền có thể luyện thành, đến lúc đó còn phải tìm sư minh đòi hỏi kia cản khôn kim cương thân pháp môn tu luyện, từ hiền nhưng không biết Diệp Văn lấy ra những này công phu đều là bằng vào nhận triệu hắn đi ra, còn tưởng rằng thật là Diệp Văn bằng vào đối với mấy cái này, mạn gạ tiểu thuyết võ công lý giải, mình mân mê ra đời này. Diệp Văn ấn hai tiếng, suy nghĩ muốn tìm một cơ hội cùng mình sư đệ qua hai chiều, sau đó phải một điểm kia tiên thiên cản khôn công tình khí nếu không như thế nào đem sau tiếp theo công pháp triệu hoán đi ra. lúc này hắn cũng có điểm hối hận mình vậy mà không có tập luyện tiêu tiên thiên cảnh không công. nếu không cái kia bên trong cần như vậy phiền phức, trực tiếp tự mình triệu hoán cũng liền đi. hai người một đường đi từ từ, từ trên núi đi xuống, khoát trên người thuần thiên nhiên ra gấu áo bên trên rơi không biết bao nhiêu bông tuyết, đầu vai cùng tóc đều biến thành bạch bạch một mảnh, lại là không biết từ lúc nào lại dưới lên tuyết đến. tại cái này trường bạch tiên cảnh bên trong, tuyết rơi cơ hội là phi thường phổ biến sự tình, có lẽ ngươi trước một giây đi ra ngoài còn là trời sáng đâu quay người đóng cửa cái này khi liền có thể phiêu khởi băng tuyết, trước mắt sau liền biến thành tuyết lông lổng, cho nên hai người không cảm thấy có cái gì kỳ quái, dù sao mọi người cũng tại cái này ở đây không ít thời gian. Sư huynh, chúng ta muốn tại cái này bên trong đợi bao lâu? Từ Hiển cũng là tầm cao khí ngạo chủ, ngày đó bị côn lôn phái đuổi thẳng chạy, dưới đáy lòng cũng có thật lớn uẩn khí, lúc trước không đề cập tới cũng là hiểu phải tự mình công lực không đủ, bây giờ tu luyện hồi lâu, lại đem luyện thành tiên tiên càn côn công, tự nhiên dâng lên ra ngoài ý niệm báo thủ. Diệp Văn cũng cùng hắn, chỉ là chuyện này lại lấy gấp không được, xà yêu kia trước không nói, côn luân phái cũng không phải dễ sống chung. Dù là xử lý trưởng môn của bọn hắn, thực lực của đối phương vẫn như cũ không kém. Huống chi lần này ra ngoài sợ là muốn liên tục các chiến, nếu là không đem thực lực tăng lên tới nhất định cấp độ, như thế nào chống đỡ được? Sư đệ chớ có sốt ruột, thu này chúng ta nhất định phải báo. Hắn lúc đầu tập trung tinh thần muốn gọi Thục Sơn phái dung nhập tiến vào kia tu chân giới bên trong, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, Thục Sơn phái cùng những cái được gọi là danh môn đại phái căn bản cũng không phải là một con đường bên trên, mà lại lại bởi vì rất nhiều trùng hợp, dẫn đến Thục Sơn phái đã cùng những cái kia môn phái tu chân dần dần từng bước đi đến, còn tập trung tinh thần nghĩ muốn cùng bọn họ hữu hảo ở chung căn bản chính là đi lại đường. Chi trước kia là muốn mượn dung nhập tu chân giới mà đạt được côn lôn tiên cảnh tiến vào tư cách, bây giờ có được mấy cái tiên cảnh Diệp Văn lại không cần thiết lại án lấy đầu kia đường đi xuống. Bây giờ đã có lực lượng lui lại đường, Diệp Văn thậm chí dâng lên đem những tên kia đều xử lý suy nghĩ, bất quá thoáng qua liền đem ý nghĩ này ném đến một bên, ta lại không phải sát nhân của ma, không cần thiết làm như vậy huyết tinh. Chỉ cùng có thủ người thấy cái rốt cuộc cũng liền đi, ấn đoán rõ ràng Diệp Văn một mực cố gắng làm được điều này, tối thiểu xem ra đến bây giờ, hắn coi như làm không tệ. Đang nói chuyện, Từ Hiền đột nhiên nhớ tới cái gì tự như từ bên trong mang sở mó sau đó lấy ra mấy cây lớn củ cải trắng nơi nào đến cụ cải, Tư Hiên chợt nhìn Diệp Văn một chút, sư huynh đây là cái gì chỉ nhớ, quên ngày đó bị ta xem như cụ cải ăn hết sâm Vương sao? Diệp Văn lúc này mới chợt hiểu, khó trách như thế nhìn con mắt, từ cái kia bên trong tìm tới nhân sâm. Tư Hiên cười cười, cái này trên núi có không ít, lại nói ngày đó không cẩn thận ăn kia trường bạch phái vất vả trên trăm năm bồi dưỡng được đến sâm Vương, sư huynh liền nói muốn tìm đồ vật đền bù người ta, bây giờ ngược lại là có có sẵn. Diệp Văn nhẹ gật đầu, đích thật là chuyện như vậy, trường bạch phái chuyện kia đích thật là nhóm người mình làm không chính cống, nên chịu nhận lỗi vẫn là phải làm. Quay lại để Trịnh Anh đi ra ngoài một chuyến. Thoạt tiện cũng có thể tìm kiếm tình huống bên ngoài. chính Anh mấy năm này bên trong thực lực cũng rất có tinh tiến vào, bây giờ đã đột phá tuyệt đối lĩnh vực trí nhất luyện thành cứu cực lực lượng. Bất quá tiểu tử này vậy mà bắt đầu suy nghĩ kia đại vũ trụ lực lượng đến, nghĩ đến là muốn mượn đại vũ trụ lực lượng thôi động để cho mình cứu cực lực lượng nháy mắt tăng vọt, đạt tới một bước lên trời hiệu quả. Bất quá Diệp Văn đối này cũng không coi trọng, hắn hay là đề nghị Trình Anh vững vàng tu luyện, tăng vọt đến lực lượng có thể hay không không che ở không nói trước, liền nói đối lực lượng lý giải cùng điều kiện cũng không phải là một ngày có thể thành đỗ vật, chậm rãi tăng lên cũng có thể để cái này đệ tử đối lực lượng trưởng không càng tốt hơn một chút. Nguyên tắc bên trong chính là như thế. có ung cùng tám thần tại cái nào đó không gian bên trong đại chiến mấy chục năm mới đưa mình lực lượng hoàn toàn trưởng khống. Sau khi ra ngoài thu lại những cái kia ngắn ngủi mấy năm bên trong liền tăng vọt vô số lần cái gọi là cường giả thời điểm. Cơ hồ chính là miệu sát cục diện. Dù là lực lượng hoàn toàn ở vào cùng một cấp bậc, phát huy ra huy lực cũng là thiên xoa địa viễn. Vì gõ mình tên đồ đệ này, Diệp Văn thậm chí thân tự xuất thủ cùng hắn đối chiến một trận, đồng thời chỉ vận dụng rất nhỏ một bộ phân công lực, bằng vào so chỉnh anh còn yếu lực lượng đem hắn đánh đầu vóc tròn vắng. nay mới khiến cái này đệ tử thành thành thật thật làm từng bước luyện công. Cùng hắn đồng dạng còn có Trương Linh. Cái này không hiểu thấu tiến vào Thục sơn trường học, không hiểu thấu tiến vào Diệp Văn Thân Nhi từ ban, lại không hiểu thấu thành Thục sơn phái người một nhà, cuối cùng còn không hiểu thấu cùng tục sơn phái cột vào trên một cái thuyền nhát đầu, bây giờ chỉ có thể đầy ngập buồn bực cùng tục sơn phái triệt để cùng đi tới. Lại nói, lúc ấy Trương Linh buộc ra bản thân số tuổi chân chính thời điểm, tất cả mọi người là giật nảy mình. Cái gì? Người đã hơn 30 nhanh 40 rồi. Chính anh cảm giác mình viên kia pha lê tâm cạch cạch cạch vỡ thành vô số phiến, một mực bị mình xem như tiểu muội muội Trương Linh vậy mà so hắn còn lớn mấy tuổi. Nói cách khác, Trương Linh ở trường học bên trong nội ứng thời điểm liền đã nhanh 30, mà bây giờ tại cái này, trưởng Bạch Tiên cảnh bên trong lại ở mấy năm, bây giờ càng là đích đích sát sát qua 40 cửa hải lớn, bất quá bởi vì tu luyện có thành tựu, ở bên ngoài chẳng những không gặp lão, ngược lại lại non mấy phân sống thoát một cái phấn nổ. Đương nhiên, cùng tu luyện Bắc Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công kết quả non quá mức Hoàng Dung Dung vẫn như cũ không thể so, Diệp Văn một mực buồn bực từ hiển khi nhìn đến như thế non Hoàng Dung Dung lúc như thế nào mới có thể xuống tay. Cầm Thu à, đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám nghĩ ở trong lòng nghĩ, vô luận như thế nào là không dám nói ra, lúc này đang ăn cơm cùng mọi người tâm sự đồng thời dặn dò Trịnh Anh sau đó liền đi đem kia củ cải nhân xâm cho kia trường Bạch phái đưa đi, chỉ nói mấy năm trước đó ăn nhầm quý phái chí bảo người đến đây nhận lỗi là được. Lời vừa mới dứt, Diệp Văn đột nhiên chú ý tới mình, thể nội Cửu Châu đỉnh đột nhiên một trận dao động, vậy mà mơ hồ có không bị khống chế cảm giác, mà loại chuyện này, hắn đã từng trải qua một lần, cho nên ngay lập tức liền phát giác được là chuyện gì xảy ra. Quy 2 chương 102, thời gian trôi mau. PS, cầu đố nạt cứu trợ cở tờ sống qua mùa dịch. Cửu Châu đỉnh dị trạng để Diệp Văn lập tức rời đi phòng đi tới bên ngoài, bởi vì trường Bạch Sơn cảnh hoàn cảnh như tố. Diệp Văn bọn người một sau khi đi vào liền vội vàng tu kiến chỗ ở, dù sao ai cũng không nguyện ý tại bạo trong gió tuyết màn trời chiếu đất không phải. Cho nên thời gian cấp bách dưới, gian phòng kia xây liền rất phổ thông, tự nhiên dung nạp không dưới sẽ chấn động mảnh liệt sẽ còn trên nhảy dưới tránh cũ châu đỉnh. Mọi người lúc đầu đang cùng Diệp Văn nói chuyện, đột nhiên thấy nó ngực lóe ra một đạo ánh sáng nhạt liền hiểu được tất nhiên là trưởng môn cái kia bị vô số người để mắt tới pháp bảo lại xảy ra vấn đề gì. Lo lắng phía dưới cũng đều lục lục tiếp theo tiếp theo từ trong phòng đi ra, nhìn xem Diệp Văn đi đến hơi chống trải chi địa, sau đó đưa tay tại vỗ liền tựa như bắt lấy thứ gì đồng dạng đem kia cựu châu đỉnh từ mình đạp bên trong huyệt bên trong lấy ra ngoài cùng trước kia khác biệt khi đó diệp văn công lực có hạn cựu châu đỉnh hoàn toàn lờ đi diệp văn mình nghĩ ra được liền liền ra sau đó liền liên tiếp biến hóa diệp văn căn bản liên thân tay chỗ chống đều không có bây giờ diệp văn công lực lớn tiến vào đối cựu châu đỉnh khống chế cũng không phải năm đó có thể so sánh bây giờ cho dù là cựu châu đỉnh muốn ra cũng được đạt được diệp văn đồng ý đương nhiên nếu như diệp văn muốn nhìn ai ai từ thân thể của mình bên trong nhảy ra kinh sợ như vậy sự tình lợi nói hắn đại khái có thể kế tiếp theo đem cựu châu đỉnh khốn ở trong cơ thể mình. Tiện tay đem Cựu Châu đỉnh hướng phía trước ném đi, bay tròn chuyển không ngừng. Tiểu đỉnh mỗi đi một vòng liền biến lớn mấy phân, đợi đến rơi trên mặt đất thời điểm, cái này Cựu Châu đỉnh đã một lần nữa biến thành nguyên lai like lớn nhỏ. Nếu không phải là rơi vào trên mặt tuyết, tất nhiên sẽ phát ra tiếng vang trầm trầm. Nhưng nhìn đỉnh tiêu bên trên quang hoa lưu chuyển, phía trên núi non sông ngòi chân cầm giả thú cũng đều như sống tới Diệp Văn đứng tại chỗ đem tâm thần liên tiếp đến Cựu Châu đỉnh bên trên, nghĩ phải cẩn thận quan sát cửu Châu đỉnh hết thể biến hóa. Mà theo thời gian trôi qua, Cựu Châu đỉnh trầm chậm bắt đầu rung động, bắt đầu chuyển động. Diệp Văn có thể rõ ràng cảm giác được cựu Châu đỉnh nội bộ tựa hầu ngay tại phi thường kịch liệt năng lượng va chạm. Diệp Văn suy đoán đây chính là kia phá Toái hư không thời điểm, cho người tu hành chế tạo khó khăn những năng lượng kia. Thế nhưng lại hắn đối với cựu Châu đỉnh vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn trường khống, chỉ có thể cảm giác được một chút biến hóa. Tình huống cụ thể căn bản nhìn không, đến càng không khả năng đối cựu Châu đỉnh chế tạo ảnh hưởng gì. Nếu là đem cựu Châu đỉnh toàn bộ luyện hóa, không biết được còn có người muốn phá Toái hư không thời điểm, mình có phải là liền trở thành quyết định người kia phải chẳng có thể ra người tới rồi. Chính suy nghĩ, cựu Châu đỉnh đột nhiên trở về bình tĩnh. Trên đỉnh vô số quang mang bỗng nhiên biến mất không thấu đáo, mà cùng lúc trước từ hiền lúc đi ra rất là khác biệt chính là, lần này Cửu Châu mũi là thật trở về bình tĩnh bên trong bên trong dòng năng lượng động cũng dần dần thư chậm lại. Chuyện gì xảy ra? Diệp Văn đang kỳ quái lấy đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cũng quýt quay đầu lại hỏi nói, chúng ta tại cái này trường bạch tiên cảnh bên trong đã đợi bao lâu rồi? Hắn những năm này riêng năng tu luyện, căn bản là xem nhẹ thời gian, ngược lại là Ninh Như Tuyết đại khái còn nhớ rõ, tăng thêm Hoa Y ở bên bổ sung, hai nữ thấp giọng tính toán sau mở miệng nói, ước chừng có thể có năm rồi. Nam Diệp Văn sắc mặt đột nhiên biến phi thường khó coi, bởi vì hắn nhớ tới đến khoảng thời gian này là ai phá toái hư không. Nay thời gian còn muốn từ đầu tính lên, năm đó Diệp Văn xuyên qua bên trong, trong đỉnh thế giới sau tại thế giới kia qua gần 10 năm quan cảnh, sau đó phá toái hư không trở lại mình xuyên qua lúc 11 năm trước, nếu chỉ thuần tính toán thời gian khoảng cách, nói cách khác Diệp Văn trở lại tiếp cận 20 năm trước. Về sau hắn tại hải ngoại ở mấy năm, sau khi về nước dạy vào một đoạn thời gian trường học tìm được đồng lai tiên cảnh sau tại kia trong tiên cảnh bế quan 5 năm tà hữu. Sau khi đi ra, vừa lúc chính là mình xuyên qua thời gian. Lại sau đó chính là côn lôn phái cùng kia lao xà yêu sự tình, nói cách khác dựa theo bình thường thời gian tính toán, đỉnh kia bên trong thế giới hẳn là vừa vặn đến mình sắp phá toái hư không đoạn thời gian đó. Khoảng thời gian này bên trong một cái duy nhất phá toái hư không cũng chỉ có một người, Diệp Văn vung tay lên, kia cựu châu đỉnh liền tựa như được chủ nhân triệu hoàn sùng vật đồng dạng bay trở về đến Diệp Văn trong tay cũng không còn vừa mới như vậy sao động, đích thật là khôi phục bình tĩnh không thể nghi ngờ. Quả nhiên. Thất bại sao, thở dài một hơi. Diệp Văn lúc đầu cho là mình có thể cải biến kết quả này thế nhưng lại không nghĩ tới mình cuối cùng hiển là không có đổi tại Lão Nhân gia kia trước đó đem Cựu Châu đỉnh hoàn toàn luyện hóa mà bây giờ tình huống này đến xem người kia đi ra không được. Bất quá chuyện này cũng nói cho Diệp Văn, sự tình đã bắt đầu đến gần vô hạn mình phá thoái hư không thời gian, cũng không biết khi đó Cựu Châu đỉnh sẽ có thay đổi gì. Đem Cựu Châu đỉnh thu hồi thể nội, Diệp Văn không nói gì thêm, chỉ là đối mọi người phất phất tay liền là trở lại trong phòng. Mọi người thấy Diệp Văn không lên tiếng liền cũng không hỏi nhiều cũng chỉ có Trịnh Anh cùng Diệp Văn Cáo Tử cầm củ cà rốt kia rời đi. Diệp Văn tại trải qua Trịnh Anh thời điểm thuận tay mở một cánh cửa để cho Trịnh Anh ra ngoài. Về phần trở về, Diệp Văn cố ý cho Trịnh Anh làm một cái tiểu ngọc bội, chỉ cần hắn trở lại Trường Bạch Tiên Cảnh kia cửa vào Fabi, sau đó đem cái này bóp vỡ ngọc bội, Diệp Văn liền có thể biết. Sau đó mở cửa để hắn tiến đến. Ngọc bội kia kỳ thật cũng không phải là Diệp Văn đồ vật, là lúc trước Trương Tam Phong cho hắn, chính là thuận tiện ra vào Đồng Lai Tiên Cảnh sử dụng, để phòng có chuyện gì lại tìm không thấy Diệp Văn, mà biết vật này Diệu Dụng về sau, Diệp Văn liền từ Trương Tam Phong kia bên trong đòi hỏi mấy cái cho mình mấy người đệ tử thuận tiện các đệ tử ra ngoài làm việc bằng không cũng chỉ có thể mình tự mình chạy loạn khắp nơi dù sao cũng chỉ có nắm giữ lấy cựu châu đỉnh Diệp Văn mới có thể tự nhiên ra vào. chính anh rời đi về sau mọi người cũng đều ai đi đường đấy Cờ Dít cùng tỏ Mỉ hai người cùng một chỗ đối luyện một ngày bây giờ đối với hắn hai người mà nói đơn thuần đối luyện đã rất khó lại để thăng mà lại Cờ Dít thực lực cũng đích xác so tỏ mì cao quá nhiều vì đưa đến tu luyện tác dụng bây giờ Cờ Dít đều là độc lập đối phó tỏ Mỉ tăng thêm muội muội của hắn khắp lai người. bất quá hai người rèn luyện đều đặt ở ban ngày ban đêm thì là nghỉ ngơi thời gian mà bây giờ đã đạt tới lam đấu khí đỉnh phong cờ rít cùng đỏ đấu khí đỉnh phong tọt mỉ cùng rốt cục vượt đi vào đỏ đấu khí khắc lai người đều là như vậy làm việc và nghỉ ngơi cùng so sánh trương linh lộ ra có chút không lớn hợp chuẩn vẫn luôn là độc tự tu luyện liền ngay cả chỗ ở đều là đơn độc tại nơi hẻo lánh địa phương nương tựa chỗ kia bãi phi lao diệp văn cùng hai nữ tự nhiên là ở tại một cái phòng ở bên trong mặt khác một gian phòng bỏ chính là hoàng dung dung cùng tư Hiển, quan lộc viêm cùng quan thục dĩnh đôi này cha con thì ở tại một cái phòng ở bên trong đôi này cha con cũng không phải là cùng diệp văn bọn người cùng đi đến trường bạch tiến cảnh Mà là sau đó Trịnh Anh tìm một cơ hội ra ngoài liên hệ đến hai người, sau đó hai người mình đi tới Trường Bạch Thiên Cảnh, lại từ Trương Linh cho tiếp đi vào vừa lúc việc này sau quan lộc viên bạn già cũng đã qua đời, hai người cũng là đối quyết định này không có mâu thuẫn, liền cùng đi đến cái này bên trong, cùng nguyên bản sinh hoạt thế giới nói bãi ngay Đây chính là bây giờ Trường Bạch trong Tiên Cảnh tất cả mọi người, Diệp Văn Tại tiến đến không bao lâu liền tra xét cái Tiên Cảnh này hoàn cảnh khắp nơi đều là núi cùng tuyết trắng, rừng cây cũng là thuần một sắc bại phi lao cũng may có không ít không có đông lạnh bên trên dòng sông nếu không mọi người còn phải vì nguồn nước vấn đề phát dâu dù sao không phải tất cả mọi người không ăn không uống cũng không thể mỗi ngày tại kia bên trong tuyết tan mà trải qua cái này táng tu luyện mọi người công phu cơ bản đều đến một cái bình cảnh cho dù là diệp văn cũng là bình thường lúc trước không nghĩ tới thời gian vấn đề này còn không để ý bây giờ một tính toán ra mình luyện cái này kim thần hy cũng có 3-4 năm lại còn không có luyện đến đại thành hẳn là thiên phú của mình thật nát đến bạo bất quá bây giờ tu luyện này thời gian qua thật đúng là nhanh à, nhanh đến để người bỏ qua nó tồn tại tình trạng nhất là mọi người trung quanh đều tu luyện có thành tựu có thể bảo vệ thanh xuân chính là kia quan lục viêm bây giờ mặc dù vẫn như cũ tóc trắng xóa nhưng lại mặt lộ vẻ hưng quang, trên mặt nhăn mân đều ít đi rất nhiều trừ có công pháp công lao bên ngoài hoàn cảnh này cùng mỗi ngày ăn đồ vật cũng đều lên không ít tác dụng lão đầu tử không ít một lần nhắc tới ai ta bạn già kia nếu là có thể tại cái này ở đây tới mấy năm nghĩ đến cũng có thể sống lâu một trận mỗi lần nói đến chỗ này quan thục dĩnh đành phải tại một phương an ủi một phen mà mỗi đến lúc này diệp văn đều chỉ có thể chỗ đi bởi vì hắn cũng không biết nói cái gì, an đuổi lão nhân này chỉ có thể chờ đợi thời gian, cọ rửa có thể làm cho hắn hơi khá hơn một chút. Tóm lại, hoàn cảnh cơ hồ không có biến hóa, mọi người bề ngoài đồng dạng không thế nào biến hóa loại hoàn cảnh này, sinh hoạt mọi người kiểu gì cũng sẽ xem nhẹ thời gian trôi qua. Trịnh anh sau khi rời khỏi đây rất nhanh liền trở về, tối thiểu tất cả mọi người không có cảm giác được hắn rời đi, hắn liền lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thế nào rồi? Trên dưới nhìn nhìn phát hiện Trịnh anh không cùng người động thủ vết tích, hoặc là nói cho dù động thủ, đối phương cũng không có thương tổn đến thực lực của hắn. Chính anh run rẩy một chút, sau đó đem áo bông lấy ra ngoài phụ thêm một bên xuyên còn vừa nhắc tới một tiếng đi ra thời điểm bên ngoài vừa lúc là mùa hè cho nên đem những vật này đều thời xuống đi lúc tiến vào vậy mà vọng mặc vào cũng không biết hoàn cảnh này là chuyện gì xảy ra vậy mà gọi đấy lòng cảm giác được hạn ý cho nên không được không cho mình nhiều hơn mấy món quần áo mà nhất là lấy cái này trong tiên cảnh dã thú ra mao chế tác quần áo có thể nhất chống cự ở nơi này nghiêm hẳn bởi vậy mấy năm trôi qua tất cả mọi người chế bị không ít ý phục như thế đợi đến trịnh anh đem quần áo mặc cái này mới nói kia trưởng bạch phái cũng là coi như phân rõ phải trái biết được ta là đến nhà xin lỗi đồng thời đến đây bồi thường đối ta cũng coi như khách khí. Trịnh anh lời nói nhẹ nhõm, bất quá diệp văn từ hắn kia không tự giác cong lên khỏe miệng liền đoán được, mình cái này đệ tử tất nhiên là hiển mấy chia tay đoạn, đối phương mới khách khí với hắn. dù sao thực lực của hắn bây giờ cũng không tính kém, thả đi ra bên ngoài cũng là điệu tiên nhất lưu, kia trường bạch phái đã sớm cô đơn, coi như trong phái có mấy người cao thủ cũng chưa chắc sẽ so trịnh anh lợi hại, tự nhiên không dám làm cái gì quá giới hạn sự tình. sau đó trịnh anh liền đem mình lần này ra ngoài làm sự tình một nói chuyện cái rõ ràng, nói đến trường bạch phái thời điểm cũng chỉ nói coi là mình đem tia trường bạch ngọc sâm vương cho bọn hắn thời điểm, một nhóm người này tròng mắt kém chút trường ra ngoài sau đó còn trăm phương ngàn kế nghị còn muốn hỏi thứ này là cái kia bên trong tìm thấy, ngươi trả lời như thế nào? ta chỉ nói vật kia là sư phụ thiên tân vạn khổ, cuối cùng tại một cái đáy biển động phủ bên trong tìm được, nhớ tới ngày đó không cẩn thận hủy quý phái trí bảo, cho nên cô ý dùng vật này bồi thường. Diệp Văn nhẹ gật đầu, cảm thấy Trình Anh câu trả lời này cũng coi là tương đối đáng tin cậy, đáy biển động phủ lý do này miễn cưỡng có thể ngăn chặn không ít người miệng. dù sao đáy biển đối với rất nhiều người mà nói đều rất thần bí, cho dù là các tu sĩ cũng không có quá nhiều người hiểu đáy biển thế giới, càng quan trọng chính là tu vi không đủ, căn bản dưới không đến quá sâu địa phương tăng thêm biển cả rộng lớn vô cùng, lại không có rất được đến người thế tục phá hư, muốn nói còn có bảo tồn tương đối tốt thượng cổ động phủ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, bởi vậy cái này lý do thoái thác tương đối dễ dàng gọi người tiếp nhận. trừ cái đó ra đệ tử còn tại phủ cận thành chấn dạo qua một vòng, mua vài thứ trở về, sau đó đem chữ vật pháp bảo bên trong một đống lớn đồ vật lấy ra ngoài, phân cho mọi người. mấy năm này bên trong, mọi người mặc dù nhiều năm ngồi xổm ở cái này tiên cảnh bên trong, bất quá ngẫu nhiên hay là sẽ ra ngoài nhìn một cái tình huống, chính yếu nhất chính là mua một vài thứ, nhất là muối ăn loại hình gia vị đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút cái khác vật nhỏ duy một rắc rối chính là điện tử sản phẩm không thể mua bởi vì trường bạch tiên cảnh bên trong không có điện lực lần này lại bị Trịnh Anh giải quyết cái này cỡ nhỏ máy phát điện mặc dù công suất không lớn bất quá cung cấp chúng ta mấy người này sử dụng cũng đủ đủ rồi vừa lúc con sông này chỗ không xa có cái nơi thích hợp đồng thời cái này trường bạch tiên cảnh bên trong phong tuyết không ngừng bằng vào sức gió cũng có thể phát điện cụ thể đồ vật đám người cũng đều không hiểu chỉ có thể nhìn Trình Anh đem từng đống đồ vật lấy ra sau đó đối mọi người lần lượt giới thiệu nói thẳng mọi người vắng đầu nao trướng sau mới phát hiện mình căn bản chính là tại làm chuyện vô ích Chuyện này, ngươi xem đó mà làm liền tốt." Chính anh nhẹ gật đầu, đem đồ vật đều thu hồi nhẫn chứa vật của mình trung hậu liền đi tìm địa điểm thích hợp lắp đặt những thiết bị này, lại nói hắn vốn là không có quyết định này, bất quá sau khi rời khỏi đây phát hiện hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, giống như vậy cỡ nhỏ máy phát điện so rất nhiều năm trước mạnh không biết bao nhiêu, mà lại thuần thiên nhiên không ô nhiễm, công suất cũng là không tầm thường, lúc này mới nhớ tới mọi người qua gần 10 năm giá người sinh sống, đây. Đối với từ tiểu ngay tại xã hội hiện đại lớn lên hắn đến nói, rất là khó chịu, cho nên mới mua một bộ thiết bị trở về. Đương nhiên Máy chơi game hoặc là trò chơi CD cũng không ít mua, thậm chí còn mua mấy cái mới nhất với chi máy tính, những vật này đã sớm ngay lập tức liền bị mọi người dưa phân cũng may kia mấy bộ phim CD còn không có lấy ra, nếu không cũng là nửa điểm thừa không dưới. Bất quá hắn bí mật này không thể bảo tồn bao lâu ngày nào đó trong lúc vô tình nói lỡ miệng Trịnh Anh bị mọi người đốc thúc mau mau đem phát điện thiết bị lắp đặt hoàn tất mọi người tốt tụ tập đến gian kia lại cố ý tu dựng lên giải trí phòng bên trong đi giữ nhà đình dạp chiếu phim Trịnh Anh không gian chữa vật địa phương không nhỏ lần này ra ngoài cơ hội có thể chứa tu một cái cỡ nhỏ tân quán đồ điện trong đó một khối cao hơn một mét gõ lạt mạ tivi bị đặt ở mới xây thành nhà gỗ ở trong tạm thời coi là giáp chiếu phim như thế bận rộn mấy tháng về sau trải qua khảo thí mọi người rốt cục vượt qua có điện sinh hoạt mà một ngày này bên trong tất cả mọi người tụ tập tại cái nhà này bên trong Trịnh Anh tại kia bên trong cùng mọi người chọn cd Diệp Văn cùng Hoa Y thì đem túi lượn ném đến lò sưởi trong tường bên trong, đem hỏa thiêu tăng thêm. Sau đó nhìn mọi người vây quanh kia từng đống CD trang địa tranh không ngừng. Có nói muốn nhìn phim tình cảm, có nói nếu coi trọng like ổ phim khoa học viễn tưởng, còn có muốn xem phim kinh dị, cuối cùng vẫn là Diệp Văn vung tay lên. tranh cái gì tranh? Một đám nhà người nhiều nhất chính là thời gian, chúng ta đồng dạng đồng dạng nhìn liền đi. Mọi người nghe vậy mới phản ứng được. Ở đây liền không có một người bình thường, dù là một tháng không ăn không uống đều không có có ảnh hưởng. Sợ hãi mấy cái này CD không có thời gian nhìn. Một câu lừng tranh tuyên. Sau đó mọi người liền nằm tại kia thuần thủ công chế tác, dựa vào vô số giá thú da mau đắp lên trên ghế salon nhìn xem một vài bức hình tượng. Nếu như không có đám người này thỉnh thoảng xem vào, vậy sẽ là một bộ phi thường hoàn mỹ hình tượng. Yếu Bạo, một quyền mới đánh nổ một chiếc xe hơi mà thôi, đúng vậy à, ngươi nhìn ra hỏa này, trừ nhảy cao điểm căn bản là không, có có gì đặc biệt, thế nào lại là đầu lĩnh? Tổng so cái kia xuyên thùng sắt đồng dạng ra hỏa mạnh. Hắn cảm thấy hắn mặc thành dạng này căn bản chính là diễn chết. Quan Lộc viêm cười ha hả lau mồ hôi, mà Quan Thục Dĩnh thì cảm thấy mình tựa hồ dần dần thoát ly người hàng ngũ, Diệp Văn lúc đầu còn không có cảm thấy cái gì. Sau một lát lấy lại tinh thần mới phát giác được mọi người lời nói này nếu như bị người bình thường nghe tới, đoán chừng sẽ coi bọn họ là thành tên điên. Như thế như vậy, thời gian yên bình bên trong lại nhiều một chút hoa nhứ, thời gian lại nhanh chóng trôi qua rơi, mà khoảng thời gian này bên trong, chính anh lại nhiều một cái nhiệm vụ, chính là mỗi một đoạn thời gian vừa muốn đi ra mua một chút mới trò chơi hoặc là phim CD trở về cho mọi người gia tăng giải trí sinh hoạt. Nhưng là cũng bởi vậy, mọi người đối thời gian quan niệm lại nặng mấy phần. Diệp Văn khoảng thời gian này bên trong cũng tính ra ra mình phá toái hư không thời gian, kia mấy ngày hắn cố ý chào hỏi, một mình lên núi Phong Đỉnh Ngồi tại nhất cao nhất địa phương trở lấy ngày đó đến. Diệp Văn tính ra thời gian rất chuẩn, ngay tại hắn đến đỉnh núi ngày thứ hai, Cựu Châu đỉnh liền truyền đến dị trạng, sau đó lại như lần trước như vậy dần dần trở về bình tĩnh. Bất quá hắn hay là cảm thấy khác biệt, lần này bình tĩnh rất đột ngột, thật giống như Cửu Châu đỉnh bản kia năng lượng đột nhiên mất đi mục tiêu đồng dạng, kết quả để Cửu Châu đỉnh dao động một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Hiểu được nguyên nhân, Diệp Văn không tự kiềm hãm được đem ánh mắt chuyển tới trên tay phải cái kia ngân sắc nhận bên trên, hắn đến bây giờ cũng không có hiểu rõ cái này nhận đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá cái này không trở ngại hắn kế tiếp theo lợi dụng hắn mang cho mình tiện lợi bất quá sau ngày hôm nay tâm hắn bên trong một mực treo lấy suy nghĩ rốt cục buông xuống hết thảy đều đã đạp lên cố định quỹ đạo mình khỏi phải suy nghĩ tiếp cái kia mình như thế nào rồi đến cùng có đúng hay không lúc đến chính xác địa điểm loại hình để hắn xoắn suýt sự tình tâm tình thư xuống dưới nhìn kia chói mắt ánh nắng đều thuận mắt mấy phân mà như vậy rộng rãi tâm thái phía dưới mình kia từ đầu đến cuối không gặp tăng lên kim thần hy lại có mấy phân đáp lại vậy mà sông phá giảng buộc dần dần hướng đi viên mãn không phải là thụ ta trước đó vài ngày tâm tình liên lụy cho nên mới chậm chạp không cách nào tiến bộ Kết quả sau cùng như thế nào Diệp Văn không biết được, bất quá có thể tăng thực lực lên trung quy là sự tình tốt, mà tại những tháng ngày tiếp theo bên trong hắn một lần nữa trở lại cố gắng tu luyện tiết tấu ở trong đi, mai cho đến lại không biết qua bao lâu, Cửu Châu đỉnh đột nhiên một trận bạo động, sau đó trước mắt bao người, một cái giữ lại bím tóc đuôi ngựa, con trường kiếm, đẹp trai, có thể mê chết muôn vàn nữ tính nam nhân trẻ tuổi từ kia trong đỉnh nhảy ra. Chính muốn mở miệng hỏi ngươi là vị nào thời điểm, đã thấy tuổi tác ấy xem ra không lớn soái khí thiếu niên mặt lộ vẻ vui mừng, đối Diệp Văn quỳ xuống hô to một tiếng, sư phụ. Diệp Văn phố, bởi vì hắn không biết người này. Quy hai chương 103 gia vị đệ tử. PS: Câu đố nạt cứu chợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Ngươi là cái nào? Diệp Văn Tử trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ dưới, phát hiện người trẻ tuổi kia nhìn xem có chút quen mắt, bất quá đích đích sát sát chưa thấy qua. Bất quá lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, mặc dù hắn cảm thấy khả năng này không phải rất đáng tin cậy. Người tuổi trẻ kia chỉ mình sư phụ không nhận ra rồi sao? Ta là Tiêu Giao A. Dứt lời tựa hồ để chứng minh cái gì đồng dạng, đem tay hướng sau lưng rối ra, sang sảng một tiếng đem kia công tại sau lưng binh khí cho ra. Bất quá lúc này vừa mới hiện ra chúng người mới thấy rõ cái này căn bản cũng không phải là trường kiếm mà là một cái cái nồi, có tại sau lưng có bao vài dầu khỏa, chỉ lờ ra nắm chui, tương tự trường kiếm. Mọi người, Diệp Văn nhìn thấy kia quen thuộc cái nồi, rốt cuộc xác định trước mặt cái này đẹp trai không tưởng nổi ra hỏa chính là mình lục đệ tử Lý Tiêu Giao, bởi vì trừ cái kia ăn hàng không ai sẽ đem cái nồi xem như binh khí đồng dạng tùy thân quang lên người. Ngươi làm sao vậy rồi? Lý Tiêu Giao nghe vậy khóc lớn, vậy mà quỳ trên mặt đất khóc thảm nói, sư phụ, lão nhân gia ngải phá toái hư không về sau, sư huynh cùng sư tỷ bọn hắn ngược đáy ta. a Diệp Văn giật mình. Ám đạo hẳn là mình mấy cái kia đồ đệ âm thầm tranh đấu rồi. Không ngờ Lý Tiêu Giao sau đó liền nói ra để hắn đổ máu. Sư huynh cùng sư tỷ mỗi ngày đều cho ta đồ ăn định lượng, căn bản không gọi ta ăn no, mà lại mỗi ngày an bài cho ta rất nhiều việc đi làm, cả ngày trên núi dưới núi chạy tới chạy lui. Ta hiện tại dáng người đều đã nghiêm trọng biến dạng, ngươi nhìn ta đều đói ra bọc xương đồng dạng. Mọi người, Diệp Văn giờ mới hiểu được nhạc Ninh cùng Chu Chỉ nhược tất nhiên là đối cái này cả ngày ăn uống thả cửa sư đệ chịu không được, cho nên mới cương ép hắn tiến hành giảm vận động, đồng thời nghiêm ngặt khống chế hắn động thực. Bất quá chuyện này đem ánh mắt chuyển tới một bên. Từ Hiền cho hắn cái tiểu dung, hắn một chút liền minh bạch chuyện này đoán chừng Từ Hiền lúc trước cũng có tham dự không tốt hay là chủ mưu, nghĩ thông suốt nó chúng mấu chốt, Diệp Văn tự nhiên sẽ không lại để Lý Tiêu Giao lại cái này hồi nháo, quát lớn hai tiếng. Sư Minh của ngươi sư tỷ cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi bộ dáng này như cái gì lời nói, còn không mau dậy. Nói chuyện, chú ý tới Lý Tiêu Giao toàn thân run rẩy một chút, nghĩ đến là bị cái này hoàn cảnh cho đông lạnh nói, may chúng người trong tay đều có dư thừa áo đông, Ninh Như tuyết lập tức lấy ra một kiện đưa cho Lý Tiêu dao trước đem áo bông phủ thêm, nơi này thời tiết nhưng không thế nào ấm áp. ta ơn sư Nương. Lý Tiêu Giao vui tươi hớn hở cầm quần áo đắp lên người, sau đó mới bắt đầu bốn phía quan sát hoàn cảnh chung quanh đến. Vừa mới hắn liền chú ý tới chung quanh một bộ băng thiên tuyết điệu dáng vẻ, mà lại chung quanh rất nhiều người, trong đó thuộc sơn phái mấy người tự nhiên đã biết, mấy người khác lại chưa từng thấy qua, không biết là dưới tình huống nào, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là hướng mấy người kia cười cười lên tiếng chào. Diệp Văn gặp hắn cầm quần áo mặc, lúc này mới chỉ vào Trịnh Anh mấy cái người giới thiệu với hắn một phen, chỉ là giới thiệu đến cờ rít cùng to đám người thời điểm, Lý Tiêu Giao mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, bởi vì hắn nhưng chưa thấy qua dạng này người. Nếu không phải là mình sư phụ tại giới thiệu không tốt sẽ còn đem đối phương xem như yêu quái loại hình. Mọi người đồng thời cũng biết đây là Diệp Văn trước kia thu đồ đệ, họ Lý tên Tiêu Giao tên hiệu Miệng rộng, am hiểu làm đồ ăn, đồng thời cực kỳ có thể ăn, đã từng là một cái hơn 200 cân thậm chí bì gần 300 cân đại mập mạp, liền là lúc trước rời đi thời điểm cũng có 200 có hơn, cũng không biết được làm sao gầy nhanh như vậy, cho nên Diệp Văn mới không có ngay lập tức nhận ra. Dù sao thời điểm đó Lý Tiêu Giao là mặt tròn tròn mắt tròn thân, cái cầm hay là hai tầng, coi như dại không kém, cũng cùng hiện tại khác nhau rất lớn, bây giờ đã biến thành mặt trái xoan. Mặt khác Khi Lý Tiêu Giao giới thiệu tên của mình cùng ngoại hiệu thời điểm, Cờ dít cùng tỏ Mị còn không sao, chính anh cùng Trương Linh lại là mặt mũi tràn đầy quính nhất là nghe tới đường đường Lý Tiêu Giao tên hiệu vậy mà là miệng rộng thời điểm, quính căng đậm, lại liên tưởng đến người này trước kia mập mạp hình tượng. Song trong lòng ta hoàn mỹ nhất kiếm hiệp hình tượng sụp đổ. Trương Linh mặc dù không nói gì, bất quá kia khó coi mặt thượng cũng có thể thấy được đến, ý nghĩ trong lòng phải cùng Trịnh Anh không sai biệt lắm. Về phần Quan Lục Viêm, Lão Gia Tử cũng không có chơi qua tiên kiếm, quan thuộc dĩnh ngược lại là chơi qua, bất quá hắn đối cái kia trò chơi hứng thú có hạn. Lý Tiêu Giao nhưng không biết những chuyện này, Diệp Văn tự nhiên cũng sẽ không cố ý đi sách. Bất quá từ hiền ngược lại là cứng rắn sụ mặt, cố nén không bật cười. Hắn đã đem nào đó nào đó tình cảnh kịch cùng nào đó nào đó trò chơi thậm chí cải biên sau phim truyền hình đều nhìn qua. Nghĩ đến giữa hai bên tranh lệch, quả thực để hắn có chút nhịn không được. Diệp Văn ho nhẹ một chút, đối Lý Tiêu Giao nói, chúng ta thuộc sơn phái tình huống trước mắt không tính là tốt. Tại cái này Trường Bạch trong tiên cảnh cũng coi là tạm thời cư trú, chỉ là hoàn cảnh nơi này chính là như thế, quanh năm đều là băng tuyết không ngừng, nguyên ngược lại là cần trước cho mình cái gian phòng bỏ dùng tốt lấy che gió tránh tuyết. Lý Tiêu dao nhẹ gật đầu. Cái này cũng không có gì, kỳ thật cái này đã so hắn nguyên bản dự liệu tình huống tốt hơn nhiều. Bởi vì hắn phá toái hư không quá mức đột nhiên, căn bản cũng không có thời gian làm chuẩn bị cùng làm cái gì ăn bài, liền ngay cả núi đều không có thời gian về trực tiếp liền phá toái hư không, có thể vừa vỡ nát ra liền gặp được sư phụ cùng sư thúc bọn người, đã để hắn rất là vui vẻ. Về phần lập nhà, đó bất quá là ý sự tình một cọc, mọi người tại đây cái nào không là phi nhân tồn tại. Tọ bỉ cái này nhiệt tình ra hỏa thời gian một cái nháy mắt liền chạy tới chặt một đống gỗ tròn trở về, tiếp xuống cần phải làm là mọi người đồng tâm hiệp lực đem những cái kia đầu gỗ xây thành phòng ở. Đương nhiên, đây cũng không phải là nhất thời bán hội liền có thể làm xong sự tình, cho nên lý tiêu giao nơi ở còn cần mặt khác căn bài. Để hắn ở ta gian phòng kia. Lời vừa nói ra, mọi người đồng loạt đem ánh mắt chuyển tới quan thục dĩnh trên mặt, thẳng nhìn đến quan thục dĩnh sững sở, lập tức nhìn thấy mọi người kia mập mở ánh mắt sau mới phản ứng được bị hiểu lầm. Các người nghĩ gì thế? ta ý là để hắn ở gian phòng của ta, ta đi cùng Trương Linh hoặc là phụ thân ta kia bên trong đối phó một đoạn thời gian. Nha! Nguyên lai like là dạng này a Mấy cái đôi bắt quái đặc biệt có yêu người một mặt thất vọng, bọn hắn còn tưởng rằng người nào đó bị Lý Tiêu Giao xoáy khí tướng mạo cho miểu sát nữa nha. Bất quá, Lý Tiêu Giao sau đó L ra một cái có thể để bất luận cái gì đều tim đập rộn lên em mở người cười cho, tại hướng quan thuộc Dĩnh nói lời cảm tạ thời điểm tất cả mọi người chú ý tới vị này quan đại mỹ nữ phản ứng, xem ra không có bị miểu sát, đoán chừng cũng kém không nhiều lắm. Cái này Lý Tiêu Dao, ngược lại là cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng có thể miểu sát hết thảy. Chính anh ở một bên vô lương nghĩ đến, đồng thời rất hiếu kỳ vị này Lý Tiêu Dao vì cái gì như vậy bảo bối cây kia cái nổi. Hắn mặc dù nghe tới Diệp Văn giải thích cái này Lý Tiêu Giao ăn cực kỳ ngon, nhưng cũng không có nghĩ đến cái này Lý Tiêu Giao ăn ngon đến như vậy trình độ. Mọi người hàn huyên một hồi, Lý Tiêu Giao đột nhiên nói, đến giờ cơm, ta liền tự mình xuống bếp làm dừng lại phong phú. Hắn câu nói này mới ra, mọi người mới chú ý tới vậy mà bất chi bất giác liền đã đến nửa đêm, cái này Lý Tiêu Giao lại còn muốn chỉnh đốn bữa ăn quê ra. Đối với mình đệ tử coi như hiểu rõ Diệp Văn cũng không có ngăn cản, chỉ là để Hoa Y để mang theo Lý Tiêu Giao đi tiên nấu cơm nhà gỗ, đồng thời đem một chút dầu muối tương giống loại hình đồ vật giải thích cho hắn một phen, sau đó liền không quan tâm. Mọi người cùng ăn liền tốt các người cái này lục sư minh, tay người này hay là không tầm thường. đang ngồi mọi người bao quát trình anh, trương linh bọn người đều xem như diệp văn ký danh đệ tử, mặc dù không xếp vào bối phân bên trong, nhưng là thấy đến lý tiêu giao cũng được cung cung kính kính gọi một tiếng lục sư minh. mà thằng đến lúc này, mấy vị này mới hiểu được lý tiêu giao tại diệp văn tọa hạ xếp hạng thứ sáu, tại mặt trên còn có năm vị, lại không biết được đều là ai, cũng không biết công phu đến tột cùng như thế nào. bất quá diệp văn đã từng cũng để cập qua, có thể từ kia đỉnh bên trong ra đệ tử đều phải là điệu tiên cảnh giới mới được, dạng này tính tới, cùng mọi người thực lực ngược lại là cũng kém không nhiều bây giờ đám người tu làm căn bản đều qua địa tiên hạng, Diệp Văn đã từng cũng tò mò qua, hẳn là trở thành địa tiên là khỏi phải độ kiếp sao? đương nhiên cũng có khả năng mọi người tu luyện công pháp có chút đặc dị, cho nên không có độ kiếp cái đồ chơi này. Mọi người đang một trận, bất quá một lát hoa y liền bưng đồ ăn trở về. Trương Linh cùng quan thục dính gặp một lần, lập tức liền hiểu được lại nhưng đã làm tốt đồ ăn, cũng đứng dậy chạy đi hỗ trợ bưng thức ăn bày bắt đũa. Mấy người cái này một bận rộn, trong khoảnh khắc một bàn thơm nước đồ ăn liền bày cả bàn. Lúc đầu rất phổ thông nguyên liệu nấu ăn, bây giờ lại làm mùi thơm đều đủ. Mấy người vốn đang buồn bực kia lý đại chủy danh xưng hào phải trang danh phủ kỳ thực, bây giờ nhưng đều là khen không dứt miệng. Đợi đến Lý Tiêu Dao bận rộn xong xuất hiện, mọi người cũng đều cùng nhau chào hỏi hắn ngồi xuống ăn đồ ăn, bất quá Lý Tiêu Giao hay là lo liệu lấy thói quen trước kia, sau khi ngồi xuống đem ánh mắt chuyển tới Diệp Văn trên thân, đợi đến Diệp Văn sách đua hắn mới đưa đưa cầm lên. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Văn đối với trước kia những này đồ đệ vẫn như cũ có to lớn ảnh hưởng, những này mảnh nghĩa sự tình bên trên liền có thể biết được đây hết thảy. Đợi đến ăn nghỉ bữa ăn khuya, Diệp Văn mới cùng Lý Tiêu Dao nói đến hắn phá toái hư không chuyện lúc trước cùng hắn là như thế nào vỡ vụn thành công. Đương nhiên ở giữa cũng hỏi thăm một chút thuộc sơn phái bây giờ tình huống nói mấy cái này lời nói thời điểm ở đây cũng chỉ có từ hiền cùng ninh như tuyết hoa y là đi cho mấy người pha trà những người khác thì là ai đi đường đấy bởi vì bọn hắn cũng hiểu được loại chủ đề này không tới phiên bọn hắn đi tham gia lý tiêu giao cung kính kính đem diệp văn cùng từ hiền phá toái hư không sự tình nói một chút nói tóm lại đại bộ phận phân đều là chuyện tốt đầu tiên từ hiền phá toái hư không cũng không có cho thuộc sơn phái tạo thành ảnh hưởng trái chiều ngược lại còn để thuộc sơn phái danh vọng lên cao đến mức cực hạn thẳng đến lý tiêu giao phá toái hư không trước đó thuộc sơn phái là danh phủ kỳ thực đại phái đệ nhất thiên hạ. Tất cả giang hồ nhân sĩ đều lấy có thể kết bạn thuộc sơn dưới làm linh, mà tiến về thuộc sơn muốn bái tiến vào bên trong người càng là nhiều đến không hết. Ta trước khi rời đi, trưởng sư huynh đã hạ lệnh đình chỉ thu đồ. Thu sơn phái bên trên chớ nói thân truyền đệ tử, chính là bên ngoài đệ tử đều nhiều đến không hết, loại tình huống này cũng không thích hợp lắm. Lại kế tiếp theo trắng trận thu đồ, về sau sợ là muốn từ mời chào đệ tử biến thành chỉ tuyển nhận số ít thiên phú xuất chúng đệ tử dạng này một cái sách lược. Diệp Văn đối với Nhạc Ninh lựa chọn cũng là biểu thị đồng ý, cảm thấy thuộc sơn phái tại Nhạc Ninh trên tay đích xác đi tại một cái chính xác con đường bên trên, mà lại nếu là kế tiếp theo không ngừng nghỉ tuyển nhận đổ. Trừ cho Thục Sơn phái rức lấy một đống phiền phức bên ngoài, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Bất quá, từ lý tiêu giao trong lời nói hắn cũng nghe rõ, mình Thục Sơn phái tựa hồ đạt tới một cái thời kỳ cường thịnh, hết lần này tới lần khác tục ngữ có lời thịnh cực tất suy, Thục Sơn phái bây giờ như vậy cường thịnh, đã là đạt tới một cái phái đỉnh, đi xuống dốc cơ hồ là không cách nào tránh khỏi, chỉ là muốn nhìn cái này hạ xuống xu thế là chậm chạp hay là bỗng nhiên tung tích. Trừ cái đó ra, mình nhóm này các đệ tử có thể sống đến bao nhiêu tuổi, cũng quyết định Thục Sơn phái tương lai tình huống, nếu là này một đám đệ tử từng cái đều là ma chết sớm. Kia Thục Sơn Phái cường thịnh bất quá là không trung lâu cắt, đảo mắt liền sẽ triệt để hủy diệt. May mắn, từ Lý Tiêu Giao truyền tới biết được, trước mắt Thục Sơn Phái tất cả mọi người rất khỏe mạnh, bất quá cân nhắc đến hắn cách Tử Hiển phá Toái hư không thời gian bất quá hai năm khoảng thời gian, như Thục Sơn Phái chúng thân thể người bên trên thật xảy ra vấn đề, khả năng Tử Hiển đã sớm nói cho hắn. Mà lúc này, Diệp Văn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề kỳ quái, vì sao Tử Hiển phá Toái hư không thời điểm mình định không có phản ứng? Dựa theo thời gian tính toán, mình phá Toái hư không 3 năm sau Tử Hiển phá Toái hư không, 5 năm sau Lý Tiêu Giao đi lên thế nhưng là mình chỉ cảm thấy hẳn là mình phá hư thời điểm cựu châu đỉnh ba động nhưng không có gặp được từ hiền lý tiêu giao lại trực tiếp đi lên xem ra từ hiền phá thoái hư không đích xác có chỗ cổ quái, đánh giá mo lấy chính là mình kia nhận tạo thành diệp văn chỉ vào minh vực thiên sứ trên thực tế là người quên rồi nhất định là như vậy đúng bất quá kia cũng là dâu dịa không đáng kể dù sao từ hiền an an toàn toàn đứng ở trước mặt mình những này chuyện đã qua cũng liền chớ có xoan xuyết đúng ngươi mấy vị sư huynh công phu như thế nào rồi lý tiêu giao nghĩ nghĩ trưởng sư huynh tiên tiên tử khí từ đầu đến cuối khó mà đại thành bây giờ lại cưới thế tử Nghĩ đến là khó mà đạt tới sư phụ cảnh giới. Nhạc Linh cùng Diệp Văn khác biệt, Nhạc Linh mặt trên còn có lao cha khỏe mạnh, mà nhạc gia đối với dòng dõi truyền thừa rất là coi trọng, tự nhiên không có khả năng mặc cho Nhạc Linh một mực tu luyện đồng tử công, cho nên tại Nhạc Linh tiên thiên tử khí từ đầu đến cuối không cách nào đại thành dưới. Cảm thấy mình khả năng cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đột phá cuối cùng cảnh giới. Nhạc Linh liền cưới thế tử. Tốt nhiên tiếp theo nhạc gia hư hỏa. Diệp Văn nghe tới cái này bên trong cũng là âm thầm thở dài, đánh giá mò lấy Nhạc Linh đời này đều không có phá toái hư không hy vọng, dù là về sau tiên thiên tử khí đại thành nhiều nhất cũng chính là đạt tới mình trước khi phi thăng lý huyền cảnh giới kia, khả năng còn phải hơi thấp hơn một chút. đương nhiên, nếu là mình cái này đại đệ tử có kỳ ngộ gì, vậy liền coi là chuyện khác. đáng tiếc là Diệp Văn nghĩ tới nghĩ lui, đều không cảm thấy Nhạc Ninh là loại kia có lớn phúc nguyên, mở ra quang điểm người. Nhị sư tỷ ngược lại là chuyên cần không ngừng, dù là bên trên chúng ta thuộc sơn đến cầu thân nhân sắp đem lớn cho đều làm nát, nàng cũng không có thành thân tâm tư. Lý Tiêu Giao nghĩ đến trên giang hồ không biết bao nhiêu hiệp sĩ tự xưng phong lưu, lại nhiều lần tại mình nhị sư tỷ kia bên trong vấp phải trắc trở. Kết quả náo đương kim trên giang hồ không ít tuổi trẻ hiệp khách đều lấy có thể chiếm được chu nữ hiệp cười một tiếng mà tự hào. đương nhiên, lớn một số người đều là cuối cùng đều là thất bại. Ngươi nhị sư tỷ công phu tu vi như thế nào rồi? Lý Tiêu Giao nghĩ nghĩ, đại khái so ta kém một chút. Lúc nói lời này còn lộ ra rất là đắc ý, bất quá hắn cũng đích xác có đắc ý tư bản, bởi vì hắn đều phá toái hư không. Diệp Văn cười mắng một câu, sau đó nghĩ nghĩ, chu chỉ nhược giúp đỡ lấy nhạc đình, dù là nhạc đình công phu rơi xuống một chút đối thủ sơn phái cũng không có gì đáng ngại. Lúc này mới yên tâm. Ngươi tam sư huynh cùng tứ sư huynh đâu? Lúc trước hắn cũng hỏi qua từ hiển. Đáng tiếc từ Bình đã rời đi thuộc sơn bên ngoài ở lại, Từ Hiền cũng chỉ là biết đại khái, Liễu Ngộ luôn càng là trong triệu làng quan, Từ Hiền cũng không có công phu tổng hướng kinh thành bên trong chạy, cho nên đối hai người đồ đệ này tình huống, Diệp Văn chỉ là nghe cái đại khái. Lý Tiêu Giao nghĩ nghĩ, ta phá toái hư không trước đó, ngược lại là phân biệt vẫn an qua hai vị sư huynh, tam sư huynh bây giờ tu vi đã chỉ trệ không tiến, bất quá hắn bản nhân ngược lại là không có quá mức để ý, qua rất là khoái hoạt, hiện tại ngược lại là một tâm tư dạy bảo con trai mình đâu. Diệp Văn nghe xong, chỉ có thể nói một câu, vui vẻ là được rồi, khó được Từ Bình suy nghĩ như vậy thông suốt về phần từ bình nhi tử hắn ngược lại là không có hỏi nhiều về phần từ bình nhi tử muốn hay không nhập thuộc sơn phái kia là từ bình sự tỉnh lý tiêu giao nghĩ nghĩ thứ sư huynh nói đến đây bên trong lý tiêu giao vậy mà dừng lại mà lại ánh mắt thỉnh thoảng hướng diệp văn trên thân liếc xem ra tiếp xuống lời này không được tốt nghe diệp văn nhìn lên hắn bộ dáng này liền hiểu rõ ra mặt mặc dù trầm xuống nhưng cũng không phải nhắm vào lý tiêu giao chỉ nói một tiếng nói thẳng không sao cả Thứ sư huynh biến lý tiêu giao nhớ tới đi kinh thành đến thăm tứ sư huynh thời điểm kia chứng kiến hết thảy đều để hắn hiểu được nam nhân kia đã không còn là hắn chỗ quen thuộc cái kia tứ sư minh người này trước mặt căn bản chính là một cái quyền cao chức trọng triều đình chúng thần hơn nữa còn là một vị quyền thần Diệp Văn không hỏi quá nhỏ, bất quá chỉ là điểm này nội dung đã để hắn hiểu được cái này đệ tử đã không còn là cùng thuộc sơn phái một lòng người mặc dù hắn cũng có thể lý giải dù sao liễu ngộ ngôn thân cư trên triều đình sẽ biến thành như vậy bộ dáng cũng là không thể bình thường hơn được mà lại từ Lý Tiêu Giao trong lời nói đến xem liễu ngộ ngôn đối với thuộc sơn phái hay là rất chiếu cố đồng thời đối với Lý Tiêu Giao cũng coi như thân thiết tối thiểu người này còn không văn bản cho nên. Chỉ có thể cảm thán một tiếng người Tứ sư Vinh cũng là thân bất do kỷ người cũng chớ nên chắc hắn lý tiêu Giao nhẹ gật đầu liền không có tại đề tài này bên trên dây dưa bất quá vẫn là đại khái nói một chút tứ sư Vinh thân thể tựa hồ có chút dần dần trở nên kém xu thế đối này Diệp Văn cũng không nói gì thêm chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị biết sau đó chủ đề liền chuyển tới quách tính trên thân nhắc lên cái này Ngũ sư Vinh lý tiêu giao một chút liền đến hào hứng Ngũ sư Vinh công phu mặc dù tiến cảnh chậm chạp nhưng là thật đánh lên ta còn thực sự có chút sợ hãi hắn nói đến chỗ cao hứng, lại còn đứng lên khoa tay múa chân, mà lại ngũ sư huynh đem sư phụ nói truyền bộ kia hàng long thập bát trưởng cho bù đắp, không còn là chỉ có 12 triệu. chiêu. Diệp Văn sững sờ, lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút Lý Tiêu Giao, toàn rồi. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái kia chân chất kia từ vậy mà có thể đem bộ trưởng pháp này cho bù đắp vì thập bát trưởng. Ngươi nhưng từng gặp sư huynh của ngươi dùng qua. Lý Tiêu Giao nhẹ gật đầu, cùng ngũ sư huynh luận bản thời điểm gặp hắn sử qua một lần. Diệp Văn bội nói, xuất ra cùng ta xem một chút. Lời này nếu là đối người bên ngoài nói. Sợ là người kia ngay lập tức sẽ một đầu góc mồ hôi lạnh, chỉ là gặp một lần trưởng pháp, hay là cùng người luận bản thời điểm nhìn thấy, cái kia bên trong có thể làm ra. Bất quá đối với Lý Tiêu Giao đến nói, đó bất quá là yêu một đĩa đồ ăn, Diệp Văn vừa dứt lời, Lý Tiêu Giao liền cùng Diệp Văn cùng nhau đi tới ngoài phòng, ngay tại kia trên đất chống đen kia sáu chiêu trường pháp một vừa thi triển ra. Diệp Văn thấy sau sáng lên, vậy mà phát hiện cái này sáu chiêu trường pháp cùng mình cố ý tìm đọc qua kia mấy chiêu miêu tả cực kỳ thất cận, cái này hàng long thập bát trưởng ngược lại là rốt cục danh phủ kỳ thực. Quy 2 chương 104, truyền pháp. VS Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn nhìn Lý Tiêu giao đánh cái này mấy chiêu, mặc dù hiện không ra lúc đầu tinh diệu đến, nhưng cũng nhìn ra quách tính bù đắp bộ này hàng long thập bát trưởng coi như không bằng nguyên bản, nhưng là trên lệch cũng đã không lớn. Tăng thêm mình từ khi trở lại thế giới này, sau liền nhìn không ít liên quan tới bộ này võ công tư liệu. Trên internet từng đóng kim phấn nhóm sớm đã đem bộ này võ công cho phân tích vô song đấu triệt. Diệp Văn chẳng những đem nguyên bản luyện sai địa phương tu sửa lại, đồng thời cũng thử nghiệm bù đắp trên lệch kia mấy chiêu trường pháp. Bây giờ nhìn quách tính bù đắp, trong lòng rất nhiều ý nghĩa cùng nó hai tướng đối chiếu một cái, đi nó cặn bã lấy nó tinh hoa kia hàng Long Thập Bát trưởng rốt cuộc hoàn chỉnh. Lý Tiêu Giao đem một bộ trưởng pháp đánh xong quay đầu nhìn mình sư phụ, ngũ sư Minh Vũ đắp kia mấy chiêu. Diệp Văn nhẹ gật đầu, người ngũ sư Minh Tư chất vốn không tính là tốt đẹp, nhưng là đối với một chút đặc biệt công pháp lại có hiểu ra cái này hàng Long Thập Bát trưởng tại trên tay hắn bù đắp, cũng coi là thiên ý. Sau đó lại hỏi thăm Lý Tiêu Giao, quách tính đối cái này mấy chiêu đều là cái gì kiến giải, trong đó lại có cái gì linh ngộ. Lý Tiêu Giao úp úng nói không rõ. Cuối cùng Diệp Văn mới hiểu được quách tính mặc dù đem trường pháp bù đắp, nhưng hoàn toàn là căn cứ vào tự thân cảm ngộ hoặc là đột nhiên đột nhiên thông suốt, chính hắn chỉ hiểu được làm sao dùng phù hợp, nhưng nghĩ giải thích cái thông đấu lại là làm không được. Lý Tiêu Giao cũng chỉ là nhìn cái đại khái, sau đó sau đó hỏi thăm một phen, nhưng là quách tính nói không rõ, hắn cũng nghe hồ đồ. Lúc này Diệp Văn hỏi tới, tự nhiên nói không rõ ràng. Cũng may cho dù là không rõ ràng, trung quỹ có như vậy một đôi lời có thể làm cho Diệp Văn nghe được, chính là cái này một đôi lời liền đã đủ để cho Diệp Văn cảm thấy hài lòng. Nguyên ngũ sư huynh công được đâu? biết quách tĩnh thành tựu so với mình dự liệu còn tốt hơn, diệp văn cũng là phi thường vui vẻ. bất quá lý tiêu giao vừa mới nói một tràng, lại không xét quách tĩnh nội công tu vi đến tuột cùng như thế nào. lý tiêu giao nghĩ nghĩ, ngũ sư huynh thuần dương vô cực công cũng không biết được luyện đến cảnh giới gì, bất quá đệ tử cảm thấy đoán chừng không được bao lâu liền có khả năng đột phá tiên thiên viên mãn chi cảnh. tiên thiên viên mãn về sau cũng chỉ có thể không ngừng tích lũy công lực của mình, sau đó chậm rãi tiếp cận phá toái hư không cảnh giới. điểm này diệp văn cũng không rõ ràng quách tĩnh có thể hay không lỡ đến, hiện tại hắn cũng nhìn ra, nếu là không có kỳ ngộ chỉ bằng mượn tự thân tu luyện, cho dù là kỳ tài ngục trời. Sợ là cũng được như chín kiếm tiên như thế luyện hắn cái 180 năm mới có thể. Nhưng là thật luyện đến loại trình độ kia, thân thể cơ năng suy yếu lại vô cùng có khả năng tạo thành thất bại, cái này cũng liền trở thành một cái để người vô song buồn bực tình huống. Trừ phi như mình hoặc là Từ Hiển, tuổi còn trẻ thân thể cường tráng, đồng thời công lực cường hành lại phá toái hư không, dạng này mới có thể thành công. Nghĩ đến, cái này bên trong, Diệp Văn đột nhiên hiếu kỳ hỏi, ngươi là như thế nào phá toái hư không? Vấn đề này từ vừa thấy được Lý Tiêu Giao sau đó liền muốn hỏi, chỉ là một mực tại nói bên cạnh sự tình kết quả liền đem vấn đề này ném đến một bên. Lý Tiêu Giao theo Diệp Văn một lần nữa trở lại trong phòng, đồng thời chậm rãi đem Từ Hiển phá Toái Hư không chi sau phát sinh sự tình kỹ càng nói một lần, mọi người thế mới biết Lý Tiêu Giao là như thế nào phá Toái Hư không đi lên. Từ từ sư thúc phá hư về sau, ta cả ngày đợi ở trong núi cảm giác đến phát chán, sư Minh cùng sư tỷ lại không để ta ăn no, thế là ta tìm Nghị xuống núi đi một chút. Lý Tiêu Giao nghĩ đến cái này bên trong cũng là không có ý tứ cười cười, bởi vì hắn xuống núi nguyên nhân căn bản chính là thèm ăn nhịn không được, nghĩ muốn đi ra ngoài thống thống khoái khoái ăn được một trận. Sau khi xuống núi, ta đi trước kinh thành nhìn một chút tứ sư Minh ở kinh thành bên trong đợi một hồi. Lý Tiêu Giao cũng là bởi vì chuyến này mới phát giác Liễu Mộ ngôn cách đại biến. Mặc dù tứ sư minh đối với hắn chiêu đãi coi như chủ đáo. Lúc ấy tứ sư minh tuổi hồ tại vì một chuyện nào đó xấu khổ, cho nên đệ tử liền chủ động đem chuyện kia nắm vào trên thân, hỗ trợ tứ sư minh đi kia Tây Nam Chi Điện dò xét một phen. Tây Nam Chi địa Diệp Văn sững sờ, không biết được Liễu Mộ ngôn vì sao vì chuyện này xấu khổ. Lý Tiêu Giao gật đầu nói, nghe nói ma giáo có cho tàn lại cháy chi thế, Tây Nam Chi Điện ra không ý tử, trong đó lại có người trong giang hồ cái bóng. Chiêu bên kia bởi vì, vì Thiên Đạo Tông Hòa Thiền Tông biến cố cho nên tìm không được người thích hợp đi điều tra chính suy nghĩ muốn hay không tìm chúng ta thuộc sân phái đệ tử ta nghe chuyện này liền quyết định tự mình đi một chuyến Diệp Văn a một tiếng sau đó liền không nói thêm gì nghe Lý Tiêu Giao nói tiếp trên đường ta còn tiện đường đi nhìn một chút Tam Sư Minh cho nên mới hiểu được Tam Sư Minh ở nhà mang Nhi tử qua rất vui vẻ cho nên chuyện này ta liền không có la bên trên Tam Sư Minh Diệp Văn nhẹ gật đầu cho rằng Lý Tiêu Giao chuyện này làm đúng Từ Bình Thiên Tư có hạn mà lại hắn tập võ quá muộn thành tựu khó mà quá cao bây giờ cũng đã thành ra dần dần rời xa cái này giang hồ tranh chấp cũng là một cái lựa chọn tốt dù sao lấy từ Bình võ công tự vệ đã đầy đủ lại phối hợp thuộc sơn phái đệ tử bối cảnh nghĩ đến cũng sẽ không có ai đuôi mù đi chủ động tìm hắn phi nước hướng chi từ bình nơi ở cách nam cung ra cũng không xa từ bình thê tử lại là nam cung thế gia người tại nam cung gia cái này một mẫu ba phần đất bên trên tuyệt đối sẽ không có người làm bị thương từ bình cho nên hắn đối với cái này tam đệ tử tương lai cũng không lo lắng cùng tam sư huynh tử biệt về sau đệ tử liền một mình lên đường hướng tây nam mà đi dọc theo con đường này ngược lại là đụng không ít chuyện phiền toái mà lại đệ tử phát hiện những chuyện này phía sau đều có ma giáo thân ảnh. Ninh Như Tuyết kỳ quay nói, ma giáo cao tầng đều hủy diệt, thừa hơn chi chúng cũng đều tại các lộ phản quân bên trong, nơi nào đến ma giáo người đâu. Diệp Văn cười khổ nói, trong thiên hạ như vậy lớn, có dạ tâm người đâu chỉ một, hai người. Phạm là có nghĩ đến kia Đế Vương Long tọa bên trên ngồi một lần, đều là người trong ma giáo. Ninh Như Tuyết đối với những chuyện này cũng không nguyện ý nghĩ quá nhiều, cũng không phải là đại biểu năng đần. Diệp Văn cái này nói chuyện, nàng liền minh bạch là có ý gì, liền dừng ngừng câu chuyện, lặng lặng nhìn xem Lý Tiêu Giao, nghe hắn nói tiếp. Sau đó thì sao? Sau đó, đệ tử theo manh mối một đường thẩm tra cuối cùng phát hiện đám người này cùng lúc trước chỗ tiêu diệt ma giáo đích sắc không có có quan hệ gì, bất quá lại đánh lấy thánh giáo danh hiệu bốn phía gây sự, mà lại đám người này. Nói đến chỗ này, Lý Tiêu Dao một mặt khinh thường, liền cùng một đám tụ cùng một chỗ, căn bản cũng không phải là thành đại sự bộ dáng. Cái này vừa nói, mọi người đột nhiên nhớ tới cái này, Lý Tiêu Giao gia thế cũng cùng quan trưởng có một ít quan hệ, mặc dù hắn không có chân chính tiến vào kia cái lĩnh vực, nhưng không đại biểu cái này, Lý Tiêu Giao không hiểu những cái kia đạo đạo, cho nên hắn đánh giá đám người kia khó thành đại sự, như vậy cái này đánh giá cơ bản đáng tin cậy. Sau đó ta liền giết tiến vào đám người kia tổng đàn. Đem đám người này giết cái thất linh bát lạc. Lý Tiêu Dao nói nhẹ nhõm, bất quá Diệp Văn nghĩ chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy, mình cái này đệ tử tám thành cũng đụng tới không ít phiền phức, nếu không công lực sao có thể tăng vọt đến phá hư chi cảnh? Có thể là một đường này đánh một đường luyện, tăng thêm một chút kỳ ngộ mới có hôm nay. Quả nhiên, sự tình cũng cùng Diệp Văn đoán không sai bị lắm, Lý Tiêu Dao mặc dù đem cái kia ma giáo cho phá hủy, lại bởi vậy dẫn xuất một số cao thủ, đều là một đám có dã tâm giang hỏa, kết quả đám người này đuổi theo Lý Tiêu Dao, từ tây nam một đường giết tới phương đông, cuối cùng còn bi phải Lý Tiêu Dao trốn hướng biển cả, cuối cùng tức thì bị cuốn trên hoa đảo cùng đám người này đến cái lồng sát sinh tử đấu cuối cùng đệ tử bị một người trong đó từ trên vách núi đánh rớt. Diệp Văn nghe ở đây trên mặt tất cả đều là hắt tuyến khoát tay nói một tiếng được rồi ngươi không cần phải nói đằng sau ta đều hiểu được Lý Tiêu giao lấy làm kỳ không rõ ràng chính mình còn chưa nói xong mình sư phụ làm sao liền toàn bộ biết rồi bất quá kia là mình sư phụ đều nói như vậy hắn tự nhiên không tốt đi chất vấn kết quả liền nghe tới Diệp Văn thuận miệng nói đằng sau tám thành là ngươi không có ngã chết hơn nữa còn đụng phải cái gì thiên tài đều bảo ăn về sau công lực tăng vọt kết quả liền phá toái hư không Lý Tiêu Giao nghe xong lúng túng mò mò cái. Sư phụ quả nhiên không hổ là sư phụ. Từ Hiến nghe ở đây trong mắt hơi híp, nói như vậy, kia truy người giết ngươi cũng không có bị ngươi giết chết. Lý Tiêu Giao nhẹ gật đầu, đối phương người đông thế mạnh, mà lại võ công không tầm thường, đệ tử cũng chỉ là miễn cưỡng mới bảo chủ mệnh. Sau đó lại một mặt đắng chát, mà lại đệ tử phá hư quá mức đột nhiên, ngay cả trở về cùng sư huynh sư tỷ lên tiếng chào hỏi đều không có cơ hội. Bây giờ tình huống như vậy, cũng không biết sư huynh cùng sư tỷ sẽ như thế nào lo lắng. Diệp Văn mặt cũng biến thành không dễ nhìn, mình đệ tử bị người như vậy khi dễ, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy cao hứng. Thế nhưng là hắn lại không thể trở lại Cựu Châu đỉnh bên trong, chuyện này hắn cũng không có cách nào xử lý, chỉ có thể trông cậy vào mình những đệ tử kia sẽ có phát giác, sau đó ra điều tra ra chân tướng tốt giúp tiêu giao xuất khí. Yên tâm, cơn giận này các sư huynh của ngươi nhất định sẽ giúp ngươi ra. Mặc dù không biết được mình bọn này độ đệ có phải là thật hay không đồng lòng, bất quá quách tính cái này đệ tử hắn còn tin được, người khác khó mà nói, nếu là quách tính hiểu phải tự mình sư đệ bị người khi dễ, khẳng định sẽ hạ núi cho tiêu giao báo thù. Mà quyết tính nhân duyên tại thuộc sơn phái bên trong vô cùng tốt, hắn như xuống núi, người khác tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Cho nên thuộc sơn phái toàn phái xuất động cũng không là chuyện không thể nào. Nghĩ đến cái này bên trong tâm tình hơi tốt quá chút, Lý Tiêu Giao chuyện này liền tạm thời ném đến một bên, chỉ là cùng hắn nói một chút trước mắt thuộc sơn phái tình huống. Tiêu Giao, người đến cái này bên trong, có một số việc cần chức cùng người nói một chút. Sau đó Diệp Văn Đại Khái dặn dò vài câu, đơn giản điểm chính là không cần nhiều sách cựu châu đỉnh bên trong sự tình, bất kỳ người nào hỏi đều không cần đi sách, liền coi như không có chuyện như vậy. Đồng thời, Diệp Văn cũng thử một chút lý tiêu giao trước mắt công lực tiến triển, quyết định đem kia tiên tiên cản khôn công dạy bạo cho hắn, để hắn ngày mai bắt đầu liền theo từ hiền tu luyện này công. Ninh Như Tuyết cũng có thể thử nghiệm luyện tập một chút, có lẽ nàng bằng vào kiếm khí xuất ra tiên tiên cản khôn công có một phen đặc biệt điểm đặc biệt đâu. Diệp Văn mình thì là toàn lực công quan kim thần hy, sau đó chính là máu bầu trời, đợi đến đem máu bầu trời luyện đến đại thành, hắn đánh giá mo lấy mình thực lực cho dù so kia yêu xà hơi thua, trên lệch cũng sẽ không lớn đến không cách nào bù đắp tình trạng. Khi đó hắn liền có thể mang theo mọi người sát tướng ra ngoài, có cựu báo cựu có đoán báo bán. Ngày thứ hai bắt đầu mọi người cứ dựa theo kế hoạch ban đầu tiếp tục tu luyện, mà lúc này Diệp Văn lần nữa đi tới kia trên đỉnh núi, đáp lấy dâng lên chiêu dương tu luyện lên kim thần khi tới, chỉ là mới ngồi xuống, Diệp Văn liền cảm giác tâm thần của mình một trận hoàng hốt cháo ở giữa, tựa như đi tới mặt khác một nơi tự như. đảo mắt tứ phương, trung quanh tất cả đều hắc không gặp nửa điểm sự vật, đồng thời quanh thân chân khí giống như bùn đất biển cả không thấy tâm hơi, mặc cho hắn như thế nào điều động cũng là không thể. đang kỳ quái ở giữa, tâm thần đột nhiên có linh ngộ, chỉ là suy nghĩ khẽ động, một đước chừng địa lớn địa Phật luân liền xuất hiện tại Diệp Văn trên tay, theo kia vòng bên trên phản văn lên, phật quang Diệp Văn mở hai mắt ra, như Lưu Ly song đồng tựa hồ cùng cái này Phật Luân có hô ứng. Mà theo sát lấy, Phật Luân bên trên quang mang tụ tập đến một chỗ, vậy mà dần dần ngưng tụ thành một cái hình người. Diệp Văn cái này nhìn lên, chẳng phải là kia lúc trước đưa mình Phật Luân ngộ thật, Lá Trưởng ngộ thật vừa hiện thân, chắp tay trước ngực hướng Diệp Văn thi cái lễ, cái này khiến Diệp Văn hiểu được người này trước mặt cũng không phải là hư hảo, mà là ngộ bản thân người. Đại sư đây là, Diệp Văn song đồng thần diệu muôn vương, lúc này công lực lớn tiến vào tăng thêm đối đôi mắt này cũng nhiều mấy phần chính tất, lúc này có chút nhìn lên, liền nhìn ra cái này ngộ thật không phải là thực thể, càng giống là linh hồn hoặc là nói tinh thần tụ hợp thể. ngộ thật cười nhạt một tiếng, bần tăng hôm nay viên tịch. diệp văn giật mình, hắn lúc này mới nhớ tới cái này ngộ thật làm năm liền nói muốn trở về bế tử quan, không nghĩ vậy mà đóng nhiều năm như vậy, hôm nay mới viên tịch. bất quá viên tịch liền viên tịch thôi, dù sao đối với những này phật gia đại năng đến nói, hôm nay viên tịch chỉ là vì có một cái càng khởi đầu tốt, lại không rõ cái này ngộ thật đều treo còn tới tìm mình làm gì. hẳn là đại sư có cái gì nguyện vọng. ngộ thật cười cười đời này đã chính là mọi việc đã, nơi nào còn có cái gì nguyện vọng? Chỉ là đến cùng lá trưởng tự ôn chuyện, kết một phen thiện nhân. Diệp Văn nghe ở đây cũng cười, sớm nghe nói về nhân quả, đại sư nhiều lần cùng Diệp Mô kết tốt, nghĩ đến chính là vì cầu một cái thiệt quả, nhưng lại không biết Diệp Mô ngày sau có gì có thể hỗ trợ. Hắn nói như vậy ngay thẳng, nhưng không có để ngộ thật cảm giác phải không có ý tứ, cái này xoáy khí hòa thượng thấp tiên một tiếng nghiệp vật, còn tán thưởng một câu, lá trưởng chính là thông suốt người. Sau đó không cùng Diệp Văn lại mở miệng nói thẳng, bần tăng hôm nay tới đây là vì truyền lá trưởng một bộ phật pháp chỉ là có thể hay không lĩnh ngộ lại muốn nhìn lá trưởng ngộ như thế nào. Diệp Văn nghe vậy rất là đau đầu, hiện tại hắn đại khái đoán được, chính là để cho mình học hắn một Phật pháp, sau đó về sau đợi đến hắn chuyển sinh về sau, lại mượn mình tay truyền cho chính hắn, thậm chí có thể là muốn mình giúp hắn đời sau tìm về kiếp này ký ức hoặc là tu vi, chuyện này lúc đầu không tính là cái gì, Diệp Văn được người chỗ tốt giúp một chút cũng là đứng đắn. Bất quá hắn đối với mình ngộ không nhiều lắm lòng tin, hết lần này tới lần khác Phật pháp coi trọng nhất ngộ. Tựa như minh bạch Diệp Văn lo lắng, nộ thật chỉ là đạo, lá trưởng cũng không cần lo lắng, cái này pháp vốn không thường hình. Đến tụt cùng như thế nào đều xem người lý giải, lá trưởng cho là hắn là một, chính là một, lá trưởng cảm thấy hắn là hai, đó chính là hai, không cần sợ mình lĩnh ngộ không được. Diệp Văn nhắc tới, liền sợ ta sau khi nghe cái gì đều cảm giác không ra, chỉ cảm thấy kia là cái chứng vịt. Vậy hắn chính là cái chứng vịt. Nộ thật nói câu không biết có phải hay không là đùa giỡn lời nói về sau, liền thấp giọng đọc, Diệp Văn lại không nghe thấy nửa điểm thanh âm chỉ là gặp nộ thật xong run run ở giữa, từng đó từng đóa sen uo kéo lấy từng đống phản văn ký tự từ kia miệng bên trong không ngừng xuất hiện. Sau đó chữ này phủ cùng sen uo ngay tại Diệp Văn bên cạnh chuyển động không ngừng, mãi cho đến xoay quanh không chỉ không chịu tiêu tán. đợi đến ngộ thật dừng lại miệng đến, những chữ kia phủ mới bỗng nhiên hướng tiến vào Diệp Văn trong hai con ngươi, mà trong hai con ngươi quang hoa bùng lên, bảy quang mang gái mại giờ mạ sai thay đổi không ngừng, đồng thời mơ hồ trong đó Diệp Văn nghe được đàn hương sông vào mũi, càng có phật sướng âm thanh tại vang lên bên tai. cái này chết hỏa thượng sẽ không là tại độ ta nhập phật, lại nghe được nội chân đạo lá trưởng ngược lại là cùng ta Phật có mấy phân cứ mắc, lại cùng ta Phật hữu duyên vô phân. Diệp Văn nghe thôi lúc này mới yên lòng lại, sau đó đợi đến hắn thị lực khôi phục về sau, liền gặp được kiêng nộ chân thân hình đã tiêu tán hơn phân nửa, bây giờ cũng chỉ thấy được cái kia xoáy khí đầu chọc cùng nửa cái đầu vai còn tung bay ở không trung. Nếu là nửa đêm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, coi như nộ thật dài lại xoáy khí hiền lành, sợ là cũng sẽ đem người dọa gần chết. Lúc này nộ thật lại không nói gì nữa, chỉ là nhắm hai mắt, trên quẹo miệng treo lạnh nhạt mỉm cười thấp giọng đọc lấy Phật kinh. Diệp Văn lần này có thể nghe rõ ràng, hiểu được đó, bất quá là rất phổ thông kinh văn, cũng không phải gì đó hàng yêu phục ma diệu pháp, mà hòa thượng này đến lúc này còn có tâm tình tụ kinh, có thể thấy được nó phật tâm. Diệp Văn trong lòng cũng là âm thầm kính nể, cái này bọn người làm cái gì cũng biết đứng ở trên đỉnh, không tự chủ đứng dậy hướng kiêng Ngộ Thật thi cái lễ, mà thi lễ về sau, kiêng Ngộ Thật đã triệt để tiêu tán, lại cũng không thấy bóng dáng. Từ lâu đến cuối, cái này Ngộ Thật đều không nói muốn Diệp Văn giúp hắn làm chuyện gì, chỉ là ra truyền một phật pháp liền biến mất không thấy gì nữa, bất quá Diệp Văn đại khái cũng có thể đoán được, tất nhiên là cùng hắn đời sau có quan hệ. Nha không sẽ trở thành nhi tử ta. Đột nhiên nghĩ đến khả năng này, chỉ cảm thấy vạn phân biệt xoay. thầm Hạ quyết tâm nếu là không có tìm được nộ thật chuyển thế, tuyệt đối không để hai nữ sinh con. Chính suy nghĩ, đột nhiên mở hai mắt ra, phát phát hiện mình vẫn như cũ là ngồi trên đỉnh núi tia, chỉ là trung quanh tuyết nước vậy mà đều hòa tan không gặp. Đồng thời dưới mông còn rất dài ra thanh thanh thúy thúy còn non, thậm chí còn có mấy đóa hoa nhi ngay tại bên chân nở rộ. Diệp Văn bốn phía nhìn lên, phát phát hiện mình phương viên mười em phạm vi đều là cảnh tượng như vậy, mà mình toàn thân kim quang lờ, lại không ngạo nhân mắt, giống như kia ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vùng thế giới này. Đồng thời hắn cũng phát phát hiện mình kia một mực tiến cảnh chậm rãi kim Thần hi, lúc này vậy mà lớn là được rồi. Trong lòng dưới kinh ngạc cũng là vui mừng, bất quá hắn cái này tâm thần một nguyên bản kia bình thản hoàn sợ lập tức nhấc lên bo lan, quanh thân kim quang cũng không còn lúc trước kia cảm giác cấm áp, đồng nhiên biến hừng hực bỏng mắt lên, bên chân cỏ xanh ua đó cũng là nháy mắt khô héo, mà càng xa xôi địa phương thì cũng không tiếp tục thụ diệp văn ảnh hưởng, thoáng qua quang cảnh liền một lần nữa bị phong tuyết bao trùm, một lần nữa biến thành bạch thú a u a một mảnh. Diệp văn sững sờ, nhìn xem trung quanh biến hóa chỉ cảm thấy trong lòng có điểm có chịu lập tức liền nhớ lại nộ thật dạy bảo mình vất pháp há miệng liền muốn thí nghiệm một phen Đáng tiếc vô luận hắn như thế nào niệm nhưng cũng không xử ra được rõ ràng mình dựa theo trong đầu tin tức chính xác đem những cái kia phản văn niệm đi ra vẫn như cũ không gặp nửa điểm biến hóa ta hận Phật pháp chỉ coi là mình không có cái này nộ diệp văn một trận nghiến răng nghiến lợi bất quá sau đó hắn phát phát hiện mình một mực mở to hai mắt thế nhưng là cũng không có bởi vì tâm tình mà đem tia không thế nào thụ không chế lưu ly lửa cho xuất ra lấy lại tinh thần Diệp Văn Phất tay làm một chiêu bích tuyết băng, làm một cái đơn giản tấm gương treo ở trước mặt mình, nhìn xem kia mặc dù thất thải thay đổi, nhưng không thấy quang hoa lưu chuyển sông động, nhìn tới vẫn là được chút chỗ tốt, tối thiểu đôi mắt này hơi tốt khống chế một chút. thế mà chậm chễ đả chễ như vậy, sai lầm sai lầm đồng thời, tháng này ngày cuối cùng, cầu các loại phiếu tiếp viện. Ra, quy hai chương 105, trăm lôn phái xuất thủ. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch, học được phật pháp, lá nữ hai mắt mặc dù vẫn như cũ không thể trưởng khống tự nhiên, nhưng là tối thiểu không có ngộ thương nguy hiểm bây giờ hắn cũng có thể hơi yên tâm một chút, một lần nữa dùng cặp mắt của mình đến quan sát thế giới này. băng mũi tên đất tuyết cùng tâm nhãn nhìn thấy khác biệt, dùng con mắt nhìn thấy đồ vật càng có hình tượng cảm giác, tâm nhãn vật này trên thực tế cùng loại một loại cảm giác, giống như một người từ từ nhắm hai mắt đợi tại phòng ngủ của mình bên trong, phòng ngủ bên trong hết thảy bài trí người đều rõ ràng, nhưng lại nhìn không đến bất luận cái gì hình tượng. bây giờ một lần nữa mở hai mắt ra, Diệp Văn Hảo hào thưởng thức dưới lần này phong quang, càng kìm lòng không được ngâm một tiếng. à, miền Bắc Trung Quốc phong quang, ngàn bên trong tuyết bay cái gì cái gì cái gì. noa noha vốn còn nghĩ tại chỗ ngâm một bài hợp với tình hình thi tử, kết quả hắn phát phát hiện mình sớm đã đem những vật này quên cái không còn một mảnh, chỉ là miễn cưỡng nhớ tới hai câu, cái khác lại cũng nhớ không nổi đến, tốt ở chung quanh không có người bên ngoài, tùy tiện ngô a ngô a hai tiếng bản thân thoải mái một phen cũng liền xong việc. Từ trên đỉnh núi xuống tới, diệp văn một đường đi một đường quan sát đến chân khí trong cơ thể của mình. Kim thần hy bây giờ đã đại thành, tám đám hồn thiên bảo dám kình khí vây quanh đan điền của mình sắp xếp thành một vòng, cuối cùng còn lại hai cái chỗ trống hẳn là cuối cùng hai tầng công pháp hiện tại Diệp Văn bắt đầu vô hạ bước mơ mình luyện thành kia sau hai tầng công pháp về sau sẽ là cái tình huống như thế nào Hồn Thiên Bảo giám 10 tầng chân khí đầy đủ về sau sẽ sẽ không ảnh hưởng đến làm làm bản nguyên chân khí Tiên Thiên Tử khí đâu chỉ hiện tại đến nhìn Tiên Thiên Tử khí cùng Hồn Thiên Bảo giám trung đụng còn tính là tương đương hòa hợp nhưng là mình còn sinh ra tính luyện Tiên Thiên cản khôn công suy nghĩ mặc dù nguyên tắc bên trong cơ phát không có sự tình thế nhưng là tiền tiết nhưng là nhân vật chính ai biết trong đó có hay không nhân vật chính quan điểm nhân tố dù sao kia bộ màn gạ cụ thể tình tiết hắn đã sớm quên không sai biệt lắm ai nghĩ nhiều như vậy làm gì mấy bước bước vào rừng bên trong, Diệp Văn đi không bao lâu liền thấy một đầu to con gấu trắng chính kéo lấy một con sói cùng một đầu hiệu sau đó thoải mái nhàn nhã đi lên phía trước, mà lại tấm kia thật thả mặt gấu mơ hồ trong đó có thể thấy được một bộ thỏa mãn biểu lộ, nghĩ đến là tìm được đồ ăn để nó rất là vui vẻ. Bất quá không nghĩ tới mới đi mấy bước, đống nhiên nhìn thấy đối diện đi tới Diệp Văn vậy mà bị hụt trận mắt ngó mồm, một mực chăm chú muốn tại miệng bên trong hiệu cũng rơi xuống tại trên mặt tuyết. U, ngươi đại gia hỏa này ngược lại là có mấy phân năng lực, lại tìm được ăn đúng không? Diệp Văn vừa mới chính suy nghĩ sự tình, lúc này mới chú ý tới cái này gấu trắng. Kết quả hắn ngẩng đầu một cái liền thấy cái này gấu đứng thẳng người lên, bộ kia thật thả mặt gấu vậy mà lộ ra một bộ lấy lòng biểu lộ. Sau đó còn đem đã rơi xuống ở trước mặt mình hiệu hướng phía bên mình đẩy. Cho ta rồi. Diệp Văn chỉ chỉ kia hiệu, cảm thấy mình tựa như thành cái gì thổ phỉ ác bá mà khổ người so hắn lớn tầm vài vòng gấu trắng chính là bị hắn khi dễ dân chúng thấp cổ bé họng. Gấu trắng mảnh nhẹ gật đầu sau đó kế tiếp theo một bộ lấy lòng dáng vẻ, đồng thời trong mắt có chút dao động, đoán chừng là đang suy nghĩ muốn hay không đem mặt khác đầu kia sói cũng giao ra. Bất quá như vậy mình liền lại muốn chịu đói. Diệp Văn cảm thấy rất là thú vị. Kỳ thật cái này gấu trắng hắn cũng gặp được không chỉ một lần, ban sơ thời điểm cái này gấu trắng ở trong rừng đi săn bị Diệp Văn đụng với vặn, bất quá khi đó Diệp Văn cũng nhắm vào cái kia hồ ly, chủ yếu là hắn muốn dùng kia da trồn cho Hoa Y để làm ra lông khăn quàng cổ, kết quả mình truy một trận lại bị kia gấu cho nhặt tiền nghi, cho nên rất là khó chịu Diệp Văn đem cái này gấu cho bạo đánh một trận, đem kia hồ ly cứ đi. Bị giáo huấn một trận gấu trắng từ đây liền nhận ở Diệp Văn, tăng thêm ở cũng gần, đi săn thời điểm thỉnh thoảng đều sẽ gặp được kết quả nhiều lần kinh ngạc gấu trắng liền ghi nhớ một điểm, đặng kia thẳng lấy thân thể chạy khắp nơi ra họa không dễ trọc cho nên mới sẽ có được hôm nay tình huống như vậy. Một khi gặp được, đầu này gấu trắng có thể sẽ dùng bên tay chính mình đổ vật đem đổi lấy bình an của mình. Gấu trắng đã chú ý tới đám người này trên thân áo da có mình đồng loại da lông, nó cũng không hy vọng mình cũng thay đổi thành như thế. đã hơi có một chút linh trí nó hiện tại thế nhưng là tiết mệnh vô cùng. nói tóm lại, Diệp Văn không ít tại gia hỏa này trên thân làm tiền, kết quả đánh cái này gấu trắng hiện tại cũng chủ động nộp lên trên con mũi của mình, cái này khiến Diệp Văn cảm thấy có chút ngượng ngùng. từ trong giới chỉ lấy ra một bình mật ong, tiện tay đã đây qua, cầm ngươi không ít thứ, cái này xem như đưa cho ngươi một chút bồi thường nhìn thấy gấu trắng đem bình tiếp được Diệp Văn quá khứ đem đầu kia chết hiệu kháng tại trên bờ vai sau đó hắn liền chú ý tới đầu này gấu trắng toàn bộ uốn tại kia bên trong sau đó bưng lấy kia bình kích răng nết miệng đầu này gấu không biết được làm sao mở Diệp Văn quá khứ vô vô ngực bà vai sau đó đôi gấu trắng ngoắc ngón tay đầu này gấu liền thành thật cầm trong tay bình đưa tới Diệp Văn trên tay sau đó nhìn tận mắt Diệp Văn đem kia bình vặn ra lại đưa trả cho nó sau đó mở toang hương khí liền hấp dẫn đầu này gấu toàn bộ lực chú ý nếu một sao vậy mà hiếp mắt nở nụ cười nụ cười này thấy thế nào làm sao quỷ dị Diệp Văn lắc đầu đem đầu kia gấu tiếu dung vang ra ngoài sau đó quay đầu lên nhìn, đầu này gấu thậm chí ngay cả nhà đều không trở về. An vị tại đất tuyết có ít móng nuốt hướng ra đảo mờ ong, sau đó dùng đầu lưỡi của mình đem mình móng nuốt liếm sạch sẽ. dạng như vậy nói thật thật đáng yêu. nếu như cái đầu lại điểm nhỏ, trở lại chỗ ở Diệp Văn đem hiệu thịt giao cho đã trưởng quản tất cả mọi người đồ ăn vấn đề Lý Tiêu Giao, Diệp Văn bốn phía nhìn nhìn, phát hiện Hoàng Dung Dung cùng Từ Hiền vẫn chưa về, nghĩ đến là đi sông bên trong bắt cá đi. Tọa bị cùng cờ rít thì tại giúp Lý Tiêu Giao tu kiến thuật về hắn phòng xá, mà mấy nữ nhân thì tại may may vá vá chế tác quần áo, chủ yếu cũng là cho Lý Tiêu Giao xuyên. Quan lão gia tử khả năng cũng luyện qua công, ngồi ở kia bên trong nhìn xem nữ nhi của mình tại kia bên trong cùng Trương Linh vừa nói chuyện vừa may vá quần áo, sau đó miệng bên trong thì ngậm cùng thuốc lá, đáp ý rút chính a ra. "Ùm, nơi nào đến khói?" Nhìn thấy là Diệp Văn trở về, quan lão gia tử lập tức đứng dậy hỏi một tiếng tốt, sau đó cười đáp, "Lần trước Trịnh anh đi ra thời điểm, để hắn thuận tay giúp ta mang." Mấy chục năm nghiện, nhất thời bán hội cũng giới không xong. Mấy năm trước qua tương đối khổ, lại bận bịu luyện công, ngược lại là quên cái này gốc dạ, đến hôm nay tử hơi nhẹ nhanh hơn một chút, lại nhớ thương lên thứ này, liền để chỉnh anh mua một chút trở về. Quan Lộc viêm trước kia còn lo lắng thường xuyên hút thuốc sẽ tổn thương thân thể của mình cho nên một mực tại không chế. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không dùng không chế, tố chất thân thể tăng lên để hắn cơ hồ có thể miễn dịch rơi mùi thuốc lá bên trong điểm kia độc tố. Dù là một ngày rút một đầu cũng không sợ hút chết. Diệp Văn cười cười, thuận tay cũng cầm một cây điểm quất. Kỳ thật đối với hắn mà nói hút thuốc hay không căn bản không có cảm giác gì, hắn cũng chỉ là thuận tay làm đồ vật tại miệng bên trong can thôi. Cái này thuốc lá tại hắn, cái này bên trong cùng một cái nhánh cây không có gì khác biệt. Sau đó hai người ngay tại tảng đá kia bên trên ngồi xuống tiếp tục xem mọi người mang mang lục lục thân ảnh trong đó quan thục dính cùng trương linh thu thập thu thập đem đồ vật đều nhất trở về nhà từ bên trong lại là bắt đầu giúp lý tiêu giao thu thập kia hiệu thịt đồng thời chuẩn bị cơm tối quan lộc viêm nhìn một chút cuối cùng cảm khái nói dạng này thời gian kỳ thật rất tốt diệp văn Hiểu được quan lão gia tự ý kia dù sao cũng là tuổi tác lớn người so sánh với người trẻ tuổi bọn hắn càng thích ổn định có lẽ tại lao gia tử mắt bên trong đến xem thuộc sơn phái đại khái có thể không tranh quyền thế tại cái này bên trong một mực sinh hoạt sau đó chậm rãi tăng lên công lực mãi cho đến tu luyện tới phi thăng chi cảnh loại ý nghĩ này Diệp Văn đã từng cũng từng có, bất quá hắn lại không muốn làm như thế, có sự tình lặng lẽ, nên làm vẫn là phải làm. Mặc dù nói chúng ta có thể trực tiếp phi thăng đến kia tiên cảnh đi, cùng những tu sĩ kia lại vô liên quan, nhưng là cũng không thể một mực trốn ở đó, tại thế giới này chúng ta còn có trường bạch tiên cảnh có thể tránh, như vậy đến tiên cảnh bên trong đâu. Lại có cái kia bên trong có thể để chúng ta như thế lặng, không tranh quyền thế trốn ở đó, quan lộc viêm thở dài, cũng hiểu được Diệp Văn nói có lý, mọi người như đi qua tại An vu hiện trạng như vậy thủ sơn phái cũng coi là phế. Diệp Văn không hy vọng mình phí hết tâm tư thành lập môn phái cứ như vậy chầm luân, hắn nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều hiểu, chúng ta thuộc sơn phái hay là có tiến thủ tâm cùng lòng hiếu thắng. Huống chi, chuyện lần này lại không phải hắn thuộc sơn phái vấn đề, chẳng lẽ người ta khi dễ mình, chúng ta cũng chỉ có thể không ngừng được bộ. Hắn Thục Sơn phái cũng không phải cái gì có thể nén giận môn phái, hắn Diệp Văn cũng không phải một cái tốt tính người thành thật. Người không phạm ta ta không phạm người, nhưng là người khác khi dễ đến trên đầu ta. Hừ hừ, bây giờ hắn Kim Thần Hy đại thành, lại được được truyền thụ Phật gia diệu pháp mặc dù còn lĩnh hội không thấu, nhưng là cái này không đại biểu thực lực của hắn không có tăng lên. Đôi mắt này liền không nói trước chỉ là vừa mới phải truyền diệu pháp thời điểm trong nháy mắt đó càng nộ, nếu là có thể lĩnh hội thông thấu, mình thực lực tối thiểu sẽ lại bên trên một bậc thang, khi đó cho dù mình không có luyện thành máu bầu trời, hắn cũng có lòng tin đem kia lão yêu rắn đánh bại trước mắt hắn còn chưa có xác định mình có thể hay không cùng sả yêu kia đánh nhau chết sống, cho nên còn không có dâng lên sát niệm gì. Bất quá đối với Côn Lôn cùng Thanh Thành, Diệp Văn lần này là chuẩn bị đến cái đổi tận giết tuyệt. Trong mấy năm này, chính anh đi ra thời điểm cũng hỏi thăm một chút tu chân giới sự tình, huống chi Trịnh anh trước kia cũng là ngành tương quan nhân viên, cùng Chu Lôi mấy người cũng rất tin tưởng. Những người này cả ngày tiếp xúc đám kia tu sĩ, tình báo hay là rất bén nhạy, Diệp Văn trước kia tốt xấu đối với bọn hắn có dạy bảo tri ân, bây giờ Trịnh anh hỏi một chút tình huống ngược lại cũng có thể hỏi không ít chuyện. Từ lúc Thục Sơn phái trốn ở trường Bạch Tiên cảnh chi về sau, Cô luôn phái lại đột nhiên hiện thân, nói ra được Thục Sơn phái nội tình, lớn tiếng Thục Sơn phái vốn là ngàn năm trước một viễn cổ tạp phái, chiếm lấy một phương việc các bất tận, càng là lấy nhất thống tu chân giới vì trí hướng, chỉ là về sau ngay cả xảy ra chuyện, tăng thêm bị ngay lúc đó một số cao thủ tiền bối vây công, lúc này mới tại bất đắc dĩ tình huống dưới lần trốn đi. Không nghĩ sự tình cách gần năm Thục Sơn Phái vậy mà lần nữa xuất thế, Côn Lôn Phái lúc đầu còn nói là trùng hợp, thế nhưng là nhiều phiên điều tra giới mới hiểu được này Thục Sơn Phái chính là cái kia Thuận Sơn Phái, lần này hiện thế vì chính là có thể hoàn thành lúc trước không có hoàn thành nguyện vọng. Đồng thời Thục Sơn Phái còn dùng phân mà kích chi phương pháp diệt Nam Y, bước kế tiếp có lẽ chính là Thanh thành, võ đang chờ, chỉ là bị Côn Lôn Phái đánh vỡ, bây giờ không thể không lần nữa trốn, bất quá Côn Lôn Phái Bắc Hà Cư sĩ cùng Côn Lôn Phái trưởng môn đều đã thảm tao sát hại. Và nước bẩn rộn nhưng đủ hung a, lúc trước phải nghe những tin tức này về sau tất cả mọi người là cực kỳ phẫn nộ. Chỉ là Diệp Văn lệnh cưỡng chế ai cũng không cho phép rời đi trường Bạch Tiên Cảnh, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Cũng may Diệp Văn nói là, chúng ta hoặc là không đi ra, ra ngoài liền muốn gọi những cái kia thẳng hề trả giá thảm liệt đại giới. Cho nên, tăng thực lực lên mới là chuyện gấp gáp nhất, chính là Diệp Văn định ra cái này nhạc dạo, mọi người tu luyện càng thêm chăm chỉ, ninh như tuyết cùng hoa y thì càng là cả ngày chuyên cần khổ luyện, ngay cả chuyện phòng the đã lâu lắm không cùng Diệp Văn làm qua, gây Diệp Văn hảo hảo phiền mượn mặt khác, tu chân giới còn muốn chuyện để đem Thục sơn thế lực đều diệt trừ trong đó thuộc sơn văn võ trường học cùng thuộc sơn phái lưu truyền ra đi hai bộ công pháp đều bị cho rằng là thuộc sơn phái muốn hãm hại tu chân giới mọi người hành vi. bất quá trương tam phong ngược lại là cho rằng Thục sơn phái cái này hai bộ công pháp trên bản chất không có bất kỳ cái gì tà dị chỗ, cho nên hắn không đồng ý đem thuộc sơn văn võ trường học phá hủy. khi thiện dùng chi, kết quả ngừng lại mọi người muốn đem Thục sơn văn võ trường học cho hủy đi suy nghĩ. nhìn bên ngoài, khóc tựa là đối thuộc sơn phái có lợi, nhưng là diệp văn nghe được lúc này về sau, đành phải cảm thán một tiếng, trương tam phong cũng không hưởng sống gần ngàn năm nha liền một lao hồ ly nếu là chúng tu sĩ thật muốn đối tận giết tuyệt như vậy tất nhiên sẽ gây nên tất cả tu luyện đấu khí bảy màu cùng tuyệt đối lĩnh vực người bắn ngược kia bạn các tu sĩ muốn đối phó không chỉ có riêng là thuộc sơn phái mấy người này còn có cái này hơn 10 năm bên trong Diệp Văn rút chính phủ bồi dưỡng kia một nhóm lớn như tài đám người này số lượng cũng không nhỏ mà lại bởi vì trong đó không ít tiến vào quân đội hệ thống đạt được không ít luyện luyện thực lực tăng lên cũng rất nhanh dù là đám người này thực lực vẫn như cũng nhập không được những cao thủ kia mắt nhưng là muốn đem rất nhiều đại phái đệ tử trẻ tuổi đều cho liều rơi cũng không là chuyện không thể nào. Này bằng với tự hủy căn cơ vốn cũng không vững chắc chuyển thừa như thật bị hủy đi, như vậy tu chân giới cùng diệt vong liền không có gì sai biệt, đến lúc đó thuộc sơn phái kia Diệp Văn trở ra xử lý bọn hắn mấy lão giả, kia tu chân giới thật là từ thế giới này nói tạm biệt. Ngược lại là bây giờ tình huống càng thêm có lợi một chút, muốn đối phó vẹn vẹn chỉ là thuộc sơn phái kia chỉ là mấy người, Trương Tam Phong đã đem mình hiểu được tình huống nói ra, mọi người cũng đều biết thuộc sơn phái một mực không có bị người phát hiện là bởi vì toàn phái đều trốn ở Cửu Châu đỉnh bên trong. Mà căn cứ hắn biết rõ tình huống, nếu không tu luyện tới địa tiên chi cảnh đi ra không được kia đỉnh. Lúc ấy Vương Bản còn cảm khái một câu Khó trách Tiêu Diệp Văn vô luận như thế nào không chịu giao ra Cựu Châu Đỉnh. Như thế nói đến Thuật Sơn Phái cao thủ kỳ thật cũng chỉ có Tiêu Diệp Văn vợ chồng cùng Diệp Văn sư đệ đi. Mọi người đột nhiên dâng lên không bất tin tâm, cảm thấy Thuật Sơn Phái cũng không phải khó như vậy đối phó. Mặc dù Diệp Văn thực lực để bọn hắn có chút kiến nghị, thế nhưng là bọn hắn bên này người đông thế mạnh, chồng cũng để chết Diệp Văn hiện tại cần phải làm là đem Tiêu Diệp Văn tìm ra. đáng tiếc Côn Lôn Phái Thiên Cương tử sau đó lạnh mặt nói, Tiêu Diệp Văn có Cựu Châu Đỉnh, mà Cựu Châu Đỉnh có một cái thần kỳ tác dụng, chính là có thể mở ra như bồng lai tiên cảnh dạng này tiểu thế giới, mà căn cứ ta Côn Lôn Phái một chút thư quyển ghi chép thế giới này không chỉ có riêng chỉ có côn lôn tiên cảnh cùng đồng lai tiên cảnh hai nơi mọi người nghe xong lời ấy lập tức liền hiểu được thuộc sơn phái tất nhiên là trốn đến cái nào đó tiểu thế giới bên trong tròn nên mới sẽ một mực tìm không thấy nhưng một mực đang lúc một mực trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo không thật thân ảnh thân ảnh này một trận vặn vẹo sau dần dần hiện lộ ra tướng mạo thiên cương tử gặp một lần về sau lập tức đứng dậy cung kính thi lễ dư lão tiền bối mọi người chính riêng phần mình để phòng chuẩn bị đối cái này khách không mời mà đến xuất thủ nhưng không ngờ thiên cương tử vậy mà nhận biết người này hơn nữa còn mở miệng gọi là lao tiền bối nghe vậy đều ám tự suy đoán không phải là côn luân phái một vị nào đó lánh đời tiềm tu tiền bối. Sau đó nghe tới Thiên Cương tử giới thiệu, thế mới biết vị này vậy mà là Đông Hải Tiên cung hiện nhậm chủ nhân, tu luyện mấy ngàn năm một vị yêu tu, cùng kia đã sớm đi tiên giới Đông Hải Long Vương có chút quen thuộc, càng phải Nam Hải Long Vương xin nhở, chiếu cố chăm sóc Nam Hải Tiên cung. Đông Hải Tiên cung, Nam Hải Tiên cung chi danh một kêu đi ra, mọi người lập tức minh bạch đây cũng là hai nơi tiến cảnh, nhìn côn luân phái y kia, mọi người vứt bỏ minh bạch côn luân phái tất nhiên là đã sớm biết cái này hai nơi chỗ, lại không chút nào chịu đối bọn hắn lộ ra, trong lúc nhất thời vẻ mặt của mọi người đều có chút phức tạp. Dư Việt lại không thèm để ý những bọn tiểu bối này, chỉ là mặt đen lên nói, kia họ Diệp Tiểu Nhi tránh nhất thời tránh không được một thế, lao đầu tự hiểu được một môn thuật pháp, cũng có thể từ Nam Hải Tiên Cung liên thông cái khác tiên cảnh, chỉ là cần trước xác định kia Diệp Văn đến tuột cùng trốn ở cái kia một chỗ. Bởi vì pháp này chi dường ra phiên phức, không có thể tùy ý sử dụng. Mọi người nghe vậy đều là vào đầu, dù sao kia tiên cảnh đến tuột cùng có vài chỗ bọn hắn đều không biết được, lại như thế nào phỏng đoán Diệp Văn chỗ. Cho nên nghe được lời này, đều đưa mắt nhìn sang thiên cương Tử. Thiên Cương Tử đắc ý cười một tiếng, thẩm nghĩ trong lòng đắc kế, trên miệng thì nói: căn cứ bản phái một chút ghi chép, trừ Côn Luôn Tiên Cảnh, Đồng Lai Tiên Cảnh, Đông Hải Tiên Cung cùng Nam Hải Tiên Cung bên ngoài, nên còn có mặt khác hai nơi tiên cảnh, một là La Phủ Tiên Cảnh, một là Trường Bạch Tiên Cảnh. La Phủ, Trường Bạch. Chỉ nghe danh tự liền có thể đoán được cái này hai nơi tiên cảnh đến tận cùng ở đâu bên trong, mà lại liên hệ lên Diệp Văn bọn người biến mất địa phương, mọi người lập tức liền có thể khẳng định kia Diệp Văn là trốn ở Trường Bạch Tiên Cảnh ở trong. Nhưng nếu hắn trên thực tế là trốn ở La Phủ Tiên Cảnh lại nên như thế nào? cũng có người cảm thấy chỉ bằng mượn không có chút nào chứng cơ phỏng đoán có chút không đáng tin cậy mà lại vị này lão tiền bối nói kia pháp môn không thể tùy tâm sở dụng dùng vậy nếu là trường bạch tiên cảnh bên trong không tìm được diệp văn chẳng lẽ không phải lãng phí không tinh lực thiên cương tử lại nói cái này cũng không tính là gì chỉ cần chư vị bỏ được kêu đồng lai tiên cảnh lời nói chuyện này cũng là dễ giải quyết cái này cùng đồng lai tiên cảnh có cái gì liên quan. đồng lai tiên cảnh xuất hiện làm dịu tu chân giới tình huống mọi người làm sao không để ý bây giờ nghe thiên cương tử nói như vậy lập tức liền nhấc lên tâm tới thiên cương tử lại là cười một tiếng trên thực tế pháp này mặc dù gặp nguy hiểm nhưng là muốn thành công, chỗ tốt kia cũng là không ít, chỉ bất quá cần chức dùng Nam Hải Tiên Cung thử một lần. Mọi người vẫn như cũ không hiểu, thế nhưng là Thiên Cương Tử lại không định nhiều lời, chỉ là ngồi ở kia bên trong một bộ đắc ý chi tư, lại không chú ý tới một bên Trương Tam Phong mặc dù cúi đầu, nhưng kia trong mắt lại là tình quang bùng lên. Côn luôn Phái rốt cục nhịn không được rồi sao? Quy 2 chương 106, Hộ Sơn Thần Thú. V.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Côn luôn Phái đề nghị Kỳ Thật nói trắng ra tốt là cái kia đường đi, đem tất cả thiên cảnh thế giới cả hợp lại, cuối cùng nối thành một mảnh, cuối cùng thành vì một cái thế giới mới. Thế giới này, linh khí đem càng thêm dư dả, đồng thời so sánh với từng cái trong tiên cảnh tình huống, thế giới này cũng sẽ càng tiếp cận bọn hắn đã từng sinh hoạt qua thế giới. Mà muốn làm đến điểm này, kỳ thật cũng không dễ dàng, ban đầu kế hoạch chính là trước một cái tiên cảnh một cái tiên cảnh trùng hợp, sau đó đang từ từ lấy ăn nhiều, ý, cuối cùng đem tất cả tiên cảnh đều hòa làm một thể. Trong lúc đó sẽ dẫn phát biến hóa gì, ai cũng không biết. Chẳng qua hiện nay bọn hắn đại khái có thể dùng không ai ở lại Nam Hải Tiên cung cùng Diệp Văn khả năng trốn ở bên trong trường Bạch Tiên cảnh làm thí nghiệm, nếu là cả hai thuận lợi dung hợp, như vậy liền chứng minh côn lôn phái mấy trăm năm nay trải qua vẫn bận sống sự tình cũng không phải là là không thể nào như vậy bọn hắn cũng đối sau đó mục tiêu cũng liền càng thêm có lòng tin nếu là thất bại tiêu nhiều nhất cũng chính là tổn thất hết hai cái tiên cảnh hơn nữa còn có khả năng đem kia giết côn lôn trưởng diệp văn cho xử lý về phần xạ việt đã từng nói muốn đích thân tìm kia diệp văn tính sổ sách lúc này lại cũng không lo được kia thứ nhiều bất quá hắn vẫn là hy vọng lần này dung hợp có thể thành công chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể bước về phía bước kế tiếp đồng thời đạt thành bọn hắn côn lôn phái nguyên bản mục đích thiên cương tử nghĩ đến vui vẻ chỗ nụ cười trên mặt lại là càng rõ ràng mà lại không có chút nào chú ý tới Sa Việt, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường. Trung nguyên các tu sĩ là một đời không bằng một đời, cái này côn luôn phái nghe nói chính là là đường kim đại phái đệ nhất, sao trong phái cao thủ chỉ là bộ dáng như vậy? Nhìn cái này khí độ còn không bằng kia hai cái búp bê. Trong lòng khinh bỉ một phen, Sa Việt lại không nói gì thêm, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có quyết định đến tột cùng như thế nào đối đãi cái kia Diệp Văn. Kỳ thật hắn đối Diệp Văn cũng không có hảo cảm gì, tăng thêm hai người cũng không tính quen thuộc, bây giờ Diệp Văn hủy kia Hóa Long chỉ, hắn vốn là cực kỳ tức giận. Hóa Long Chỉ hủy đi để hắn vô cùng xoan xuýt, mặc dù Đông Hải Tiên cung Hóa Long Chỉ không có chuyện gì, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa mình cùng mình nghĩa nữ Bạch Tố Trinh cuối cùng cũng chỉ có một người có thể bằng vào Hóa Long Chỉ biến hóa thân rắn trở thành long thể, đồng thời phi thăng tiên cảnh. Mặc dù Bạch Tố Trinh thực lực kém xa Tích Tắc mình, bất quá Hóa Long Chỉ tác dụng không chỉ có riêng là để thực lực tăng lên, Bạch Tố Trinh nếu là có thể tiến hóa thành long thể, như vậy cho dù nàng không cách nào lập tức phi thăng, thế nhưng là tại có đủ tốt thân thể điều kiện về sau, không được bao lâu cũng có thể đem thực lực tăng lên tới phi thăng cảnh giới. Nói đơn giản một chút, Hóa Long Chỉ có thể để thân thể kinh mạch nhảy lên một cái khác cấp độ, mà đạt được Hóa Long Chỉ rèn luyện qua người kia, chỉ cần cố gắng đem thể nội linh khí cho nâng lên đi lên liền có thể, không cần lại như bình thường tu luyện như thế còn muốn phân thần rèn luyện thân thể của mình. Đương nhiên, tu chân giới cũng có một cái pháp chính là không tu thân chỉ luyện nguyên thần, sau đó nguyên thần phi thăng thân bỏ. Nhưng là cái này pháp bị cho rằng có khá lớn khuyết điểm, bây giờ đã không người tu luyện pháp này. Sa Việt ngược lại là cũng cân nhắc qua để bạch tố trinh bỏ bên ngoài thân chỉ lấy nguyên thần theo mình cùng một chỗ phi thăng, hắn tin tưởng lấy mình hóa rồng về sau thực lực đủ bảo đảm nữ nhi không việc gì, sau đó đợi đến tiên giới. Đại khái có thể tầm lão long vương đến giúp đỡ, nghĩ đến lấy lao long vương năng lực, giải quyết vấn đề này không khó lắm. Bất quá, mình nữ nhi kia lại rất cố chấp, cũng không nguyện ý liên lụy mình, thậm chí nói lớn không được mình lưu tại Đông Hải Tiên Cung bên trong chậm rãi tu luyện, cùng kia hóa long chỉ lần nữa chứa đầy ao nước, kia ao nước là tốt như vậy chứa đầy sao? Chúng ta mấy ngàn năm, ngươi hẳn là cũng muốn cùng mấy ngàn năm không thành. Bạch Tố Trinh lại lơ lửng, lớn không được ta cũng đi tìm cái hươu rắn, cho nàng đặt tên gọi thành, để nàng bồi ta tốt. Sa Việt một mặt phiền muộn, bất quá hắn cũng hiểu được đây là nữ nhi không nghĩ mình làm khó, càng không nguyện ý hắn vì thế ra ngoài cùng người liều mạng bởi vì cùng tu sĩ gái mại giờ mạ tay dù là lại có phần thắng cũng đại biểu cho nguy hiểm nếu là một không nghĩa tâm thật ra cái gì ngoài ý muốn mấy ngàn năm tu hành đều hủy hoại chỉ trong chốc lát sợ cái gì chỉ là một nghĩa búp bê có thể làm gì được ta lão đầu vẫn là rất có mấy phân ngạo khí chúng chi khi nhìn đến bây giờ trung thổ tu chân giới tình huống về sau hắn đối với những này hậu bối tử tôn càng phát khinh bị. lặng lẽ nhìn dưới kia côn luân phái thiên cương tử xa việt trong lòng cũng là đủ kiểu đề phòng chớ nhìn hắn hiện tại là cùng côn luân phái đi đến một đường nhưng là hắn hiểu được đám người kia khẳng định còn nghĩ về mình đông hải thiên cung không nói trước về sau như thế nào, kia Đông Hải Tiên Cung thế nhưng là mình cha con sống yên phận địa phương, nhất định không có khả năng gái mại dở mạ cho đám người kia làm bờ làm. Dù là cô luôn phải người hướng hắn miêu tả một cái phi thường rộng lớn tiền cảnh, nói cho hắn nếu là hết thảy thuận lợi, Đông Hải Tiên Cung bên trong linh khí sẽ càng thêm dư giả mà lại bọn hắn cũng không cần một mực chịu đựng tịch mịch. Sa Việt đối này lại không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn cho rằng Đông Hải Tiên Cung linh khí đã đầy đủ dùng, kỳ thật linh khí nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dù sao Tiên Cung bên trong liền cha hắn nữ hai người ở mà thôi. Về phần tịch mịch, một cái tu sĩ nếu là ngay cả tịch mịch đều không chịu nổi như vậy tu sĩ này còn có cái gì tiền đồ có thể nói nghĩ đến cái này bên trong không khỏi đem ánh mắt chuyển tới trước mặt cách đó không xa lão đạo sĩ kia trên thân đạo sĩ này tuổi tác hắn không biết được bao lớn bất quá xem tu vi lại là mọi người tại đây bên trong cao nhất Sao việt dù sao cũng là kiến thức rộng rãi hạng người Nhưng cái kia thần tiên trong truyền thuyết nhân vật cũng không biết được thấy bao nhiêu tự nhiên nhãn lực hơn người trương tam phong mặc dù cứ như vậy rất là bình thường ngồi ở kia bên trong nhưng lại chạy không khỏi xa việt hai mắt càng quan trọng chính là vừa mới hắn cảm thấy lão đạo sĩ này quanh thân linh lực xuất hiện phi thường không đáng chú ý ba động nếu là đổi người bên ngoài đến Sợ là còn không thấy phải sẽ phát hiện, nhưng là Sa Việt tu luyện mấy ngàn năm, đối linh lực mẫn cảm há là người khác như so. Có lẽ Diệp Văn sử dụng lưu ly song đồng có thể sẽ phát giác, nhưng nếu bình thường trạng thái cũng không sẽ phát hiện cái này biến hóa rất nhỏ. Sa Việt lại phát giác được, mà lại hắn phát hiện Trương Tam phong ánh mắt tại kia côn lôn phái trên thân người dừng lại một cái mắt, mặc dù rất nhanh liền thu hồi lại, nhưng là đã đối cái này Trương Tam phong có chút đề phòng Sa Việt có thể nào coi nhẹ. Lão đạo sĩ này xem ra phát giác được cái gì, kia côn lôn phái tự cho là đã kế, lại không biết được cái này bên trong người biết chuyện rất nhiều. Bốn phía nhìn quanh, kia Hoa Sơn phái trưởng Nhất Dương Tử không nói gì, chỉ là cùng bên cạnh Trường Quý Vũ nói chuyện, tựa như không có gì đặc dị, nhưng là như vậy bình thường ngược lại gọi người cảm thấy không thích hợp, càng mấu chốt chính là hắn bên cạnh kia Trường Quý Vũ rõ ràng không bằng vị này Hoa Sơn trưởng đến có tâm cơ, lúc này mặt có phần không dễ nhìn, nhìn về phía Côn Lôn phái ánh mắt cũng tương đối phức tạp, thanh thành phái người kia ngược lại là thường thường không có gì lạ, nhưng là Sả Việt lại đối ra hỏa này rất là kiến kỵ, loại cảm giác này đến không hiểu đâu, giống như ngày đó gặp được Diệp Văn về sau, dọ xét một phen về sau liền đối Diệp Văn thăng không dậy nổi hảo cảm không sai bị lắm, là một loại trực giác không có đạo lý gì có thể nói. bất quá đối với yêu tu đến nói loại này bẩm sinh trực giác thường thường đều là chính xác nhất tin tức, bởi vậy hắn không có khả năng coi nhẹ rơi loại cảm giác này. trừ cái đó ra mấy người biểu hiện thì là khác nhau, bất quá những người này tu vi có hạn, xa việt càng thêm không có chút hứng thú nào đi chú ý, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, thần lại đột nhiên biến đổi, tựa như phát hiện cái gì chỗ không đúng đồng dạng, hắn biểu lộ đột nhiên biến hóa một chút đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua, trương tam phong càng làm mở miệng nói, lão tiền bối đây là xa việt mặt một trận thay đổi, cuối cùng hận hận giận quát to một tiếng, hồ nháo. Lập tức xoay người tan biến tại hư giữa không trung, tất cả mọi người là cao thủ, lại không người nhìn ra vị này lão tiền bối dùng cái gì thủ đoạn, liền chỉ có Trương Tam Phong loáng thoáng có thể nhìn chỗ cái này lão tiền bối đi phương nào. Ánh mắt nhắm lại, Trương Tam Phong đột nhiên nói, "Sả lão tiền bối tựa hồ gặp chút chuyện khó giải quyết, lão đạo sĩ tới xem xem." Nói xong cũng mặc kệ người khác phản ứng ra sao, cũng là vừa xài bước ra, theo sát lấy kia xà Việt cùng một chỗ mất tung ảnh. Mọi người lẫn nhau nhìn nhìn, nhất dương tử cùng Trương Quý Vũ thấp giọng cô một trận về sau liền đứng lên, trực tiếp rời đi. Sau đó thanh thành phái mọi người đi theo rời đi, chế khí các Bách Thảo giúp mọi người cũng trước sau rời đi, không bao lâu cái này bên trong cũng chỉ còn lại có côn lôn phái người. Thiên Cương Tử nhìn xem mọi người một giờ tách đi, nói chuyện cùng chính mình thời điểm cũng không quá cung kính, trong lòng tuy có oán khí nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nói một tiếng, ừ, nhìn các ngươi còn có thể đắc ý bao lâu? Chỉ cần hắn có thể dựa theo kế hoạch làm việc, những người này về sau đều phải ngưỡng mộ hắn côn lôn phái, mà tại trưởng chết bất đắc kỳ từ lúc này, hắn Thiên Cương Tử tự nhiên sẽ trở thành côn lôn phái người đứng đầu. Nghĩ tới chỗ đắc ý, trên mặt cười càng phát ra vui vẻ lại không biết được một cái góc bên trong, kia Thanh Thành trưởng Dư Lâm hừ lạnh một tiếng, chào phúng nói một câu, vô tri ngu xuẩn. Lập tức liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Lại nói tu chân chúng phái cái này bên trong phong ba không ngừng, bên kia Diệp Văn cũng không có như mọi người đoán trước như vậy thành thành thật thật trốn ở trường Bạch Tiên cảnh ở trong. Theo Kim Thần Hy đại thành, có mấy phân lực lượng về sau, Diệp Văn rời đi trường Bạch Tiên cảnh đi tới thế tục bên trong, một là vì nhìn xem đương kim tình thế, hai cũng là ra giải sầu một chút, mặt khác liền là muốn tìm người nào đó phiền phức. Đi tại đường phố trên đầu, Diệp Văn kia một đầu đến eo tóc dài gây nên không ít người chú ý. Bất quá phần lớn người cũng không có quá coi ra gì. Dù sao đầu năm nay có cái người cũng không ít, nam nhân lưu tóc dài cũng không kỳ lạ. Huống chi Diệp Văn để tóc dài cũng không khó coi. Một chút nữ hải tử ngược lại sẽ nhìn nhiều vài lần, thậm chí hy vọng Diệp Văn cũng có thể cho điểm đáp lại. Đáng tiếc Diệp Văn nhắm hai mắt, giống như người mù đồng dạng. Ngược lại để không ít người hảo tâm đi lên hỏi tham phải chẳng cần muốn trợ giúp. Diệp Văn song đồng không tốt gọi người bình thường nhìn thấy, cho nên không thể hiện. Đáng tiếc đối với những nữ hài tử này hảo ý, Diệp Văn đều không để ý đến, chỉ là phối hợp bốn phía chuyện. Đồng thời quan sát đến thế giới này trải qua nhiều năm như vậy sau có bao nhiêu biến hóa lớn. May mắn, mặc dù qua mấy năm, bất quá Diệp Văn cũng không có quá mức nghiêm trọng cùng thời đại tách rời cảm giác, hắn cảm thấy tình huống hiện tại cùng mình tiến vào trường Bạch Tiên cảnh tình huống trước không sai biệt nhiều, thế giới này vẫn như cũng là u a u a lục lục, nhưng lại không cách nào để người dừng lại cấp tốc chạy vội bước chân. Nhìn bên cạnh đi vội vã người, Diệp Văn loại này chậm rãi đi đường tư thái thật là có điểm không hài hòa. Đi một trận, Diệp Văn mặt tiến vào một đầu tương đối an tĩnh ngõ nhỏ bên trong, lúc đầu hắn chỉ là nghĩ từ cái này bên trong xuyên qua, sau đó đến mặt khác trên một con đường nhìn xem. Bất quá hắn bị một tiếng phi thường thanh âm yếu ớt hấp dẫn qua. Neo. Diệp Văn không cần quay đầu, bằng vào tâm nhãn hắn có thể rõ ràng hiểu rõ mình hết thể Chung Quanh tình huống, cho nên thanh âm cùng một chỗ hắn liền tìm được đồng nguồn. Kia là một cái đã rách rách dưới dưới không tưởng nổi dây hộp ngay tại bên tường đặt vào. Chung Quanh thì là một chút thượng vàng hạ cám rất rưởi, bởi vậy vô cùng không đáng chú ý. Nếu không phải cái này âm thanh yếu ớt tiếng teo, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chú ý cái này bên trong. Đi đến cái hộp kia bên cạnh, đem Chung Quanh tạm vật đẩy ra một điểm, đồng thời đem một chút bao lại hộp tạm vật ném đến một bên. Diệp Văn nhìn thấy một cái mượt mà tròn căng nghĩa đầu nó ra là con mèo con. đưa tay đem mèo bắt ra, Diệp Văn phát hiện cái này yêu mèo con bất quá một trường lớn địa, hẳn là xuất sinh không bao lâu con non. nhìn bộ dạng này là bị người vứt bỏ. dùng ngón tay đùa một chút, yêu mèo con phi thường hư nhược mèo ô một tiếng, sau đó liền không có bất cứ động tĩnh gì, mà Diệp Văn thì bưng yêu mèo sướng sở ngay tại chỗ. bởi vì hắn phát hiện vừa mới trong nháy mắt đó, mình vậy mà rất rõ ràng linh hội chi này yêu mèo ý tứ. đói. chẳng lẽ em mèo biết nói chuyện? kia tự nhiên không có khả năng, trừ phi đây là một con mở linh trí yêu yêu. thế nhưng là Diệp Văn trên tay chính là một con xuất sinh không đến hai tháng yêu mèo. Tự nhiên không thể lại nói chuyện, tiêu giải thích duy nhất chính là chính mình vấn đề. Chẳng lẽ ta đôi mắt này tiến hóa, còn để ta tu thành tha tâm thông? Cụ thể như thế nào Diệp Văn tự nhiên không biết được. Thoát tay đem vừa mua còn không có uống sạch liền bị hắn ném đến chiếc nhẫn bên trong châu N .A. lấy ra ngoài, sau đó đổ vào mặt khắc trên tay một điểm, ngã vào kia yêu mèo miệng bên cạnh. Nhìn xem yêu mèo run run rẩy rẩy thò đầu ra, sau đó lẻ lưỡi một chút xíu ẩn lấy châu N Diệp Văn đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, mà cứ như vậy cười nhìn xem tiêu yêu mèo thời điểm. Hắn đột nhiên lại có cùng vừa rồi không sai biệt lắm cảm giác, chỉ bất quá lần này hắn cảm giác được, là một loại vui vẻ cùng cảm kích gái mại giờ mạ tạm cùng một chỗ cảm giác. Thật chẳng lẽ luyện thành tha tâm thông? Ngay phía dưới Diệp Văn mở hai mắt ra, dù sao trung quanh cũng không có người nào, cũng không sợ bị người nhìn lại. Đem ánh mắt đặt ở cái này tia không chút nào thu hút tia mèo bên trên, tia vàng nhạt lung cùng tập kia tròn càng con mắt ngược lại là ỉn đáng yêu. U, hay là chỉ bo tư mèo? Nhìn trong tay đứa mèo nháy một rồi một lục xong mắt thấy hắn, Diệp Văn dùng đã không có châu nở hai tay gãi gãi mèo cái cảm, nhìn ngươi ỉn mắt, liền mang ngươi cùng một chỗ trở về. Nói đến chỗ này, Diệp Văn đột nhiên sinh ra một cái phi thường thú vị ý nghĩ, ta kia thuộc sơn phái vừa vặn còn thiếu cái hộ sơn thần thú, ta nhìn ngươi không sai, liền từ ngươi làm bản phái hộ sơn thần thú tốt. Ha ha. Diệp Văn lời nói mới rơi, bên cạnh liền truyền đến một tiếng cười khẽ. Diệp Văn lại không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ là nói một tiếng, trốn trốn tránh tránh, có ý gì? Không bằng ra đến nói chuyện. Theo Diệp Văn lời nói rất lời, cái kia vốn là thường thường không có gì lạ địa phương đột nhiên một trận vật mèo, sau đó một người mặc bạch váy dài mỹ lệ nữ tử xuất hiện tại Diệp Văn bên cạnh chỗ không xa. Diệp Văn không cần quay đầu, liền hiểu được người tới là ai chính là kia lão yêu rắn nghĩa nữ Bạch Tố Trinh, biệt danh nghĩa Bạch. Một câu cuối cùng nhiều hơn. Lũ bay, Diệp Văn đối với Bạch Tố Trinh phàn nàn cũng không để ý tới, chỉ là chuyên tâm đùa với trong lòng bàn tay Địa con mèo, mà cái này Địa con mèo cũng rất ngoan ngoãn mặc cho Diệp Văn đùa thỉnh thoảng rũi ra cặp kia yêu móng vuốt, nghĩ phải bắt được Diệp Văn ngón tay. Nhìn xem Diệp Văn nụ cười kia, Bạch Tố Trinh đột nhiên hỏi, "Uy, ngươi là nghiêm túc sao?" "Cái gì? Chỉ chỉ con kia Địa mèo." Bạch Tố Trinh một bộ buồn cười dáng vẻ, "Để cái này Địa ra hỏa làm các ngươi kia phái hộ sơn thần thú." Diệp Văn lại chứng chặt đảng hoàng mà nói, "Tự nhiên là thật, hẳn là ngươi nói Diệp Mỗ là nói cười." Bạch tố chinh thấy Diệp Văn vẻ mặt thành thật, nhưng lại cảm thấy hắn càng nghiêm túc, chuyện này càng phát khôi hài. Đường đường một cái trưởng thực lực cũng là không yếu, nghị kia phái hẳn là cũng sẽ không quá kém, mà cái này phái lại muốn dùng một con bên đường vứt bỏ mèo con làm hộ sơn thần thú, chuyện này nói ra đoán chừng sẽ không ai tin tưởng cả. Cuối cùng nàng chỉ có thể đem chuyện này xem như là Diệp Văn nhất thời hứng khởi, muốn đem cái này yêu mèo mang về nuôi. Về phần kia đổ bỏ hộ sơn thú, tự nhiên chỉ là một câu nói đùa thôi. Bất quá nha, cái này yêu mèo sợ là sống không được bao lâu đâu. Diệp Văn khẽ giật mình, sau đó cảm thấy nữ nhân này tựa hồ không cần thiết lừa gạt mình trong lòng không khỏi dâng lên cái này yêu mèo làm sao rồi ý nghĩ vừa lúc hắn hai mắt mở ra này suy nghĩ cùng một chỗ hai mắt dâng lên yếu ớt quan hoa Diệp Văn liền cảm giác mình nhìn lên phía dưới cái gì đều rõ ràng chỉ là một con mèo bị cặp mắt kia nhìn lên tự nhiên có thể nhìn rõ ràng tăng thêm đôi mắt này diệu dụng vô tận Diệp Văn suy nghĩ cùng một chỗ hai mắt tự động liền có đáp lại trực tiếp liền đem Diệp Văn muốn biết đồ vật trình hiện trong mắt hắn cái này nhìn ra rồi Bạch Tố Trinh không biết được Diệp Văn cặp mắt kia là cái gì bất quá phụ thân nàng cũng đã nói cái này Diệp Văn tựa hồ tu luyện cái gì phật thần thông có thể là phật tiên nhãn thông Nhìn thấy Diệp Văn một mặt khó Bạch Tố trình đột nhiên làm xoay tay một cái, một viên hoàn liền xuất hiện trên tay của nàng, sau đó tay kia pháp quyết bóp, cái này nâng hoàn lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn nước đến hoàn cùng nước dung hợp lại cùng nhau, theo thủy cầu xoay tròn dần dần đem kia hoàn hòa tan. Sau đó bàn tay vừa nhấc, đã áp xúc vì móng ngón tay lớn dĩa giọt nước bay về phía kia yêu mèo, sau đó ngay tại Diệp Văn trước mặt chui tiến vị ả mèo trong miệng. Diệp Văn không có ngăn cản cũng không có động tác, chỉ là nhìn xem kia giọt nước chui tiến vị ả mèo trong miệng về sau, kia trong nước tinh hoa chậm rãi khuyết tán ra đến, sau đó ôn dưỡng lên, cái này mèo kia tàn yếu đồng thời không kiện toàn thân thể. Ngươi vì sao muốn cứu nó?" Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng cười một tiếng, muốn cứu liền cứu đi, mà lại ta cũng cảm thấy nó hình đáng yêu, vừa vặn ta thiếu người bạn. Diệp Văn nhướng mày, trừ Bạch Tố Trinh lời nói bên ngoài, hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu, theo sát lấy trong lòng liền dâng lên báo động. Đúng vào lúc này, Bạch Tố Trinh bên cạnh đột nhiên hiện ra một người thân ảnh đến, chính là kia ngàn năm rắn tu Sà Việt, mà theo sát lấy Trương Tam Phong thân ảnh cũng hiện e lờ ra. "Uy, đem kia đưa ra hỏa cho ta, miễn cho một hồi cha ta ngộ thương đó." Diệp Văn nhìn một chút Sà Viện, sau đó lại nhìn nhìn Trương Tam Phong, cười chào hỏi một câu, "Hai vị tiền bối, đã lâu không gặp." Trương Tam Phong nhẹ gật đầu, đối Diệp Văn phần khí độ này cũng là có chút bội phục, nói một câu, lá trưởng phong hai y nguyên a, hắn không có như thế nào, kia xà Việt lại là giật mình, nhất là đôi kia lưu ly bảy màu sông đồng, càng làm cho vị này lão xà tình cảm thấy máy động, vậy mà là lưu ly đồng, nhưng lại không biết người trẻ tuổi kia sư phụ là vị nào cao tăng. Chính suy nghĩ đã thấy Diệp Văn đem kia yêu mèo hướng mang bên trong một thăm giỏ, nhưng nó trốn ở bên trong mang bên trong, sau đó duỗi ra ngón tay nói một câu, hôm nay vãn bối còn có một số việc, liền không bồi hai vị tiền bối nhiều trò chuyện. Sau đó tại hai người còn chưa kịp trả lời thời điểm. Đột nhiên nhẹ dọng niệm một câu, Thái Dương Quyền. Liên gặp Diệp Văn trên đầu ngón tay kim quang bùng lên, đâm người mắt, lại gọi người không cách nào nhìn thẳng. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới càng làm cho mấy người hai mắt cùng nhau tối sầm lại, thậm chí còn ảnh hưởng đến mấy người cảm giác, cuốn quyết ở giữa lập tức sử xuất thủ đoạn bảo vệ mình quanh thân. Bất quá mấy người đều là tu vi bất phàm, khoảnh khắc liền khôi phục lại, thế nhưng là lúc này lại đã không gặp Diệp Văn bóng dáng, nghĩ đến là mượn kia một cái chớp mắt trốn đi thật xa. Cuối cùng hoàn thành, không có nước lời Thuận tiện cầu dưới giữ gốc một phiếu. Ra. quy hai chương 107, thỉnh thần. PS. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợt thở sống qua mùa dịch. Diệp Văn bây giờ tốc độ xa không phải lúc trước có thể so sánh. Lúc này sử xuất kim thần hy trô nguyên hóa ra kiếm quang, giống như một đạo kim sắc lưu tinh đồng dạng, qua trong dây lát liền đã bay không còn bóng dáng. Sa Việt cùng Trương Tam Phong liếc nhau một cái về sau, cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài một hơi, bởi vì vừa mới Diệp Văn sử xuất chiêu kia quả thực có chút ngoài dự liệu. Pháp bảo như thế hoặc là pháp thuật trước tiên ngược lại cũng không phải là không có người lấy ra qua, nhưng là phần lớn chỉ là ảnh hưởng thị giác, mà đối với bọn hắn cấp độ này cao thủ đến nói, thị giác lại không phải duy nhất đồng dạng có thể dùng đến quan sát tình huống giác quan nhưng là Diệp Văn một chiêu này chẳng những để bọn hắn tạm thời đánh mất thị giác, liền ngay cả kia khắc giác quan cũng bị quấy rời rồi, cái này mới có thể ung dung rời đi. Một chiêu này mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không khó xử lý, chỉ cần tránh thoát kia lóe lên mạnh ánh sáng liền là. Trương Tam Phong mặc dù tu vi không bằng Sa Việt, nhưng là nó đối chiến kinh nghiệm lại cực kỳ phong phú, một lát sau liền nhìn ra Diệp Văn vừa mới một chiêu kia bất quá là chút tiểu hoa chiêu, cũng không dùng quá mức để ở trong lòng, chỉ cần thêm chút lưu tâm một chút, lần tiếp theo liền sẽ không tái khởi đến hiệu quả tốt như vậy. Sa Việt không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh, sau đó quát lớn một câu. Ai bảo ngươi tự tác chủ trương chạy đến? Lấy tu vi của ngươi, như có nguy hiểm làm sao bây giờ? Bạch Tố Trinh trách miệng, người ta nhìn kia Diệp Văn cũng không phải cái gì không thèm nói đạo lý người, cho nên im ngay. Sa Việt vừa mới vội vàng hấp tấp chạy tới, chính là sợ Bạch Tố Trinh không biết tốt xấu muốn cùng kia Diệp Văn tranh đấu. Nếu là sơ ý một chút nổ mạng, hắn bây giờ lần này không phải liền là làm vô dụng công. Dù sao hắn trăm phương ngàn kế muốn tìm Diệp Văn phiền phức, còn không phải nghĩ cho nữ nhi của mình xả giận. Nếu không Đông Hải Tiên Cung Hóa Long chỉ lại không có hủy đi, hắn cần gì phải được đến tìm Diệp Văn phiến phước? Mặc dù hắn cũng hiểu được coi như giết Diệp Văn cũng là vô sự vô bổ, bất quá tóm lại có thể ra một hơi chính là lập tức về Đông Hải Tiên cung đi, không cho phép trở ra. Tiện tay quát lớn hai tiếng, Sa Việt nhìn xem Bạch Tố Trinh hầm hừ rời đi, sau đó đứng tại kia bên trong nhìn lên bầu trời khởi sướng đốc. Trương Tam Phong thì đứng ở một bên, tựa như đồng dạng nhìn trời bên cạnh, tiền mối cùng kia Diệp trưởng môn, nhưng lại không biết có cái gì ân oán. Sa Việt cùng Diệp Văn đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì lên xung đột, Trương Tam Phong cũng không biết được, bất quá hắn cảm thấy chuyện của nơi này tựa hồ có chút ám cũng không thể là kia Diệp Văn cùng nha đầu kia mắt đi mậy lại chọc giận vị này lao tiền bối trong lòng nghĩ như vậy ám đạo nếu là như vậy lời nói kia làm không cẩn thận cái này lao tiền bối sẽ cùng Diệp Văn trở thành người một nhà bây giờ tình huống này có điểm giống là ra sự hắn cũng không thật là loạn tham gia nhưng không ngờ xà Việt sau đó chỉ nói một câu sinh tử đại thủ trên thực tế xà Việt cũng hiểu được chuyện này trong đó có thể có chút mơ ám nhưng kia Hóa Long chỉ hài cốt bên trên đích thật là có cường hành phi thường Phật ra khí tức loại khí tức này ba động cùng Diệp Văn trên thân có chút tương tự lúc đầu hắn còn không chắc chắn lắm bất quá vừa mới thấy Diệp Văn hai mắt về sau Hắn liền hiểu được kia Hóa Long Chỉ đích thật là bị Diệp Văn Chỗ hủy, dùng tám thành liền là kia đôi lưu ly đồng. Bất quá Sa Việt cũng không phải lỗ mãng người ngu xuẩn, hắn tự nhiên có thể phát giác trong đó một chút mờ ám. Không nói khác, chỉ kia Hóa Long Chỉ mỗi lần bị hủy, cái này côn lôn phái liền ba ba chờ mình đi. Sau đó cô ý nói với mình chuyện này, liền để hắn có một loại côn lôn phái là cố ý hành động cảm giác. Chỉ là những chuyện này cũng không dễ phán đoán, cần cùng Tiêu Diệp Văn ở trước mặt rằng con một phen mới tốt. Vô luận nói như thế nào, kia Hóa Long Chỉ đích thật là bị Tiêu Tiểu Ánh hủy, không giao hấn hắn một trận, làm sao có thể tiết trong lòng ta chi khí? thầm nghĩ đến cái này bên trong, đại khái suy nghĩ một chút, xa việt lập tức không để ý tới trương tam phong trực tiếp rời đi, chỉ để lại võ đang tổ sư đứng tại chỗ, tự hỏi bây giờ tình thế biến hóa, lại nói diệp văn, vận khởi kiếm quang nháy mắt cũng không biết bay bao xa diệp văn lúc này đã dừng ở thuộc trên không trung, dưới chân hắn này tòa đỉnh núi chính là cả nước nghe tiếng thanh thành sơn, mà kia thanh thành phái, tụi tọa lạc phía trên ngọn núi này, mở hai mắt ra, vận khởi thị lực, cặp mắt hoa lưu chuyển phía dưới, kia bị huyễn trận che giấu thanh thành phái liền xuất hiện tại diệp văn trong mắt, lúc này hắn cũng chú ý tới đối phương đã thấy mình, thậm chí có mấy cái tiểu đạo sĩ vội vàng hấp tấp hướng bên trong chạy đoán Trưởng là muốn đi thông chi trưởng môn. Diệp Văn cũng mặc kệ những người này phản ứng, trực tiếp đệ xuống kiếm Quang rơi xuống thanh thành phái bên trong. Hắn mới vừa rơi xuống đất, liền có mấy tên tu sĩ trẻ tuổi vọt lên, hét lớn một tiếng, người đến người nào, lại dám xông vào thanh thành sơn? Những người tuổi trẻ này phi kiếm trong tay Quang mang ảm đạo, nghĩ đến cũng không phải thanh thành phái cao thủ, đoán chừng chỉ là một đám phổ thông đệ tử, tự nhiên không bị Diệp Văn để ở trong mắt, cho nên hắn chỉ là chấp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nói một tiếng, thuộc sơn phái Diệp Văn tôi chơi, gọi các ngươi dư trưởng môn ra thời ta. Khẩu khí thật lớn, chúng ta trưởng môn là ngươi nói gặp liền gặp, thói quen quát lớn lên thế nhưng là lời nói mới nói một nửa hắn liền cảm giác được có người sau lưng kéo đạo bào của hắn sau đó ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói câu sư minh là thủ núi phái thuộc sơn phái mấy vóc dáng cắn đặc biệt nặng thủ núi phái mấy năm này diệp văn bọn người trốn ở trường bạch tiên cảnh bên trong những người này đều nhanh quên thuộc sơn phái cái danh hiệu này lúc này hay là có phản ứng nhanh người nhắc nhở bọn hắn mới nhớ tới lúc trước diệt nga mi phái cái kia thuộc sơn phái diệp văn Một đám thanh thành đệ tử sắc mặt đại biến, thậm chí không ít người đều không tự chủ lui lại một bước, lúc đầu lít nha lít nhít vòng vây nháy mắt liền hiện ra không ít khe hở. Diệp Văn nhìn xem những người này phản ứng, cười cười không nói chuyện, chỉ là thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ta đáng sợ như vậy à? Xem ra Côn Luân phái không ít thầy ta làm tuyên truyền a. Đích Sát, từ khi Diệp Văn tiến vào trường Bạch Tiên cảnh về sau, Côn Luân phái là tận hết sức lực muốn đem Thục Sơn phái tạo thành tà môn ma đạo, mà Diệp Văn càng là một cái việc các bất tận đại ma đầu, đồng thời tàn nhận thị sát, phàm là rơi xuống trong tay hắn người, quả quyết không có một cái kết cục tốt. Lời nói này lại phối hợp kia bị thuộc sơn phái diện đi Nga Mi phái, cũng bị Diệp Văn tự tay giết chết Nga Mi Tam lão, lộ ra là như vậy có sức thuyết phục. Ngay tại cái này khi, từ sau điện xông ra một đạo kiếm quang đến, đạo kiếm quang này trong chớp mắt liền rơi xuống Diệp Văn trước mặt, chính là thanh thành phái trưởng môn dư Lâm không thể nghi ngờ. Diệp trưởng môn, dư Lâm ngược lại là lộ ra rất có khí độ, vừa rơi xuống đất liền hướng Diệp Văn ôm quyền ti lễ, khách khách khí khí bộ dáng không chút nào giống như là đem Diệp Văn xem như tử nhân. Bất quá đã hiểu được là cái này tên hôn đảm dùng đinh đầu thất tiến thư hại hắn, cho nên hắn tuyệt đối không thể có thể bị dư Lâm lần này làm cho hồ lộ qua, chỉ là lạnh lùng liếc dư Lâm một chút sau đó một bộ đùa cợt nói câu, dư trưởng môn thế này hảo thủ đoạn, diệp mộ đều suýt nữa đưa tại các hạ tay bên trong, coi là thật gọi ta hảo hảo bội phục. dư lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt lại làm ra một bộ vẻ không hiểu, cười nói, diệp trưởng môn cớ gì nói ra lời ấy? diệp văn khoát tay áo, chớ có cùng ta giả vờ giả vịt, lúc trước ngươi dùng đinh đầu thất tiến thư hại ta, diệp mộ đã biết được, hôm nay chính là cố ý đến cùng dư trưởng môn nói một chút. dư lâm nghe xong trong lòng yên tĩnh, buồn bực dưới diệp văn là như thế nào phán định làm hấp thủ chính là mình, trên mặt nhưng như cũ bày ra không rõ giá vẻ, diệp trưởng môn có phải là có chuyện gì hay không hiểu lầm rồi? Hiểu lầm. Diệp Văn cười lạnh một tiếng, theo xoay tay một cái, kiếp nộ thật đưa cho hắn Phật Luân liền xuất hiện tại bàn tay của hắn phía trên, nhưng thấy Phật Luân có chút thả ra một chút ánh sáng, lập tức Phật Luân trung tâm nâng lên một cái kỳ quái màu đen khối không khí, tại kia Phật Luân bên trên tả hữu xung đột lại xung đột không ra. Dư Lâm nhìn thấy thứ này thời điểm lúc trước còn một mặt không hiểu, thế nhưng là sau đó hắn liền phát hiện mình bên trong mang bên trong cất quyển sách kia sách vậy mà có chút thả ra một đạo yêu rớt bạch quang, đồng thời cùng cái kia màu đen khối không khí hô ứng lẫn nhau. Đây là? Tâm lý mặc dù có cảm giác không ổn, đồng thời ẩn ẩn hiểu được đây là vật gì, nhưng như cũng không dám khẳng định nhưng là Diệp Văn lại đánh nát hắn một điểm cuối cùng tưởng niệm chỉ vào đoàn kia hắc khí nói ngày đó tại Nga Mi Kim đỉnh phía trên dư trưởng môn vậy mà có thể tại thần không biết quỷ không hay phía dưới cho Diệp Mô dưới thứ như vậy coi là thật gọi Diệp Mô đội phục gấp ba cái này vừa nói dư lâm rốt cuộc minh bạch hết thể đều đã bại lộ trong lòng ám thở dài một hơi đáng tiếc ta cái này đinh đầu thất tiến thư chính là tản tiên toàn bộ nhờ chính ta bổ song, có thật nhiều khuyết điểm nếu là chân chính đinh đầu thất tiến thư làm sao có thể gọi cái này Diệp Văn phát giác cái này cùng dị trạng đương nhiên nếu là thật sự đinh đầu thất tiến thư Diệp Văn sợ là sớm đã bị hắn chú chết rồi Cũng không có khả năng còn tìm tới cựa cùng hắn tính số sách, xét đến cùng hay là cái này sơn trại bản pháp thuật vấn đề nhiều hơn, mà lại uy lực cũng kém hơn rất nhiều. Dư lâm từ khi được kêu tàn thiên về sau, phí hết tâm tư mới đưa cái này pháp thuật một lần nữa bổ xong, đồng thời còn kết hợp miêu cương hạ cổ pháp môn mới chính thức để cái này tản thiên pháp môn có một chút uy lực. Mà từ được pháp môn này về sau, hắn hết thể liền chú sát qua hai người, một là bác hạ cư sĩ, mặt khác chính là Diệp Văn. Lúc đầu Bắc Hà cư sĩ thành công để hắn cho là mình rốt cục đem pháp thuật này cho chữa trị, nếu muốn hắn biết được Bắc Hà cư sĩ đã sớm phá pháp thuật của hắn, sợ là tuyệt đối sẽ không lại có như vậy tự tin. Diệp Văn hừ một tiếng, còn không thừa nhận sao? Dứt lời Phật Luân Quang mang đột nhiên một thịnh, đem kia vòng bên trong bị nhốt hắc khí cho triệt để tan rã không gặp, lập tức liền đem bảo bối này thu vào. Lại nói Diệp Văn lúc trước mặc dù liền hoài nghi dùng đinh đầu tất tiến thư ám hại mình chính là cái này thanh thành trưởng môn, nhưng chúng quy chỉ là phỏng đoán, đến tột cùng như thế nào cũng không thể xác định. Bất quá từ khi được nội chân truyền thụ Phật pháp về sau, dần dần minh bạch cái này, Phật Luân Diệu dụng Diệp Văn thông qua cái pháp bảo này phát giác bị loại trên người mình quả, sau đó theo liên hệ liền tra được thanh thành phái cái này bên trong, lúc này còn có cái gì tốt hoài nghi. Hung chi vừa rồi dư lâm trên thân kia bạch quang, đúng là mình muốn tìm bởi vì. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, mình cũng khỏi phải lại nhiều suy nghĩ, tranh thủ thời gian đem cái này âm thầm hạ độc thủ ra hỏa xử lý chính là, sau đó hắn mới có thể liên tâm to gan đưa ra công phu đến đi đối phó xà Việt cùng côn luân phái, nếu không hắn đang cùng cao thủ đối chiến đâu, ra hỏa này bên cạnh giới chú cho dù Diệp Văn có 10 cái mạng sợ là cũng không đủ dùng. Dư Lâm thần sắc một trận thay đổi, cuối cùng rốt cục không che dấu nữa, nói thẳng, Diệp trưởng môn ngược lại là vận khí tốt, lại bị ngươi tìm được cái này Phật môn chí bảo. Phật gia giảng cứu nhân quả, cho nên Phật gia không ít bảo vật cũng đều cùng nhân quả có quan hệ, chính là bởi vậy mới có thể từ quả tìm nhân, cuối cùng tra được trên đầu của hắn. Nếu không có thứ này, cho dù Diệp Văn có hoài nghi, hắn cũng có thể chết không thừa nhận, đồng thời cắn chết Diệp Văn chính là một đại ma đầu, chạy tìm đến mình bất quá là muốn tìm lý do diệt đi hắn thanh thành phái thôi. Chẳng qua hiện nay nha. Nghĩ nghĩ, Dư Lâm phát hiện tình huống kỳ thật cũng không có biết bát như vậy. Hắn vẫn luôn là dựa theo thuộc Sơn Phái cùng mình đồng dạng đều là danh môn chính phái đến cân nhắc vấn đề tới. Bây giờ thuộc Sơn Phái tên tuổi nhưng bị Côn Lôn Phái cho bôi thối, những cái kia lo lắng tự nhiên cũng không có, cho nên hắn có thể hiên ngang lấm liệt hô một cú họng, như ngươi cái này cùng ma đầu, người người có thể chu diện. Ha ha ha! Diệp Văn ngẩng đầu cười to, cảm thấy lúc trước mình đích thật là quá mức ngây thơ, bởi vì bọn này cái gọi là danh môn chính phái quả thực so dù Côn Lưu manh cũng không bằng, mình vẫn muốn cùng những người này làm bạn, quả nhiên là có đủ ngu xuẩn. Khi tận diện tà ma, trả ta tươi sáng cả khuôn. Trong lòng này suy nghĩ cùng một chỗ trên thân dâng lên kim sắc mờ mịt chính là kia kim thần hy tình khí có chỗ hưởng ứng vận hành lên mà lại cùng kia lóa mắt bạo liệt kim mang khác biệt lúc này kim thần hy khí tình lộ ra phi thường ôn hòa mơ hồ trong đó lại còn lộ ra một cố dáng vẽ trang nghiêm phật môn khí tức lại là diệp văn cái này ý niệm trong lòng cùng kia phật gia pháp môn lên hội ứng mới khiến cho một thân công lực sinh ra như vậy biến hóa diệp văn mặc dù có phát giác nhưng lại không để ý lắm ngược lại cảm thấy chính ứng như thế mới là trên tay vừa nhấc bàn tay kia thuận tiện như khoảng một tầng kim phấn ánh chói mắt thiện tay thuận thế vỗ một đạo tràn trề trường những tay mà ra Một trường này Diệp Văn không dùng bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là vận khởi công lực thuận tay một trường mà ra, nhưng là kinh khí bên trong lại là biến hóa phức tạp, không nói kim thần hy kinh khí, bên trong còn ẩn chứa thiên tâm sen điểm sen kình, đồng thời còn lôi cuốn lấy tử tiêu long khí kiếm kiếm khí, thậm chí còn mang theo Thái cực thần công âm dương biến hóa, chỉ cái này tiện tay một trường, nhưng luận kình khí chi phức tạp có thể gọi là Diệp Văn cho tới nay đỉnh phong. Mà lại Diệp Văn một trường này cũng không phải là như dĩ vãng như thế dùng chính là phách không trường kình, mà là cả người đều theo trường thế hướng về phía trước lao nhanh, lệ tốc độ cực nhanh, đối diện dư lâm căn bản là không kịp phản ứng vội vàng phía dưới vội vàng đánh ra trong ngực đặt vào đinh đầu thất tiến thư sách này vốn cũng không phải là cái gì thượng cổ còn xuất lại bảo vật càng không phải là nguyên bản đinh đầu thất tiến thư sử dụng vật kia đây chỉ là dư lâm từ tự luyện chế ra sơn trại sản phẩm thứ này một sau khi đi ra mặc dù thả ra hơn một trường Hà quang gọi chung quanh một đám đệ tử không hẹn mà cùng cùng nhau lui lại tốt tránh né mũi nhọn nhưng là tại diệp văn một trường kia phía dưới lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi diệp văn bàn tay còn không có đụng phải kia sách quyển sách này Liên bị diệp văn trên lòng bàn tay ngưng mà chưa thả trưởng kình cho chấn thành bụi nhìn thấy cảnh tượng như vậy dư lâm càng là kinh hãi hắn mặc dù hiểu phải tự mình bảo vật này một không phải cái gì hộ thân dùng pháp bảo hai cũng không phải cái gì viễn cổ lưu lại trí bảo bất quá vì cam đoan đinh đầu thất tiến thư pháp thuật không bị người tùy tiện phá vỡ pháp bảo này cũng hao phí hắn không ít tâm huyết cố ý luyện chế phi thường kiên cố nào nghĩ tới tại diệp văn dưới lòng bàn tay liền một lát đều không có chịu đựng ung quít dưới lập tức từ trong túi pháp bảo móc ra hai trái lưu đạn sau đó ngón cái tìm tòi đem kia kéo điểm bắn bay hai tay ném một cái đem hai trái liều đạn ném đi ra liều đạn Diệp Văn nhìn xem cái này hai viên dương ngọ hình mảnh vỡ liều đạn hơi có chút kinh ngạc, thế nhưng là khi hắn bằng vào mình cặp kia thần diệu xong đồng phát hiện liều đạn bên trên có thật nhiều linh quang, mà lại cái kia liều đạn mặt ngoài càng là có thật nhiều lít nha lít nhít phủ lục về sau, liền hiểu được đây không phải phổ thông liều đạn. Đúng vào lúc này, dầm dập hai tiếng vang lên, sau đó chính là siêu siêu siêu siêu không dứt bên thai mảnh vỡ phá không thanh âm, mà bạo tạc trôi nhấc lên bụi mù càng đem Diệp Văn bị bao phủ tại một mảnh dương ngủ bên trong, tất cả mọi người không biết được đến tận cùng như thế nào. Dư Lâm cũng nhìn không đến bất quá hắn cảm thấy cái này hai viên phụ chú liễu đạn tất nhiên có thể gọi kia diệp văn ăn chút đau khổ khiến cho hắn thu chiêu tự vệ bởi vì cái này hai viên liễu đạn chính là chế khí các cùng thiên phụ tông hợp lực chế tác đồ vật mấy năm này trước mới bắt đầu mua bán một lần tính phát bảo uy lực không tầm thường kia mỗi một khối mảnh vỡ bên trên đều khắc lấy mấy cái phụ lục mà lại diệu dụng khác biệt thậm chí đỉnh tốt liễu đạn bên trên chỉ một trái liễu đạn liền có khắc thiên thiên ngũ hành phụ lục bạo phát đi ra uy lực để rất nhiều người đều kiêng kỵ dư lâm bức ra cái này hai viên đều là cái này pháp bảo bên trong đứng đầu nhất chính hắn cũng bất quá chỉ có mấy cái thôi bây giờ một hơi ném ra hai cái Hắn không tin kia Diệp Văn sẽ lông tóc không thương, có thể để hắn cảm thấy sợ hãi chính là Diệp Văn thật lông tóc không thương. Đội mù cùng bạo tạc tựa hồ không cách nào làm cho Diệp Văn cải biến mình tiến công tín nghiệm, cơ hội chỉ là bạo tạc đồng thời, Diệp Văn liền từ trong đội mù vặn ra, tay phải vẫn như cũ bảo trì cái này hướng về phía trước đánh ra tư thế. Mặc dù trên lòng bàn tay kình khí tiêu tán rơi sơ qua, nhưng vẫn như cũ không phải dư lâm có thể tiếp nhận. Liệu trong lòng đại hận, cắn răng một cái dậm chân một cái dư lâm sử xuất giữ nhà pháp thuật thỉnh thận. Pháp thuật này trên thực tế cũng không phải là cái gì hiếm có đồ vật rất nhiều hành tẩu giang hồ lừa đảo đều hiểu được có như thế cái đồ chơi, nhưng không đại biểu pháp thuật này thật chỉ là lắc lư người đồ vật. Trên thực tế trong tu chân giới không ít môn phái đều lưu truyền bộ này pháp môn, lúc cần thiết hoàn toàn là làm cùng người liệu mạng chiêu pháp. Chỉ thấy dư lâm hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, giữa mi tâm càng là lóe ra một vệt thần quang. Theo sát lấy cả người khí thế đều là biến đổi, vung tay lên càng đem trong túi pháp bảo kia cắn cơ hồ không thế nào sử dụng thất tinh trạng tướng mâu lấy ra. Mời nhị lang chân quân hiển uy, một câu cuối cùng hét ra, dư lâm đột nhiên quát lên một tiếng lớn trong tay thất tinh trạng tướng mâu càng là mang theo tiếng gió vun vút quay đầu tướng đến diệp văn trên đầu đập tới nếu là diệp văn kế tiếp theo bảo trì một chiêu này thế công lời nói như vậy tại diệp văn bản tay đập vào dư lâm lực trước đó đầu của mình khả năng liền sẽ bị nện thành thít nát lúc đầu lấy diệp văn bây giờ tu vi tăng thêm vĩnh hằng bất diệt hắn đại khái có thể miễn cưỡng ăn một kích này đến đánh giết dư lâm thế nhưng là cái này một mâu vi thế sắc thực gọi người cảm thấy kinh hãi cái này khí thế một đi không trở lại cũng không giống là một cái tu sĩ tầm thường có thể dùng ra đồng thời dư lâm cuối cùng kia một cuống họng cũng đích xác để diệp văn giật này cả mình Mời nhị lang thần không biết được có phải là Dư Lâm đang cố ý hù dọa người, quyết định thăm dò một chút Diệp Văn bản tay đột nhiên hướng lên nhất chuyển, trên cánh tay kình khí phân hóa âm dương, đồng thời nhắm ngay trường mâu thế tới, cánh tay cùng trường mâu một sai mà qua, ngay sau đó kình lực một vùng, hướng bên cạnh hất lên, cái này một mâu thế đi liền bị mang lệnh đến một bên. Theo sát lấy phịch một tiếng tiếng vang, lần này kích trên mặt đất sau phát ra uy thế vậy mà so vừa rồi kia hai trái lựu đạn còn kinh khủng hơn, bạo phát đi ra kình khí chính là Diệp Văn cũng không thể không lựa chọn né tránh. Thật mời đến Nghị Lang Thần. Quy 2 chương 108, Sả Việt. PS. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Bởi vì dư lâm cái này một mâu thanh thế quá mức khủng bố, vậy mà khiến cho Diệp Văn tranh lẽ Trung quanh Đông đảo thanh thành đệ tử lập tức mặt hiện lên vui mừng. Vô không lớn tiếng reo hò gọi tốt, trong đó sẽ lẫn trưởng môn lý vũ loại hình hô to, tựa như trận này đối chiến đã phân ra được thắng bại đồng dạng. Diệp Văn toàn bộ làm như những âm thanh này không tồn tại, ngay tại không trung thân thể đột nhiên vận một cái thân, đồng thời nhanh chóng rơi vào trên mặt đất, mà cơ hồ là cùng hắn động tác này cùng một thời gian, một trận phanh phanh tiếng vang lên, sau đó một đống lớn đạn từ hắn vừa rồi đợi vị trí sẽ qua, bùi mù tán đi. Mọi người lúc này mới nhìn minh bạch là chuyện gì xảy ra, Dư Lâm tay phải sách ngược lấy thất tinh trảm tướng Âu, mà tay trái lại bưng một thanh tiểu mới M16 hệ liệt bức thương, vừa rồi kia một trận chính là hắn dùng việc này thương ban phá. Mà đạn kia tự nhiên cũng không phải bình thường đạn, dù toàn bộ đều là khắc phù lục đặc biệt đầu đạn, đối với các tu sĩ cũng có được nhất định lực sát thương, càng quan trọng chính là tốc độ của viên đạn cùng dày đặc trình độ đền bù một cái đầu đạn lực sát thương không đủ cái này muốn khuyết điểm. "Quá, cái này thanh thành trưởng môn ngược lại là đủ chiều." Tại cái này tu chân giới hắn cũng đợi một trận, trưởng môn các phái cũng đều được chứng kiến bởi vì những này trưởng môn chí ít cũng là sống bốn năm trăm năm nhân vật, cho nên bọn hắn đánh nhau phương thức tương đối phù hợp diệp văn đối với người tu chân cái này nhất định nghĩa vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới cái này thanh thành phái trưởng môn ngược lại là rất thuận theo trào lưu, tiện tay chuẩn bị nhiều như vậy tương đối trước tiến vào phát bảo chính kinh ngạc lấy chỉ thấy dư lâm cầm trong tay kia đã đả quang đạn bất thương tiện tay quăng ra lật bàn tay một cái vậy mà lại móc ra hai trái liều đạn đến, bởi vì các tu sĩ thường xuyên muốn bắt pháp quyết ngón tay đều phi thường linh hoạt, cho nên chớ nhìn hắn là dùng một chi tay cầm hai trái liều đạn, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào hắn sử dụng chẳng trong hai tiếng vang lên, sau đó liền thấy kia dư lâm vậy mà làm một cái, song quỷ gõ cửa thủ pháp đem kia hai trái liều đạn ném đi ra. cái này song quỷ gõ cửa thủ pháp cũng không phải là cái gì pháp thuật, trên thực tế là một loại ám khí thủ pháp, cũng chính là võ công một loại. dư lâm trước kia cũng luyện võ qua, cho nên hiểu được thủ pháp này, một tay vung ra, hai kiếm ám khí một trái một phải thẳng đến đối thủ. bây giờ kia hai trái liều đạn chính là như thế bay tới. cũng may diệp văn căn bản cũng không e ngại cái này hai trái liều đạn bạo tạc lực, lập tức vận khởi thiết trưởng công phu, bàn tay tựa như biến thành hai đống khối sắt, cứng đúi cứng đập vào kia hai trái liều đạn bên trên, đồng thời hai tay một nắm ầm ầm hai tiếng trầm buồn âm thanh âm vang lên, kia bạo tạc lực nhưng không có bạo phát đi ra, bị Diệp Văn nạnh sinh sinh dùng bàn tay cho nắm. Bất quá cái này hai lần cũng chấn động đến Diệp Văn bàn tay tê dại, lại ngẩng đầu lên thời điểm kia dư lầm đã cơ lấy thất tinh chạm tướng mâu, vận khởi cái này binh khí giải pháp bảo bên trên thất tinh quyền lực, nhưng thấy kia trường mâu bên trên ánh sao lấp lánh, thả ra xanh men mang tính mịt quang mang, theo trường mâu vung vẩy mang theo từng mảnh từng mảnh như đôi dải quang mang. Nhưng là những ánh sáng này lại không chỉ là đẹp mắt mà thôi, nếu là không cẩn thận bị quang mang kia quét đến, cho dù là Diệp Văn cũng sẽ nhận một chút tổn thương. Bất quá hắn có kim thần hy kình khí hộ thể cho nên hoàn toàn nhưng cùng quang mang kia đối cứng. Đầu tiên là tránh thoát trường mâu quét qua, sau đó vận khởi kim thần hy kình khí cùng kia trường mâu lôi ra chói lọi đôi ánh sáng hung hăng đối ban một chút, sau đó Diệp Văn liền gặp được kia Thất Tinh Trảm tướng Mâu bên trên bảy điểm tinh quang cùng nhau một trận lấp lóe, liền tựa như điện áp bất ổn bóng đèn đồng dạng, lúc sáng lúc tối, lấp lóe không yên. Cái này Thất Tinh Trảm tướng Mâu uy thế sắc thực không tầm thường, nhưng là cũng vẹn vẹn phổ phổ thông thông pháp bảo thôi, cái này Dư Lâm mặc dù mời Nhị Lang chân quân thân trên, nhưng tuyệt đối không thể có thể có thật Nhị Lang chân quân mạnh mẽ như vậy, mà lại trạng thái này, hắn lại có thể bảo trì bao lâu? Tâm tư nhất chuyển, liền nhìn ra Dư Lâm trạng thái này căn bản là không có cách lâu dài, nhất là Diệp Văn nhạy cảm chú ý tới Dư Lâm cầm trưởng máu hai tay không ngừng ồ toang, bây giờ đã chảy ra không ít máu tươi, nghĩ đến là lực lượng khổng lồ cũng tạo thành cường hoành lực phản chấn, mà căn bản cũng không am hiểu chém giết gần người Dư Lâm, nó thân thể đã có chút không chịu nổi dấu hiệu. Dư Lâm tự nhiên cũng hiểu được loại tình huống này, cho nên sau đó hắn càng công càng nhanh, trên tay một thanh trường thường quả thực bị hắn múa thành cánh quạt, mang theo hô hô phong thanh không ngừng đâm về Diệp Văn quanh thân chỗ yếu hại, thế nhưng lại bị Diệp Văn tay ngưng tụ mà thành kim sắc trường kiếm mà một một chiêu đỡ xuống dưới cái này kim sắc trường kiếm, bất quá là Diệp Văn dùng kim thần hi kình khí ngưng tụ ra binh khí, nguyên lai like cùng tử tiêu kiếm ngược lại là không sai biệt lắm, chỉ là nếu bản về trình độ sắc bén tự nhiên không so tử tiêu kiếm, bất quá chuôi này thần hi kiếm vẫn có chút khác diệp dụng. cái pháp môn này trên thực tế chính là tham khảo nguyên tắc bên trong nào đó một vị nhân vật mở phát ra tới hồn thiên tà kiếm chỗ mân mê ra công phu. Diệp Văn không chỉ một lần nghĩ tới nếu là tu luyện thành hồn thiên bảo giá 10 tầng về sau, nếu là lấy 10 tầng kình khí phân biệt ngưng tụ ra một thanh trường kiếm đến, cái kia uy lực sẽ là như thế nào? cho nên hắn liền thí nghiệm lên dùng hồn thiên kình khí ngưng tụ trường kiếm cái này thần hi kiếm hắn tự nhiên không phải lần đầu tiên sử dụng, chỉ là lúc trước đều là cùng sư đệ luyện chiêu thôi. trừ cái đó ra, còn có bạch vân kiếm, hà đăng kiếm, côn lôn kiếm, bích tuyết kiếm, hồn nội kiếm, tinh hà kiếm, trang biện kiếm cùng các loại. về sau khả năng còn có máu bầu trời biến hóa ra bầu trời kiếm cùng vũ trụ kiếm. đương nhiên diệp văn nghĩ đến cái này danh tự thời điểm, rất là chơi ác suy nghĩ từ bản thân muốn hay không mân mê một môn vũ trụ kiếm pháp. những này trường kiếm, trừ có hồn thiên bảo giám đặc sắc bên ngoài, sẽ còn càng thêm lương thực sắc bén, dùng chi đối địch. Uy lực tự nhiên lại muốn tăng lên một cái cấp bậc, nhưng kia cũng là trên lý luận, cũng không biết được chân chính tình huống như thế nào, lúc này cơ hội khó được, Diệp Văn thuận tay liền đem Thần Hi kiếm lẩm ra. Phối hợp thêm Thái Cực Tâm Pháp tá lực phát môn, đừng nhìn Dư Lâm công hung mãnh, nhưng là muốn làm bị thương Diệp Văn đó cũng là không thể. Chỉ cần Diệp Văn gắng gượng qua gần, Dư Lâm thân thể của mình liền đem không chịu nổi cái này vốn không thuộc về hắn lực lượng, đến lúc đó trực tiếp một kiếm đâm tới liền có thể kết quả cái này nhân tính mệnh. Bất quá Diệp Văn ngược lại là coi thường Dư Lâm. Kia thanh thành trưởng môn ngay cả tiếp theo gấp công không tổn thương được Diệp Văn, trong lòng biết như là tiếp tục như vậy, còn không có cùng giết đối phương mình liền chết. Quyết định thật nhanh, lập tức một trận cấp thứ, vung ra trùng điệp bóng mâu khiến cho Diệp Văn huy kiếm tự vệ không cách nào truy tập. Lúc này mới thuận thế vừa lui, cùng Diệp Văn kéo dài khoảng cách sau đem kia thỉnh thần chi pháp cho tán đi. Diệp Văn cảm giác được dư lâm trên thân uy thế đột nhiên biến đổi, cũng không còn vừa rồi như vậy gọi người cảm thấy áp bách, liền biết dư lâm tất nhiên phát giác tình huống, cho nên tán kia thần pháp thuật. Bất quá hắn đưa nhị lang chân quân tiết lực, còn có biện pháp gì cùng mình cùng nhau. Trong lòng không trần chờ nữa. Phất tay chính là một đạo kiếm khí bắn ra ngoài, dùng vừa lúc là cùng kim thần hy đối ứng thổ côn lôn tinh khí, nhưng thấy một đạo thổ hoàng sắc an hậu kiếm khí thẳng đến dư lâm bên cạnh cái cổ, đồng thời Diệp Văn cũng là lưỡi một cái trường kiếm trong tay, thôi động kim thần hy tinh lực, trên thân kiếm càng là kim quang bùng lên, loan thoáng ở giữa vậy mà cùng đạo kiếm khí kia hình thành hô ứng, sau đó kiếm thế nhất chuyển, đem kia về gió lạc nhạn kiếm làm ra. Môn công phu này kỳ thật tính không được cỡ nào tinh diệu, thời gian trước Diệp Văn còn dùng, về sau cơ hội liền đem đến nơi hẻo lánh ở trong đi, bất quá lúc này dùng đến ngược lại là tương đối phù hợp, bởi vì bộ kiếm pháp kia chính là một bộ khoái kiếm đồng thời lại cực đoan cường điệu độ chuẩn xác, trong đó kia danh xưng kiếm pháp này luyện đến cực hạn mới có thể khiến ra một kiếm rơi chín nhạn cảnh giới, tự nhiên khó không được bây giờ Diệp Văn. Cho nên cái này kiếm pháp làm sắp xuất hiện đến, thanh thành các đệ tử đã cảm thấy trước mắt một mảnh kim quang lấp lóe, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy bất kỳ chẳng cảnh. Sau đó quang hoa tán đi về sau, bọn hắn cũng qua một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nếu là Dư Lâm cũng cùng những đệ tử này đồng dạng, như vậy hắn trừ nuốt hận Diệp Văn dưới kiếm liền không có lựa chọn khác, nhưng là hắn nhưng không có rác rưởi như vậy. Lúc này trong tay Trường Mâu Quách Nang, thất tinh chi lực nhiên bội phát ra cái này thất tinh chạm tướng mâu lại còn có khác diệu dụng, bị dư lâm xem như cây cỏ cứu mạng, nhưng tăng trưởng mâu bên trên làm quang lóa mắt, sau đó liền đột nhiên nổ bể ra đến, một thanh trưởng thương nháy mắt biến thành vô số mảnh vụn, mà mỗi một đạo mảnh vụn đều hóa thành một đạo tinh quang, này từng mảng tinh quang luyện thành một mảnh xoay tròn không ngừng, đem kia dư lâm bao bao ở trong đó, nháy mắt nhìn đi liền tựa như một cái cự đại tinh hệ xuất hiện tại diệp văn trước mặt, chẳng cảnh kia ngược lại là sinh đẹp lớp. chỉ là hắn hiện tại nhưng không có tâm tình đi thưởng thức những cảnh đẹp này, trên tay trường kiếm lại nhanh mấy phân, song đồng cũng là nhấp đoáy một mảnh quang hoa tia tinh quang bên trong một chút lỗ thủng đều xuất hiện tại Diệp Văn trong mắt, phối hợp lên trên tay một thanh này kim sắc trường kiếm, nháy mắt sẽ xuyên qua kia từng mảnh tựa như ngân sông tinh quang, thẳng đến dư lâm vết hậu. Dư Lâm không nghĩ tới sự xuất như vậy thủ đoạn, kia Diệp Văn còn có thể đánh tới trước người mình, hoàng hốt phía dưới cũng không biết ứng đối ra sao, cuối cùng chỉ có thể sử dụng cuối cùng thủ đoạn, trên tay bận bịu bóp một cái pháp huyết, hét lớn một tiếng, tiền bối phù hộ. Theo sát lấy trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, theo sát lấy tinh huyết tản đi, dư lâm trên thân bỗng nhiên nhốc nhoáng yếu ớt hơn quang, đồng thời vượt qua cảm giác được thân thể của mình lực linh lực tăng vọt rất nhiều, thực lực trong nháy mắt không biết tăng lên bao nhiêu. Diệp Văn chết thực lực tăng vào dưới, dư lâm mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, càng là đột nhiên giống lớn một tiếng, đồng thời cặp kia biến lớn gấp đôi có thửa nắm đấm trực tiếp đánh phía Diệp Văn cầm trường kiếm tay phải, nếu là bị một quyền này đánh trúng, Diệp Văn cái này thủ đoạn sợ là trong khoảnh khắc liền lại biến thành một bãi thịt nát. Đối với trước mặt các loại biến hóa, Diệp Văn lại không kinh hoàng chút nào, đánh tới trình độ như vậy, cái này dư lâm tất nhiên sẽ xử xuất cái gì liều mạng thủ đoạn, xuất hiện biến hóa như thế mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng tại đoán trước bên trong, trường kiếm trong tay thế đi không thay đổi, Diệp Văn cả thân thể lại là đống nhiên nhất chuyện. Kim thần hy kình khí tựa như biến thành một cái vòng xoáy, cao tốc xoay tròn ở dưới, lực lượng tiêu kinh người một quyền sát Diệp Văn cánh tay bị mang lệ quá khứ. Nhưng dù cho như thế, Diệp Văn cũng cảm giác được tay mình trên cổ tay đau đớn một hồi, rõ ràng chỉ là quả tới, lại thật giống như bị đánh vừa vặn đồng dạng. Một bên may mắn mình không có đón đỡ một chiêu này, đồng thời trên tay kiếm chiêu buộc phát ra, trôi này kim sắc trường kiếm bỗng nhiên lóe lên, kim quang đem dư lâm cả người đều bao phủ tại trong đó. Mà theo kim quang tán đi, hai tay chắp sau lưng, trong tay không có vật gì Diệp Văn đã đứng tại kia bên trong, trước mặt hắn là đã khôi phục nguyên trạng dư lâm. Diệp Trường lợi hại. Lúc này Dư Lâm tuệ hồ không có có nhận đến cái gì tổn thương, nhưng là chính hắn đã cảm giác được sinh mệnh đang dần dần rời hắn mà đi. Linh lực trong cơ thể cũng tại lấy bay tốc độ nhanh không ngừng tiêu tán. Diệp Văn không nói gì, chỉ là nhìn lên trước mặt Dư Lâm chậm rãi đi hướng tử vong. Diệp trưởng Môn, tại hạ chỉ có một chuyện muốn nhờ. Dư Lâm hít một hơi, sau đó dùng ra khí lực toàn thân nói ra đoạn văn này, hy vọng Diệp trưởng Môn có thể lưu những đệ tử này một mạng. Nhìn nhìn đã gần chết Dư Lâm, Diệp Văn nhẹ gật đầu, hắn cũng không phải hiếu sát hạng người, mình mặc dù nói muốn tiêu diệt thanh thành phái, nhưng là cũng chưa chắc không phải đến cái giết sạch ánh sáng. Hung Chi cái này Thanh Thành phái cao thủ đã sớm điều linh không sai bị lắm, dựa vào bí huyết lao tổ ở bên ngoài phối hợp tác chiến cùng vị này Dư Lâm mới miễn cưỡng trèo chống, bây giờ hai người giết hết, Thanh Thành phái cùng diệt vong cũng không có gì khác biệt. Hung Chi xét đến cùng, mình cùng cái này Thanh Thành phái tranh chấp đều tập trung ở đôi này sư huynh đệ trên thân, bây giờ giết hắn hai người, cũng coi là báo thủ hoán, không cần thiết lại đi tìm những cái kia hoàn toàn không biết tình huống đệ tử phiến phước, Nga Mi phái rất nhiều bị giết, hoàn toàn là những tên kia tự tìm. Chỉ cần bọn hắn không tìm ta phiến phước, ta cũng sẽ không đi cố ý tìm bọn hắn gây chuyện. Dư Lâm hiểu được có thể có được dạng này, trả lời chắc chắn đã là đối phương hết lòng quan tâm giúp đỡ, liền gật đầu cười, sau đó toàn bộ thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, biến thành cực kỳ mỉm cười bụi bặm tiêu tán tại trong không khí. Diệp Văn ngẩng đầu, nhìn xem đã tán đi Dư Lâm, quay đầu hướng một đám thanh thành đệ tử nói, các ngươi trưởng môn cùng Diệp Mộ có chút ân oán cá nhân, cùng các ngươi không có chút nào liên quan, cho nên ta cũng không sẽ giết ngươi nhóm. Bất quá các ngươi như đến tìm Diệp Mộ phiền phức, Diệp Mộ cũng không phải nhân từ nương tay người. Dứt lời, nhấc chân hướng hư không bên trên đặt mạnh, tựa như tại lên lầu bậc thang đồng dạng, thế nhưng là liền một bước như vậy nâng lên rơi xuống về sau, Diệp Văn thân ảnh liền từ rất nhiều Thanh Thành phái đệ tử trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Đông Đạo Thanh Thành đệ tử ngươi nhìn một cái ta, ta xem một chút người, cuối cùng cũng không biết như thế nào cho phải, đành phải để trước mắt bối phân cao nhất đệ tử đi tìm đồng Đạo tiền bối, đem nhà mình trưởng môn bị giết một chuyện nói cho bọn hắn. Về phần về sau như thế nào? Bọn hắn hoàn toàn không có cái đầu mối. Diệp Văn đứng ở Thanh Thành Sơn phía trên không trung bên trong, nương tựa theo Lưu Ly li đồng nhìn xem Thanh Thành phái bên trong phát sinh hết thảy, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nghĩ đến được tin tức Côn Luân phái định sẽ có cử động, xem chừng sẽ là lúc trước cái kia muốn ngăn lại ta cùng sư đệ lão đạo sĩ kia đi ra ngoài tìm ta phiền phức đến lúc đó tìm một cơ hội xử lý hắn là được. Lại lang ngờ tới thanh thành phái sau ngày hôm nay khẳng định sẽ tìm côn luân phái kia côn luân phái ước gì giết chết mình vì bọn họ trưởng môn bảo thủ, cho nên được tin tức sau rất có thể sẽ phái ra một một số người theo đuổi giết chính mình. Một bộ phân một bộ phân xử lý đối thủ tổng so sông đi lên, sau đó đối phương một đám người tập hợp một chỗ tới tốt lắm. Diệp Văn hiện tại mặc dù thực lực mạnh rất nhiều, nhưng cũng không chịu nổi đối phương gây đánh, cho nên dạng này phân mà kích chi là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ một lát, Diệp Văn quay người liền chuẩn bị rời đi. Hôm nay cùng dư lâm một trận chiến, mặc dù không có nhận cái gì tổn thương bất quá cuối cùng kia một chút vẫn là để hắn lòng còn sợ hãi. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới cái này Thanh Thành phái lại còn có cái này cùng biến thái pháp môn, có thể nháy mắt bộc phát ra như vậy thực lực khủng bố. Chỉ là loại này pháp quyết tựa hồ cùng Thanh Thành phái bản thân công pháp tu hành con đường không lớn tương hợp, Dư Lâm sử xuất cái kia pháp quyết đồng thời thân thể xuất hiện phi thường biến hóa kinh người về sau, Diệp Văn có thể phát giác được thực lực của hắn mặc dù tăng cường, nhưng lại căn bản khống chế không nổi mình tăng vọt linh khí. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Văn mới có thể thuận thế một kiếm kết quả Dư Lâm tính mệnh, cuối cùng một kiếm kia, mặc dù chỉ là một kiếm nhưng là Diệp Văn dùng một kiếm kia ngay cả tổn thương dư lâm Mỹ tâm đang bên trong đan điền đáy chậu bốn chỗ yếu hại không có chỗ nào mà không phải là người tu luyện coi trọng nhất chỗ trực tiếp liền đem dư lâm một thân công lực phế bỏ đi. bất quá cũng chính bởi vì vậy kia dư lâm mới có thể cùng Diệp Văn nói lên hai câu nói mới chết nếu không thân thể kia bên trong không nhận nó không chế cường hoành kinh lực sẽ trong nháy mắt liền bạo phát đi ra chẳng những đem dư lâm nổ thành cho bụi cái này thanh thành phái cũng không giữ được không phải là thanh thành phái trước kia giết cái gì ma đầu từ đó đạt được một chút ma đạo pháp môn cái suy đoán này là tương đối đáng tin cậy nhưng là Diệp Văn lại không biết được. Dư lâm cuối cùng sử dụng cũng không phải là ma đạo pháp môn, mà là dư lâm lúc trước ngoài ý muốn gặp phải một cái lao nhân truyền thụ cho hắn, lúc ấy Lão nhân kia chỉ nói dư lâm như nghĩ luyện thành pháp môn này, ít nhất cũng phải tu hành 500 năm mới có thể nhập môn, cho nên dư lâm một mực không dám dùng linh tinh, hôm nay cũng là bị buộc gấp mới làm sắp xuất hiện tới. Những chuyện này, Diệp Văn đều là không biết được, chẳng qua là cảm thấy kia pháp môn cường hành phi thường. Chầm dãi bay lên Diệp Văn vừa nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình. Một bên chuẩn bị trở về trường bạch trong tiên cảnh đi, bất quá sự tình mãi mãi cũng sẽ không ăn lấy Diệp Văn suy nghĩ phát triển. Ngay tại hắn đem tạm thời an trí tại nơi nào đó núi rừng bên trong mèo con cho lấy trở về thời điểm, hắn không thể không đem kiêu mèo con lại thả trở về, đồng thời hơi làm chút thủ đoạn để mèo con tiếp tục ngủ. Sau đó ngồi thẳng lên, nhìn cái này dần dần bị đồng vụ bao phủ lại rừng rậm, sau đó mới đối diện lúc trước tựa hồ không có bất kỳ vật gì địa phương nói câu, lão tiền bối ngược lại là lợi hại, lại có thể tìm được Diệp mỗi chỗ. Lời nói mới rơi, liền gặp được xà việt cái này ngàn năm lao rắn tử trong hư không hiện ra thân hình sau đó một mặt phức tạp nhìn Diệp Văn rồi nói ra, lão già ta sống mấy ngàn năm, bao nhiêu cũng có chút thủ đoạn. Húng chi tiểu A Nhi ngươi vừa mới cùng người động thủ, náo ra lớn như vậy động tĩnh, muốn tìm đến ngươi cũng không khó. Diệp Văn nghĩ nghĩ, đột nhiên xuất ra một cái hộ thân phủ đến, chính là năm đó Sả Việt đưa cho mình, nói có thể bảo vệ mình một tuần bình an tấm kia, là bởi vì cái này. Sả Việt lắc đầu, tiểu A Nhi quá cũng xem thường lão già ta. nghe tới đối phương nói như vậy, Diệp Văn cũng biết đoán sai, thuận tay bóp tấm kia giấy vàng bóp thành hộ thân phủ liền là liền thành phấn kết thúc, sau đó mới hỏi, lão tiền bối như thế dây dưa. Không ngoài hô là vì kia hóa long chỉ chỉ là nghĩ đến lấy lao tiền bối chi lợi hại hẳn là có thể nhìn ra trong đó không có đơn giản như vậy. Hắn đã sớm ngờ tới côn lôn phái khẳng định sẽ dùng hóa long chỉ nói sự tình, sau đó mời vị này lao tiền bối đối phó mình. Bất quá hắn rất kỳ quái, lấy lao nhân này khôn khéo không nên nhìn không ra trong đó mở ma. đã thấy xà việt nhẹ ở đầu, không sai, ta hiểu được chuyện kia không có đơn giản như vậy. Đoán chừng tiểu tử ngươi bị kia hóa long chỉ cũng không phải cố ý vì đó. Bất quá, lao đầu tử cũng có lao đầu tử lý do. Diệp Văn nếu mày. Hắn nghĩ mãi mà không rõ lão nhân này đến tuột cùng có lý do gì không phải cùng mình không qua được. Hắn ghét nhất loại này không minh bạch tình huống, có thể hay không kỹ càng báo cho. Sa Việt nhìn Di Văn, chỉ nói là nói, ta đã tại chúng quanh nơi này bày ra chế pháp, ai cũng vào không được, ngươi cũng ra không được. Tiểu A Nhi như muốn biết nguyên do đồng thời rời đi, vậy liền trước đem ta đánh bại lại nói. Nói đến chỗ này, Sa Việt đột nhiên lại nói câu, đúng. kia côn luôn phái trước mắt chính đang thử đem Nam Hải Tiên Cung cùng Trường Bạch Tiên Cảnh nối liền, nếu là thành công, ngươi những cái kia trốn ở Trường Bạch Tiên Cảnh bên trong đồng môn sợ là liền. Quy Hai Chương 109 tất ký. Câu cấu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Dư Việt lời còn chưa nói hết, lá lập sắc mặt cũng chỉ trải qua đã biến, hắn thật không nghĩ đến từng tạo lần này ra còn siêu bên trên chuyện như thế, lúc đầu hắn chỉ là nghĩ thừa dịp còn không có cùng Côn Luân phái triệt để lúc khai chiến trước đem một chút bên cạnh cạnh góc dắt phiền phức giải quyết hết, nhưng là đối phương lại nhưng đã chuẩn bị hướng mình cùng thuộc sơn phái động thủ. Côn Luân phái đã bắt đầu tiến hành kế hoạch kia sao? Nói thật, Côn Luân phái lần này mưu đồ kỳ thật cũng không phải là chuyện gì đó không hay, thậm chí đến nói đây đối với toàn bộ tu chân giới đều là chuyện tốt, duy nhất không tốt một điểm chính là Côn Luân phái kia to lớn ra tâm. Cái này cũng thành vì chuyện này duy nhất biến số một thủ nếu là Côn Lôn phái bỏ được đem những cái kia lợi cái nhường lại, như vậy Thục Sơn phái tuyệt đối không có xoay người khả năng. Chẳng qua trước mắt đến xem, Côn Lôn phái là đánh xưng bá tu chân giới suy nghĩ, cái này từ bọn hắn đang tiến hành kế hoạch này, lúc tiếp theo còn nghĩ về muốn xử lý trước Thục Sơn phái liền có thể biết được. Đương nhiên, Côn Lôn phái đến tột cùng như thế nào, còn lại môn phái tu chân có thể hay không cùng Côn Lôn phái trở mặt, dưới mắt đều không phải Diệp Văn để ý, lúc đầu dựa theo hắn tính toán, Thục Sơn phái mọi người trải qua nhiều năm như vậy bế quan tu hành, Trên thực lực đã dâng lên thật lớn một cái cấp độ, nếu là lại có một đoạn thời gian, bọn hắn hoàn toàn có thể giết ra tiên cảnh, hướng côn lôn phái báo thủ. Nhưng không ngờ tới chính là, mình còn chưa làm tốt vạn toàn chuẩn bị, côn lôn phái liền đã động thủ, hơn nữa còn vừa vặn mình không tại tiên cảnh ở trong, côn lôn phái không phải là được tin tức gì. Mình vừa dâng lên ý nghĩ này, lại nghe được kia dư việc nói, cũng không phải là như thế, sẽ đổi tại diệp trưởng môn trùng hợp không tại tiên cảnh bên trong, cũng là một cái trùng hợp. Bất quá đối với lão giả ta đến nói, cái này trùng hợp được lại là thích hợp gấp lời này càng làm cho Diệp Văn có chút không hiểu thấu làm sao cái này Dư Việt tựa như là càng hy vọng xuất hiện loại tình huống này theo lý mà nói nếu là Dư Việt thực tình muốn giết chết mình cùng Côn luôn Phái cùng một chỗ hành động không phải thành công khả năng càng lớn a nhưng là hắn lại bỏ cái kia khả năng ngược lại cố ý đem mình cản lại muốn cùng mình đơn đấu nghĩ như thế nào thế nào cảm giác chuyện này quỷ dị lao nhân này hồ đồ rồi cảm thấy khả năng này cực đoan hơi nhỏ Diệp Văn cũng lười nghĩ nhiều nữa dù sao tình huống hiện tại đã hết sức rõ ràng đó chính là Dư Việt ngăn lại mình không để cho mình rời đi mà Côn Lôn Phái bên kia chính lập ngưu tấn công Trường Bạch Tiên Cảnh rết sạch trước mắt ở bên trong đó thuộc sơn phái mọi người vô luận như thế nào cũng không thể để côn lôn phái đạt được diệp văn vung tay lên ở giữa trước người lập tức xuất hiện bảy trôi tử tiêu kiếm lại là ngay từ đầu liền chuẩn bị toàn lực ứng phó thậm chí đánh trực tiếp vận dụng vạn kiếm quyết suy nghĩ nhưng không ngờ bảy trôi tử tiêu kiếm vừa ra tới kia dư việt vậy mà mỉm cười trung quanh sương mù đột nhiên trở nên nồng rất nhiều thậm chí rối thẳng cánh tay lời nói cả ngón tay đều không nhìn thấy trình độ như vậy diệp văn đang kinh nghi lấy bởi vì hắn phát hiện cho dù mình vận dụng lưu ly đồng cũng vẫn như cũ không cách nào xem thấu cái này xương mù nồng nặc hiểu được cái này xương mù có rất nhiều cổ quái Diệp Văn không thể không tập trung ý chí toàn bộ tinh thần ta chuẩn bị. Hắn mới dọn xong tư thế, đột nhiên nghe tới bên cạnh vang lên tiếng gió, còn chưa kịp xoay người xem xét, liền cảm giác được trọn vẹn ba đạo kình khí thẳng đến mình ốc nhĩ, eo hai chỗ yếu hại, giật mình dưới lập tức vung lên cánh tay trái đem công hướng mình ốc nhĩ kia một chút rời ra, đồng thời thân thể nhất chuyển, mượn quay người chi thế tay phải thuận thế một chảo, thẳng đến kia công hướng eo một kích. Lúc này xoay người, Diệp Văn mới nhìn đến Dư Việt vậy mà bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Văn bên cạnh, mặc dù chân thân vẫn như cũ ẩn tại sương mù ở trong nhìn không chân thiết, thế nhưng là kia hai đầu công ra đến cánh tay lại làm cho hắn nhìn thật sự rõ ràng cái này hai tay đều là năm ngón tay khép lại ngón cái thì thu tại dưới ngón trỏ vậy mà là dùng xả quyền tư thế cận thân bắt đấu Diệp Văn vốn nói tới tập chính là hai kiện pháp bảo không nghĩ tới vậy mà là dư việt bản nhân cảm thấy không khỏi lại lấy làm kinh hãi bất quá động tác trên tay của hắn lại không chậm tay phải càng chuẩn bị mượn một chảo chi thế chế trụ dư việt thủ đoạn như thế liền có thể vây khốn lao nhân này bằng vào cách đấu bên trên kỹ xảo đánh bại hắn bất quá kia dư việt sống mấy ngàn năm lợi hại không chỉ có riêng là pháp thuật cùng công lực cái này cận thân bác đấu năng lực nhưng không có chút nào kém tăng thêm lại là yêu tù. Thân thể vốn là so nhân loại tầm thường tu sĩ muốn cường hành vô số lần. Diệp Văn nắm tới cái kia một tay mặc dù đụng phải dư việt thủ đoạn, nhưng là dư việt cái này tay nhưng căn bản không có để Diệp Văn chế trụ. Ngược lại như linh xà hú néo liền lách mình tránh ra, sau đó thuận thế bắn ra, toàn bộ cánh tay giống như kia bỗng nhiên bắn lên đến mãng xà đồng dạng bộ phát ra cường hành tinh lực, trực tiếp đem Diệp Văn một chảo này cho bắn ra một bên. Sau đó tay phải biến chiêu, bả vai cũng là vận một cái tấn công Diệp Văn kiên tình huyện, cánh tay trái thì là theo cái này bắn ra chi lực tiểu vung mạnh một nửa hình tròn, túi cái đường vòng cung sau công hướng Diệp Văn bụng dưới vùng đan điền. Diệp Văn nhìn thấy Dư Việt cái này hai tay, lập tức minh bạch lão quỷ này chẳng những pháp thuật lợi hại, công phu cũng là kỳ cao, nghĩ đến là mấy ngàn năm xuống tới, thậm chí đều có chỗ đọc lướt qua, nâng lên tinh thần không dám tiếp tục khinh địch, trong tay chiêu số càng là tầng tầng lớp lớp, vô luận Dư Việt dùng ra chiêu gì số, Diệp Văn đều có thể dùng ra thích hợp nhất chiêu số ứng đối. Miên trưởng, toàn chân kiếm pháp, thái tổ trường quyền, thiết trưởng, hàng long thập bát trưởng chiêu số một một phát huy ra, mà lại chiêu số xé lẫn, căn bản khỏi phải xáo lộ, lại cứ mỗi một chiêu đều dùng vừa đúng, càng là nhìn đúng thời cơ, trực tiếp một trường đánh ra, dùng chính là thái nhạc ba thanh phong tình lực cái này ba tầng kinh lực tầng tầng lớp lớp, một đạo so một đạo còn mạnh hơn. Kia dư việt kinh nghiệm phong phú, một chút liền nhìn ra trong đó chi lợi hại. Cho dù thân thể của mình xa so tu sĩ tầm thường đến cường hành, lại cũng không dám liều mạng Diệp Văn một chiêu này. Húng chi Diệp Văn một trường này bên trên dùng ra hồn thiên bảo giám bên trong ba đạo kinh khí, thứ nhất nói dùng hồng hà đãng cực nóng hỏa kình, đạo thứ hai dùng thì là bích tuyết băng đến hàn băng kình, đạo thứ ba thì dùng thổ côn luôn. Thổ côn luôn lực hùng hồn nặng nề, ở cuối cùng càng lộ vẻ uy lực. Thêm tiến về phía trước hai đạo kình khí nóng lên lạnh lẽo, cái này lạnh nóng giao thế kình khí vốn là uy lực căng nghèo. Cái kia hối hận đảo người không biết được cái gì hóa học vật lý nhưng cũng hiểu được dạng này tình khí sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Bởi vậy dư việt căn bản không dám nhận một trường này, có chút hướng về sau nhảy lên, sau đó nhắm ngay Diệp Văn một trưởng thế hai tay đột nhiên hướng phía dưới vỗ, chỉ nghe bột một tiếng tiếng vang, Diệp Văn một trưởng này vừa lúc bị dư việt đập vào cánh tay bên trên kia kinh lực mềm nhất vị trí, không bị khống chế lệch trường thế, một tiếng ngầm vang đánh vào trước mặt trên mặt đất. Diệp Văn một trưởng này kinh lực nội liễm căn bản chưa từng ngoại phóng, nhưng là nhận dư việt một trưởng này ảnh hưởng, kia kinh khí đã có chút hỗn loạn, liền thừa cơ đem tình khí phun ra, miễn cho phản tổn thương tự thân. Bởi vậy một trường này kình khí bộc phát dưới, trên mặt đất lại bị vênh ra một cái hố to ra, mà lại bạo tạc phía dưới nhấc lên một trận cương phong, đem chúng quanh sương mù cho thổi tan không ít. Dư Việt vốn còn nghĩ mượn một trường này lực phản chấn lui về sương mù bên trong, nhưng không ngờ Diệp Văn vậy mà thuận thế mà làm, đem kình khí tất cả đều bạo phát đi ra, bạo tạc sinh ra cương phong mạnh vượt qua dự tính của hắn, cho nên lúc đầu cảm thấy có thể biến mất thân hình vị trí nồng bụ, vừa vận bị thổi tan, hiện lộ ra Dư Việt chỗ. Một chú ý tới loại tình huống này, Dư Việt lập tức liền hiểu không được, cung bút dưới lập tức trùn xuống thân cúi lầu xuống làm một chiêu cùng loại thiên cân truy pháp môn, đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, sau đó thuận thế lăn một vòng một lần nữa chui tiến vào đồng vụ ở trong. Ma Liên tại dư việt túi đầu xuống ngay mắt, một đạo tử sắc kiếm quang vạch lên da đầu của hắn sắc qua, theo sát lấy lại là hai đạo kiếm quang tử dư việt vừa rồi chỗ dừng lại vị trí giao thoa mà qua, đợi đến hắn sau khi rơi xuống đất, càng là hai thanh tử tiêu kiếm trực tiếp đâm vào hắn rơi xuống đất địa phương, dù là cuối cùng tránh tiến vào sương mù trước đó, cũng có. Nói tử sắc kiếm quang truy sát mà tới, may dư việt phản ứng thần tốc há mồm phun một cái không biết nôn rơi ra cái gì vậy, kia tử tiêu kiếm lập tức phát ra đinh một tiếng giòn vang sau vậy mà đạn đến một bên. Diệp Văn nhìn rõ ràng, vật kia vậy mà là một viên răng độc, chẳng những kinh lực cường hành, phía trên càng mang theo ngàn năm độc rán, may đụng phải chính là Tử Tiêu Kiếm. Nếu là bình thường phi kiếm sợ là sớm đã bị tiêu cự độc hủy đi. Thở dài một hơi, đối với mình không có thừa cơ giải quyết dư việt có chút buồn bực, đồng thời cũng đối lao gia hỏa này càng thêm kiên kỵ một một mặc dù có mấy ngàn năm tu vi đồng thời lão tiền bối thân phận, nhưng lại căn bản là không thèm quan tâm, vẫn như cũ kiên trì chính xác nhất thích hợp nhất trước mắt tình huống đấu pháp. Đầu tiên là bày ra một đạo mê trận, sau đó lợi dụng xương mũi hiểm hộ phế bỏ Diệp Văn nhất lấy làm tự hào cự ly xa công kích Tử Tiêu Kiếm khiến cho Diệp Văn Chỉ có thể cùng hắn đánh cận chiến, hơn nữa còn chỉ có thể là bị động chờ đợi Dư Việt công kích sau đó tiến hành phản kích, mà Dư Việt lại có thể ung dung trốn ở sương mù bên trong, nhắm ngay cơ hội phát động cực kỳ tấn mạnh thế công MP, cái này cũng có chút giống loài rắn săn đuổi con nồi, có thể nói loại này đấu pháp hoàn toàn phù hợp Dư Việt thiên tính, tự nhiên có thể phát huy ra 200% thực lực, thế nhưng là Diệp Văn đâu, mấy đại sát chiêu bị hạn chế lại, còn có thể phát huy ra mấy tầng thực lực đến, đáng tiếc cái này Lưu Ly Đồng còn không có hoàn toàn nắm giữ, nếu không cái này khu khu mê vụ làm sao có thể vây khấu ta, do dự ngày đó ngộ thật truyền lại chi phật pháp. Diệp Văn đối với đôi mắt này hiểu rõ cũng dần dần làm sâu sắc, để hắn hiểu được cái này hai mắt Diệu dụng tuyệt đối không chỉ chỉ đi qua xem, cùng chứng ai đốt hay như thế thô thiển, mà vì rèn luyện cặp mắt của mình, Diệp Văn những năm này một mực dùng kia 9 ngày ma hóa huyết thần kiếm để luyện tập, để cho mình có thể mau chóng nắm giữ cái này song thần nhãn. Đáng tiếc là hắn còn không có đạt tới công thành tình trạng, đây cũng là hắn chậm chạp không cùng côn lôn phái chân chính khai chiến nguyên nhân một trong, hắn hy vọng mình đem thần nhãn triệt để nắm giữ về sau lại độc thủ, như vậy cũng có thể nhiều cái át chủ bài. Chẳng ngờ hôm nay đụng phải như vậy khuôn cảnh, mà lại cái này hoàn cảnh cực kỳ tinh diệu chỉ dựa vào bản thân kia gà mở hai mắt căn bản là nhìn không thấu cái này Sương Mù dày Đặc, tăng thêm ẩn tảng trong đó dư việt lại là cao thủ. Hôm nay một trận chiến này, không tốt đánh a. Phát giác được kia Sương Mù dày mới lại dựa sát vào đi qua, Diệp Văn dứt khoát đem hai mắt đóng bên trên, đã thị giác bị phế, vậy còn không như dứt khoát khỏi phải, ở trong môi trường này, tâm nhãn hiệu quả đều so dùng thị giác đến mạnh. Ánh mắt hắn mới khép lại bên trên, đột nhiên liền cảm giác được trong Sương Mù truyền đến một tràng tiếng xé gió, thính kỳ thanh âm Diệp Văn liền đánh giá ra đây là kia dư việt em mở cũng không biết được lão đầu tử này có thể phun ra bao nhiêu răng độc đến. Mà lại lần này kinh lực viễn siêu vừa rồi kia một chút, nếu là bị viên này giang độc đánh chúng, chứ không đề cập tới kia nó chúng độc làm, chỉ là cái này kinh đạo liền có thể để Diệp Văn trọng thương. Đã bị gọi trở về đến trên tay tử tiêu kiếm vung lên, Diệp Văn cảm giác được trường kiếm chấn động mạnh, sau đó hổ khẩu tê dần, thủ đoạn đều là tê dần, lần này kinh lực vậy mà cường hành đến trình độ như vậy, để Diệp Văn càng thêm kiên kỵ. Ngay tại cánh tay hắn tê dần một ngay mắt, dư việt thân hình đột nhiên lại xuất hiện tại Diệp Văn trước người hai tay chẳng những sử xuất xa quyền, đồng thời song quyền bên trên cũng ẩn ẩn mang theo hai đạo khác biệt tình khí. Diệp Văn cảm giác được trong đó một đạo kinh khí tựa hồ như nước biển, lại lại dẫn cường hoành độc tố, mắt khắc một quy tắc là bá đạo vô song lôi kình, mà lại thụ lôi kình ảnh hưởng. Một quyền này tốc độ vậy mà đột nhiên nhanh mấy phân, để Diệp Văn nguyên bản làm giả phản, ứng trầm nửa nhịp. Bành, ba. Hai tiếng thanh âm bất đồng đại biểu cho hai cái kết quả khác nhau. Dư Việt kia tràn đầy lôi kình một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Diệp Văn eo ở giữa, mà kia tràn đầy độc tình một quyền lại bị Diệp Văn dùng bàn tay vỗ, đánh vào lấy cổ tay bên trên. Dùng cung vừa mới dư việc sử dụng không sai biệt lắm Kỹ xảo gọi một kích này rơi vào khoảng không. Bất quá bỗng nhiên bị thương, Diệp Văn hay là đau kít răng nghiến miệng, cổ họng càng là đột nhiên mặn ngọt, suýt nữa liền muốn phun ra máu. Bất quá Diệp Văn hay là cố nén không có thổ huyết, bởi vì lúc này hắn tới lúc gấp rút nhanh điều vận chân khí, nếu là phun ra một đốm máu, mặc dù có thể hóa đi một chút kinh khí, nhưng là đồng thời mình cái này một dễ dàng. Dễ phun ra đi. Cho nên cố nén đau sót, Diệp Văn chỉ là lấy bất diệt thể pháp quyết để tiêu hóa rơi cái này một bộ phân thương tích, đồng thời ngay lập tức tiến hành phản kích một mức thiếp trên người mình tử khí trời la kinh khí đông nhiên bộc phát ra dư việt tại đánh chúng diệp văn thời điểm lông mày chính là nhũ một cái một loại cảm giác không ổn đột nhiên tập lưu tâm đầu sau đó liền cảm giác được một loại quỷ dị như tơ kình khí quấn lên cánh tay mình dưới sự kinh hãi lập tức liền muốn rút người ra mà lui bước không ngờ cánh tay của mình thật giống như bị quấn lấy đồng dạng vậy mà không thoát thân nổi dùng tử khí trời la vây cuốn dư việt diệp văn lập tức vung lên sóng trưởng sử xuất hàng long thập bát trưởng bên trong dày xương băng đến một trưởng này nguyên bản là diệp văn không có luyện thành một trưởng cho nên đã từng không có xuất ra qua, về sau mặc dù nhìn một chút giới thiệu, nhưng là bởi vì khi đó hắn đối hàng Long Thập Bát trưởng sai lầm lĩnh hội, vẫn như cũ thi triển không tới. Bây giờ một lần nữa đi trở về chính đồ, tăng thêm quách tĩnh đem kia hàng Long Thập Bát trưởng bù đắp Diệp Văn lại tham tưởng một hồi lâu mới có thể phát huy ra một trường này chi uy lực. Một trường này cùng hàng Long Thập Bát trưởng bên trong đại bộ phận phân chiêu số đều là cương man kinh lực rất là khác biệt, lại là cương nhu tịnh thể chiêu số, hai tay một quyền một trường, một nhanh một trường, một cương một nhu, cương nhu cùng tồn tại dưới lại có thể phát huy ra lớn lao uy lực, tăng thêm Diệp Văn tập thành tiên thiên tử khí sau tập được Thái cực thần công âm dương biến hóa. Hồn Thiên Bảo giám Kình Khí lại có chút phù hợp tầng này cảnh giới, cho nên Diệp Văn một trưởng này làm lúc đi ra uy lực cần phải so với bình thường luyện qua đường này trưởng pháp người chỗ làm còn muốn đánh lên mấy phần. Chỉ thấy Diệp Văn cái này dày xương băng đến xuất ra về sau, kia Dư Việt vội vàng dưới đáng giá ngang tay chống đỡ, bành bành hai tiếng vang lên sau Dư Việt liền cảm giác thể nội kình khí tán loạn, mà lại một cương một nu náo hắn biết bao khó tay. Bất quá một trưởng này cũng giúp hắn thoát khốn đang chuẩn bị thả người kế tiếp theo nhảy lùi lại thời điểm, đã thấy Diệp Văn lại là một trưởng dày xương băng đến xuất ra lần này dùng lại không phải là Thái Cực Công âm dương biến hóa mà là hồn thiên bảo giáp bên trong mây trắng khói cùng ám hỗn đồn hai đạo kình khí, cái này hai đạo kình khí bên trong cũng là một âm một dương, vừa lúc đối ứng, lúc này thi chuyển đi ra huy lực đồng dạng to lớn. Dư Việt thấy nẹt tránh không kịp, đành phải dùng châu thoát thân kia cái cánh tay lần nữa chống đỡ, sau đó lại là hai tiếng bành bịch trầm đục. Dư Việt chỉ cảm thấy thể nội kình khí càng thêm hỗn loạn lên, khỏe miệng càng là chảy ra máu tươi. Nhưng là cái này cũng chưa hết, Diệp Văn theo sát lấy lại là một trường dầy xương băng đến, lần này thì dùng ra Hồng hà đãng cùng tràn biện cả chân khí, vừa lúc một hỏa một nước, vẫn như cũ lúc ứng một đường này trường pháp. Dư Việt lúc này đã là kinh khí sau tức không còn chút sức lực nào, thể nội chân khí hỗn loạn bất cảnh, đối một chiêu này vậy mà không thể chống đỡ được, kết quả bị Diệp Văn hai trưởng rắn rắn chắc chắc đặt tại trên ngực, miệng bên trong lập tức tuôn ra một tảng máu lớn bỏ ra tới. Dù vậy, Diệp Văn cũng không định đến đây dừng tay, thổ côn luôn cùng Kim Thần hy kinh khí làm sắp xuất hiện đến, một chỗ một ngày vừa lúc đối ứng càng khôn hai quẻ, hai trưởng đánh ra về sau, theo sát lấy bạo khởi tự tinh sông kinh khí, lập tức chính là một trưởng kháng long hưu hối, tự tinh sông thuộc tính chính là hư thực bên trong thực, có chút phù hợp hàng long trưởng con đường, phối hợp xuất ra huy lực càng sâu. Nhưng thấy sau trưởng kình lực đuổi theo tay trước, cơ hồ là đồng thời đánh vào dư việt trên thân, kia dư việt bị cái này liên tiếp hàng long thập bát trưởng cùng hồn thiên bảo giám kình lực vây chặt chẽ vững vàng, đã là bị đánh bay ra thật xa. Đồng thời kình khí bộc phát dưới, hai người phương viên cái này một vùng sương mù đều bị thổi tan lái đi, cho nên cho dù dư việt bị đánh bay ra ngoài, Diệp Văn vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng. Diệp Văn một bộ này liên kích làm xong, tự thân cũng cảm giác được hậu cảnh không còn chút sức lực nào, vốn đang chuẩn bị thuận thế đến bên trên một đạo kiếm khí bản thiểm điện tốc độ ánh sáng quyền, lại phát hiện mình tiên thiên tử khí vậy mà trì trệ, một ngụm chân khí vậy mà không cùng bên trên, toàn bộ thân hình động tác đều là trì trệ, suýt nữa từ giữa không trung bên trên đến rơi xuống. Lão đạo hai lần Diệp Văn ổn định thân hình, thầm hô một tiếng. Hàng Long thập bát trưởng phối hồn tiên bảo giám uy lực không tầm thường là không tầm thường, chính là quá hao tổn kinh lực. Bất quá chúng liền nhiều như vậy trưởng, kia lão coi như không chết cũng không có mấy hơi thở rồi. Lao tử lần này nhưng tương đương làm tất sắt kỹ nhìn ngươi có chết hay không liên tiếp mấy hơi thở thở vân, tiên thiên tử khí cao tốc vận chuyển đến dưới diệp văn rốt cục trở lại một hơi này đồng thời vừa rồi một trận lão đạo rơi xuống rơi ở một bên tử tiêu kiếm lần nữa đằng không mà lên vèo một cái bay đến dư việt chung quanh đem lão rắn cho bao quanh vây lại ở giữa chỉ cần lao nhân này hơi động đậy lập tức chính là một cái vạn tiễn xuyên tâm hạ tràng một em mở tử tiêu kiếm là có thể nổ diệp văn che lấy mình bị dư việt đánh trúng địa phương chỉ cảm thấy đau đớn một hồi nghĩ hắn từ khi công phu có thành tựu về sau đã ít có bị người thường tổn thời điểm về sau luyện thành vĩnh hằng bất diệt thể còn nói mình cùng người chính diện giao thủ thời điểm lại không còn thụ thương đồng dạng, lại chẳng ngờ hôm nay tại cùng người cứng đối cứng dưới bị trọng thương, hơn nữa còn không là bởi vì chính mình bảo khí dùng linh tinh đại chiêu tạo thành, không cẩn thận muốn, mình còn là vì mau chóng bại địch mới liều mạng bị địch nhân trọng thương làm cho đối phương đánh mình một trường mới như vậy. nghĩ như vậy đến trên bản chất ngược lại là không có gì khác biệt, loại cảm giác này ngược lại là tương đương đã lâu, bất quá Diệp Văn không phải thụ ngược gãy cuồng, cho nên hắn cảm thấy loại cảm giác này về sau hay là chớ có lại cảm giác được tương đối tốt mấy bước đi tới dư Việt trước mặt, Diệp Văn nhìn thấy cái này lao rắn nằm trên mặt đất một mặt lạnh nhạt mỉm cười, cứ như vậy nằm trên mặt đất nhìn qua Diệp Văn. Tiểu A Nhi cái này mới chiêu, dùng không tệ. Diệp Đầu đối với dư Việt tán thưởng không có hứng thú gì, hắn chỉ là muốn biết cái này lao rắn vì cái gì tổng cộng mình không qua được, hiện tại có thể nói ngươi tìm ta phiền phức nguyên do rồi sao? Quy hai chương 110, lục đạo luân hồi. V.S câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Sa Việt không có trả lời, chỉ là nở nụ cười. Cười cái gì? Diệp Văn những mày chỉ cảm thấy cái này lao rắn quả nhiên đầu có vấn đề dây dưa đến cùng lấy mình không ngừng tìm hắn để gây sự liền không nói bây giờ như vậy muốn chết tình huống lại còn cười bắt đầu sa việt nhìn ra diệp văn ý nghĩ nhưng cười âm thanh rồi nói ra lao đầu từ lúc trước còn cảm thấy ngươi hoa nhi này khả năng làm không được việc này lại không nghĩ rằng ngươi so lão già ta dự liệu muốn tốt hơn nhiều tốt phi thường tốt diệp văn càng nghe càng không thích hợp luôn cảm thấy lời này quá mức quỷ dị trong lòng không khỏi dâng lên một loại cổ quái suy nghĩ cũng không thể lão đầu tử này là muốn ta khi con rể hắn lúc này mới gây khó khăn đủ đường tại ta sao không ngờ suy nghĩ mới lên sa việt liền nói bút bê chớ cần nghĩ kỹ sự tình lập tức một trận ho máy liệt, đồng thời máu tươi không ngừng từ trong miệng vẩy ra, cặp mắt kia cũng, cũng không tiếp tục phục người bộ dáng, mà là lộ ra loại kia dài nhỏ mắt, rắn biến thành cái dạng này, đại biểu cho Sa Việt thương thế quá nặng, ngay cả hình người đều muốn khống chế không nổi, mà còn có thể bảo trì lại bề ngoài không thay đổi, con mắt hiện ra nguyên hình, còn may mà công lực của hắn thâm hậu. Ngươi không phải vẫn nghĩ biết ta vì cái gì tìm ngươi phiền phức sa? Kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Sa Việt ngừng lại ho khan, lao đi khỏe miệng bên trên máu, chính là lao già ta cảm thấy ngươi hoa nhi này công phu không tệ mà lại không giống đám kia cái gọi là danh môn chính phái bên trong người nhiều như vậy quỷ tâm tư. Có ý tứ gì? Diệp Văn cảm thấy chuyện này càng không thích hợp, đang nghĩ hỏi kỹ cảng, đột nhiên phát giác có người tới gần, trên tay vung lên, một đạo trưởng phong vung ra, kia bởi vì không trận người trọng thương mà trở nên 10 điểm yếu ớt xương mù bị Diệp Văn cái này một đạo trưởng phong cho thổi tan ra, lộ ra một cái xinh đẹp thân ảnh. Bạch Tố Trinh vẫn như cũng là kia thân màu trắng váy dài, mà lại kia tấm dung nhan xinh đẹp lúc này cũng biến thành hoàn toàn trắng bệnh, vậy mà mặc kệ Diệp Văn ngay tại kia bên trong cùng treo giữa không trùng tử tiêu kiếm, trực tiếp bổ nào vào xà việt trên thân, nghĩa phụ, ngươi đây là tội gì à? Lời nói còn chưa nói hai câu, đã khóc đến lê hoa đái vũ, cả người liền quỷ gối xà việt bên cạnh, hai tay run run giầy giầy vịn xà việt thân thể cũng không dám dùng sức. Xà việt hai tay còn có trên ngực bị diệp văn ngay cả đánh thật nhiều trường, kình khí bạo rơi đã không còn ra hình dạng, mà lại những này nói kình khí vẫn không có tán đi, bây giờ còn tại nó thể nội tung hoành bút lên, làm tạo thành phá hư quán chi cách một lớp ra, bạch tố trinh cũng có thể nhìn ra. Xà việt tay, run run giầy giầy phủ một chút bạch tố trinh thái dương, lại cái gì cũng không có đối cái này nghĩa nữ nói ngược lại đối Diệp và nói, lao đầu tử chỉ cầu ngươi một sự kiện, hy vọng Diệp trưởng môn có thể đáp ứng ta. chuyện gì? Sa Việt hít sâu một hơi, đừng để kia côn lôn phái đem bàn tay đến Đông Hải Tiên Cung đi, mà lại ta cái này nghĩa nữ nhập kia Hóa Long Chỉ thời điểm, Diệp trưởng môn có thể thay ta nghĩa nữ bảo vệ một phen. Diệp Văn khẽ giật mình, lại là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như thế cái yêu cầu, hắn chỉ cảm thấy cái này Sa Việt yêu cầu có chút không hiểu đấu, hai người mới vừa rồi còn đã sinh đã tử, làm sao một chốc lát này liền muốn đem nữ nhi giao phó cho mình chiêu ứng rồi? nghĩa phụ, ta khỏi phải kia Hóa Long Chỉ. Bạch Tố Trinh lắc đầu không đồng ý, ngược lại muốn đưa tay đem Xà Việt ôm, ngoài miệng thì nói: Nghĩa phụ, Hóa Long Chỉ ao nước đã xúc rất nhiều, chúng ta nhanh đi về, có lẽ Nghĩa phụ cái này một thân tổn thương liền có thể tại kia trong ao khỏi hẳn. Hồi náo, lúc đầu đã thoi thóp Xà Việt vậy mà đột nhiên giận quát to một tiếng, càng la phất tay đem Bạch Tố Trinh rối ra hai tay cho đập trở về. Ta nếu dùng kia Hóa Long Chỉ, ngươi cái này tính mệnh còn như thế nào bảo đảm nổi sao? Bạch Tố Trinh chỉ là khóc, quy tại đó bên trong không lúc đứt. Diệp Văn nghe tới cái này bên trong, rốt cục tỉnh ngộ ra cái đại khái, nguyên lai Việt một mực tìm mình phiền phức vậy mà là bởi vì kia bạch tố trinh vậy mà thân có ẩn thận cần dựa vào hóa long chỉ chữa trị lúc đầu nam hải tiên cung một cái đông hải tiên cung một cái hắn hai cha con một người một cái vừa vặn nhưng không ngờ nam hải tiên cung hóa long chỉ bị hủy lần này cũng chỉ còn lại có một cái ao mà lại cứ hai người đều muốn dùng đến khó trách xà việt sẽ co lớn như vậy mà khí nhất định phải tìm diệp văn phiên phước hơn nữa nhìn ý tứ này bạch tố trinh tình huống còn rất khẩn cấp cần dựa vào kia hóa long chỉ mới có thể bảo tồn tính mệnh thế nhưng là việt tu luyện mấy ngàn năm một mực tại chờ đợi ngày này tự nhiên không có khả năng tại thời khắc cuối cùng từ bỏ Kê Hóa Long Chỉ tích xúc lâu như vậy mới khó khăn lắm chứa đầy, nếu là lại cùng lần tiếp theo chứa đầy không biết muốn qua bao nhiêu thời gian, Sa Việt mặc dù là yêu tộc tuổi thọ dài, lại cũng chưa chắc có thể kiên trì đến. Nói tóm lại, tình huống dưới mắt vậy mà là hai cha con chỉ có thể sống được một người, cho nên Sa Việt mới đến tìm Diệp Văn Phiền phất tốt chút cơn giận. Hơn nữa nhìn địa bộ này, Sa Việt tựa hồ tồn muốn chết chi niệm, muốn mượn mình tay tìm cái giải thoát, sau đó để cho mình nghĩa nữ có thể sử dụng Kia Hóa Long Chỉ, bởi vì hắn biết nếu là mình còn sống, Bạch Tố Trinh xác định chắc không chịu dùng Hóa Long Chỉ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Văn đột nhiên nghĩ từ bản thân tại đường phố lắc thời điểm, Bạch Tố Trinh chạy tìm đến mình, hẳn là cũng là cùng kia Sả Việt Tồn cùng loại tâm tư. Lại không ngờ tới Sả Việt động tác đủ nhanh, lập tức liền chạy tới, cho nên hắn mới không có cùng Bạch Tố Trinh trực tiếp độc thủ. Đôi này cha con, các ngươi tư duy liền không thể bình thường một chút ta. Nghĩ rõ ràng nó chúng mấu chốt Diệp Văn chỉ cảm thấy một trận thổ huyết, lúc đầu phó cha từ nữ hiếu tiết mục ngạnh sinh sinh bị diễn thành dạng này, hắn trừ biểu thị đủ cặn bã bên ngoài cũng không cách nào làm ra khác biểu thị. Biết mình bất quá là bị hai cha con lợi dụng, Diệp Văn cũng lười lại tại chuyện này bên trên dây dưa, đang chuẩn bị rời đi đã thấy xà Việt đưa tay đột nhiên tại mình trên đan điên vũ, sau đó một viên nước trùng bóng bà lớn, lộ ra nhàn nhạt quang hóa hạt châu từ trong miệng lên cao. Nhìn xem một màn này, Bạch Tố Trinh đột nhiên trừng lớn hai mắt, liền ngay cả con ngươi đều phóng đại mấy phần, run rẩy miệng nói câu: "Nghĩa phụ, người, người vậy mà đem một thân công lực ngưng tụ thành nội đan." Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, được nghe lại Bạch Tố Trinh lời nói, đã sớm đối tu chân giới một ít chuyện học bù qua, năm đó từ trường Tam Phong kia bên trong, Diệp Văn cũng là nhướng mày Hắn đã sớm biết thế giới này cũng không phải là tất cả mọi người nhanh luyện được kim đan hoặc là nội đan loại hình đồ vật, yêu tinh cũng không nhất định khẳng định đều tu luyện nội đan dạng này pháp môn, bất quá lại có một loại pháp môn có thể đem một thân công lực cưỡng ép ngưng tụ thành nội đan, chỉ là như vậy ngưng tụ ra nội đan bản nhân lại không thể sử dụng, chẳng khác gì là tại mình muốn chết thời điểm, đem công lực tinh hoa ngưng tụ thành một kiện bộ vật hoặc là thuyết pháp bảo tồn tại. Xuống dưới nhân loại tu sĩ cơ vốn không thế nào dùng loại pháp môn này, chỉ có yêu tu am hiểu hơn cái pháp môn này, nhưng lại cũng không có mấy cái sẽ sử dụng, bởi vì cái này là thật sự rõ ràng đối với mình không có nửa phân chỗ tốt pháp môn, trừ phi là trước khi chết phó thác tại ai thời điểm mới có tác dụng. Sa Việt ngưng ra nội đan, cái tiêu đại biểu hắn đã đem mình hơn phân nửa công lực phế bỏ, xem ra cái này Sa Việt chết niệm chi tiên, Sa Diệp Văn tưởng tượng. Đem trong lúc này đan đưa tới bạch tố trinh trên tay, Sa Việt nói, ngươi dùng kia hóa long chỉ đi thân thể ngươi bên trong thai hỏa ngầm về sau, liền có thể dùng trong lúc này đan cùng tiên cung bên trong những cái tiêu vật đại bổ đến để tăng công lực thanh âm lại là càng ngày càng, đợi đến nói đến chỗ này liền không có thanh âm, lại nhưng đã không một tiếng động. Lại là Sả Việt vốn đang bằng vào một thân công lực miễn gắng gượng chống cự, nhưng là công lực tán đi về sau rốt cuộc ngăn cản không nổi Diệp Văn kia mấy trưởng tình khí, ngay cả lời đều không có giao phó xong liền đã một mệnh ô hô. Bạch Tố Trinh quỷ tại đó bên trong khóc không ngừng, trên tay bưng lấy viên nội đàn kia lại là mình nghĩa phụ lưu lại duy một sự vật, theo Sả Việt không một tiếng động, bất tài một lát liền đều đã hóa thành bụi bặm tan biến không gặp. Diệp Văn thở dài, đem mấy trôi lơ lửng giữa không trung tử tiêu kiếm thu hồi lại chỉ cảm thấy chuyện này nháo đến tình cảnh như thế này quả thực để hắn có chút buồn bực, bất quá đối với người khác lựa chọn cũng không tiện đánh giá cái gì, đành phải nói câu, cần gì chứ? Liên chuẩn bị rời đi. Về phần Bạch Tố Trinh như thế nào? Hắn cũng không muốn để ý tới, chỉ cần Bạch Tố Trinh về sau không tới tìm hắn phiền phức, hắn cũng sẽ không đi tìm người này phiền phức. Chỉ là hắn những này phi kiếm một thu hồi lại, lại nghe được Bạch Tố Trinh mở miệng nói, ta tiên tiên dục không đủ, nhất là vấn đề này là đang tu luyện về sau mới phát hiện, tăng thêm sơ kỳ thời điểm nóng lòng cầu thành, xem nhẹ căn cơ, bởi vậy thành thai hoàng ngầm. Diệp Văn nhớ tới lúc trước Bạch Tố Trinh một chút liền nhìn ra con mẹo kia con vấn đề, thậm chí so có được Lưu Ly đồng mình còn muốn sớm hơn phát giác, nghĩ đến chính là hiện kia mẹo con cùng nàng có vấn đề tương tự. Cũng may có kia Hóa Long chỉ tồn tại, nghĩa phụ nói ta chỉ cần nhập kia Hóa Long chỉ bên trong, chẳng những có thể lấy hóa thành hình rộng, đồng thời còn có thể đem những cái kia thai họa ngầm một một chữa trị, cho nên chúng ta cha con cũng không có đem vấn đề này quá mức để ở trong lòng, mỗi ngày bên trong đều là như vậy trải qua, chỉ là ta bởi vì thân thể vấn đề, thường xuyên sẽ mê man. Diệp Văn nhớ tới ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, cái này bạch tố trinh liền lấy nguyên hình chi thân muốn tại kia dọa trúc bên trong đi ngủ, không nghĩ tới lại còn có như thế cái nguyên do. Từ khi biết được kia nam hải tiên cung hóa long chỉ bị hủy về sau, ta liền chú ý tới nghĩa phụ cả ngày sầu mi khổ kiểm, nhưng là ở trước mặt ta lại luôn làm ra một bộ vẻ mặt không sao cả, đồng thời còn cười nói muốn cho ngươi chút giáo huấn. khi đó ta liền biết nghĩa phụ chuẩn bị để ta dùng đông hải tiên cung hóa long chỉ. diệp văn nghe ở đây, rốt cục tò mò hỏi, láo gia tử công lực cường hành như vậy, cho dù để ngươi trước dùng, cũng không đến nỗi nhất định sẽ chết. bạch tố trinh lắc đầu, nghĩa phụ trước kia tu luyện liền đi lối rẽ trên thân cũng vẫn luôn có ẩn tật, cái này mấy trăm năm bên trong không thế nào ra ngoài cũng là bởi vì kia ẩn tật dần dần áp chế không nổi, một thân cường hành công lực đều vung không ra một nửa ra. vốn đang coi là hóa long chỉ sắp chứa đầy hào nước, có thể nhất cử giải quyết những vấn đề này, lại không nghĩ. Diệp Văn không nói lời nào, nguyên lai like cái này cha con đều là danh phủ kỳ thực có bệnh, cho nên mới sẽ làm ra như thế kịch liệt lựa chọn, hy sinh chính mình, để cho một cái khác tâm không thẹn dây dứt sử dụng hóa long chỉ, lấy giữ được tính mạng. đối đây, hắn cũng không tốt lại nói cái gì, lắc đầu chuẩn bị rời đi. không muốn, bạch tố trinh lúc này đứng dậy. Tối thấp đầu đi tới Diệp Văn trước mặt, cùng nhau đi tới thời điểm, từ trên gương mặt không ngừng có nước mắt chảy xuống, sau đó giọt rơi trên mặt đất. Bạch Tố Trinh đứng ở Diệp Văn trước mặt, vươn tay tựa hồ muốn ôm chặt Diệp Văn, cảnh tượng như vậy, chỉ sợ đổi bất kỳ nam nhân nào đều sẽ giang hai cánh tay. Sau đó an ủi lên cái này vừa mới mất đi người thân nhất đáng thương nữ tử, nhưng là Diệp Văn lại trong lòng báo động, quanh thân kỉnh khí đột nhiên nổ tung tới. Nhưng thấy Diệp Văn trên thân kim quang bùng lên, lại là kim thần hy kình khí bỗng nhiên sử xuất, chẳng những đem chúng quanh còn lưu lại một chút dương ngũ đều thổi tan, đồng thời theo một điểm không đáng chú ý tử quang hiện lên, mạnh mẽ cương phong còn đem Bạch Tố Trinh cho thổi bay ngược mà ra. Càng quan trọng chính là, Bạch Tố Trinh lúc này là phun máu bị to lớn kình lực hất bay đến giữa không trung phía trên, mà cặp kia dần dần mất đi tiêu cự con ngươi chỉ là kinh ngạc nhìn qua sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, lập tức mang theo một vòng tiếu dung quẳng rơi đến trên mặt đất. Hết thảy đều sinh ở trong điện quang hỏa thạch, từ bắt đầu đến kết thúc chính là như vậy một vệ kim quang sự tình, Diệp Văn nhìn xem đã không một tiếng động Bạch Tố Trinh Cuối cùng cũng chỉ là thở dài một hơi. Cần gì chứ? Bất quá hắn lại đối với mình dưới nặng tay không có chút nào ấy nấy, bởi vì Bạch Tố Trinh trong khoảnh khắc đó thế nhưng là đích đích sát sát muốn lấy tính mạng của hắn, hắn quả thực không có nương tay lý do. Nhìn trong tay bị Diệp Văn lấy kinh lực vây khốn nội đan, Diệp Văn có thể rõ ràng cảm giác được cái này trong nội đan ẩn chứa khủng bố năng lượng, mà lại hắn đang đứng ở sắp nổ biên giới, chỉ cần Diệp Văn kinh lực hơi vừa thu lại, như vậy một trận có thể đem cái này phương viên mấy ngàn bên trong chi địa đều san thành bình địa bạo tạc liền sẽ sinh. Lúc này hắn cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh hơi nâng lấy nội đan đồng thời dùng hồn thiên bảo giám bắt trọng kình khí từng tầng từng tầng đem nó bọc lại trong đó, không để cho cuối cùng nội tung tới. đây chính là bạch tố trinh vừa rồi làm hết thảy, tại đi tới diệp văn trước người về sau, trực tiếp lấy trong cơ thể mình kia cùng xà việt cơ hồ đồng suất một mạch kình khí dẫn động nội đan, tốt đem nội đan dẫn bạo, đồng thời tố thủ hướng về phía trước vỗ, muốn đem nội đan đập vào diệp văn trên thân. chỉ bất quá nàng không ngờ tới diệp văn vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền làm ra phản ứng, hơn nữa còn là cùng đại đa số người lựa chọn chạy trốn khác biệt, vậy mà vươn tay nên tiếp đem nội đan nắm ở trong tay, ngăn lại lần này bảo tặc cũng nhờ có hồn thiên bảo giám kình khí rất nhiều về liều rượu, lại phối hợp hắn kia tử khí trời la một chút vận kình pháp môn, khó khăn lắm đem trong lúc này đàn không chế. đối với bạch tố Trinh lựa chọn, diệp văn cũng không phải là không có thể hiểu được, dù sao vô luận nói như thế nào, kia xà việt đều là chết ở trên tay hắn, vì cha báo thù cũng coi là thiên kinh địa nghĩa, chỉ bất quá diệp văn không thể tiếp nhận chính là, nha vốn chính là các ngươi đến tìm ta phiền phức, muốn lợi dụng lao tử giải quyết các ngươi bồi dối, kết quả vẫn chưa xong không có rồi, mà lại bạch tố Trinh cuối cùng lần này thực tế quá ác, nếu là diệp văn một cái không tâm, tuyệt đối là hải cốt không còn. Nguyên thần đều không có giữ lại khả năng, nói một cách khác lời nói chính là, như thường ngày thời điểm Diệp Văn cho dù chết cũng có thể giữ lại nguyên thần cường hành lại đến cái chúng sinh, như vậy Bạch Tố Trinh chiêu này thế nhưng là ngay cả hắn khả năng này đều cho đoạn tuyệt. Trong lúc này Đan Muốn thật bạo tạc bắt đầu, có thể đem hết thảy đều trôn vùi rơi. Diệp Văn cảm thấy tự nhiên giận dữ, khống chế lại nội Đan đồng thời, theo sát lấy chính là một chỉ điểm tại Bạch Tố Trinh trên ngực, sau đó Tử Tiêu Long khí kiếm kiếm khí ngay tại Bạch Tố Trinh thể nội nổ tung tới. Bởi vậy Bạch Tố Trinh bên ngoài đồng hồ mặc dù không có bất kỳ vết thương nào, nhưng là bên trong bên trong lại đã sớm cấy nhiều thành nát bét bùn cuối cùng như một mảnh rẻ rách đồng dạng ném xuống đất. nâng nội đan, Diệp Văn đi trôi qua về sau nhìn xem đã không một tiếng động bạch tố trinh, cuối cùng chỉ có thể cảm thán một tiếng. nếu là có thể lâu thai, lần sau sinh ở cái nhà giàu sang, vui vui sướng sướng làm phụ thông nữ hài tử. nghĩ đến đây, trong lòng vậy mà một đạo linh quang hiện lên, hai tay vậy mà hư hư hợp thành chữ thập. nói là hư hợp, liền là bởi vì song trưởng không có chân chính cũng cùng một chỗ, dựng thẳng giữa song trưởng vừa lúc là viên kia bị khống chế lại nội đan. như là có người có thể nhìn thấy, lúc này liền gặp được rừng núi hoang vắng phía trên, một cái tuổi trẻ cổ trang mỹ nữ như bùn nhão đồng dạng nằm trên mặt đất. Đồng thời xung quanh trên mặt đất còn tung xuống không ít máu tươi, một cái giải nam tử trẻ tuổi thì nhắm mắt vỗ tay, quanh thân kim quang lượn lờ, mơ hồ nhìn lại vậy mà để người có một loại, người này là một cái cao tăng ảo giác. Mà Diệp Văn lúc này căn bản cũng không hiểu phải tự mình đang làm cái gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng linh quang không ngừng hiện lên, sau đó một đoạn tối nghĩa ngôn ngữ từ mình trong miệng thoát ra. Những cái kia ngôn ngữ vừa mở miệng, vậy mà hóa thành thật là lớn ký tự màu vàng, mà theo ký tự càng ngày càng nhiều, những chữ này phù vậy mà mơ hồ sinh ra một chút biến hóa. Ngay lúc này Diệp Văn dần dần khôi phục một điểm thần trí, mơ hồ trong đó đã hiểu được mình đang làm cái gì. Bất quá hắn lại không có bất kỳ cái gì dừng lại suy nghĩ, ngược lại là trong lòng kia một cỗ kỳ quái ý nghĩ một mực chịu đựng hắn đem những hành vi này đều làm tiếp. Song trưởng bên trong trong lúc này đàn quang mang lấp lóe không yên, bất quá theo mỗi một lần ánh sáng hiện lên về sau, trong lúc này đàn tựa hồ liền mấy phân, mà trung quanh kim quang phạm văn liền lớn mấy phân, cuối cùng đột nhiên một trận ánh sáng về sau, trung quanh phạm vi cùng nhau bùng lên bắt đầu. Đợi đến quang hoa diệt hết, vùng thế giới này vậy mà đại biến bộ dáng, Diệp Văn cùng bạch tố trinh hư không hồi lập, trung quanh vậy mà là một mảnh hư không. Nhưng là hai người chúng quanh lại che kín Phật ra đồ án, mà những này đồ án Diệp Văn cũng chưa quen thuộc, thế nhưng là hắn lại ngay lập tức mình ngộ những này đồ án hàng nghĩa. Chúng sinh luân hồi chi đạo đồ, xem tiếp này, định đời sau, lục đạo luân hồi. Diệp Văn cuối cùng rốt cục nói một câu mình hiểu được lời nói, mà theo một đoạn này nói xong, trước mặt kia bạch tố trinh bỗng nhiên hóa thành một đoàn ánh sáng, sau đó tại một cái cự đại hình mâm tròn đồ án trước dừng lại không tiến. Lúc này Diệp Văn đã rõ ràng chính mình trong lúc vô tình lĩnh ngộ một hạng cấp đại triều, chính là có thể định người chi luân hồi pháp thuật, nói cách khác mình trong lúc vô tình một câu nguyện ngươi kiếp sau sinh ở người tốt nhà, chi ngôn dẫn một mực tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn Phật môn diệu pháp, đồng thời thẳng tiếp dẫn động cái này lục đạo luân hồi pháp thuật. Diệp Văn chính quan sát đến mâm tròn kia đồ án, sau đó nhìn thấy bạch tố trinh bạch quang một trận lấp lóe, theo sát lấy một mực xoay quanh không ngừng mâm tròn kia bỗng nhiên dừng lại một cái mắt, mà chỉ là một lát, đạo bạch quang kia liền bỗng nhiên chui tiến vào mâm tròn ở trong. Cẩn thận nhìn nhìn, lại không nhận ra cái này đồ án đại biểu cái kia một đạo càng không rõ đầu thai đến cái này, một đạo sau kia bạch tố trinh sẽ như thế nào. bất quá nhìn kia tường hoa đồ án, hẳn là một cái so so sánh lựa chọn tốt. Diệp Văn suy nghĩ mới rơi, liền thấy trung quanh đồ án dần dần biến mất. sau đó một trận hoàng hốt về sau, hắn lại lần nữa đứng tại kia rừng núi hoang vắng ở trong. chỉ là cùng vừa mới khác nhau chính là trước mặt đã không có bạch tố trinh thi thể, đồng thời mình trong lòng bản tay nội đan cũng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Văn chỉ là một suy nghĩ, liền minh bạch vừa mới pháp thuật kia, vậy mà lại lại lấy xà việt nội đan mới động, mà lại chỉ là như vậy một lát liền đem một viên nội đan đều tiêu hao sạch sẽ, chút điểm công lưu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này lục đạo luân hồi, căn bản cũng không phải là Diệp Văn hiện tại có thể tùy ý ngự. Sử. Nóa, còn tưởng rằng Lao Tử Thành So Diêm là còn châu nhân vật, bây giờ xem ra còn phải tiếp tục cố gắng A. Quy 2 chương 111, Cây Nấm. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn đem kia mẹo con lấy ra, sau đó lại thu được bên trong mang bên trong, nhưng trong lòng nghĩ đến vừa mới sinh hết thảy Mặc dù cuối cùng được kia xà viện nội đàn, đáng tiếc lại nửa điểm chỗ tốt cũng không có mò được. Lúc đầu hắn cho là mình là bằng vào xả Việt Nội đang tăng lên công lực, tiến tới thi triển ra lục đạo luân hồi, nhưng là hết thể kết thúc sau mới phát hiện, kia pháp thuật căn bản chính là bằng vào trong lúc này đang làm dùng đến, mình thành bình săng cùng động cơ ở giữa kia cái ống, chỉ đưa đến một cái chuyển vận tác dụng. Nói cách khác, kia hùng hồn công lực mình nửa điểm không có đạt được, đều đều bị kia lục đạo luân hồi cho tiêu hao sạch sẽ, cũng may Diệp Văn cũng minh bạch những vật kia vốn là không phải mình chi vận, không có cũng là thiên ý, mới không có hiện quá mức xoắn xuýt. Bất quá muốn nói một điểm chỗ tốt không được đến, kia cũng không đúng, tối thiểu bởi vì trong lúc này đang đâm kích Diệp Văn kia Phật môn thần thông rốt cục có phản ứng, còn cứ gọi hắn lĩnh ngộ lục đạo luân hồi loại này cấp đại chiếu. Càng quan trọng chính là Diệp Văn cẩn thận một suy nghĩ sau hiện, cái này lục đạo luân hồi cũng là có thể hơi sửa lại, biến thành mình có thể lợi dụng chiêu thức. Cụ thể như thế nào, hắn còn cần hảo hảo suy tư. Bất quá dưới mắt, ánh mắt run lên, Diệp Văn lái kiếm quang bay thẳng trường bạch sơn mà đi. Nghĩ đến của mình sư đệ sư muội còn có mấy cái đệ tử, vô cùng có khả năng đã cùng Côn Lôn Phái người lâm vào khổ chiến. Trong lòng của hắn chính là tương đận bất an, cũng không biết mình có thể hay không đuổi tại Côn Lôn Phái trước mọi người trở lại trường bạch tiên cảnh. Hắn còn tại bên này đi đường. Trường Bạch trong Tiên Cảnh Từ Hiền cùng Ninh Như Tuyết lại dẫn mọi người xa xa cùng một đám không chi khách rằng co. Đám người này Ninh Như Tuyết là không biết, nhưng là Từ Hiền lại cùng dẫn đầu cái Tia Thiên Cương Tử từng có gặp mặt một lần, cho nên một chút liền hiểu được đây là Côn Lôn Phái người tìm tới cửa. Đám người này vậy mà có thể đi vào cái này Trường Bạch Tiên Cảnh bên trong đến. Từ Hiền hơi suy nghĩ một chút, nghĩ đến cái này Côn Lôn Phái đã có thể lợi dụng một điểm để lọt dê mở ra Nam Hải Tiên Cung, như vậy đi vào cái này Trường Bạch Tiên Cảnh cũng là không tính là gì chuyện hiếm lạ. Chỉ là, kia đột nhiên thêm ra một phiến ông Dương Đại Hải lại là chuyện gì xảy ra? Trường Bạch trong Tiên Cảnh tình huống. Diệp Văn cùng Tử Hiền đã sớm dò xét cái rõ ràng, cái này tiên cảnh mặc dù rộng lớn, nhưng cũng không phải vô biên vô hạn, tứ phía đều là có bên cạnh, chỉ cần đi đến khoảng cách nhất định, liền sẽ thấy một mảnh phi thường khủng bố cảnh tượng, bão phong bạo tuyết đang ở trước mắt một mét vị trí gào thét, mà chỗ mình đứng lại không có nửa điểm tuyết rơi hạ. Hơi hơi tìm tòi, liền sẽ phát giác được kia bạo phong tuyết tựa hồ là bị cái gì lực lượng ngăn tại kia bên trong, không cách nào hướng chính mình sở tại phương thiên địa này lan tràn. Diệp Văn suy đoán cái này bạo phong tuyết giống như Đông Hải cùng Nam Hải hai nơi tiên cảnh kia tứ phía đồng dạng đều là linh khí cực độ dày đặc chỗ nếu là mình không tâm sông tiến vào cái này bạo trong gió tuyết lời nói lấy Diệp Văn công lực mặc dù không đến mức nháy mắt liền bị đông cứng chết nhưng cũng sẽ tại thời gian trong nháy mắt mi mất phương hướng sau đó chỉ có thể tại cuồng phong bạo tuyết trung cấp chết Trường bạch tiên cảnh tứ phía đều là hoàn cảnh như vậy lại thêm đông hải cùng nam hải hai nơi tiên cung ví dụ Diệp Văn cũng liền minh bạch đây chính là những này tiên cảnh giới hạn còn có kia bồng lai tiên cảnh giới hạn thì là từng mảnh từng mảnh đồng vụ bao phủ căn bản không nhìn thấy nơi xa cảnh tượng nhưng lại sẽ không cho người ta quá mức cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lúc trước Diệp Văn hay là từ trương tam phong kia bên trong biết được đây chính là tiên cảnh biên giới chỉ bất quá lại không quá để vào trong lòng, về sau nhìn cái này mấy chỗ, lập tức liền minh bạch cái này tiên cảnh biên giới là tồn tại nguy hiểm cỡ nào. thế nhưng là bây giờ, vốn phải là một mảnh bão phong tuyết vị trí vậy mà biến thành một phiến ôn dương đại hải, điều này thực gọi người một trận kinh ngạc. dù là mảnh này nước biển bên trên còn tung bay rất nhiều khối băng, nhưng cũng cứ gọi từ hiển cảm thấy vô cùng không hài hòa. đồng thời, trong nước biển tràn ra đến nồng đậm thủy khí, càng làm cho toàn bộ trường bạch tiên cảnh cũng bắt đầu xuất hiện một chút dị trạng. mặc dù một mực tại tung bay tuyết dần dần ngừng, thế nhưng là mây trên trời tầng lại càng để lâu càng dày, lúc này rõ ràng là ban ngày nhưng lại như ban đêm hắc ám. Từ hiến bọn người đứng tại một cánh đồng tuyết phía trên, mà Côn Luân phái Thiên Cương Tử thì dẫn một đám người đứng ở bờ biển, hai phe đội ngũ xa xa tương đối, ai cũng không cùng đối phương nói chuyện, bất quá riêng phần mình lại thương lượng không ngừng. Sư Minh, xem ra đối diện đám người kia chính là thuộc sơn phái hết thảy mọi người. Tiết Diệp Văn không tại, không bằng trước đem những người này đều trừ bỏ. Nói chuyện chính là Thiên Cương Tử sư đệ địa sát đạo nhân, tùy thân pháp bảo chính là kia 72 chuôi địa sát kiếm. Kỳ thật Thiên Cương địa sát kiếm vốn là một bộ pháp bảo, tổng cộng 108 chôi, lự sử dụng tới riệu dụng không sao cũng có thể bằng vào bộ phi kiếm này bày ra thiên cương địa sát đại trận rào sát địch nhân. thế nhưng là bộ pháp bảo này ngự sử dụng tới phức tạp vô song, đối công lực yêu cầu cũng khá cao, cho nên mấy người sư phụ truyền thụ cho thời điểm liền đem một bộ phi kiếm tháo gỡ ra đến, phân biệt truyền cho mình hai vị đệ tử, cũng chính là thiên cương tử cùng địa sát đạo nhân, đồng thời cũng coi là một loại biến tướng giữ gìn bắc hà cư sĩ phương pháp. không thể không nói, vị này côn luôn phái tiền bối nhìn cực chuẩn, thiên cương tử cùng địa sát đạo nhân mặc dù là sư huynh đệ, hơn nữa còn cộng đồng phân một bộ phi kiếm, thế nhưng là hai người này cũng không đồng lòng. Thiên Cương Tử càng hy vọng có thể ra mặt, hắn có chút không cam lòng một mực sống ở Bắc Hà cư sĩ bóng tối phía dưới. Mà Địa Sát đạo nhân lại cùng Bắc Hà cư sĩ gì, tính được là là Bắc Hà cư sĩ chân chính người tin tuận. Cho nên những năm gần đây, Địa Sát đạo nhân một mực phải vì Bắc Hà cư sĩ bảo thủ, hôm nay thật vất vả tìm tới thuộc sơn phái mọi người, mặc dù không thấy kia gì Văn, bất quá trước giết đệ tử của hắn cũng có thể trước ra một hơi. Nói chuyện công phu này, hắn đã đem 72 trôi địa sát kiếm cho gọi ra, cái này 72 thanh phi kiếm lơ lửng giữa không trung, coi là thật thanh thế người đối diện linh như tuyết bọn người gặp một lần bên này mọi người lộ ra phi kiếm cũng là vận công đề phòng tùy thời chuẩn bị xuất thủ bọn hắn lại không biết được cái này 72 thanh phi kiếm kỳ thật đều là một người chỗ dùng thiên cương tự nghĩ nghĩ biết mình người sư đệ này cùng mình không phải người một đường càng không phục mình như mình muốn trưởng khống côn luôn vãi người sư đệ này ngược lại là rất để đầu hắn đau về phần bây giờ nha xa xa chỉ chỉ từ hiển đối địa sát đạo nhân nói người kia chính là diệp văn sư đệ ngày đó trưởng môn bị hại thời điểm hắn cũng ở tại chỗ hay là kia diệp văn đồng lõa về sau ta đi thế sư huynh báo thủ cũng là bị người này ngăn lại Sư đệ như muốn độc thủ, nhớ được chức trừ người này. Địa sát đạo nhân hận nghiến răng nghiến lợi, nói một tiếng, sư đệ bớt. Liền lá nhanh chân đi ra đám người, đối thủ sơn mọi người hô một tiếng, từ hiền nạp mà đi. Sau đó thúc lên 72 thanh phi kiếm, cùng nhau đánh phía Từ Hiền. Cái này 72 thanh phi kiếm đối ứng thiên thượng thất thập nhị địa sát tinh, uy lực vô tận, biến hóa muôn phương, thi triển ra càng có thật nhiều biến hóa ở trong đó, người bình thường căn bản ứng phó không được, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là phi kiếm, thật giống như bị vô số người vây công đồng dạng. Nhưng đây đối với thường xuyên một cái đánh thật nhiều cái từ hiền đến nói lại không tính việc khó thuống chi hắn khinh công cường hành, độ cực nhanh, cho dù là tại đầy trời kiếm quang bên trong cũng có thể đi xuyên tự nhiên. lúc này chỉ là đối Hoàng Dung Dung nói một câu, đã điểm danh muốn tìm ta, ta tự nhiên không thể một thú e sợ không nên. Dung Dung lại giải sầu, chờ ta giết giá hỏa này chúng ta lại đi đi săn. Hoàng Dung Dung nhẹ gật đầu, nhìn xem Từ Hiền ra Nam Minh ly hỏa kiếm, thả người nhảy ra, lưu lại liên tiếp tàn ảnh. vậy mà từ kia lít nha lít nhít địa sát kiếm trận ở trong xuyên đi ra ngoài, đồng thời lao thẳng tới đối diện địa sát đạo nhân. địa sát đạo nhân lại không ngờ tới mình một chiêu lại bị người dễ dàng như vậy tránh khỏi, hơn nữa nhìn Từ Hiền rút kiếm đánh tới, trong lòng cũng là giật mình nhớ tới người này chính là võ tu, địa bộ này rõ ràng chính là muốn cùng mình chém giết gần người nghĩ ngược lại là đẹp nào có dễ dàng như vậy thiện tay từ trong túi pháp bảo lấy ra một thanh trưởng thương cái này thương thuộc sơn phái mọi người thật đúng là nhận biết chính là kêu nên phượng thương ngày đó diệp văn từ bích huyết lao tổ kia bên trong được đến một cây về sau trực tiếp đưa cho quan lộc viêm cho nên tất cả mọi người hiểu được cái này nên phượng thương cũng đại khái nghe diệp văn nói thứ này chính là một cái sản xuất hàng loạt phẩm cũng không phải là vật hi hãn gì sự tình bất quá kia nên Phượng thương thi triển ra mặc dù uy lực cường hãnh lại không giống như là địa sát đạo nhân có thể sử dụng đồ vật, hẳn là đạo nhân này hay là cái thâm tàng không một vũ trụ. Trên thực tế khiến cho một tay bắn rất hay. Lập tức mọi người liền hiểu được là đoán sai, nguyên lai like kia địa sát đạo nhân một tướng trường thương lấy ra, tay bên trong lập tức bóp cái pháp quyết, sau đó trường thương lơ lửng giữa không trung, đồng nhiên tuân ra hừng hực hỏa kình, kia trường thương lúc này đâu còn giống như là một cây trường thương rồi. Quả thực liền cùng một cây hỏa trụ, sau đó nhắm ngay Tử hiền Thế tới, vèo một cái đông thẳng tới. từ Hiển đang gọi tới trước, đột nhiên nhìn thấy một cây hỏa trụ đâm tới, lập tức vận khởi khinh công hoành thân dời một cái. Cũng chỉ là khó khăn lắm nê tranh cái này cực nhanh một kích, mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cái này hỏa trụ kích trên mặt đất về sau một tiếng ầm vang tiếng vang, trường thương bên trên cực nóng hỏa kình vậy mà nổ tung lên, cường hành kinh lực suýt nữa đem Tử Hiển hất bay ra ngoài. Cái đồ chơi này uy lực vậy mà như thế lớn. Bình thường nên Phượng Thương uy lực tự nhiên không có như thế lớn, đừng nhìn quan lộc viêm trong tay cái kia cán thuốc sử dụng tới có thể đem hỏa kình ngưng ra Phượng Hoàng hình dạng, nhưng trên thực tế luận uy lực kém xa địa sát đạo nhân cái này một cây, bởi vì địa sát đạo nhân cái này một cây chính là cố ý đặt trước làm, càng càng cường địa uy lực cùng tính thực dụng mà quan lộc viêm kia cắn lại là dùng để mua bán thực phẩm thanh thế mặc dù không tầm thường còn hiện ra một hỏa phương hoàng đến nhưng lại uy lực nha càng làm cho từ hiện giật mình là bạo tạc về sau kia nổ bể ra đến bốn phía toé lên hỏa diễm còn không co tiêu tán kia trường thương liền từ hỏa đoàn bên trong lại vỡ ra trực tiếp lại hướng mình đánh tới từ hiện giật mình bản năng đưa tay vẩy lên đồng thời vận kình tại trên trường kiếm nam minh ly hỏa kiếm bên trên nổ lên một đoàn chu cầu vòng một chiêu thiên đạo theo điểm tiện tay ra mọi người thì chỉ thấy được chu cầu vòng cùng hỏa trụ động phải một chỗ thế nhưng là lần này nhưng không có ra nửa điểm tiếng vang Sau đó cây kia hỏa trụ có chút lệch một chút, sắt từ hiền thân thể bay đi. Nguy hiểm thật. Thế nhưng là càng mạo hiểm lại là sau đó, Từ Hiền liền bị cái này nên vượng thương hai lần một trận trễ, lại ngẩng đầu, phát hiện mình lại bị 72 thanh phi kiếm cho vây lại ở giữa. U, phiền phức. Trong tay dẫn theo trường kiếm, Từ Hiền ngang nhìn nhìn một phía, cảm giác mình chỉ là quay đầu nhìn một phía, những phi kiếm kia cũng sẽ không ngừng điều cả vị trí của mình, tổng có thật nhiều phi kiếm nắm lấy ánh mắt của mình góc chết, tựa như mình không để ý liền sẽ bạo khởi kiếm quang trực tiếp đánh tới. Bất quá Từ Hiền lại không có chút nào cảm thấy sợ hãi, ngược lại một u ra một cái mỉm cười vừa vặn thử một chút chiêu kia, trên tay trường kiếm lắc một cái, nhưng thấy trường kiếm chu cầu vòng càng thêm lóa mắt, sau đó càng là đột nhiên tuôn ra một đoàn quang hoa, để người không thể nhìn thẳng. Đợi đến quay đầu lại nhìn, từ hiền cái này trường kiếm vung lên phía dưới, vậy mà mang theo vô số ước trường dài đến một xích kiếm, mà những này kiếm càng là lít nha lít nhít vòng quanh từ hiền bên cạnh, theo hắn trường kiếm di động mà thay đổi không chừng. Đây là Thục Sơn phái vạn kiếm quyết, Thiên Cương tử không chắc chắn lắm, bởi vì hắn chưa từng thấy tận mắt vạn kiếm quyết, chỉ là người nghe nhiều đồng đạo nói qua. Bất quá hắn nghe nói vạn kiếm quyết là hơn ngàn thanh phi kiếm, chẳng lẽ chính là loại này số hai? nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là lý do an toàn hay là hôm một cú họng, sư đệ khi chiến biết, sau đó càng là tự thể nghiệm, trực tiếp tế ra phi kiếm liền chuẩn bị thẳng hướng thuộc sơn phái mọi người, lại không nghĩ rằng hắn bên này động tác nhanh, thuộc sơn phái bên kia động tác càng nhanh, đã sớm hiểu được cái này lại không phải cái gì phi thường hữu hảo di hoán học, bởi vậy thuộc sơn phái mọi người cái đều làm ra ứng đối cử động, ngay tại từ hiển sự xuất chiêu thức mới thời điểm, ninh như tuyết càng đem xúc thế đã lâu ngàn phương tản quang kiếm phát huy ra. Mọi người chẳng qua là cảm thấy trước mắt, Ninh Như Tuyết bên cạnh liền có thêm thật nhiều trôi trường kiếm màu xanh, tiểu dáng cùng thanh liên kiếm đều không có gì khác nhau, không qua tất cả mọi người hiểu được Ninh Như Tuyết thanh liên kiếm chỉ có một thanh lợi hại nhất, uy lực xa cái khác, điểm này ngược lại là cùng Diệp Văn Tử tiêu kiếm rất là khác biệt. Cũng sớm đã gặp qua Vạn kiếm quyết lý tiêu giao chỉ là cảm thán một tiếng, ngày thường bên trong thấy sư nương dùng chiêu này cũng không có thanh thế lớn như vậy, xem ra sư nương lần này mới là động công phu thật. Đồng thời tử quan sát kỹ lên Ninh Như Tuyết cùng từ hiền sử dụng chiêu số, cùng đối phương đám kia đạo sĩ sử dụng công pháp và đối địch phương thức. Ninh Như Tuyết bên này ra tốt động tính lớn, tự nhiên gây nên côn luôn phải đám người này chú ý, thiên cương tử vừa nhìn thấy kia hơn trăm trôi phi kiếm màu xanh, lúc này mới hiểu phải tự mình mới vừa rồi là nghĩ xấu, bên này cái này mới là thục sơn phái vạn kiếm quyết, trên thực tế hắn hay là sai. Hiểu được chiêu này lợi hại, thiên cương tử lập tức xoay tay một cái thế, thiên cương kiếm chỉ một thoáng liền thay đổi phương hướng thẳng đến Ninh Như Tuyết, mà đối diện Ninh Như Tuyết lại không để ý tới cái này bay tới 36 thanh phi kiếm, ngược lại là trận hai mắt lên, giận quát to một tiếng, lên! Liên thấy linh như tuyết mi tâm bên trên một đóa sen xanh thoáng hiện, càng dường như hơn thật sen dạng, mơ hồ cho người ta một loại cái này ngay tại quay tròn xoay tròn cảm giác, bất quá kia cũng là bởi vì mi tâm bên trên cái này thanh liên ấn ký quang hoa lưu truyền cho người hào giác. Theo sát lấy kia hơn trăm chuôi thanh kiếm bay thẳng vun tiêu, cùng không bên trong một cái truyền hướng, vậy mà chạy về phía Thiên Cương tử sau lưng nó hơn người người mà đi, linh như tuyết tổn trước trừ những này vướng bận lâu la, sau đó lại chậm rãi đối phó mấy cái này lợi hại lao đạo như thế cái suy nghĩ. Về phần công hướng nàng những này phi kiếm, nàng lại khỏi phải vì chính mình lo lắng quá mức, bên cạnh nhiều người như vậy Bọn hắn tự nhiên hiểu được phải làm thế nào làm. Quả nhiên, mọi người cơ hồ không cần hiệu lệnh, cùng nhau thi triển ra thủ đoạn của chính mình, Trương Linh cùng Trịnh Anh bạo khởi cứu cực lực lượng, sau đó một cái dùng đồ đầy cứu cực lực lượng anh lưới đao ngăn cản dưới hai thành phi kiếm, mặc cho phi kiếm kia như thế nào tà xung hữu đột, từ đầu đến cuối không cách nào từ một mảnh trong biển lao ra. Trịnh Anh lại đơn giản thô bạo nhiều, khoát tay trực tiếp chính là một đám lửa văng ra ngoài, theo sát lấy trên hai tay che kín hỏa diễm trực tiếp dùng nắm đấm đánh phía hai thành phi kiếm, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, cương khí bốn phía phía dưới kia một vùng tuyết động đều bị thổi ra đến một bên. Một u gia hồi lâu không có hiện ra tới qua thổ địa. Quan lộc viêm thì là sử xuất xích hồng chi lực, lao ra từ lúc này một đồ bạch, mà lại cũng trở lại ngân bạch lâu dài. Mặc dù không bằng mình lao tổ tông khoa trương như vậy, nhưng một phối hợp kia đỏ dưới khuôn mặt cũng có mấy phân quan nhị ra bộ dáng, trên tay nên phượng thương vũ mạnh, cùng bạo xích hồng chi lực cùng kia nóng bỏng hỏa phượng kình lực cùng nhau bạo ra, khoát tay liền đem một thanh phi kiếm trên mặt đất theo sát lấy một cước đạp ở trôi phi kiếm về sau, đưa tay lại là một trận vũ mạnh, một cây trường thương bị hắn múa cùng cánh quạt, gọi ba thanh phi kiếm không cách nào kế tiếp theo trước tiến vào mấy cái này xem như tu vi yếu nhất đệ tử, bọn hắn đều có thể như vậy ra sức, đi theo Diệp Văn lâu nhất hai người tự nhiên không có khả năng còn không bằng mấy người kia. Lúc này đấu khí nổ tung đến, tọt bỉ trực tiếp một hơi ngay cả làm ba đòn thăng long quyền, mỗi một kích đều đem một thanh phi kiếm nổ văng lên trời không, mà thuận thế một cước bảy chém xoáy, một kích này tại đỏ làm tướng tạm đấu khí tăng thêm dưới, tuôn ra từng đợt kim loại va chạm thanh âm, rầm rầm một tràng tiếng vang trói tai. Về sau lại là mấy thanh phi kiếm bị hắn y quét đến một bên. Bất quá những người này cùng Cờ Rít một so ra, toàn bộ đều là cát bã, chỉ thấy Cờ Rít vận ra lam đấu khí về sau cả người liền tựa như bị một tầng đồng đậm lam sắc hỏa diễm cho bao trùm, liền ngay cả gương mặt đều nhìn không chân thiết. Cờ dít mặc dù tiến vào lam đấu khí rất nhiều năm không có đột phá, nhưng có phải thế không một mực không có tiến bộ? Dưới mắt hắn đã đến lam đấu khí đỉnh phong, chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể đột phá đến cấp bậc cao hơn từ đấu khí. Có thể nói, cờ dít thực lực thậm chí không tại bản môn trưởng đối phía dưới, mà lại mấy năm này bên trong, Diệp Văn càng là trong lúc vô tình được một bản phi thường bá đạo công phu, vừa vẫn thích hợp cờ dít sử dụng. Chỉ thấy cờ dít hai tay hợp lại, toàn thân lam đấu khí liền hướng hắn trong lòng bàn tay không ngừng tụ tập, sau đó không ngừng bị áp suất sau đó lại tụ tập để thêm có lại một chiêu này vốn không có gì hiếm có ba động quyền cũng là như vậy dùng nhưng là lần này Cờ Dít tại áp xúc thời điểm còn đang không ngừng vận dụng một loại kỳ lạ pháp môn cho nên hắn trong lòng bàn tay ba động khí kình cùng thường ngày trông ngưng ra ba động rất là khác biệt lộ ra càng táo bạo càng không ổn định mà lại cũng càng thêm nguy hiểm Nhắm ngay còn lại phi kiếm bay tới su thế Cờ Dít giống lớn một tiếng đều tránh ra sau đó hai tay đẩy về phía trước theo trong miệng quát to một tiếng về sau trong lòng bàn tay bạo động khí kình mãnh liệt nổ tung đến thuộc Sơn phái mọi người khi nhìn đến Cờ Dít lúc đi ra liền đã ngay lập tức tối lui đến sau người mà lại hoa y đi càng là ngay lập tức đem mình đã luyện thành bốn đạo thần quang triển khai, hình thành từng tầng từng tầng bình chướng bảo vệ mọi người. Nhưng thấy một đạo có thể sáng mù tất cả mọi người hai mắt chói mắt quang hoa hiện lên, theo sát lấy chính là âm ầm gọi người đầu góc quay cuồng tiếng vang, theo sát lấy một cỗ cơ hồ có thể đem tất cả mọi người đánh bại cường hành xung kích tứ tán ra, tướng năng theo còn có thể nháy mắt gọi người hóa thành cho tàn khủng bố nhiệt độ cao. Đợi đến đây hết thảy sinh về sau, một đóa thật là lớn cây nấm xuất hiện tại cái này trường bạch tiên cảnh bên trong, mà trở nên đầy bụi đất từ hiển thị mắng to một tiếng, ta còn tại bên này đâu. Quy 2 chương 112, một đoàn hỗn chiến. PS: Câu đố nạt cứu trợ cờ vừa tờ sống qua mùa dịch. Âm ầm tiếng vang cùng mang theo nhiệt độ cao mạnh đại súng kích lực, tùy theo mà hiện cây nấm lớn làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Cho dù là hiểu được cờ dít luyện công phu gì thuộc sơn phái mọi người, cũng đối với khoa trương như vậy cảnh tượng rất là giật mình. Tọ mị càng là há hốc mồm, cờ dít tên kia, vậy mà có thể xử xuất khoa trương như vậy chiêu số rồi. Hán quả thực chính là một cái hình người đạn hạt nhân a. Bụi mù tán đi về sau, mọi người thấy cờ trước mặt kia một vùng chẳng những lại cũng không nhìn thấy nửa điểm tuyết động, mà lại mặt đất vậy mà ẩn ẩn có chút khô nước bộ dáng đồng thời không ít địa phương phả ra khói xanh, mai cho đến nơi xa còn có thể nhìn thấy tuyết địa phương. Lúc này cũng là hòa tan trạng thái, còn có một số đã hoàn toàn biến thành thể lỏng nước đạo ngủ cùng ngủ bước lên bọn. Thục sơn phái mọi người trốn ở hoa y thần quang bích trướng về sau, mặc dù cũng nhận một chút xung kích, nhưng lại không có trở ngại, cùng so sánh ở bên ngoài từ hiển coi như hỏng bét tội. May mắn vị này Thục sơn phái đệ tử đời bảy công phu cường hãn, lại có các loại thủ đoạn hộ thân, lại là nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức trường kiếm vung dậy, kéo theo vô số chuôi dài hơn thước tiểu kiếm lượn lờ xoay tròn, đem nó bảo hộ ở ở giữa cho nên kia kinh khủng xung kích cùng nhiệt độ cao cũng không có đả thương được hắn. Bất quá dù vậy, Từ Hiền hay là tiêu hao hết một chút trong cơ thể mình hàn quả tinh hoa tốt để phòng ván nhất, bởi vì hắn là nhìn tận mắt Diệp Văn cho cờ dít giảng giải môn công phu này, hiểu được môn công phu này, trừ sẽ buộc phát cường hoành lực trùng kích cùng kinh khủng nhiệt độ cao bên ngoài, còn sẽ có phúc S.H.E. khuyết tán ra tới. Uy Giang Nhì quang ba đạo quyền, đây chính là cờ dít vừa mới sử dụng chiêu thức. Nói thật, Diệp Văn đều không nghĩ tới mình sẽ lộn ra như thế một bản bí đến, mà lại hắn đối với môn công phu này cơ hồ không có quá nhiều ấn tượng, chẳng qua là ban đầu tại trên mạng nhìn thấy qua đôi câu vài lời hắn thậm chí không cách nào xác định môn công phu này chân chính xuất xứ. Chẳng qua hiện nay đã đạt được môn công phu này, như vậy cũng không cần phải cân nhắc nhiều lắm. tăng thêm vụ dạng nghỉ quang ba động quyền mang theo ba động quyền danh hiệu truyền thụ cho cờ dít tự nhiên là lại bình thường bất quá. chỉ là nhìn trong bí tịch ghi chép, môn công phu này cũng thừa hung tàn một chút, nếu là luyện đến chỗ sâu thậm chí có thể phát huy ra bằng được cỡ lớn hạch uy lực của đạn. lúc đầu tất cả mọi người hiểu được cờ dít luyện môn công phu này, nhưng là bọn hắn nhiều nhất cho rằng sẽ để cho cờ dít ba động quyền nhiều hơn một chút đi lực, càng thêm gọi người không tốt chống đỡ, lại không ngờ tới gia hỏa này toàn lực thi triển ra về sau vậy mà lại có như thế uy lực kinh người ngẩng đầu lại đi nhìn vốn đang vẫn như cũ công hướng linh như tuyết những phi kiếm kia lúc này đã thất linh bát lạc tàn mát khắp nơi đều là mà lại trong đó có một hai thanh phi kiếm càng là xuất hiện hư hao một thanh bên trên xuất hiện nhỏ xíu vết rách mà đổi thành bên ngoài một thanh thì bị tan hỏng bộ phân lưới kiếm cái này hai thanh kiếm chính là ban sơ cùng cờ giết tụ dạn nhỉ ủn quang ba động quyền đụng vào nhau hai thanh cho nên bị thương nặng nhất mà cái khác phi kiếm mặc dù không có nhận nghiêm trọng như vậy hư hao nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút thương tích càng có thật nhiều thanh phi kiếm bên trên nhiễm một vòng kỳ lạ lục xe bị vũ giản nị quang ba động quyền bên trong bạo phát đi ra phúc SHE cho ô nhiễm. Tiên gia pháp bảo mặc dù không là sinh vật, nhưng là không đại biểu những vật này không e ngại những vật này, dù sao những cái kia phúc SHE cũng là một loại năng lượng, nếu không thể đủ giải quyết thích đáng, cái này 36 trôi thiên cương kiếm đều báo hỏng cũng không là chuyện không thể nào. Lại cứ lúc này thiên cương tử căn bản là không có thời gian đi quản phi kiếm của mình, đều vì lúc này côn lôn phái mọi người căn bản cũng không có nhàn rỗi đi quản những cái kia, bọn hắn đang bệ bộn tại tự vệ. Linh Như Tuyết ngàn phương tàn quang kiếm liền tại bạo tạc một nháy mắt oanh đến trên đỉnh đầu bọn họ, một nhóm người này nhìn thấy phi kiếm đánh tới, cứ biết sự xuất thủ đoạn của chính mình trong đỡ. Thiên Cương Tử thì là lấy ra một đem quả sắt, đối bay về phía phi kiếm của hắn một cái, lập tức cương phong được khởi, phi kiếm kia bị cái này mạnh gió thổi qua, con vẹo một trận, nhưng vẫn là kiên định không thay đổi hướng thiên cương tử đánh tới. Nhìn thấy mình lần này vậy mà không có đem phi kiếm được bay, Thiên Cương Tử lông mày cũng là những một cái, lập tức chính là hai phiến, hai đạo càng càng mạnh mẽ cương phong đánh tới, đây mới gọi là phi kiếm, kia con vẹo bay đến một bên. Lập tức cảm thấy chưa đủ bảo hiểm, tăng thêm kia âm thanh tiếng nổ quá mức khủng bố theo sát lấy đánh tới nhiệt độ cao cùng xung kích cũng làm cho hắn có chút khó chịu liền lấy ra một cái tiểu tháp sắt bộ dáng đồ vật đối đỉnh đầu của mình ném đi niệm một tiếng chấn liền thấy cái này tháp sắt một trận xoay tròn sau thả ra từng mảnh bóng loáng đem thiên cương tử cho bao phủ tại màn ánh sáng này phía dưới cái này bảo tháp là hắn căn cứ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp kia bên trong được đến linh cảm hao phí trên trăm năm tìm kiếm vật liệu cuối cùng luyện chế mà thành pháp bảo là hắn dựa vào hộ thân bảo bối lại bởi vì bảo bối này có thể thu yêu không địch liền đặt tên là chấn yêu tháp duy một giấc chính là có phần hao tổn linh lực không thể lâu dùng. Lúc này hắn trốn ở bảo bối này bên trong, tự nhiên không sợ kia đánh tới nhiệt độ cao mạnh mẽ. Chỉ là mọi người chung quanh nhưng không có như thế gặp may mắn, không ít người chính ngẩng đầu để phòng đầu kia bên trên đánh tới phi kiếm, nhưng không ngờ chính mình mới ngẩng đầu, trước người liền đánh tới một trận cường hành vô cùng cương phong, càng là sen lẫn khủng bố nhiệt độ cao, làm cho tất cả mọi người đều là một trận lảo đảo. Càng có số ít mấy cái công lực yếu kém người, thế mà bị kia nhiệt độ cao cho đốt bị thương, phát ra trận trận kêu thảm. Chỉ là cái này kêu thảm mới lên liền đã gián đoạn. Lại là cái này bị nhiệt độ cao kình phong gây thương tích người xem nhẹ trên đầu đánh tới phi kiếm, kết quả bị bỗng nhiên nổ tung thanh liên kiếm chỗ phát ra kiếm khí mưa cho đâm cái thông thấu. Tiếng kêu thảm thiết ở bên thai không ngừng vang lên, mang tới đệ tử cũng không ngừng có người đổ xuống. Thiên cương tử sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, đợi đến kia bạo tạc đưa tới rất nhiều dị tượng ngừng, Thiên cương tử cái này mới nhìn đến phi kiếm của mình vậy mà nhận cự thương, giận mắng một tiếng, tiểu tử muốn chết. Không ngờ mình lời vừa ra miệng, khỏe mắt liền liếc tới một đạo chu cầu vòng đánh tới, mà lại kia chu cầu vòng trung vinh lại còn cùng với vô khoảng mấy thước dài tiểu kiếm, nếu là mình bị tia chu cầu vòng bắt chúng. Sợ là ngay lập tức sẽ bị vô biên vô hạn tiểu kiếm xoắn thành một đoàn dự bùn. Trong lòng lấy làm kinh hãi đồng thời, lập tức nằm ngang tung bay, khó khăn lắm né tránh một kích này. Thế nhưng là hắn phản ứng dù nhanh, cuối cùng vẫn là bị quét một chút. May quanh thân có ánh sáng màn bảo hộ, cho nên không có thương tổn đến bản thân. Dù vậy, thiên cương tử còn là bị giật này mình, bởi vì kia màn sáng bị kia từng mảnh từng mảnh tiểu kiếm quét trúng thời điểm vậy mà một trận cự chiến, trong khoảnh khắc cũng không biết chịu bao nhiêu trôi tiểu kiếm công kích, suýt nữa bị nó phá mất mình cái này hộ thân pha bảo. Hắn chính kinh ngạc ở giữa, liền nghe tới sau lưng truyền đến một người treo tức thanh âm, nhưng lại không biết đến tuột cùng là ai đến tìm cái chết. Thiên Cương Tử vừa quay đầu lại, liền thấy Kia Từ Hiền không biết lúc nào đã đứng tại hắn di động phương hướng bên trên, càng là tỉnh lên trường kiếm trong tay hướng mình đâm thẳng mà tới. Trong tay đối phương chui này Nam Minh Ly hỏa kiếm càng là bạo khởi càng thêm óng ánh trường hồng, Thiên Cương Tử chỉ cảm thấy mình trước mắt thanh trường kiếm kia theo Từ Hiền đâm thẳng động tác trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, vậy mà dần dần đem Từ Hiền thân hình đều cho che kín, để Thiên Cương Tử trong mắt cũng chỉ còn lại có kia chu cầu vồng tứ kiếm mà cự kiếm kia cùng màn sáng va chạm về sau phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng cũng không biết hay nhưng lại để thiên cương tử giống như bị người dùng đại truy hung hăng đánh vào lồng ngực bên trên đồng dạng chỉ cảm thấy lồng ngực ở giữa một trận khó chịu khí huyết càng là cuồn cuộn không ngừng một thân linh khí càng là nóng này bắt đầu chuyển động tả hữu xung đột để hắn thật là khó chịu làm sao lại có như thế lớn uy lực một chiêu này hắn lúc trước rõ ràng nhìn thấy từ hiền sự qua khi đó từ hiền chỉ là bằng vào một chiêu này phá phi kiếm của mình lấy thiên cương tử nhãn lực tự nhiên nhìn ra đem chiêu này ra mặc dù uy lực không tầm thường nhưng lại không có khả năng làm bị thương mình khi đó có thể phá phi kiếm của mình cũng là bởi vì chính mình nóng lòng truy kích, bị cái này từ hiền đột nhiên quay đầu đánh một trở tay không kịp, cũng không phải là cái này từ hiền lợi hại cỡ nào. Thế nhưng là bây giờ, hắn là thật sự bị một chiêu này cho làm bị thương, hơn nữa còn là dùng loại này cứng đối cứng thủ đoạn. Mặc dù mình là đang tranh né hắn trước một chiêu, nhưng là mình hộ thân màn sáng cũng không có tiêu tán. Nói cách khác từ hiền một chiêu này rắn rắn chắc chắc đánh vào hộ thân pháp bảo của mình bên trên, nhưng lại bằng vào xuyên thấu qua đến một chút dư kình tổn thương chính mình. Loại tình huống này như thế nào để hắn không sợ hãi? vốn cho rằng lần này mang lên đệ tử rất thuộc sơn phái một trở tay không kịp, tất nhiên có thể thuận lợi đem cái này đại địch trừ bỏ, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng này một cái cục diện, càng làm cho hắn xoắn suy là đối phương đệ nhất cao thủ, trưởng môn Diệp Văn căn bản cũng không có lưu mặt, sớm biết nên đem trương tam phòng nhất dương tử đám người kia lắc lư đến, trong lòng hơi có một ít hối hận, cảm thấy lần này đích thật là quá mức lộ mảng thiên cương tử tiện tay sờ mó, lấy ra mấy khỏa ảo ra ngàn bên trong điện hòa cầu trực tiếp ném ra ngoài, muốn bằng vào này bảo kéo dài từ hiện một lát, lại không muốn pháp bảo mới một rời tay bay ra, liền gặp được một đạo thanh quang hiện lên mình mấy cái kia pháp bảo vệ mà không thấy bóng dáng. bị lần này biến cố lộng kinh hãi thất sắc thiên cương tử nhìn qua kia không có vật gì, vốn phải là pháp bảo của mình địa phương không ngừng chớp mắt, cuối cùng mới xác định cũng không phải là hoa mắt, pháp bảo của mình thật mất tung ảnh. ha <cười> ha, có lẽ là thiên cương tử biểu lộ quá mức khôi hài, dùng nhất một thần quang thu thiên cương tử pháp bảo hoa y yể nhịn không được cười một tiếng, một chút liền để kia thiên cương tử minh bạch là ai lộng tay chân. nguyên lai like hoa y mấy năm này mặc dù không có đem năm xe thần quang năm đạo thần quang đều cho luyện thành, nhưng lại đã đem đã luyện thành bốn đạo thần quang ngự sử điều khiển như cánh tay càng là có thể bằng vào đối ứng hoặc là tướng khắc thần quang một chút rượu dụng đem một chút không pháp bảo mạnh mẽ thu được thần quang bên trong. tỷ như vừa mới kêu hào ra ngàn bên trong điện hỏa cầu, nàng liền có hai loại lựa chọn, một là dựa vào lôi hỏa đối ứng ướt mục thần quang đem nó thu lấy, cũng có thể dựa vào khắc chế ướt mục canh kim thần quang đem nó thu lấy. đến cùng dùng cái nào đội nàng đến nói căn bản không có khác biệt, đều xem nàng lúc ấy nhớ tới cái nào. đáng tiếc chính là mình bây giờ chỉ có thể đem pháp bảo vây ở thần quang bên trong, nếu như về sau luyện đến chỗ sâu, còn có thể bằng vào thần quang đem pháp bảo triệt để luyện hóa hết, dạng này liền có thể dùng trước một phút thu pháp bảo của ngươi. Một phút sau, ta liền dùng pháp bảo của ngươi đánh ngươi dạng này một cái để người phi thường buồn bực đấu pháp. Bất quá Hoa Y thì trong tay cũng không phải là không có khác pháp bảo, lúc trước mới vừa đến thế giới này liền phải mấy khỏa áo giang ngàn bên trong điện hỏa cầu, lúc này ngược lại là vừa vặn dùng tới được. Nhìn thấy Thiên Cương Tử nhìn hướng mình, Hoa Y hai tay vung lên, chẳng những thuốc xử xuất áo giang ngàn bên trong điện hỏa cầu bên trong lôi hỏa chi lực, đồng thời còn dùng một cái âm khí, hai viên điện hỏa cầu một nhanh một chậm, kẻ trước người sau, một trái một phải công hướng Thiên Cương Tử. Thiên Cương Tử mặc dù có bảo vật hộ thần, nhưng cũng không thể đứng tại kia bên trong tùy tiện người đánh, cho nên hắn cũng là một tránh lúc này thấy rõ ràng hai viên điện hỏa cầu thế tới, vận khởi pháp quyết hướng bên cạnh uốn lẹo, lại không ngờ tới cái này hai viên điện hỏa cầu bay đến nửa đường thời điểm đột nhiên biến đổi, lúc trước nhanh cái kia tại không trùng bỗng nhiên dừng lại, mà rơi vào phía sau viên kia lại đột nhiên nhanh gấp mấy lần, vậy mà mắt nhìn lấy liền phải đổi tới phía trước một viên, đồng thời bay một trận về sau, cái này hai viên điện hỏa cầu vậy mà càng bay càng gần, đã không còn tả hữu chi phân, ngược lại là xếp thành một đường. Thiên cương tử nhìn thấy như vậy biến hóa, cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao ngự sử pháp bảo phi kiếm thời điểm các loại biến hóa càng thêm không thể tưởng tượng cho nên nhìn thấy biến hóa sau khi ngay lập tức làm ra phản ứng, lại là lướt ngang mấy phân, cảm thấy có thể tránh thoát một cách này. Đồng thời thuận thế hướng kia từ hiền liếc một cái, nhìn thấy vị này thuộc sơn trưởng môn sư đệ trưởng kiếm trong tay đã khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, vừa mới kêu kinh khủng chu cầu vòng cự kiếm đã không gặp, nghĩ đến một chiêu kêu cũng không phải tùy tiện liền có thể phóng xuất, nhưng không ngờ ngay lúc này, kia hai viên điện hỏa cầu lại là biến đổi, đằng sau viên kia vậy mà đánh vào phía trước viên kia phía trên, sau đó hai viên điện hỏa cầu vậy mà nổ một chút, lẫn nhau ở giữa lôi hỏa chi lực tác dụng đến đối phương, hai viên điện hỏa cầu vậy mà bộc phát ra càng thêm tốc độ khủng khiếp đồng thời tại không trung họa hai cái vòng tròn trực tiếp đánh vào mình hai bên trái phải màn sáng bên trên nếu chỉ là như thế thiên cương tử cho dù giật mình cũng không tính là gì cái này màn sáng mặc dù mới vừa rồi bị từ hiền một kích đánh có chút lung lay yếu rơi bất quá tránh một lát đã vững chắc một điểm chỉ là ảo ra ngàn bên trong điện hỏa cầu quả quyết phá không pháp bảo của hắn thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hoa y y vậy mà lại cầm ảo ra ngàn bên trong điện hỏa cầu khi liễu đạn đến dùng đem hảo hảo hai viên pháp bảo xem như một lần tính vật dụng trong nháy mắt liền đem hai viên điện uy lực của hỏa cầu đều bạo phát ra dầm dập hai tiếng nổ mạnh về sau kia hai viên điện hỏa cầu tự nhiên là không thấy bóng dáng, mà bị oanh chặt chẽ vững vàng thiên cương tử cũng tuyệt đối không dễ chịu, liền nhìn kia trên đỉnh đầu chân yêu tháp vậy mà nghiêng lệch rất nhiều, từ đỉnh tháp không ngừng phát ra màn sáng cũng thay đổi làm tuyệt đối tiếp theo tiếp theo bộ dáng liền có thể biết vị này quân lôn phái cao thủ bị thuộc sơn phái mấy vị này vây quanh đánh mấy lần về sau đã lâm vào cực đoan ác liệt quan cảnh. sư đệ nhanh tới cứu ta. thiên cương tử nhìn thấy mình hộ thân pháp bảo đều sắp bị phá, hoảng hốt dưới lại cũng không lo được khác, ngay cả vội vàng xoay người đầu muốn cùng mình sư đệ địa sát đạo nhân tỉnh giáo, nhưng không ngờ mình vừa quay đầu lại liền thấy vừa rồi đấm ra một quyền thật lớn một đóa cây nấm cái kia phương tây nam tử cùng một cái khác người da đen chính cùng mình sư đệ đánh thành một đoạn, hơn nữa nhìn cái kia tư thế sư đệ của mình rõ ràng ăn thiệt tỏi ở trong. Trên thực tế nếu chỉ là cơ짓 một cái, thật đúng là chưa chắc có thể thắng dưới địa sát đạo nhân, thế nhưng là hết lần này tới lần khác bên cạnh còn có tò mì ra hòa này, tiểu tử này khác sẽ không, chí tiện nghi sự tình nhìn rõ ràng nhất bất quá, lúc nào xuất thủ để người khó chịu nhất, công kích vị trí nào sẽ đưa đến lớn nhất hiệu quả quả thực liền thành hắn một loại bản năng, căn bản cũng không cần đi mảnh nghĩ những vật này liền sẽ ngay lập tức ra hiện tại đầu của hắn bên trong tăng thêm hắn lại không phải đàng hoàng người luyện võ xuất thần, rất nhiều người luyện võ tại đạo đức trên có bệnh thích sạch sẽ loại tình huống này tuyệt đối sẽ không ra hiện ở trên người hắn, cho nên khi nhìn đến Cờ dít cùng địa sát đạo nhân lâm vào khổ chiến về sau, Tọa bị ngay lập tức liền vọt lên, hạ quyết tâm muốn vây đánh hắn. dù sao bây giờ tình huống này cũng không phải cái gì luyện võ, chính là việc quan hệ sinh tử tồn vòng chém giết, tự nhiên không có khả năng triển khai trận thế ngươi lên một cái ta lên một cái võ đài, huống chi không thấy được nhà mình trưởng bối đều tại vây đánh người khác, chính là không nghĩ tới mình người sư thúc kia vậy mà bạo lực như vậy, vừa ra tay vậy mà lộn ra một thanh dài mấy chục mét tự kiếm. Cái đồ chơi này nếu làn điện ở trên thân người, nhưng lại không biết sẽ là cái gì cảnh tượng. Hắn bên này đi lòng vòng đánh lén địa sát đạo nhân thời điểm còn có công phu đi nhìn nơi khác tình hình chiến đấu, nhìn qua quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy địa sát đạo nhân ngón tay pháp huyết bóp, trôi này nên phượng thương hóa thành hỏa trụ cùng cờ zit ba động quyền cứng đối cứng đến một chút, kình khí buộc phát dưới cờ zit cùng hỏa trụ đều là lui nhanh. Bất quá kia nên phượng thương bên trên hỏa kình lại là càng đánh càng ít, lúc này đều lộ ra một chút thân thương. Ra, bị nhắm ngay cơ hội, lập tức thả người nhảy đến giữa không trung, nhắm chuẩn kia bị chấn đến giữa không trung nên phượng thương trực tiếp xoay người một cái bổ xuống. Một chiêu này xem ra có điểm giống TAE cùng do chiêu số, trên thực tế là bảy chém xoáy bên trong một chiêu. Một chiêu này uy lực cực lớn, vô luận là dùng quyền trưởng vẫn là dùng binh khí, đều là vô cùng có lực sát thương một chiêu. Chỉ là dùng tối thi triển không khỏi có hơi phiền toái, mặc dù uy lực càng sâu, nhưng là không môn cũng nhiều, dễ dàng bị người bắt đến cơ hội phá mất một chiêu này. Nhưng lúc này xử ra lại là vừa đúng, nhưng thấy tọa mỉ y bộ chặt chẽ vững vàng, đã dần dần triệt để trở thành lam đấu khí cường hành kình khí bạo phát đi ra, nên vượng thương trực tiếp bị tọa mỉ một cước này cho bổ tiến vào trong đất, thật sâu đâm tiến vào dưới mặt đất mà lại lần này còn cố ý ngắm lấy kia địa sát đạo nhân mà đi, may địa sát đạo nhân phản ứng đủ nhanh, vội vàng tránh sang bên mới không có bị pháp bảo của mình cho đâm cái xuyên thấu. Đồng thời cũng bởi vì như thế một chậm trễ, kia cờ zit đã hồi khí trở lại, chỉ thấy vị này mái tóc sùi xoáy cao một thân gầm hết, quần áo trên người đột nhiên một trống, cơ diệu lại là lại cường tráng mấy phân, đồng thời quanh thân lam đấu khí như kia mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm bốc lên không ngừng, càng làm cho tọa mị kinh ngạc chính là, kia xanh đậm ở trong vậy mà ẩn ẩn lộ ra một điểm tử. Đột phá rồi, chính là bẩm, liền gặp cờ trên hai tay hai đạo ánh sáng bo ngưng tụ thành, tùy theo vung tay lên vung ra hơn 10 đạo ba động quyền tình, đem tiêu địa sát đạo nhân giam ở trong đó không cách nào tránh né, đành phải dùng pháp bảo nghịch kháng. dạng này cơ hội tốt tò mỉ tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức vận khởi toàn bộ đầu khí, quan chú song thối sau sử xuất bảy chém xoáy công pháp, nhưng thấy đầy trời như đao thối kình, từ trên xuống dưới nào về phía địa sát đạo nhân, lại là tọa mì nghĩ phải phối hợp cờ giết trực tiếp đem ra hỏa này xử lý. lại cứ nhưng vào lúc này, một cái lao đạo sĩ đột nhiên xuất hiện tại địa sát đạo nhân trước người, tay trái vung lên, một đạo thái cực tình khí xuất hiện, kia hơn 10 đạo ba động vậy mà đều bị đạo này tình khí bao khỏa trong đó quay tròn tại kình khí bên trong chuyển cái không xong, mà mua đi một vòng, kia ba động quyền kình liền yếu đi mấy phân, cuối cùng đều biến mất không thấy gì nữa. Tọa mỉ mặc dù phản ứng đủ nhanh đột nhiên biến chiêu, thế nhưng là vô luận như thế nào biến, hắn phát hiện này lão đầu tử tay phải đều rất giống trở ở kia bên trong đồng dạng, kết quả mình trái thối bị lão đạo này rắn rắn chắc chắc nắm ở trong tay, lão đạo sĩ bắt lấy tò mỉ chính muốn nói chuyện, không ngờ còn chưa mở miệng liền cảm giác được một đạo sắc bén kình khí thẳng đến tay mình cổ tay, vội vàng dưới đành phải buông tay ra trưởng né qua cái này một đạo kình khí, nếu là hắn hơi chần chờ cổ tay của mình sợ là liền muốn bị kiếm khí kia gây thương tích quay đầu đi nhìn, chỉ thấy Diệp Văn Huyền không lập ở trên trời, quanh thân kim xe mở mịt đau nhức, trên ngón tay một điểm tử quang lấp lóe không yên, xa xa chỉ vào lão đạo sĩ, xem ra Trương Chân Nhân cũng là muốn cùng ta thuộc sơn phải là địch. Quy 2 chương 113, đề nghị: PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Chậm rãi rơi xuống, Diệp Văn ánh mắt vẫn luôn dừng lại tại chương tam phong trên thân, lão đạo sĩ thì là quay đầu nhìn dưới địa sát đạo nhân, tiện tay lại phân thần nhìn thiên cương tử bên kia. Thiên cương tử lúc đầu đã lâm vào tình thế nguy hiểm, con chỉ nhìn lấy mình sư đệ có thể tới cứu hắn, đáng tiếc mình sư đệ cũng là ốc còn không mang nội mình ốc, may lúc này hoa sơn phái nhất dương tử đổi tới, làm ra pháp bảo của mình thông thiên thần hỏa trụ đem từ hiền cho ngăn lại, lúc này mới bảo trụ nó tính mệnh. bất quá từ hiền công ra đến một kiếm này, cũng gọi pháp bảo của hắn một trận cự chiến, để nhất dương tử rất là kinh ngạc, nhất là từ hiền một kiếm này trung gian kiếm lợi ngậm thuần dương kinh lực, ngược lại là cùng hắn sở tu dương khí có chút tương tự. hoa sơn phái công pháp chính là một môn dưỡng khí, về phần có thể nuôi ra cái gì khí thì căn cứ người tu hành khác biệt mà có rất nhiều khác biệt, như kia trương quý vũ nuôi ra hạo nhiên chính khí mà vị này Hoa Sơn trưởng môn chỗ ôn dưỡng chính là dương khí, đương nhiên chỉ là dương khí, nhưng chỉ là dương khí cũng có rất nhiều biến hóa, tỷ như thuần, cương, nóng đều là dương khí bên trong một chút biến hóa, thậm chí nếu là tu luyện đến cực điểm, còn có thể dương cực sinh âm, khi đó biến hóa càng thêm phức tạp, làm người khó mà đề phòng. Nhất Dương Tử mặc dù còn không có tu luyện tới như vậy cảnh giới, nhưng là cũng đủ làm cho rất nhiều người ngưỡng mộ, tối thiểu liền cái này dương một trong trên đường, đừng bảo là cùng hắn không sai bao nhiều chính là cùng hắn tương đối tới gần đều hiếm thấy. Chẳng ngờ hôm nay vậy mà tại Thuận Sơn phái bên trong gặp được một người. Mặc dù người trẻ tuổi kia công pháp chính là thuần dương chi đạo, nhưng tóm lại là cùng hắn sở tu dương khí là người trong đồng đạo, cho nên dò xét thời điểm không khỏi mang mấy phần vẻ tò mò. Người trẻ tuổi, cái này một thân thuần dương công lực cũng không tụ. Bất quá ngươi gần mấy ngày nay tựa hồ chuyển tu bên cạnh công pháp, cảm giác lại nhiều một chút bắt quái biến hóa. Nhất Dương Tử cái này mới mở miệng, Tư Hiền cũng là rất là kinh ngạc, không ngờ tới chỉ là một lần di tay mình liền bị người nhìn ra át chủ bài, tiền bối hào nhãn lực. Hắn nguyên bản tu hành thuần dương vô cực công, về sau đổi luyện thuần dương chi công. Một thân vô cực công kình khí cũng sớm đã hoàn toàn chuyển hóa thành trí tôn công kình khí, cho nên kia thuần dương vô cực công tương đương bị chính hanh phế. Bất quá khi đó hai cửa công pháp y lực đều là cường hành, tăng thêm mình cần dựa vào trí tôn công trị liệu nội thương, cho nên cũng liền không để ý. Về sau một mực ôn dưỡng cái này thuần dương trí tôn công chân khí, mãi cho đến Diệp Văn cho hắn xuất ra tiên thiên càn khôn công, thể nội công pháp lại có biến hóa. Chỉ là sự biến hóa này cũng không phức tạp cũng không rõ ràng, nếu không vận khởi cản khôn công thời điểm, chân khí tại đại khái bên trên còn cùng thuần dương trí tôn công không có có chế lệnh, người bên ngoài căn bản khó mà phát giác biến hóa. Không ngờ cái này Nhất Dương Tử lại một chút liền nhìn ra, ngược lại không hổ là Hoa Sơn phái trưởng môn. Như thế một chậm trễ công phu, kia Thiên Cương tử đã bị Nhất Dương Tử bảo hộ ở sau lưng, đồng thời lại có thật nhiều võ đang cùng Hoa Sơn đệ tử đi tới, bắt đầu cho những cái kia thụ thương côn lôn đệ tử trị liệu. Thiên Cương tử nhìn trái phải một chút, rốt cục hơi buông xuống một chút tâm, đối trước người Nhất Dương Tử ôm bình nói, "Lần này nhờ có chân nhân tới cứu, nếu không ta côn lôn phái liền muốn hủy diệt tại bọn này ma đầu tay bên trong." Nhất Dương Tử nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là trả lời một câu lần này chính là trương chân nhân liệu các hạ sẽ có cử động lần này lại suy đoán quý phái sẽ gặp phải khốn cảnh đây mới gọi là bên trên vốn đạo nhân mang theo hai phái đệ tử đến đây chi viện thế này trương tam phong lại cùng diệp văn xa xa tương đối nhìn xem tọt mỉ mấy cái thả người nhảy đến diệp văn sau lưng về sau lúc này mới cùng diệp văn nói diệp trưởng môn trương chân nhân có lời gì cứ việc nói thẳng trương tam phong ha ha cười cười diệp trưởng môn lần này liệu sẽ quá mức rồi diệp văn lông mày níu lại có chút kỳ quái trương tam phong cớ gì nói ra lời ấy có ý thứ gì Lão đạo sĩ nhìn Diệp Văn biểu lộ như vậy, liền biết Diệp Văn không có rõ ràng chính mình lời nói, Diệp trưởng môn năm đó Diệt Nga Mi phái cũng coi là có lý có cứ, cái này Thanh Thành phái, nhưng lại không biết cùng Quý phái có gì thù hận. Diệp Văn sững sờ, lập tức hiểu được, chuyện này còn cùng kia Thanh Thành phái có quan hệ, Thanh Thành phái Dư Lâm lấy đinh đầu thất tiến thư đánh lén hại ta, hẳn là ta còn không thể báo thù rồi. Lời vừa nói ra, đừng nói là Trương Tam Phong, bên kia Nhất Dương Tử cùng Thiên Cương Tử tất cả giật mình, Nhất Dương Tử càng là kinh ngạc nói, Dư Lâm trong tay có đinh đầu thất tiến thư. Thiên Cương Tử lại là không tin, chỉ nói, như kia Dư Lâm có đinh đầu thất tiền thư Diệp trưởng môn còn có thể đứng ở chỗ này, nghĩ đến bất quá là thuận miệng nói bậy, muốn che giấu mình việc các thôi. Diệp Văn liếc nhìn tiên cương tử, sau đó mới nói, nếu là bản đầy đủ đinh đầu thất tiến thư, Diệp Mỗ còn thật đúng giao không được, bất quá kia dư lâm trong tay, không chọn về bạn. Trương Tam phong một chút liền nghĩ minh bạch trận tướng, chỉ là đối với kia dư lâm vậy mà hiểu được đinh đầu thất tiến thư cái này cũng pháp thuật cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, Diệp trưởng môn có thể khẳng định. Diệp Văn mở ra hai tay, nên nói ta đã nói qua, tin hay không lại là chuyện của các ngươi. Nhìn đến Diệp Văn cái biểu tình này, Mọi người liền hiểu được vị này Diệp trưởng môn sẽ không lại trong vấn đề này nói nhiều, bất quá Trương Tam Phong hay là bực bực, Dư Lâm vì sao muốn dùng kia đinh đầu thất tiến thư hại ngươi? Mặc dù Thanh Thành phái cùng Tộc Sơn phái sẽ tại đất thuộc lợi ích phân phối trên có chút tranh chấp, nhưng cũng không đến nỗi trực tiếp bên trên đầu đinh bảy mũi tên. Mà lại, Diệp Văn lại là như thế nào có thể khẳng định đinh đầu thất tiến thư cái này pháp thuật là kia Dư Lâm dùng? Diệp Văn nhìn thấy Trương Tam Phong hay là hoài nghi, đành phải đem sự tình đại khái rằng dưới, nhất là kia Bích lão tổ sự tình, kia Bích huyết lão tổ trên danh nghĩa là Thanh Thành phản đồ nhưng cái này mấy trăm năm bên trong thế nhưng là một mực vì thanh thành phái làm việc mà thanh thành phái cũng một mực tại cho kêu bích huyết lao tổ cung cấp tiện lợi diệp mô giết bích huyết lao tổ dư lâm tự nhiên rất là phẫn nộ cho nên mới sẽ sử dụng kia đinh đầu thất tiến thư. lúc này mọi người mới hiểu được trong đó còn có như thế một tầng biến cố nói như vậy lời nói diệp văn đi đem kia dư lâm giết cũng là có đầy đủ lý do dù sao loại tình huống này sợ là ở đây tất cả mọi người sẽ làm như vậy bởi vậy cũng không thể trách diệp văn hạ thủ tàn nhẫn còn muốn biết gì nữa trương tam phong hà to miệng cũng không biết nói như thế nào suy nghĩ chuyện này xem ra có hơi phiền thói đang chuẩn bị mở miệng rời đi, đã thấy Diệp Văn cười lạnh một tiếng. Quắc, các ngươi nói xong, ngược lại ta nói. Giơ ngón tay lên, chỉ hướng Thiên Cương Tử nói, các ngươi côn luôn phái mình thích làm vừa một làm, lúc đầu cùng Diệp Mô không có gì liên quan. Các ngươi muốn nhất thống tu chân giới cũng là chuyện của các ngươi, bất quá đã treo chọc Diệp Mô, đừng tưởng rằng sự tình cứ như vậy xong. Hôm nay đã đến, vậy liền một cái đều đừng đi. Vẫn đứng tại nơi đó Nhất Dương Tử nghe xong, lông mày cũng là nhíu lại. Diệp trưởng Môn, có câu nói là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cầu thí, hắn côn luôn phái nhưng từng đối ta thuộc sơn phái hạ thủ nhẹ rồi lần này còn thừa dịp ta ra ngoài thời điểm muốn tàn sát ta thuộc sơn môn hạ đệ tử thật làm ta thuộc sơn phái dễ khi dễ à nói xong không đám người đáp lại khoát tay nhưng thấy diệp văn trên ngón tay tuôn ra một trận tử quang trong chốc lát vô số trường kiếm liền xuất hiện tại diệp văn trung quanh theo diệp văn ngón tay giơ lên hơn trăm chuôi tử tiêu kiếm đẳng lên trên trời sau đó thẳng đến quân luôn phái mọi người mà đi mọi người đối biến hóa này đều có một ít trở tay không kịp không ít người đều không ngờ đến diệp văn sẽ nói nói lấy liền trực tiếp độc thủ căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào cũng chi không ít người lúc trước đều đã bị thương lúc này nhìn thấy đồng đạo đến rút cũng mới thở dài một hơi Không ngờ nhưng vào lúc này nguy cơ dáng lâm, Diệp Văn cái này hơn trăm thanh trưởng kiếm chui chui đều ngắm lấy côn lôn phái người, bờ stderr, cùng lúc trước chỉ bằng mượn số lượng để chết người khác rất là khác biệt, cho nên mọi người căn bản cũng không có tới kịp làm ra đáp lại, rất nhiều người liền bị Diệp Văn phi kiếm cho đâm cái xuyên thấu, trực tiếp không có sinh tức. Trong đó Thiên Cương Tử cùng Địa Sát đạo nhân phản ứng xem như nhanh nhất, bởi vì hai bọn họ tu vi cao nhất, trước sau sử xuất riêng phần mình pháp bảo bảo vệ quân thân. Chỉ là Địa Sát đạo nhân hộ thân pháp bảo không đủ cường hành, cho nên bị Diệp Văn tử tiêu kiếm trực tiếp đánh át, theo sát lấy bị giải kiếm đâm xuyên hầu mất mạng. Thiên cương tử nhất là thiếp mệnh, cho nên hắn hộ thân pháp bảo rất là cường hành, Dù là lúc trước đã bị Từ Hiển cùng Hoa Y liên thủ cho anh sắp hủy đi, nhưng cuối cùng vẫn là không có thật hứa mất. Lúc này thời khắc nguy cơ càng là nổ lên toàn bộ công lực thuốc làm pháp bảo, đem mình hộ cái chật như nêm tối, khó khăn lắm ngăn trở Diệp Văn một kích này. Nhưng dù cho như thế, Diệp Văn dưới một kích này, ở đây côn lôn phái bên trong người vậy mà chỉ còn lại có Thiên Cương Tử một người, mà lại Diệp Văn xuất thủ nhanh chóng, chính là Trương Tam Phong cũng không kịp làm ra phản ứng. Võ Đăng Tổ sư lúc đầu đã nhìn ra tình huống không đúng, đưa tay muốn đem kia gần nhất địa sát đạo nhân cứu thế nhưng là Diệp Văn lại tựa như đã sớm ngờ tới hắn sẽ như thế, có một thanh tử tiêu kiếm vậy mà cố ý ngăn lại Trương Tam Phong. Mặc dù không có chủ động đối với hắn công kích, nhưng là Trương Tam Phong tin tưởng, chỉ cần mình xuất thủ, thanh phi kiếm này ngay lập tức sẽ tiến hành phản kích. cứ như vậy một lát chậm trễ, kia địa sát đạo nhân trực tiếp mất mạng, Trương Tam Phong cũng là thở dài một hơi, lập tức thu tay lại đứng yên. bất quá nhìn xem Diệp Văn ánh mắt, liền không như vậy hữu hảo. Diệp Trường môn. nhiều lần tàn sát hạt vãi, không phải là chính đạo gây nên. cho cười, Diệp Văn tựa như nghe cái gì trong thiên hạ buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Chân nhân có ý tứ là chỉ cho phép người khác giết ta, không cho phép ta thuộc sơn phái hoàn thủ. Trương Tam Phong không nói, trên thực tế hắn cũng không biết trả lời thế nào tốt. Chẳng qua trước mắt tình huống này đích xác tương đối không dễ giải quyết, đồng thời cũng thật không thể trách người ta thuộc sơn phái. Côn lôn phái đến tột cùng là cái gì biểu dạng, Trương Tam Phong tự nhiên cũng là hiểu được. Thậm chí côn lôn phái âm thầm đang lưu đồ thứ gì, bao nhiêu hắn cũng biết một chút, chính là không nghĩ tới côn lôn phái còn nghĩ về nhất thống tu chân giới. Khi ta không tồn tại, thân là tu chân giới đệ nhất nhân, Trương Tam Phong bao nhiêu cũng có chút nảo khí. Đối côn lôn phái bất mãn cũng là bình thường, mà bây giờ hắn đối Diệp Văn cũng có chút bất mãn, bởi vì vị này hậu bối thái độ khác thường phi thường không lễ mặt chính mình. Diệp Văn không nói thêm gì, chỉ là đạo, côn lôn phái muốn giết ta, ta liền giết hắn. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, hôm nay hắn nghĩ tới giết ta thủ sơn phái toàn phái, ta ngày mai liền có thể đi hắn côn lôn sơn bên trên diện côn lôn. Nhất Dương Tử không nghĩ tới Diệp Văn sẽ nói ra những lời ấy, không ngờ hắn chính kinh ngạc, bên cạnh đột nhiên nổ lên một đoàn kiếm quang, lao thẳng tới sau lưng, kia biển cả mà đi. Mọi người tự nhiên đều biết kia biển cả bên trong thông hướng nơi nào đã cùng trường bạch tiên cảnh tan hợp làm một thể nam hải tiên cung ngay tại kia trong biển mà nam hải tiên cung có thông hướng mặt ngoài lối ra nghĩ đến vị này thiên cương tử là muốn vọt tới tiên cung lý sau đó từ kia lối ra rời đi cuối cùng lại chạy về côn lôn sơn tranh tiến vào côn lôn tiên cảnh ở trong diệp văn cười lạnh nói còn muốn chạy à bất quá lần này lại không phải diệp văn động thủ chỉ thấy thiên cương tử vừa mới dâng lên kiếm quang bên cạnh lập tức xuất hiện một thanh chu cầu vòng cử kiếm chính là từ hiển xuất ra chiêu số hắn đứng tại kia bên trong nghĩ nửa ngày rốt cục quyết định đem chiêu này mệnh danh là thượng thành phá vân kiếm đồng thời còn có bốn đạo thần quang cũng đuổi sát thiên cương tử mà đến ngay tại hắn muốn hướng tiến vào trong biển thời điểm, bốn đạo thần quang cùng nhau hướng nó trên thân khẽ quấn, vậy mà đem nó chói chặt tại chỗ cũng lại không có thể tức tiến vào, lại là hoa y thần quan bên trong một môn biến hóa, có thể coi như năm đó sử dụng băng ruột sử dụng. cứ như vậy một chậm chễ, từ hiền thượng thanh phá vân kiếm rất tới, toàn lực bạo rơi, tăng thêm thiên cương tử hộ thân pháp bảo đã gần như sụn đổ, lại bị bốn đạo thần quan tiếp ngay cả công kích, cho nên thượng thanh phá vân kiếm mới đụng một cái đến kia hộ thân màn sáng, cái này màn sáng lập tức liền vỡ toan ra, sau đó thiên cương tử ngay cả tiêu thảm đều chưa kịp ra, liền bị từ hiền một kiếm này cho xoắn thành cho bụi. Đừng nhìn từ hiền một kiếm này là thật là lớn một thanh cự kiếm nhưng trên thực tế cái này cự kiếm lại là từ không ngừng nhanh lưu động kiếm chỗ tạo thành uy lực cũng không phải đơn thuần dùng đại gia hoàng đệm người đơn giản như vậy thiên cương tử vừa chết một mực treo ở trên đỉnh đầu chân yêu tháp cũng thành vật vô chủ quay tròn xoay tròn lấy liền rất xuống bị hoa y lìa dùng bốn đạo thần quang kẹp quấn trực tiếp mang về ở trong tay đây hết thảy đều sinh ở trong chốc lát trương tam phong còn cân nhắc xuất thủ hay không ngăn cản một chút để kia thiên cương tử rời đi lại không muốn cứ như vậy một suy nghĩ kia thiên cương tử liền đã chết rồi nghĩ tới nghĩ lui. Hắn bây giờ không có tất muốn cứu người này, mà lại côn lôn phái âm thầm còn ưu đối với hắn phái vũ đương bất lợi, cho nên chết cũng là sạch sẽ. Chỉ là đáng tiếc kia địa sát đạo nhân, người này cùng hắn phái vũ đương còn có một chút không vì người nói quan hệ, nếu là có thể bảo vệ đến, chúng tam phong cũng có thể bồi dưỡng hắn làm côn lôn phái mới trưởng môn. Cứ như vậy phái vũ đương liền thành trên thực tế tu chân giới lãnh tụ. Chẳng qua hiện nay xem ra cũng không có gì, dù sao nga mi phái hủy diệt, thanh thành phái cao thủ diệt hết, côn luân phái bây giờ cũng coi là bị thuộc sơn phái cho giết cái cùng diệt môn không có kém. Tính đi tính lại tu chân giới cũng chỉ còn lại có phái vũ đương. Hoa sơn phái còn có kia mấy nhà thượng vàng hạ cám môn hộ, duy nhất phiền phức sợ là liền cái này thuộc sơn phái. Diệp Văn nhìn thấy Trương Tam Phong không ngừng đem ánh mắt hướng trên người mình liếc, trong lòng một suy nghĩ liền minh bạch cái này võ đang tổ sư suy nghĩ cái gì, chân nhân là tại suy nghĩ muốn hay không trừ ta cái này đại ma đầu. Trương Tam Phong bị Diệp Văn gọi ra tâm tư, ngược lại cũng không giận, chỉ là ha ha cười cười, sau đó từ trên xuống dưới nhìn một trận mới nói, lúc đầu là nghĩ như vậy, bất quá bây giờ cảm thấy không có cần thiết này. Nói xong lại nói, mà lại Diệp trưởng môn bây giờ công lực đã không tại lao đạo sĩ phía dưới, ta cũng không có nắm chắc có thể thắng ngươi. Hắn câu nói này vừa ra tới, võ Đăng và Hoa Sơn đông đảo đệ tử cùng nhau đều là một bộ không cách nào tin bộ dáng, dù sao Trương Tam Phong trong mắt bọn hắn vẫn luôn là vô địch tồn tại, nào ngờ tới hôm nay vậy mà nói ra lời nói này. Mặc dù Diệp Văn thực lực cũng rất khủng bố, mà lại chỉ một chiêu liền đem Côn Lôn phái cho giết gần như diệt vong, về phần cuối cùng kia Thiên Cương tử mặc dù không có chết tại Diệp Văn trên tay, thế nhưng là tất cả mọi người minh bạch, như Diệp Văn muốn giết Thiên Cương tử, cũng bất quá là động động ngón tay sự tình. Diệp Văn ngược lại là không ngờ tới Trương Tam Phong đem lời nói ngay thẳng như vậy, hơi có chút kinh ngạc. Trương Tam Phong nói, kỳ thật Diệp trưởng môn cùng giữa chúng ta cũng không có cái gì mâu thuẫn, chỉ là Diệp trưởng môn hạ thủ, thật là tàn nhẫn một chút. Tu chân giới lúc đầu tất cả mọi người là ngươi không đáng ta, ta không đáng ngươi, luôn luôn giữa các môn phái cũng không ít đấu tranh, nhưng là không có người nào dám cầm tới bên ngoài đến, bởi vậy mấy trăm năm trôi qua, mặc dù âm thầm mâu thuẫn một đống, ngoài mặt vẫn là hòa hòa khí khí. Thế nhưng là cái này Diệp Văn vừa ra tới, trực tiếp liền diệt ba gia môn phái, như vậy phương thức làm việc, không biết gọi bao nhiêu người cảm thấy kiêng kỵ, Trương Tam Phong trong lòng cũng lo lắng cho mình phái Vũ Dương sẽ sẽ không trở thành kế tiếp. Dù là hắn biết kia mấy gia môn phái sẽ bị thuộc sơn phái xử lý, bao nhiêu cũng có chút từ tìm phiền tói nguyên do, nhưng ai có thể bảo chứng mình phái vũ đương môn hạ liền không có cái đuôi mù ngu xuẩn đệ tử, chạy đi tìm thuộc sơn phái phiên phước. Hiện nay còn có hắn trương tam phong bảo vệ lấy, nhưng là lúc sau đâu. Hắn cũng không hy vọng mình phi thăng cũng hoặc là mất đi về sau, mình tân tân khổ khổ khai sáng phái vũ đương liền trở thành một đóa mây bay, cho nên tại liên tiếp sinh cái này rất nhiều chuyện về sau, trong lòng của hắn đối thuộc sơn phái cũng có rất nhiều kỵ Nếu không phải Diệp Văn công lực tiến bộ độ nhanh có chút không hợp thói thượng, có lẽ Trương Tam Phong sẽ trực tiếp ra tay đoạt, chẳng qua trước mắt đến xem, cái lựa chọn này đã trở thành chuyện không thể nào. Nhưng lại cũng gọi Trương Tam Phong nhìn thấy một cái khác khả năng. Cái này Diệp Văn công lực tiến bộ độ nhanh như vậy, lại có tiên cảnh cùng Cửu Châu đỉnh làm chỗ dựa tiến hành tu luyện, có lẽ bọn hắn rất nhanh liền sẽ rời đi thế giới này. Đương nhiên, chỉ là một mực chờ đợi, cũng không phải một cái lựa chọn tốt, cho nên Trương Tam Phong nghĩ muốn hỏi một chút Diệp Văn, không biết Diệp trưởng môn về sau nghĩ phải làm sao. Diệp Văn không ngờ tới Trương Tam Phong sẽ hỏi vấn đề này, cho nên có chút kinh ngạc. Tự nhiên là hảo hảo tu luyện. Ồ, vì phi thăng. Nói thật, Diệp Văn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, chẳng qua hiện nay đã tu luyện tới Kim Thần hy cảnh giới, mình tu vi cũng đã cùng Trương Tam Phong ở vào một cái trình độ, phi thăng vấn đề này, thật phải suy nghĩ thật kỹ cần nhắc. Không sai biệt lắm. Trên thực tế Diệp Văn không nghĩ sớm như vậy tìm nghĩ kia phi thăng sự tình, dù sao hắn lần trước phá toái hư không về sau, đã cảm thấy có chút không quen, bởi vì bên cạnh cũng chỉ có hai nữ nhân, kia rất nhiều các đệ tử đều không gặp được. Bây giờ mới vừa vặn nhìn thấy mấy cái, liền để hắn lập tức lại rời đi. Làm sao đều sẽ cảm giác phải phiền muộn cảm giác này liền cùng thật vất vả đoàn tụ thân nhân, kết quả lại muốn bị bách tách rời đồng dạng, mà lại càng khiến người ta cảm thấy ấm lặng là cơ hội liền không có gặp lại cơ hội. Không nói khác, bây giờ hắn vừa tu luyện chính là mấy năm mấy năm qua, cùng sau khi phi thăng đầu, có lẽ thật như bên trong đồng dạng, tiên nhân bế quan, mở mắt chính là trăm năm về sau. Nói cách khác, một mình phi thăng lên đi, không tốt liền thật cùng những đệ tử này sư đệ cái gì nói với biệt, cho nên Diệp Văn Tại không xác thực bảo đảm bọn hắn đám người này đều có thể rời đi thời điểm, quả thực không nghĩ phi thăng, đây cũng là hắn Kim Thần Hy đã đại thành lại không nóng nảy triệu hồi ra máu bầu trời nguyên nhân một trong, dù sao bằng vào kim thần hy hắn đã có thể hoành hành thế giới này, hoàn toàn không cần thiết một mực truy cầu phi thăng. Có lẽ là đoán ra Diệp Văn ý nghĩ, Trương Tam Phong sau đó liền ném ra ngoài một cái phi thường để Diệp Văn động tâm đề nghị, ta ngược lại là hiểu được một cái biện pháp, có thể để Diệp trưởng môn toàn phái cùng một chỗ phi thăng tiến lên giới. Quy 2 chương 114, không hiểu thấu phi thăng. PS, câu đối nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Nói thật, Diệp Văn đối với Trương Tam Phong câu nói này, trong lòng là không thể nào tin được. Nếu là Trương Tam Phong thật có biện pháp có thể để cho một cả môn phái đều phi thăng đến tiên giới, như vậy hắn cần gì phải còn tự thủ địa cầu, trực tiếp mang theo Phái Vũ Dương toàn phái đi không là tốt rồi rồi. Dù sao bọn hắn những này tu chân nhân sĩ một mực tu luyện không phải liền là vì phi thăng, lại càng không cần phải nói nếu không phi thăng tới tiên giới đi, Trương Tam Phong rất có thể tại mấy trăm năm sau liền hóa thành cho tàn. Bởi vậy, Diệp Văn có thể ra kết luận, Trương Tam Phong hoặc là đang gạt hắn, hoặc là chính là hắn nói tới cái phương pháp kia có lớn vô cùng thiếu hụt, bản thân hắn căn bản cũng không dám đi nếm thử. Nhìn thấy Diệp Văn đáp lại không phải rất nhiệt tình. Trương Tam Phong cũng minh bạch lo lắng của hắn, trực tiếp lên nói, biện pháp này kỳ thật có chút phiền phức, mà lại nguy hiểm không thấp. Bất quá Diệp trưởng môn có kia cựu Châu đỉnh, lại cùng cựu Châu đỉnh có quan hệ gì? Trương Tam Phong cười nói, cựu Châu đỉnh bên trong bên trong có vô số linh khí, mà cái pháp môn này lại phải vô cùng đại lượng linh khí trào chống, nếu không rất có thể tại thời điểm mấu chốt nhất xảy ra vấn đề, dẫn đến hồn phi phế tán. Diệp Văn Tâm nói một tiếng quả là thế, biện pháp này đích thật là có rất lớn khuyết điểm. Cho nên dù là Trương Tam Phong còn không có đem kia biện pháp kỹ càng nói ra, Diệp Văn cũng không có đi ngay hứng thú so sánh với loại này hoàn toàn không đáng tin cậy biện pháp ta càng hy vọng lựa chọn càng ổn thỏa phương thức chậm rãi tu luyện tới cảnh giới kia sau đó lại tìm kiếm phi thăng tiên cảnh đi chúng tam phong cũng không ngờ tới diệp văn lại có thể chống đỡ được phi thăng y liệt nói cho cùng dù sao diệp văn cùng bọn này các tu sĩ hoàn toàn cũng không phải là người một đường bọn hắn về mặt tư tưởng cũng có được phi thường trên lệch cực lớn các tu chân giả nhất là chấp nhất kia một điểm đối ở hiện tại diệp văn đến nói căn bản chính là không thể nào hiểu được tồn tại hắn căn bản cũng không hiểu được đi tiên giới có cái gì tốt tựa như hắn lúc trước vừa xuyên qua thời điểm lý tưởng của hắn là vợ con nhiệt kháng đầu. Thế nhưng là một loạt biến cố dẫn đến hắn nhất định phải vì thuộc sơn phái quật khởi mà phân đấu, cho nên hắn đi từ từ đến bây giờ một bước này. Về sau phá toái hư không, hiểu được hoàn cảnh ác liệt không thích hợp bọn hắn loại người này sinh tồn, lại bắt đầu suy nghĩ lên như thế nào mới có thể đạt được một cái ổn định hoàn cảnh sinh hoạt. Bây giờ tìm được phù hợp bọn hắn ở lại tiên cảnh, sư đệ cùng Lý Tiêu Giao cũng đều từ trong đỉnh ra, mình lại thu mấy cái coi như nghe lời đệ tử mới, tăng thêm mỹ nhân trong lực, hắn quả thực không hề rời đi lý do, lần trước phá toái hư không còn là bị Cửu Châu đỉnh ngạnh sinh sinh đá ra đến, nếu không hắn cũng sẽ không vỡ vụn. Huống chi Hắn đã hiểu phải tự mình một nhóm người này tuổi thọ chí ít đều sẽ cao tới ngàn năm, hắn còn cần thiết quá chấp nhất rời đi sao? Hoàn toàn không có. Bởi vậy Trương Tam Phong đề nghị đối với Diệp Văn đến nói ý lực mặc dù có, nhưng lại có hạn. Nhất là đang nghe phương pháp này còn có lớn vô cùng tính nguy hiểm về sau, hắn càng không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như đám người kia muốn bằng vào vũ lực bị bách bọn hắn rời đi, bất quá bọn hắn muốn thật có thực lực này, khả năng trực tiếp sẽ đem nhóm người mình giết đi. Hoàn toàn không cần thiết cùng mình nói những lời nhảm nhí này. Tóm lại, sự tình triển đến loại trình độ này, chỉ có thể không giải quyết được gì. Trương Tam Phong cùng Nhất Dương Tử bọn người đều lui ra ngoài, mà Diệp Văn thì chờ bọn hắn rời đi về sau, dùng kiểu châu đỉnh đèm Tiên Nam Hải Tiên cung để lọt dê cho tu đổ lại. Cứ như vậy, Thục Sơn Phái triệt để cùng ngoại giới đoạn mất vắng lai, chuyên tâm tại vùng thế giới này bên trong sinh hoạt cùng tu hành. Mà Phái Vũ Đương cùng Hoa Sơn Phái thì đi nghiêm túc các môn các Phái, nhất là Côn Lôn Phái lưu lại cái kia đem mấy cái thế giới sát nhập chế tạo một cái mới tương đối lớn, càng thích hợp các tu sĩ sinh hoạt thế giới mới. 20 năm sau. Trương Tam Phong cùng nhất Dương Tử đem mấy cái thế giới lần nữa chỉnh hợp thành một cái thế giới mới, đồng thời cũng bởi vậy cùng Đảo Quốc cùng Âu Mỹ một chút thực lực sinh xung đột. Bởi vì bọn hắn tại nghiêm túc thế giới thời điểm hiện, những địa phương này cũng có thế giới, song phương bạo một trận đại chiến, bất quá cuối cùng vẫn như cũ lấy Hoa Hạ các tu sĩ thắng lợi mà kết thúc. Trận nay đại chiến, khiến cho thế giới các quốc gia sức mạnh tự nhiên rất là suy yếu, mà Hoa Hạ đấu khí bảy màu bắt đầu dần dần trở thành cái này thế tục giới bên trong thông dụng lực lượng, chế tạo ra thế giới mới Trương Tam Phong trở thành tu chân giới một đời nhân vật truyền kỳ. Bất quá những chuyện này Diệp Văn cũng không biết, cũng không hứng thú đi nghe nóng. Tại triệt để cùng tu chân giới đoạn tuyệt vãng lai về sau, thục sơn mọi người trải qua phi thường cuộc sống yên tĩnh. Mỗi ngày lên đến dọn dẹp một chút, sau đó ăn nghỉ sớm một chút liền sẽ bắt đầu luyện công, một tận tới đêm khuya lại ăn cơm chiều, sau đó chơi chơi đùa hoặc là nhìn xem phim cái gì, sau đó liền có thể riêng phần mình trở về tẩy tẩy ngủ. Lúc đầu lấy bọn này người thân thể tố chất, dù là một mực không ngủ được cũng không quan trọng, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ giữ lại cuộc sống trước kia quen thuộc, ăn uống đi ngủ đồng dạng đều không hề từ bỏ. Đương nhiên, bấy quan thời điểm là muốn coi là chuyện khác, không nói người khác, Diệp Văn đang luyện công xung kích nào đó hạng tương đối địa phương trọng yếu thời điểm, thường xuyên một tháng qua đều là đang ngồi, ngay cả động cũng sẽ không động một cái. Lần này, hắn cũng như thường ngày đả tọa luyện công, nhưng là cùng Dĩ Vãng khác biệt chính là, Diệp Văn lần này luyện công trọn vẹn ngồi nửa năm lâu, dù là cho tới bây giờ cũng chưa thức dậy ý tứ. Nếu là nhìn Diệp Văn bên ngoài đồng hồ, chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn tản ra hương thơm huyết sắc hơi khói vẩn quanh khắp hơi, nồng đậm màu đỏ cơ hồ đem chung quanh một phương thiên địa đều nhuộm thành huyết hải. Mà kỳ dị là, phương này huyết sắc thiên địa lại sẽ không để người cảm thấy buồn nôn cùng sợ hãi, ngược lại có một loại sinh cơ bừng bừng ẩn chứa trong đó, càng có thấm lòng người phi hương, khí không ngừng tràn ra tới. Máu bầu trời môn công pháp này nguyên tắc bên trong có hai loại phương thức tu luyện, trong đó một loại có chút tà môn, chính là dùng hắn người tinh huyết tu luyện ra huyết hải kình khí, sau đó tăng lên công lực của mình. Một loại khác, một loại khác chính là bây giờ Diệp Văn chính tại phương thức tu luyện, lúc này Diệp Văn trong lòng bàn tay chỉ có lưu đuc trưởng to bằng móng tay huyết sắc thiên tinh, chính là kia máu bầu trời cột thủy tinh. Nếu là Diệp Văn đem điểm này cột thủy tinh đều luyện hóa, liền đại biểu cho hắn đem máu bầu trời triệt để luyện xong rồi. Nguyên lai like cái này máu bầu trời cùng phía trước 8 tầng kình khí rất là khác biệt, một khi bắt đầu tu luyện, tùy tiện không thể gián đoạn bởi vì máu bầu trời tu luyện bước đầu tiên chính là đem tự thân tinh huyết rót vào trong thiên tinh bên trong, sau đó thiên tinh đem tinh huyết rèn luyện sau một lần nữa trả lại cho người tu luyện. trong quá trình này thiên tinh là tuyệt đối không thể rời tay, càng không thể kết thúc. nếu là không tâm buông lòng tay ra, như vậy chính bằng vào thiên tinh lực lượng duy trì lấy một chút hy vọng sống người tu luyện rất có thể như vậy một mệnh ô oh hô, oh, chúng đều không có cứu. dù là Diệp Văn công lực đã cường hành đến bi gần phi thăng cảnh giới, cũng vô pháp tại tự thân huyết dịch đều bị mệnh. cũng bởi vì dạng này, từ khi bắt đầu tu luyện máu bầu trời về sau, Diệp Văn vẫn ngồi tại khoảng cách này, bọn hắn trôi ở không xa núi dê ở trong không hề rời đi qua nếu không phải Diệp Văn nói cho mọi người chỗ ở của mình, đồng thời mọi người thỉnh phảng đều sẽ tới xem xét một phen, chỉ sợ tất cả mọi người cho là hắn xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng là tiếp tục như vậy, cũng không biết lúc nào mới là cái cuối cùng. Diệp Văn mặc dù không có mở mắt, chỉ là một mực tinh tâm tu luyện, nhưng là tình huống chung quanh lại hiểu rõ nhất thanh nhị sở, tay mình tâm bên trong cây kia thiên tinh trừ ngay từ đầu lúc tu luyện co lại rất nhanh bên ngoài, sau đó một đoạn thời gian bên trong co lại càng ngày càng chậm, mà lúc đầu thuộc tại huyết khí của mình dù nhưng đã trở về hơn phân nửa, nhưng là Diệp Văn cũng hiểu được ngày đó tinh bên trong nhất tinh hoa nhất bộ phân, muốn một mực đợi đến cuối cùng mới có thể theo. Huyết khí của mình tiến vào trong cơ thể mình, chỉ có như thế, cái này máu bầu trời coi như luyện thành. Nhưng là bây giờ hắn lại không nhìn thấy luyện thành thời gian. Lúc đầu lấy ngày đó tinh bây giờ lớn, Diệp Văn Đại Khái có thể trước dừng lại tu luyện, sau đó chờ lần sau lại kế tiếp theo. Thế nhưng là hắn lại có một loại cảm giác, nếu là không thể một hơi luyện thành, có lẽ tu vi của mình cũng liền dừng bước nơi này. Loại cảm giác này đến có chút không hiểu thấu, nhưng là Diệp Văn lại không dám tùy tiện lấy chính mình nói đùa, đành phải một mực dấu ở cái này bên trong chậm rãi tu luyện, mãi cho đến đêm ngày đó tinh thu nạp đến bây giờ lớn, sau lại cũng không còn cách nào để nó bước. Diệp Văn đã đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, nhưng là hắn hiện công lực của mình tự hồ hoàn toàn không đủ để đem cái này máu bầu trời cuối cùng một bước này hoàn thành. Chẳng lẽ là ta hiện nay công lực vẫn như cũ không đủ? Trong lòng có suy đoán, cuối cùng thầm than một tiếng, điểm kia tinh hoa trúng quy là lưu không được, bất quá có thể vào lúc này sử dụng, cũng là phù hợp. Tâm niệm cùng một chỗ, một mực tồn ở đan điển bên trong những cái kia lưu ly tinh hoa nháy mắt liền bị trong đan điển huyết thương không chân khí thu nạp. Lúc đầu một mực chậm chạp ra tăng máu bầu trời kình khí lập tức biến cường thịnh không ít, mà lại theo Diệp Văn mỗi lần vận chuyển tâm pháp, tiêu hóa một phần tinh hoa máu bầu trời liền càng lớn mạnh, cuối cùng hắn trong đan điền chỗ sinh ra hấp lực cũng dần dần mạnh lên. Diệp Văn rốt cục cảm giác được kia gần như sắp muốn không cảm giác. Được huyết khí chạy trở về cảm giác càng cường thịnh. Thậm chí về sau, độ vậy mà đối sắt vừa mới tu luyện kia một trận, chỉ là trong vòng một ngày, kia từ đầu đến cuối chưa từng biến mất thiên tinh rốt cục không gặp, mà trong đó ẩn chứa máu bầu trời kình khí rốt cục theo huyết khí của mình cùng nhau chạy vào đến trong cơ thể của mình. Mở hai mắt ra, vậy mà thấu một u gia từng đạo huyết quang. Diệp Văn hít sâu một hơi, một mực vẩn quanh bên cạnh huyết sắc hơi khói thuận thế từ Diệp Văn miệng mui chui tiến vào nó thể nội. Đợi đến hắn hơi thở thời điểm, lại chỉ phun ra một chút rất bình thường sương mù màu trắng, hay là bởi vì nhiệt độ không khí quá thấp quan hệ mới xuất hiện hà hơi. Rốt cục đem cái này đáng chết máu bầu trời luyện xong rồi, máu bầu trời một thành, Diệp Văn liền không nghĩ lại cân nhắc kế tiếp theo luyện công, bởi vì hắn cảm giác máu bầu trời một thành về sau mình loáng thoáng ở giữa sờ mo đến kia phi thăng cảnh giới nếu là mình tiến thêm một bước, nghĩ như vậy không phi thăng cũng không thể. Dưới mắt muốn làm chính là tận tâm tận lực dạy bảo mình những đệ tử kia sau đó thuận tiện đem kêu cựu châu đỉnh luyện hóa, đợi đến về sau thời cơ phù hợp về sau, mình trực tiếp đem trong đỉnh thuộc sơn đệ tử toàn bộ đều đi ra bên ngoài tới. nhưng là sự tình vĩnh viễn sẽ không dựa theo ý nguyện của người đi chuyển. Diệp Văn bên này vừa mới kế hoạch thỏa đáng, biến cố lại sinh. Diệp Văn nhẫn không biết bởi vì nguyên nhân gì vậy mà đột nhiên lóe ra từng đợt quang hoa. sau đó tại Diệp Văn không cách nào không chế tình huống dưới bắt đầu lấy Diệp Văn một thân công lực, càng là tại Diệp Văn buồn bực thời điểm trực tiếp tại tay hắn bên trong nhét một cây thiên tinh á, đây chẳng lẽ là huyền vũ trụ? hắn suy nghĩ mới lên, ngày đó tin vậy mà tựa như nghe tới hiệu lệnh đồng dạng trực tiếp vận chuyển, treo đến Diệp Văn một trận mắng to, không mang dạng này, vậy mà cưỡng ép để ta tu luyện, ngươi không là rất khó tu luyện sao? Làm sao như thế không có chủ động hướng trên người ta nhảo? Đáng tiếc Diệp Văn làm sao mắng đều không thể ngăn cản Huyền Vũ trụ vận hành, mà cùng máu bầu trời hơi có khác biệt chính là, Huyền Vũ trụ kinh khí chỉ là tại Diệp Văn thể nội nhất chuyển về sau liền là bình tĩnh lại, sau đó Huyền Vũ trụ thiên tinh cứ như vậy dừng lại tại Diệp Văn trong đan điền vô luận Diệp Văn làm sao thí nghiệm đều không có nửa điểm động tĩnh. Cái này, làm a? Vốn cho là mình sẽ nhân thể đem Huyền Vũ trụ luyện thành, sau đó lại lần bị ép phi thăng lại không ngờ tới vậy mà phong hồi lộ chuyện, Huyền Vũ trụ bản thân liền yên tĩnh trở lại, mà lại như ngủ chết như heo, làm sao điều động đều không thể điều động Huyền Vũ trụ khí kình. Hẳn là tầng này công phu còn phải dựa vào chính ta lĩnh ngộ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể đạt được như thế một cái kết luận, một mực đối cần ngộ tính công pháp phi thường mâu thuẫn diệp văn không ngờ tới cái này hồn thiên bảo giám luyện đến cuối cùng, vậy mà lại là như thế một cái kết cục. Kia Huyền Vũ trụ danh xưng không người có thể luyện thành một tầng tâm pháp, quả nhiên không tầm thường, dù là thiên tinh nơi tay, công lực cũng là đủ mạnh, lại bởi vì không cách nào lĩnh ngộ Huyền Vũ trụ ảo diệu, căn bản là không có cách sử dụng Ai, cái này tính chuyện gì? Buồn bực từ dê bên trong ra, đối ghé vào dê miệng gấu trắng phất phất tay. Đầu này một tên đáng thương rốt cục có thể trở về mình ổ đi ngủ đi. Sau đó không để ý tới kia một mặt hưng phấn cùng mình phất tay bạch bạch đại hùng. Diệp Văn cao mày trở lại chỗ ở. Xuất quan trở về, mọi người tự nhiên một hồi lâu náo nhiệt. Từ Hiển cũng đối Diệp Văn lần này xuất quan biểu hiện ra cực lớn như tình, chủ yếu liền là muốn hỏi hỏi sư huynh của mình công lực lại tăng lên bao nhiêu. Linh Như Tuyết chỉ là cười ngồi ở một bên nghe các sư huynh đệ nói chuyện tiếm. Hoa Y Thị bưng ấm trà cho Diệp Văn trà. Hoàng Dung Dung tựa ở Từ Hiển trên thân đã ngủ quá khứ. Lý Tiêu Giao hất ra lấy quai hàm còn tại ăn uống thả cửa. Dạng này một bộ cảnh tượng cũng làm cho Diệp Văn Long mày dần dần giãn ra mở, cảm thấy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bây giờ từng có vui vẻ cũng chính là, có vấn đề gì chậm rãi suy nghĩ cũng chính là. Mang theo ý nghĩ như vậy, Diệp Văn rất là tâm tình thư sướng khôi phục nguyên bản loại kia cuộc sống yên tĩnh. Thế nhưng là vẹn vẹn một tuần lễ về sau, hắn liền không còn có trước lúc trước cái loại này ý nghĩ. Cái này, ta đây là chạy đến đâu bên trong đến rồi. Nhìn một cái thảo nguyên vô tận, nơi xa tựa hồ liên miên chập trùng núi cao, bất quá cách mình khoảng cách hẳn là không gần. Tối thiểu bằng vào thị lực của hắn cũng chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ như vậy một chút ít đổ Quay đầu nhìn nhìn, sau lưng cũng là nhìn một cái thảo nguyên vô tận, vừa rồi mình rõ ràng là từ một đoàn mi trong sương mù đi ra, làm sao lại đi tới cái này bên trong đâu. Vừa rồi, sinh chuyện kỳ quái gì rồi sao? Đám người bọn họ tại trường Bạch Tiên Cảnh bên trong thật tiên lặng sinh sống 10 năm, một ngày này đột nhiên cảm thấy nhảm chán liền nghĩ cùng đi ra đi một chút, bốn phía đi dạo thuận tiện khi cắm trại giã ngoại loại hình, đầu một tháng qua rất bình tĩnh thế nhưng là một ngày này đột nhiên đụng phải bạo phong tuyết mọi người mặc dù công lực cao tuyệt vậy mà tại bạo trong gió tuyết không cách nào thấy vật kết quả diệp văn đột nhiên trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu tiện tay liền vùng. ra một đạo kiếm khí đem trước mặt phong tuyết một phân thành hai mơ hồ trong đó nhìn thấy nơi xa tựa hồ không có phong tuyết liền như thế một đường bổ kiếm khí một đường tiến lên kết quả đi tới đi tới vậy mà đi đến cái này không biết là nơi nào địa phương đến nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng vẫn là hoa y không xác định nói câu lão gia vừa rồi dùng kiếm khí bổ ra bạo phong tuyết về sau chúng ta liền một đi thẳng về phía trước tựa như không có sinh chuyện kỳ quái gì Hoa Y thì kéo trên cổ ra trồn khăn quanh cổ, cảm thấy hơi nóng, kỳ quái, cái này bên trong tựa hồ tương đối ấm áp. Trường bạch trong tiên cảnh nhiều năm đều là băng thiên tuyết địa, cho dù là các tu sĩ đi vào cũng sẽ cảm thấy rất lạnh, chỉ có dùng trường bạch tiên cảnh bên trong ra chế tác quần áo mới có thể chống cự loại này kỳ lạ nghiêm hàn. Trên thân mọi người đều có cùng loại quần áo, mà theo Hoa Y thì một câu nói kia, tất cả mới phát hiện nhiệt độ của nơi này cần phải so trường bạch tiên cảnh bên trong ấm áp nhiều, cho dù là đem trên thân áo đông dài khai cũng sẽ không còn có loại kia có thể xâm nhập. Tạng phủ rét lạnh cảm giác, mọi người đem phía ngoài áo đông thổi sau đó nhìn đứng tại kia bên trong nhũ mày không nói gì vần hiểu được một lát cũng không chiếm được cái gì đáp án liền tốt năm tốt ba tụ cùng một chỗ trò chuyện hoặc là nhìn con kia lưỡi ngã trên mặt đất giả chết gấu trắng đầu này gấu cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy đến mà đối với cái này đột nhiên biến hóa nhiệt độ không khí rõ ràng cảm thấy không thích đứng đã nuôi 10 năm lại từ đầu đến cuối không có lớn bao nhiêu bây giờ cũng bất quá mới một lớn cỡ bản tay mèo không biết từ đâu tới đây một chi thật là lớn lá cây ngay tại cho đầu kia giả chết gấu trắng quả gió gia phỉ không cần để ý tên kia qua đến cho ta phiền gia phỉ chính là Diệp Văn cho con mèo kia đặt tên, cái tên này đạt được tất cả mọi người kháng nghị, trừ Từ Hiền. Bởi vậy ở đây trong mọi người, trừ Diệp Văn cũng chỉ có Từ Hiền sẽ như vậy hô con mèo kia. Miêu Gia Phỉ quay đầu nhìn Từ Hiền, sau đó lại đem đầu chuyện trở về, làm như không có nghe thấy. Hắc, người cái này mèo chết. Mọi người chính cảm thấy Từ Hiền bị một con mèo cho không nhìn lạ tỉnh có ý tứ sự tình. Đột nhiên nghe tới Diệp Văn nói một tiếng, à, ta nghĩ rõ ràng, nguyên lai like cái này bên trong là tiền giới. A, lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau quay đầu, sau đó nhìn Diệp Văn một mặt không cách nào tin bộ dáng. Ninh Như Tuyết càng làm miệng há lớn biểu thị chất vấn, đây không có khả năng. Ra ngoài dạo chơi ngoại thành vậy mà có thể chạy đến trong tiên cảnh đi? Nếu để cho những cái tiêu nghĩ phá đầu đều không thể phi thăng các tu sĩ nghe đi, bọn hắn không được thổ huyết. Diệp Văn lại nói, không phải là ta nói bậy một nữ, bất quá ta nghĩ tới nghĩ lui, duy vừa cảm giác được đáng tin cậy khả năng chính là ta vừa mới kia một trận kiếm khí, trong lúc vô tình khiên động thể nội huyền vũ trụ kình khí, mà huyền vũ trụ nghe nói có thể phá vỡ không gian, chưa chừng chính là ta trong lúc vô tình dùng kiếm khí bổ ra không gian, cho nên chúng ta mới từ trường bạch tiên cảnh đi tới cái này tiên cảnh ở trong mọi người nghe đều là im lặng, bất quá một lát cũng không nghĩ ra cái gì càng đáng tin cậy lý do. lệch vào lúc này, mọi người thấy nơi xa có một đội nhân mã đuổi theo một cái cưỡi pháp bảo hướng nhóm người mình vào tới. người kia nhìn thấy Diệp Văn một nhóm người này sau lập tức hô to, là nhà nào tiên phái đồng đạo, nhanh đến cứu mạng a. Diệp Văn bọn người nghe được câu này về sau, ngay lập tức đầu bên trong lóe lên lời nói lại là, tiên phái, dựa vào, thật chẳng lẽ chính là tiên giới. viết tại quyển thứ hai về sau, viết tại quyển thứ hai về sau, quyển thứ hai kết thúc, có lẽ đây đối với rất nhiều người mà nói đều là cái giải thoát, tối thiểu nhất đối với ta mà nói cũng là không có quyển thứ nhất thoải mái, quyển thứ hai do ta viết rất thống khổ, nhất là gần nhất cái này 10 ngày qua, quả thực chính là dày vỏ. Nguyên bản đặt trước nội dung bị xóa bỏ rất nhiều, trong đó một chút liên quan tới quyển thứ 3 hố càng là trực tiếp bị xóa bỏ, có lẽ những cái kia nói mình không nguyện ý nhìn quyển thứ hai người sẽ thật cao hứng. Một quyển này bên trong, rất nhiều ta lúc đầu nghĩ viết đồ vật căn bản cũng không có viết ra, một mực tại vỏ tiến vào thực triển, đợi đến mấy ngày nay, ta đột nhiên hiện không có có đồ vật viết. Vốn là muốn viết đồ vật không có viết, vốn là muốn tiến hành làm nền địa phương đều không có làm nền, một chút hố bởi vì rất nhiều tình tiết xóa bỏ căn bản cũng không có thể đào. Kết quả cuối cùng chính là cái dạng này, triệt để sụp đổ. Mà căn cứ sớm nhất cấu tứ, chúng tam phong là làm một quyển này bột đến thiết kế, bất quá. Đương nhiên, thông qua quyển thứ 2 ta cũng học xong rất nhiều thứ. Nói những này cũng vô dụng, phía trên lời nói tất cả mọi người coi như cá nhân ta tiết tốt, dù sao sách vẫn là phải viết, cố sự cũng còn muốn lẫn rằng. Tóm lại, bởi vì rất nhiều hố đều không có chôn, quyển thứ 3 cơ hội là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Ta hy vọng trạng thái cũng có thể đi vào một khởi đầu mới giai đoạn, mà không phải diễn tiếp theo mấy ngày nay hỏng bét, đây cũng là cá nhân ta một hy vọng. Q3-1, điểm. VP Cầu đỗ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Nhìn lên trước mặt liên miên sơn mạch, Diệp Văn đột nhiên có một loại muốn lớn cảm khái xúc động, chỉ là đứng tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong, coi như cảm khái sợ là cũng không có người nghe. Cất bước đi về phía trước mấy bước, cũng không phải là hắn không có thể phi hành, chỉ là hắn đã bằng vào cường hành thị lực nhìn thấy phía trước trên sườn núi có một nhà tiểu cửa hàng, quy mô không đánh, nhưng lại treo rượu, tốc hai tấm bảng hiệu, đại biểu cho nhà này tiểu cửa hàng đã có thể coi như lâm thời nghỉ chân ăn cơm tiểu khách sạn, cũng có thể làm làm rừng chân khách sạn. Đi về phía trước mấy bước, Diệp Văn trước mắt muốn nhất lượng minh bạch chính là mình thân ở địa phương nào sau đó mới thuận tiện hắn tiến hành bước kế tiếp động tác. nơi này căn bản chưa thấy qua, không cẩn thận nghĩ một hồi ta không có đi qua nhiều chỗ rất đâu. Diệp Văn sẻ ra dạng này càng khái, hoàn toàn là bởi vì trước mắt hắn vị trí thế giới cũng không phải là cái kia tiên linh giới, mà là hắn kia trong đỉnh thế giới, lại là trải qua mười mấy năm tu hành luyện hóa, rốt cục có thể đại khái đem kia cựu châu đỉnh cho luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, đỉnh kia bên trong thế giới, mình cũng có thể tự do ra vào. nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Văn nhớ tới ngày đó kế hoạch, nếu là đem bảo đỉnh luyện hóa, chuyện thứ nhất phải làm chính là đi vào trong đỉnh đem mình những cái kia các đồ đệ đều cho đưa đến kia tiên giới đi, để bọn hắn cũng có thể trưởng sinh bất lão, đồng thời cũng coi là tròn mình sư mộ tưởng niệm, cùng thuộc sơn phái rất nhiều các đệ tử đoàn viên. Về phần kia tiên giới, trên thực tế diệp văn đối tiên giới hiểu rõ có hạn, mặc dù mọi người đã tại kia tiên giới sinh sống tầm 10 năm, thế nhưng là hắn tại trong tiên giới rất khó tiếp xúc đến người trong tu hành, gặp được phần lớn đều là một chút sinh hoạt tại tiên giới phàm nhân. Mà nhóm người mình vừa mới đi đến kia tiên giới lúc gặp được tên kia, mọi người thế mà không có thể cứu được, bởi vì tên ngu ngốc kia nhìn thấy chúng người về sau vậy mà cao hứng quên hết tất cả, kết quả bị sau lưng một tên đánh lén trực tiếp treo. Ngay lúc đó cảnh tượng nhìn Diệp Văn một trận phi muộn, trong lòng thầm mắng không ngừng, ngươi cái này nở cợt cợt biết bao xứng trước, còn tin tức gì đều không có nói cho ta biết chứ liền lĩnh cơn hộ. Mọi người mặc dù bất đắc dĩ, bất quá đối diện đám người kia rõ ràng không phải người lương thiện, xông lên liền muốn đem mọi người cầm xuống, cũng may đám người này mặc dù là trong tiên giới người, thực lực ngược lại cũng không tính được mạnh cỡ nào, bị Diệp Văn cùng từ hiển thuần thục thu thập cái gọn gàng, thuận thế còn bắt người hỏi tham đại khái tình huống, đáng tiếc người này cũng chỉ là biết một chút giả mạo. Diệp Văn bọn người chưa biết mình bọn người là ở vào phương Đông Tiên Châu cực Tây khu vực, tại chạy hướng Tây liền ra Phương Đông Tiên Châu điểm này bên ngoài, liền cái gì cũng không biết. Cũng may từ cái này nhân khẩu bên trong hỏi ra phụ cận nơi nào có thành trấn bởi vậy mọi người liền dựa theo người này chỉ điểm tìm được một chỗ thành trấn tiếp xúc đến thế giới này phổ thông bình dân. Cùng lúc trước Cựu Châu thế giới bên trong phổ thông bách tính không có gì khác biệt, nhiều nhất chính là thân thể cường kiện một chút. Những người này cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, cũng cần vì sinh hoạt làm việc kiếm tiền xuống tạm, thậm chí cũng lại bởi vì một chút ra ma việc vật mà tranh mặt đỏ tới mang hai. Mới một đi vào thành trấn không bao lâu. Diệp Văn liền thấy hai người đứng tại bên đường vì một đầu cá ướp mối giá cả đỏ mặt nhau nhau cái không xong Làm sao cảm giác trở lại trong đỉnh thế giới đồng dạng Lúc mới bắt đầu nhất, Diệp Văn cũng hoài nghi tới có phải là mọi người không cẩn thận lại bị tiêu cựu châu đỉnh thu được bên trong đi Thế nhưng là về sau một hỏi thăm mới xác định nơi này xác thực không phải cựu châu đỉnh Bởi vì hắn loáng thoáng nghe tới cái này bên trong có người đang nói cái gì thiên đỉnh Đem kia bắt tới mã phỉ sáu con trai hô đi qua, Diệp Văn sau đó lại hỏi một chút liên quan tới thiên đỉnh sự tỉnh lúc này mới hiểu được ở cái thế giới này đích xác có thiên đình tồn tại chỉ là người bình thường khả năng cả một đời cũng không gặp được thiên đình bên trong người cũng may những cái kia thần tiên thỉnh thoảng cũng sẽ hiện chút thân tích bởi vậy cũng không ít người gặp qua thần tiên lẫn nhau thuật lại phía dưới này mới khiến dân chúng khẳng định ngày đó đỉnh là thật tồn tại nói đến đây bên trong Diệp Văn lại nghĩ tới lúc trước cầu cứu người hô cái gì tiên gia môn phái liền lại hỏi thăm một chút đạt được đáp án lại là cùng thiên đình đồng dạng những cái kia tiên gia môn phái cũng đều là có lớn uy năng người chỉ là so sánh với thiên đình thần quan thỉnh thoảng còn ra một ưu cái mặt tiên nhân kia càng là chỉ có thể nỗ mà không thể cầu Mà lại các tiên nhân đều có thật nhiều thủ đoạn, rất nhiều người cho dù thật gặp tiên nhân, khả năng cũng vô pháp phát giác. Giống như chư vị. Đi tại cái này trên đường, cũng rất nhiều phàm nhân đứng chung một chỗ, ai lại hiểu được các ngươi là kia tiên ra bên trong người. Sáu con trai cũng không biết Diệp Văn đoàn người này lai lịch, mặc dù Diệp Văn rất nhiều vấn đề để hắn cảm thấy kỳ quái, bất quá trong lòng hắn chỉ coi cái này là một đám xuống núi lịch lãm tuổi trẻ tiên nhân, cho nên cũng không có hướng chỗ sâu suy nghĩ. Diệp Văn sau đó lại hỏi một chút, lúc đầu nghĩ tìm kiếm cái này cái gọi là phương Đông Tiên Châu đến tuột cùng có những cái nào tiên phái, đáng tiếp đạt được tin tức cũng chỉ có cùng loại nào đó ngọn núi nào đó thượng truyền nói có tiên nhân ở lại dạng này cực kỳ không xác định tin tức, biết rốt cuộc hỏi không đến cái gì vật hữu dụng về sau, Diệp Văn liền đem giá hỏa này đem thả. Ngươi là hợp cách B S lưu lại như thế không hiểu thấu một câu, Diệp Văn dẫn mọi người dần dần biến mất tại cái này mã phỉ giữa tầm mắt, thẳng đến hắn lấy lại tinh thần về sau, lúc này mới xác định mình không có đưa sống tính mệnh, vội vàng thoát đi nơi đây, bởi vì tin tức vô cùng thưa thớt, mà lại căn bản không có cái gì vật hữu dụng. Tăng thêm Diệp Văn mấy người cũng không xác định nhóm người mình thực lực phải chăng có thể tại cái này trong tiên giới đặt chân, liền chuẩn bị trước tìm kiếm tình huống, đồng thời siêng năng tu luyện, sau đó nhìn tình huống rồi quyết định nên làm như thế nào. Cái này vừa tu luyện, liền chọn vẹn tu luyện hơn 10 năm, muốn nói tại cái này trong tiên giới tu luyện, quả nhiên là vừa nhắm mắt, vừa mở. Nhiều năm liền đi qua, bây giờ này thời gian đối với Diệp Văn đến nói càng không có ý nghĩa, thời gian trôi qua hoàn toàn không có ở trên người hắn lưu giữ bất cứ dấu vết gì, trừ càng công lực cao thâm bên ngoài, cả người đều không có gì thay đổi. Những người khác cũng cơ vốn như thế, bởi vậy, vậy mười mấy năm về sau Mọi người không ai giả đi, ngược lại là Trương Linh cùng khắc lai ngươi hai nữ tử này mượn cái này trong tiên giới nồng đậm thiên địa linh khí, biến càng tiêu nộn, ân, khắc lai ngươi cũng càng gây nên Lý Tiêu Giao hứng thú, nhất là khắc lai ngươi loại này người phương Tây đặc hưu sung mãn ráng người để Lý Tiêu Giao rất có hảo cảm, Diệp Văn không chỉ một lần hoài nghi cái này đệ tử đem khắc lai ngươi trên thân kia hai đoàn xem, như lớn dịu bánh bao. Đồng thời, mười mấy năm xuống tới, Lý Tiêu Giao công lực cũng là rất có tinh tiến bảo, tăng thêm thân thể đạt được mấy lần luyện. Cuối cùng không có như ước nguyện của hắn như vậy khôi phục thành chức kia cường tráng dáng người, mặc dù bản thân hắn vì thế tiếc nuối một lúc lâu, bất quá lại làm cho rất nhiều người cùng nhau thở dài một hơi. Trong đó, Trịnh anh lời nói lớn nhất đại biểu ý nghĩa, may mắn lục sứ huynh không có tiến một bước hủy diệt trong lòng ta kia lý đại kiếm tiên hoàn mỹ hình tượng. Đương nhiên, đây đều là tiểu sự tình, đối với mọi người tới nói tương đối chuyện quan trọng, chính là Diệp Văn trải qua mười mấy năm không ngừng rèn luyện, rốt cục luyện hóa Cựu Châu đỉnh. Mà Diệp Văn luyện hóa Cựu Châu đỉnh sau chuyện thứ nhất phải làm, chính là nghĩ biện pháp đem các đệ tử của mình đều cho ma gia. Thế nhưng là khi Diệp Văn muốn trực tiếp thúc làm Cựu Châu đỉnh đem mọi người nôn lúc đi ra, hiện sự tình không có đơn giản như vậy, bởi vì Cửu Châu đỉnh vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, thế nhưng là Diệp Văn lại loáng thoáng minh bạch mình phải làm thế nào làm. Xem ra ta nghĩ đem mọi người đưa đến cái này trong tiên giới đến, cần nhập trong đỉnh thế giới đem nó tiếp dẫn ra. Đây cũng là luyện hóa Cửu Châu đỉnh về sau một hạng chỗ tốt, Diệp Văn khỏi phải tại không có đầu mối không rõ sự tình, Cửu Châu đỉnh liền sẽ cùng Diệp Văn thần niệm tiến hành giao lưu, để hắn hiểu được làm thế nào mới được. Nói trắng ra, chính là cầm tới Cửu Châu đỉnh chí năng hóa sách hướng dẫn, thuận tiện Diệp Văn tốt hơn sử dụng cái này bảo vật. Như vậy, ta cùng sư huynh cùng nhau tiến đến. Diệp Văn bất đắc dĩ lắc đầu, đỉnh này cho không giới trừ ta ra mọi người, đừng quên chỉ cần tu đến địa tiên cảnh giới phía trên, liền sẽ bị cái này cựu châu đỉnh từ trong đỉnh đã ra đến, làm sao có thể sẽ còn để các ngươi đi vào? Mọi người giờ mới hiểu được, Diệp Văn có thể vào, đó là bởi vì đỉnh này đã tán thành Diệp Văn chủ người thân phận, cho nên mới có thể tự do ra vào. Người bên ngoài nghĩ muốn đi vào, chỉ sợ chỉ sẽ khiến cựu châu đỉnh kịch liệt bài xích. Yên tâm, không bao lâu, dù sao ta trở ra cũng chính là tìm một chút mấy vị kia đệ tử, sau đó lại đến Thục sơn công chúng mặc cho đều tiếp ra. Nói đến chỗ này. Diệp Văn đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, nếu là hết thảy thuận lợi, chúng ta chỗ ở vấn đề cũng có thể cùng nhau giải quyết. Mọi người nghe vậy đều là không hiểu, những năm này mọi người một mực ở tại phía tây trấn Tây Nam ước chừng 20 bên trong trên núi, chỉ là tại chỗ giữa sườn núi tìm cái địa phương, tùy tiện lên một chút nhà gỗ liền đối phó qua nhiều năm như vậy, tốt tại chúng người cũng đã tu luyện lâu như vậy, đối với ở lại hoàn cảnh yêu cầu đều hạ thấp rất nhiều, vượt qua ban đầu không thích hướng về sau, cũng là qua rất là tuổi luẩn. Lúc đầu mọi người cũng cân nhắc qua không thể một mực như thế qua, nhưng là mọi người đều biết hiện tại nhóm người mình đối cái này tiên giới hoàn toàn không ăn ý, tháng tính lâu như vậy cũng chính là đối với cái này cực Tây chi địa tình huống hơi hiểu rõ chút, cái này phương Đông Tiên Châu so với bọn hắn muốn lớn rất nhiều, mặc dù cũng có bọn hắn không dám đến chỗ loạn sông nguyên nhân ở bên trong, thế nhưng là mười mấy năm qua bên trong khắp nơi tìm hiểu, thế mà đều một mực là tại cùng. Loại biên cảnh một loại địa phương đợi, có thể thấy được cái này cái gọi là Tiên Châu đến tột cùng cỡ nào rộng lớn. Trừ cái đó ra, yêu thích vui đùa từ hiền cũng hướng càng tây địa phương dò xét một phương, chỉ là hắn hiện trừ rộng lớn thảo nguyên bên ngoài liền là liên miên dãy núi, qua núi chính là mênh mông vô bờ sắt vách cùng sa mạc, trên đường đi cơ hồ nhìn không đến người nào khói liền cảm giác rất là không thú vị gây trở lại. Tóm lại, đối tại tình huống chung quanh mọi người vẫn không có cái gì hiểu rõ, hiểu rõ nhất cũng chính là mọi người thường xuyên quá khứ đi dạo về phía tây trấn. Nghe nói cái này thành trấn là phương đông tiên châu phía tây nhất thị trấn. Đây chính là Diệp Văn bọn người nắm giữ tất cả tin tức, tại xác định mình muốn tiến vào trong đỉnh đem mọi người đều tiếp sau khi đi ra, Diệp Văn trực tiếp liền hạ chỉ thị, trừ Hoa Y lưu lại cho Diệp Văn hộ pháp, đồng thời cũng là kế tiếp theo Tinh Tu đạo thứ năm thần quang, tranh thủ mình lúc đi ra đem thần quang đại thành bên ngoài, nó hơn người người thì hướng bốn phương tám hướng tán đi, nhìn xem rốt cục là cái tình huống như thế nào tốt nhất có thể tìm tới một hai cái trong tu luyện người đến thế giới này lâu như vậy Diệp Văn một nhóm người này thế mà một cái trong tu luyện người đều chưa từng thấy cũng không thể cái này tiên giới bên trong không có một vị tiên nhân hay là nói tất cả tiên nhân đều trốn ở kia ở trong thiên đình Diệp Văn nghĩ mãi mà không rõ ngày đó đỉnh là ở đâu bên trong đánh giá mò lấy chính là một chủng loại như trên địa cầu tiểu thế giới tồn tại nếu là như vậy không có đầu mối dưới căn bản là ngay cả muốn tới cửa đi hỏi một chút đều không được thực tế không được ta tìm không được bọn hắn liền muốn bọn hắn tới tìm ta tốt nếu là mình trong lòng kia phiên thương nghị thật có thể thành đánh giá mo lấy ngày đó liền sẽ dẫn tới không ít người đến đây vây xem những cái kia người trong tu hành cũng tuyệt đối ngồi không yên thầm nghĩ vui vẻ diệp văn dưới chân bước chân cũng nhẹ nhàng mới phân rõ ràng bên trên có rất nhiều cỏ khô lá rụng hết lần này tới lần khác diệp văn dẫm lên trên lại không có nửa điểm thanh âm ra là lấy khi diệp văn đi tới kia tiểu cửa tiệm trước kia nằm sấp ở trước cửa một mặt trên mặt bàn lười biếng meo cảm giác tiểu hai vậy mà đều không có phát giác hay là diệp văn gõ bàn một cái nói mới đưa cái này tiểu hai cho giật mình tỉnh lại bất quá cái này tiểu hai động tác nhưng cũng gọi diệp văn con mắt khẽ híp một cái bởi vì ra hỏa này cái động tác thứ nhất chính là hướng về sau vọt lên đồng thời đưa tay về sau eo đi mo, động tác này hẳn là muốn nổ binh khí, cái này cũng đại biểu cho gia hỏa này rõ ràng là cái người luyện võ. Một cái người luyện võ đến cái này, dã ngoại hoang vu địa phương khi cửa hàng tiểu hai. Cửa hàng này có gì đó quái lạ. Ngẩng đầu hướng kia bảng hiệu bên trên xem xét, hiện bảng hiệu bên trên đã là rách rách dưới dưới, ngay cả phía trên danh tự đều nhìn không chân thiết, chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ ràng khách sạn hai chữ. u, khách quan không có ý tứ, tiểu ngủ mi rán, không có kinh hãi ngại. Diệp Văn chính ngẩng đầu do xét kia bảng hiệu, nghe tới kêu tiểu hai chào hỏi sau một lần nữa đem ánh mắt chuyển tới trên người hắn lúc này Diệp Văn mặc dù còn không có chuyện để luyện hóa cặp kia đồng, bất quá đừng quên tay hắn bên trong còn có một cái chứa vật giới chỉ, bên trong thượng vàng hạ cám đồ vật nhưng lượng không ít, tỉ như tính sát trọng, cho nên lúc này Diệp Văn hai mắt xem ra cùng thường nhân không khác, chỉ cần hắn đường vận khởi trong hai con ngươi ẩn chứa lực lượng, ra kia lưu ly bảy màu quan hoa, liền tuyệt đối sẽ không gọi người phát giác dị trạng. nhìn thấy cửa hàng tiểu hai một mặt ân cần bộ dáng, Diệp Văn tùy ý phất phất tay, nói một tiếng, không sao cả. Khách quan, ngài là ăn cơm hay là ở trọ? Diệp Văn ngẩng đầu nhìn sát trời hiện mặt trời đã lặn về phía tây, giữa thiên địa dần dần nhiễm lên một tầng mờ nhạt chi sắc. tăng Thêm mình còn muốn nghe nóng không ít chuyện, liền lên tiếng: ở trọ. Bất quá trước chuẩn bị cho ta điểm đồ ăn. Ngươi cái này đều có cái gì? Kia tiểu hai một bên dẫn Diệp Văn đi vào trong, sau đó đem dẫn tới một cái bàn trước, khách quan ngài trước cái này bên trong ngồi, ta đi trước phân phó người phía sau đem khách phòng cho ngươi thu thập ra. Thịt rượu nha. Ngài nhưng có cái gì ăn kiêng sự vật? Không có. Đến hai đạo các ngươi sở trường đồ ăn tốt, một ăn mặn một chay. Được rồi. Ứng tiếng về sau, Thận Thế lại hỏi, cần phải điểm xuống món ăn rượu. Diệp Văn nở nụ cười, thầm nghĩ cái này tiểu tử ngược lại là biết nói chuyện, hỏi người muốn hay không rượu còn muốn dựng vào dưới đồ ăn hai chữ, người bình thường nghe, cũng sẽ không tự chủ cho rằng làm dùng bữa không khỏi quá làm, đến bên trên một bình cũng tốt. Lúc đầu hắn không cảm thấy cái này bên trong có thể có cái gì tốt rượu, liền không có sách chuyện kia, nhưng là cái này tiểu hai lúc nói chuyện, Diệp Văn lại đột nhiên cảm giác vẫn đứng tại phía sau quầy cái kia túi đầu tính sổ ra hỏa hướng mình, cái này bên trong liếc nhìn, đồng thời phía sau gian phòng bên trong cũng có người lại nhìn hướng mình. Ha <cười> ha, có ý tứ, hẳn là đụng tiến vào hạt điểm. Diệp Văn hôm nay phân phó tốt chúng người về sau, Mình tìm cái bí ẩn sân động, sau đó liền đem Cựu Châu đỉnh thả ra, sau đó sự xuất từ đỉnh bên trong biết được pháp quyết, nhập cái đỉnh này bên trong thế giới. Chỉ là hắn dù sao cao làm không đủ thuần thục, cho nên mình nhiều không biết rơi xuống địa phương nào, lúc này mới sẽ nghĩ tới tìm một chỗ nghỉ chân ăn cơm cùng hỏi thăm một chút mình bây giờ chỗ ở nơi nào, Thục Sơn phái hiện nay lại là cái tình huống như thế nào, trong chốn võ lâm lại là thế nào cái cục. Dù sao hắn tiến vào trước khi đến đã tại tiên giới tu luyện hơn 10 năm, tăng thêm ban đầu ở trường Bạch tiên cảnh ở trong cũng qua hơn 10 năm, cứ như vậy đến liền khoảng chừng 30 năm quan cảnh liền theo trong đỉnh thế giới cùng địa cầu là thời gian giống nhau trôi qua thế giới này cách mình phá toái hư không thời gian cũng qua trọn vẹn 30 năm có hơn cho nên trước hỏi thăm một chút tình huống hay là cần thiết càng quan trọng chính là hắn lần này còn muốn đi tìm từ mình liễu ngẫu ngôn mấy cái đã rời đi thủ sơn bên ngoài định cư đệ tử không hỏi trước một chút rõ ràng hắn cái kia bên trong hiểu được đi chỗ nào tìm những người này chỉ là hắn không ngờ đến mình tùy tiện tìm nhà khách điểm hay là trở lại thế giới này sau lần đầu tiên nhìn thấy khách điểm lại chính là một nhà khách điểm chính suy nghĩ tiêu ít bên trên sau đó liền lên diệp văn nhẹ gật đầu Lão đầu nhìn một chút bảy ở trước mặt hai dạng đồ vật, rượu, hoa sinh. Bình thường tình huống dưới, tất cả mọi người sẽ kiêng kỵ chén rượu kia nước, dù sao thứ này tốt hơn dưới rượu, thế nhưng là Diệp Văn chỉ là nhìn lên phía dưới liên hiện, kia trong rượu không có nửa điểm vấn đề, ngược lại là cái này địa không đáng chú ý hoa sinh lớn có danh tiếng. Thú vị, nhà này khách điểm lao bản cũng là người thông minh. Hành tẩu bên ngoài giang hồ khách, cái nào không phải kinh nghiệm phong phú. Nhất là rượu căn bản cũng không dám luận uống, như thật tại trong rượu dưới rượu, ngươi cái này hấp điểm sợ là mở không bao lâu liền phải bị người nện chưa bài. Nếu là xuống đến trong thức căn nhà, Diệp Văn bật cười một tiếng, lập tức liền rót cho mình một chén rượu chậm rãi nhấp, một tiểu chén rượu uống thời gian một chén trà công phu đều không có uống ánh sáng, mấy cái nút ở phía sau mặt gian phòng bên trong người đều không hẹn mà cùng thầm mắng một tiếng, thật không phải cái ra môn, uống rượu uống chậm như vậy. Có cái hai tay để trần, chỉ hất lên một kiện tiểu áo khoác hiếu kỳ mà nói, ta nhìn oa nhi này già trắng rượu non, sẽ không là cái nữ giả nam trang thứ nhi. Lời này vừa nói ra, vừa rồi chào hỏi Diệp Văn tiểu hai cũng là khẽ giật mình, lập tức nói, vừa mới không có quá chú ý, bất quá người này mặc dù vóc dáng không thấp, nhưng là kia tướng mạo đích sắc có mấy chút xu bạc yếu chi khí. Nói còn chưa dứt lời, một mực không có mở miệng nữ tử kia nói, đây là cái nam nhân. Nàng mới mở miệng, hai người kia đều không nói lời nào, tiểu canh hai là đập lên ngựa, lão bản nương nói nam nhân, đó chính là cái nam nhân. Lão bản nương, ta nhìn oa nhi này bề ngoài không sai, chờ một lúc muốn hay không trước hưởng dụng hưởng dụng, sau đó lại cho đồ từ dọn đẹp. Nữ tử kia cười dưới, lão nương ta xem ra có như vậy khác. Hai người kia không nói lời nào, chỉ là hắc hắc không ngừng cười hèn, nữ nhân kia lại cũng không giận, chỉ là một người cái chán đập một cái bàn tay, tranh thủ thời gian đi làm việc, oa nhi này xem ra khó đối phó đánh giá mò lấy còn phải lão nương tự thân xuất mã mới có thể thu thập. Nói xong, đem bếp lò bên cạnh đã làm tốt hai món ăn đặt tại trên tay, dùng phía sau lưng đẩy ra màn cửa đi tới phía trước, lắc lắc cái kia có thể lắc tráng mắt người thân hình như thủy xà một bước ba lắc đi tới Diệp Văn bên cạnh. Quy 3 chương 2, một đống lao tiền bối. P.S. Câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch. Diệp Văn nhìn thấy nữ nhân này một lúc đi ra, lập tức chính là sương sờ, đang liên tưởng tới vừa mới nghe được mẫu đối thoại đó, đầu bên trong đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Cảnh tượng này làm sao như thế nhìn quen mắt ta. Cứ như vậy một chần chờ, nữ nhân kia đã đi tới Diệp Văn bên cạnh. Sau đó đem trên tay hai đĩa tử đồ ăn bày ở diệp văn trước mặt về sau, còn đưa tay đem diệp văn chén rượu cho rót đầy, "Khách quan, cái này là từ đâu tới đây? Lại chuẩn bị đi cái kia bên trong a?" Một cái nhịn không được, diệp văn bật thốt lên cả một câu, "Cho tới bây giờ cho đến, hướng cho đi." Trên tay càng là suýt nữa bảy cái Phật gia lễ tiết, may còn nắm bắt đúa, lúc này mới cảnh tỉnh lại. Một câu nói kia trực tiếp đem nữ nhân kia nói sững sờ, nàng cảm thấy câu nói này không giống như là một cái tuổi trẻ công tử ca có thể nói ra tới, ngược lại là càng giống là cái gì chùa miếu lao hòa thượng, hẳn là ba nhi này là vị nào cao tăng đệ tử. Bất quá suy nghĩ lại một chút, những công tử ca này tựa hồ cũng tương đối thích nghiên cứu một chút vật lý hoặc là đạo học, cho nên có thể nói ra lời nói này cũng là không tính quá mức kỳ quái, chỉ là bởi vì kém kiến thức, nàng một lát vậy mà nghĩ không ra phải làm thế nào đối ứng, đành phải gượng cười hai tiếng, sau đó giới thiệu nói, "Ta là khách sạn này lão bản nương, họ Tôn, bởi vì trong nhà sắp xếp hành lão nhị, cho nên người khác đều gọi ta Tôn nhị nương." Phúc! Hiểu phải tự mình không để ý nói sai, chậm rãi hướng miệng bên trong nếm rượu tốt che giấu lúng túng diệp văn nghe được câu này trực tiếp mạnh nuốt một ngụm lớn, sau đó còn bị sặc một cái, cũng may hắn phản ứng đủ nhanh cho nên cái này một ngụm rượu đều phun tại trên người nữ nhân kia, ngược lại là không có dính vào trước mặt đồ ăn bên trên. Bất quá hắn hiện tại cũng không định dưới đũa đụng cái này hai món ăn. xét đến cùng nha, cũng là bởi vì cái này tên của nữ nhân thực tế quá biêu hãn, biêu hãn đến hắn hoài nghi cái này hai món ăn nguyên liệu đến tột cùng là cái gì. Thoát tay từ trong ngực lấy khăn tay ra, mà bởi vì lần này động tác để cái kia vốn là liền không chặt chẽ, cân vạt rộng mở một chút, kia mang theo một điểm mạch sắc tròn trịa liền thừa dịp như thế một điểm khe hở hơi hiện một thu ra một điểm, vừa lúc gọi Diệp Văn nhìn vội vặn. Hắn cũng không biết được nữ nhân này là không phải cố ý, bất quá nhìn nàng sau đó liền không thèm để ý chút nào đem vải thô váy xa vẩy lên, một thu ra một tiểu điểm cân xứng lớn thối đến. Lần này Diệp Văn có thể khẳng định nữ nhân này là cố ý như thế. Ha ha, muốn chơi mỹ nhân kế. Diệp Văn năm đó ở cái thế giới này tu luyện gần 10 năm, ra ngoài ra đến bên ngoài lại tu luyện mấy chục năm, không hiểu thấu đến tiên giới về sau, lại dốc lòng tinh tu mười mấy năm, không nói những cái khác, cái này dưỡng khí công phu thế nhưng là đã luyện đến tương đương cảnh giới, chớ nói nữ nhân này ở trước mặt mình gãi lỗ tư, một thu hơi lớn thối hung mức cái gì, coi như thật cởi sạch nhảy mình mang bên trong hắn cũng có thể một mực bảo trì 6 giờ phương hướng không làm bất kỳ đáp lại nào. sau đó nên làm gì làm cái đó đi. đương nhiên cái này không thể nói cái này tôn nhị nương tư sắc không được. trên thực tế nữ nhân này tư sắc cũng thật sự là không tầm thường, mà lại tại cái này sơn dạ ở giữa càng bằng thêm mấy giới hạn tính hương vị. cặp kia mang theo điểm quyến rũ con mắt cũng là có khắc phong tình. cứ như vậy cái nát địa phương lại có như thế một nữ nhân làm lao bản nương, không ra hắc biếm phần này vô cùng có tiền đồ làm việc quả thực đều thật xin lỗi tiêu chuẩn như vậy phổi trí. nhìn thấy nữ nhân này liền ở bên cạnh ngồi xuống. Sau đó gặp kia câu hồn hai mắt trực câu câu đánh giá Diệp Văn, trong đó ẩn chứa có ý tứ là như vậy xích lõa một tù hồ, không có chút nào nửa điểm che dấu ý tứ, đương nhiên, trong đó điểm kia sát khí cũng là không có che giấu qua, Diệp Văn thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sợ. Ngồi một trận, tốt nhị nương hiện cái này Diệp Văn chỉ là uống rượu, trước mặt đồ ăn vậy mà một điểm không núc đích, nhất là kia một chồng từ nước nấu hoa sinh, có thể hay không làm thành cuộc mua bán này, nàng coi như dựa vào thứ này đâu. Làm sao quan uống rượu? Hẳn là cái này đồ ăn không hợp ngài khẩu vị. Diệp Văn cười mà không nói, chỉ là uống rượu. Tốt nhị nương gặp hắn không nói lời nào chỉ coi đây là cái tiểu sinh quán dưỡng công tử ca nhìn thấy kia đồ ăn làm tương đối cầu thả liền không có ăn hứng thú bất quá dạng này đối nàng cũng không có gì chỗ tốt liền đưa tay lấy ra một đôi đũa, kẹp quả hoa sinh tiểu ca quan uống rượu thế nhưng là thương thân nhà nói liền đưa tới diệp văn bên miệng sau đó nhìn thấy diệp văn đem hoa sinh cắn đến miệng bên trong về sau lúc này mới thở dài ra một hơi đang nghĩ rời đi không ngờ diệp văn khẽ vuốt tay trực tiếp đệ lại tôn nhị nương ngu bàn tay sau đó ngón cái ở phía trên xoay quanh một phen thối tiểu tử ăn láo nương đậu hũ nhìn xem còn tưởng rằng là cái người thành thật nguyên lai xương bên trong cũng là đồ hư hỏng. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt lại một u ra sán lạng ngời ngời tiêu dung, càng là hướng Diệp Văn bên người lại xích lại gần mấy phân, trên miệng lại nói một câu, tiểu ca đây là làm cái gì?" Diệp Văn âm thầm khinh bỉ một phen, "Trang, kế tiếp theo Trang." Trên miệng lại nói, "Có mấy lời muốn cùng Nhị nương ngươi nói một chút. Tôn Nhị nương chỉ nói người trẻ tuổi kết là bị mình mi mì ở." Âm thầm đắc y ở giữa còn vụng trộm hướng gian phòng chính thăm dò hai người khoa tay cái ánh mắt, "Còn phải xem ta." Sau đó nhìn thấy hai người cùng nhau rỗi giới ngón tay cái, lúc này mới Trang làm sự tình gì cũng không có bộ dáng đối mặt Diệp Văn, không biết ngươi muốn nói phương diện kia sự tình. Diệp Văn chính muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác được mình lớn tối bên trên bỏ lên trên thứ gì, tối đầu xuống liền thấy nữ nhân kia một cái tay khác vậy mà không biết lúc nào đã theo ở bên trên, "Ta đi, ngươi đủ chủ động a." Đã người ta đều như thế chủ động, Diệp Văn cũng không cần thiết giả thuần, khẽ vươn tay trực tiếp đem nữ nhân này ôm đi qua, sau đó đem nó đặt ở mình tối bên trên ngồi chỗ cuối ôm một cái, thuần thế lại tràn đầy được một hớp rượu, nói điểm rất được hơn nên. Diệp Văn động tác này quá mức nhanh, kia Tôn nhị nương cây vốn liền chưa kịp phản ứng, mà lại lại không có cái gì dấu hiệu, cho nên bị bị hù teo lên một tiếng sợ hãi. Bất quá một lát tiểu hồi thần lại, thuận thế liền hướng diệp văn trên thân khẽ dựa, rất được hoang nên lại là cái gì. Lúc đầu Liệu Định cái này tiểu tử sau đó liền phải miệng hoa hoa nói ra một chút vệ đạo sĩ nhóm khó mà chịu được lời nói, nào ngờ tới tiếp xuống một câu kem chút để nàng bị đè nén thổ huyết. Ngày hôm nay khí trời tốt ta, đánh giá mò lấy muốn kết rơi. Tôn nhị nương một hơi kem chút không có đi lên, nàng cũng bắt đầu suy nghĩ đêm nay muốn hay không thật đem cái này tiểu tử ăn rồi. Mặc dù xem ra cái này tiểu tử cũng không phải cái người thành thật, bất quá cái này thân bề ngoài thật là không tệ. Chính là mình tiếp gần như vậy lại không có cảm giác đến hẳn là có phản ứng trong lòng không khỏi nói thầm, không phải là cái tốt mã rẻ tuổi. Đồng thời trả lời lên Diệp Văn vấn đề đến, tiểu ca hồ đồ không thành. Cái này bên trong sao có thể tuyết rơi đâu? Ừm. Chỉ một câu này, Diệp Văn trong lòng liền có cái phổ hẳn là mình là tại phương nam. Như vậy, sau đó trực tiếp hướng bắc bay liên tốt, tìm được thành trấn lại rơi xuống hỏi một chút liên tốt. Dù sao hắn hiểu được kia ẩn nấp thân hình pháp quyết, cũng không sợ bị người nhìn thấy gây nên khủng hoảng. Cái này Tây Châu chí Nam chưa từng tuyết rơi xuống đến. Tiểu ca không phải là từ mặt phía bắt đến? Đúng vậy a Diệp Văn cười đáp ứng, đồng thời đưa tay lại giúp cho mình một chén rượu. Thời gian trước là tại mặt phía bắc ở. Trúng hợp kia tôn nhị nương đưa tay lại lấy mấy hạt hoa sinh, sau đó từng hạt đút tới diệp văn miệng bên trong, ăn một chút, ăn nhiều một chút mới có thể ngủ an tâm. Lại không biết được diệp văn căn bản cũng không quan tâm, nàng dám uy, mình liền dám ăn, nói như thế một sẽ tự mình cũng ăn xong mấy hạt, lại từ đầu đến cuối không có muốn té xịu dấu hiệu. Lại nói, trên giang hồ tình huống ngươi nhưng có biết? U, ta một cái yếu đuối nữ lưu, cái kia bên trong hiểu được những chuyện kia. Tôn nhị nương híp mắt, trong lòng cũng tại kỳ quái, làm sao không có động tình a? Diệp văn gặp nàng không nói, liền đổi phương hướng đến hỏi, đúng. Nghe nói đương kim lợi hại nhất môn phái là thuộc Sơn phái, không biết được lão bản nương nghe vẫn là không có nghe qua. Tôn Nhị nương một bên gật đầu một bên đáp, tự nhiên là nghe qua. Tâm bên trong lại nói, không phải là làm ăn hoa sinh không uống rượu, hướng không ra kia dự tính. Đưa tay cho Diệp Văn lại rót một chén, sau đó một bên đem thân thể mình hướng Diệp Văn trên thân tiếp, một bên mời rượu, kia thục Sơn phái thật lớn uy danh, trong thiên hạ ai chưa từng nghe qua. Ồ, nghe tôi cái này bên trong, Diệp Văn liền hứng thú. Chỉ nghe Tôn Nhị nương nói, từ lúc 50 năm trước, kia danh xưng kiếm tiên Sơn trưởng môn Diệp Văn phá toái hư không về sau. Chờ chút. Diệp Văn sững sờ, cảm thấy có điểm gì là lạ, không phải 30 năm trước sao? Lần này lại đổi Tôn nhị nương sừng suốt, nhìn nhìn Diệp Văn, cuối cùng khẳng định nói, là 50 năm trước không sai, chuyện này quả quyết sẽ không nhớ lầm. Kia thủ sơn phái Chu Chỉ Nhược bây giờ đã tuổi gần thất tuần, nhưng như cũ như tháng 2 năm 30 tuổi, chỉ có con kia là trắng loá như tuyết, bị không ít người tôn xưng là tiên tử, chuyện này thường xuyên đã nghe qua quá khứ người giang hồ đàm luận, là lấy nhớ rõ. Diệp Văn cái này mới khẳng định, đích thật là đã sau 50 năm, thế nhưng là hắn xác định mình chưa từng có lâu như vậy à? Giải thích duy nhất chính là Cửu Châu đỉnh cùng phía ngoài thời gian lưu không nhất trí nhưng là lúc trước Tử Hiền cùng Lý Tiêu giao sau khi đi ra, từ trong lúc nói chuyện có thể biết được Lưu là đồng dạng, không phải là phi thăng thời điểm Cựu Châu đỉnh xảy ra điều gì biến hóa. Trên thực tế chính là bởi vì Diệp Văn phi thăng thiên giới về sau, thiên địa nguyên khí dư dả vô song, Cựu Châu đỉnh tựa như nhập nước con cá đồng dạng, rất nhiều chỗ tinh diệu đều bị gái mại dâm ra, nếu không Diệp Văn cũng sẽ không như thế nhanh liền có thể đem luyện hóa. Trong đỉnh thế giới thời gian trôi qua cũng hơi nhanh hơn một chút. Nói đơn giản một chút cũng là bởi vì có tốt hơn nguồn năng lượng động lực, khiến cho Cựu Châu đỉnh công suất tăng lớn. Diệp Văn lúc này mặc dù không biết đến tận cùng như thế nào nhưng cũng suy đoán ra cái đại khái, chỉ là nghĩ như vậy, trong lòng liền âm thầm may mắn, may ta lúc này thì đến, nếu không lại kéo lên 10 năm, cũng không biết được sẽ còn còn lại những cái nào đệ tử còn sống. Trước mắt tình huống này, Chu chỉ nhược tuổi trừng thất tuần, Nhạc Linh lời nói tuyệt đối đã 70 có hơn, về phần tuổi tắc càng lớn từ Bình hoặc là Liễu Mộc Nôn, kia đều phải 8, 90 tuổi. Đếm tới đếm lui, phát hiện mình đám này đồ đệ bây giờ muốn đều còn sống, chỉ sợ từng cái đều phải bạch thương thương lão gia hỏa. Bây giờ thuộc sơn phái trưởng môn người nào? Lại là Diệp Văn nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên ý thức được mình đám đệ tử này nhưng cùng mình khác biệt, bọn hắn một mực trên thế giới này tu luyện võ công, mặc dù thuộc sơn phái võ công có phần có đạo gia kéo dài tuổi thọ, kiện thể công hiệu dưỡng nhan, nhưng cũng không đại biểu có thể trường sinh bất tử, bảy, 80 tuổi, người bình thường sống đến cái này tuổi tác tám thành liền đã đến cùng. Tôn nhị nương hiện đề tài này đổi tới đổi lui đều tại thuộc sơn phái bên trên đảo quanh, không cảm thấy có chút nhảm chán, trong lòng hung dữ nhắc tới, còn nhớ thương cái gì thuộc sơn phái, ngươi lập tức liền muốn bái đến kia Diêm Vương phái bên trong. Xem ở ngươi tiểu tử bề ngoài cũng không tệ lắm thượng, để ngươi trước khi chết phong lưu khoái một phen. Lại là đem Diệp Văn xem như muốn ném tiến vào thuộc sơn phái người trẻ tuổi, nói chuyện sức mạnh không khỏi yếu mấy phân, ứng phó việc phải làm mà nói, cái này cũng không rõ ràng. Diệp Văn nhướng mày, cảm thấy chuyện này không thích hợp. Chính mình lúc trước đem trước trưởng môn truyền cho Nhạc Ninh, trên giang hồ cũng là lên thật là lớn phong ba, dù sao mình lúc ấy vẫn chưa tới 30, vậy mà sớm liền đem trước trưởng môn truyền xuống dưới, mặc dù là bởi vì chính mình muốn phá toái hư không, nhưng ngay tiếp theo cũng gọi Nhạc Ninh đại danh trên giang hồ hung hăng lựa một đêm. Cái này tôn nhị nương lời mới vừa nói thời điểm thần thái không giống giả mạo, vậy liền đại biểu người này mới vừa rồi không có nói dối là thật không biết thuộc sơn phái đương kim trưởng môn là ai, kia không có nghĩa là Thục sơn phái nhạc trưởng môn đâu. nhạc trưởng môn. tôn nhị nương nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới Thục sơn phái lúc đầu thật có cái nhạc trưởng môn, qua đời rất lâu rồi. tối thiểu ta bắt đầu hiểu chuyện liền chưa nghe nói qua quá nhiều cái này nhạc trưởng môn sự tình, qua đời rồi. diệp văn lúc này không lo được tôn nhị nương vẫn ngồi ở mình thối bên trên, cả người vụt một chút đứng lên, lúc đầu ngồi chỗ cuối ngồi tại hắn thối bên trên tôn nhị nương cả người đều bị hất bay ra ngoài, trước mặt cái bàn kia càng là nháy mắt bị nện cái nát nhừ. kia rượu trên bàn đồ ăn tự nhiên vậy khắp nơi đều là mà cơ hội là trong cùng một lúc từ phía sau sông ra hai người đến một cái là tiệm kia tiểu hai một cái khác hẳn là cái kia bị trở thành đồ tử gia hỏa hai người một cái tay cầm cương đao một cái khác hai tay cầm một đôi món chính đao nhìn dạng như vậy hẳn là chuyên môn chặt xương cốt đồng thời một mực tại phía sau quầy cùng cái pho tượng như gia hỏa cũng túi đầu sơ mó từ dưới đáy lây ra một thanh cương đao sau ngăn ở cửa tiệm ba người hờn ẩn, ẩn đem Diệp Văn vây lại ở giữa chỉ cần nhắm ngay cơ hội liền một đao chặt đem quá khứ đem nó tháo thành khối chỉ là Diệp Văn lại nửa điểm để ý tới bọn hắn ý tứ đều không có chỉ là đứng tại kia bên trong sưởng sở Linh Nhi qua đời rồi. Hắn lời nói mặc dù thanh em không lớn, bất quá tại cái này ai đều không dám nói chuyện hợp lý hẳn là cũng không đến nỗi để người nghe không được. Chỉ là vừa lúc lúc này kia tôn nhị nương nằm trên mặt đất, tay tre lấy mình tiền vệ trụ ai u ai u kêu to không ngừng. Sau đó chỉ vào Diệp Văn mắng to, ngươi người điên, làm sao đột nhiên đem ta ném ra rồi? Chẳng lẽ nghĩ ngã chết ta? Lão bản nương, có phải là chuyện tốt bại một thu rồi? Mấy người bọn hắn ở cách xa vẫn luôn chỉ là nhìn thấy Diệp Văn ôm tôn nhị nương tại kêu bên trong cười tùng tìm giao đàm, để tụt nói cái gì lại là không biết. Lúc này bỗng nhiên gặp được lão bản nương bị tung bay, chỉ coi là sự tình bại một u nhưng không ngờ tôn nhị nương tức miệng mắng to, còn hỏi cái dám à? các ngươi đều trộm lấy ra hỏa lao ra, lúc đầu không có một thứ sự tình cũng đều mù lập tức lại ai u hai tiếng, che lấy tiền vệ chủ nói, đoán chừng là cái này tiểu tử dược tình làm, lập tức phát giác được không đúng, tranh thủ thời gian thu thập hắn. nhưng không ngờ nàng lời còn chưa nói hết, liền thấy mình mấy tên thủ hạ kia mặt trợn đỏ bừng, trên tay cương đao mặc dù rơi lên, nhưng lại không gặp rơi xuống, ba người đứng tại diệp văn trung quanh tựa như bảy tạo hình. các ngươi làm cái gì đây? tôn nhị nương vừa mới chuẩn bị bắt đầu lập tức liền phát hiện mình vậy mà cũng là không thể động đậy, lúc này mới ý thức được không thích hợp, dứa mắt nhìn hướng Diệp Văn thời điểm trong ánh mắt không khỏi liền mang chút sợ hãi, hẳn là đụng vào cái gì tà môn đồ vật. tăng thêm Diệp Văn lúc này khắp khuôn mặt là hàn ý, mấy người vậy mà đều không dám mở miệng xin khoan dung, vốn còn nghĩ hảo hảo cùng các ngươi nói chuyện, bất quá bây giờ xem ra là không cần thiết, đã có thể khẳng định đây là một nhà hắc điểm, mà lại tin tức mới vừa nhận được cũng làm cho Diệp Văn không có đuổi lộng bọn gia hỏa này tâm tình, ta hỏi ngươi đáp, đáp tốt, ta còn có thể cho các ngươi thông khoái, phi coi chúng ta ngốc sao, đáp tốt cho thông khoái vậy không phải nói không nói đều là cái chết ngươi nếu có gan liền một đao giết ta tiêu đồ tử rõ ràng là cái bạo tính tình có cái gì thì nói cái đó chỉ là hôm nay đụng phải di văn căn bản là không thèm để ý hắn ta có loại không có loại không cần ngươi đến bình phán bất quá đã ngươi muốn chết ta cũng liền thành toàn ngươi tốt không khỏi ngươi nói ta làm sát kẻ vô tội hỏi trước một chút ngươi ngón tay tiêu đã rơi là tạ trên đất đồ ăn kia đồ ăn là dùng cái gì làm đồ tử đầu tiên là sướng sở lập tức cười ha, ha. tiểu bút bên ngược lại là có mấy phân kiến thức vậy mà nhận ra được chúng ta mấy cái hôm nay nhi đưa tại trên tay người không an Diệp Văn vốn chính là hỏi một chút, không nghĩ tới thật đúng là bị mình đoán đúng, vốn là bởi vì cái này lao bản nương danh tự mới có kiên kỵ hắn, ngược lại là bởi vậy bất làm một chuyện dễ dàng để hắn cảm thấy buồn nôn sự tình. Bất quá đối với cái này cùng ác nhân, Diệp Văn luôn luôn sẽ không nhân từ nương tay, nghe tới hắn thừa nhận, trực tiếp đưa tay tại hắn lồng ngực vỗ một cái, sau đó cái này đồ tử liền ngã trên mặt đất lại không một tiếng động. Cái này, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Vài người khác vô không hề e sợ phi thường không nói trước cái này khiến mọi người không thể động đậy đến tột cùng là cái gì yêu pháp chỉ diệp văn như vậy nhẹ nhẹ vỗ liền và cùng người chào hỏi dạng tại đồ tử trên thân đụng một cái cái này tốt một đầu lớn hán tử cứ như vậy chết rồi cho dù ai cũng sẽ cảm thấy khủng bố nhìn về phía diệp văn ánh mắt liền cùng nhìn quái vật không sai biệt lắm yêu pháp thụ sơn phái miên trưởng các ngươi không có nghe nói tới sao đừng muốn nói bậy kia miên trưởng công phu lại không phải cái gì cao thâm công pháp vãng lai rằng hồ khách cũng không ít hiểu được bản nhân cũng từng lĩnh giáo qua mấy chiêu nơi nào sẽ quỷ dị như vậy lần này nói chuyện lại là kia người trưởng quỹ không nghĩ tới người này thật đúng là hiểu được miên trưởng công phu thậm chí còn giao qua tay. bất quá Diệp Văn ngược lại cũng không đến nỗi lừa bọn họ. vừa rồi mình dùng đích thật là miên trưởng, kia là những cái kia tiểu bối môn luyện không tới nơi tới chỗ tôi. cảm thấy mình giống như có chút là đề, Diệp Văn đi đến trưởng quỹ kia trước mặt hỏi, xem ra ngươi đối cái này giang hồ tương đối quen thuộc, ta lại hỏi ngươi, đương kim thụ sơn phái bên trong trưởng đối cao thủ đều có chút người nào? ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diệp Văn thấy ánh mắt hắn quay tròn chuyện, đoán chừng là tại có ý đồ gì, cũng không nói nhảm, trực tiếp giơ bàn tay lên liền muốn hướng trên bả vai hắn vỗ tới cái này trưởng quý gặp một lần lập tức sắc mặt như món ăn, bối rối nói, ta nói, ta nói, đại hiệp không cần thiết động thủ. hắn nhưng hiểu được, nếu là Diệp Văn lần này đập vào trên bả vai mình, mệnh là ném không được, nhưng là kia ra dịu nỗi khổ cũng không phải dễ chịu, lập tức mở miệng hy vọng Diệp Văn có thể dừng tay. nói, Diệp Văn cũng không thu trưởng, chỉ là treo tại kia trên bờ vai, tùy thời đều có thể vô xuống. theo ta được biết, bây giờ thuộc sơn phái cao thủ không ít, muốn một vừa nói ra danh tự đến sợ là mớn Diệp Văn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, trực tiếp quát, chỉ nói trưởng mũi, là, là. Trưởng quý kia chỉ cảm thấy trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhưng lại không thể động đậy, sắt đều sắt không được, đành phải lão lao thật thật nói, muốn nói trưởng bối cao thủ, trước chính là chu lão tiền bối, chu lão tiền bối một tay kiếm pháp đương thời ít có người địch nổi. Thôi nói bên cạnh, ta chỉ hỏi có người nào? Vâng, chứ chu lão tiền bối chính là quách lão tiền bối, nam cung lão tiền bối. Q3 chữ ba, ngang ngược cản dỡ thuộc sân phái. Vs, câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Chu lão tiền bối, cái này hiển nhiên là chu chỉ nhượng, bởi vì diệp văn đệ tử bên trong chỉ như vậy một cái họ chu thúy chi vừa rồi kia tôn nhị nương đã nói qua chu chỉ nhược bây giờ vẫn như cũ tọa trần tục sơn Quách lao tiền bối khẳng định là mình cái kia ngũ đệ tử quyết tính từ cái này nhân khẩu bên trong ngựa khí đại khái bên trên có thể suy đoán hai vị này đều là có phần bị người giang hồ sùng tính người cuối cùng cái kia nam cung tiền bối diệp văn nghĩ một trận cuối cùng vẫn là hỏi thăm một chút mới hiểu được là từ hiền đồ đệ nam cung hoàng cái này tiểu tử thiên phú cũng là tuyệt hảo đáng tiếc không có lý tiêu giao như vậy vận khí cất chó cuối cùng không thể phá toái hư không bất quá diệp văn kỳ quái lẽ ra lấy nam cung hoàng thiên phú cho dù không có ăn vào cái gì thiên tài địa bảo Bây giờ cái này tu vi cũng không nên yếu, thế nhưng là nghe người này khẩu khí, đối kia Nam cung hoàng tựa hộ không quá để ý. Nghe nói Nam cung tiền bối trước kia vì đồng môn sư đệ báo thù, kết quả bị nội thương, là lấy tu vi khó mà tình tiến bảo. Dạng này truyền ngôn đến tột cùng có bao nhiêu có thể tính tính, Diệp Văn cũng không biết, nhưng chung quy là biết một cái nguyên do, Diệp Văn sau đó lại đại thể hỏi một chút về sau, lại lại cũng không có cái gì chỗ được. Phất phất tay đem mấy cái này ác nhân một một chu sát, Diệp Văn cuối cùng nhìn thấy chính là Tôn nhị nương một bộ đáng thương tướng cùng mình xin khoan dung. Sớm biết sợ tác tất có hậu báo, làm sao khổ đến Tôn Nhị Nương lại nói, những năm này triều đình mấy năm liên tục cùng những cái kia phản tặc giao chiến, bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi không có cơm ăn, ngươi khi ta muốn làm cái này kiếm sống a." Diệp Văn không nói, trong lòng mặc dù hiểu được sự tình ra có nguyên nhân, nhưng là cũng minh bạch một nhóm người này việc các không phải là một hai câu liền có thể đền bù quá khứ, vung tay lên trực tiếp lấy Tôn Nhị Nương tính mệnh về sau, đem cái này không lớn cửa hàng cũng tận số hủy thành bụi, không lưu phiến điểm tại thế về sau, lúc này mới lai kiếm quang thẳng hướng đông bắc phương hướng bay đi. Hắn lúc này đã hiểu phải tự mình là tại Tây Châu mặt phía nam Nói cách khác tại cái này Cửu Châu Tây Nam chi địa, như nghĩ đến chính mình lúc trước chỗ kia thuộc sân phái, cần bay một cái đường chéo. Cũng may hắn bây giờ có thể ngự kiếm phi hành, độ cũng là cực nhanh, mặc dù lưỡng địa cách xa nhau cực xa, nhưng đối với bây giờ Diệp Văn đến nói cũng không tính là gì vấn đề, chỉ là ngự kiếm hành không về sau. Diệp Văn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng lại không biết cái này cựu Châu bên ngoài địa phương, đến tuột cùng là cái gì bộ dáng Cảm thấy hiếu kỳ, cũng không sốt ruột về trước tục sơn, mà là cưỡi kiếm quang thẳng ra Cửu Châu bên ngoài, sau đó dùng rất nhiều thời gian quang cảnh đẹp cái này Cửu Châu bên ngoài địa phương đại khái nhìn chúng hai nhìn cuối cùng rốt cuộc biết thế giới này toàn cảnh, nguyên lai like cái này cựu châu chi địa lại đi phía tây lại là một cái thẳng thông thiên tế xuân mạch, tối thiểu lấy lúc này người mà nói, bọn hắn mơ tưởng đi lên đỉnh núi, đương nhiên đây đối với Diệp Văn đến nói không phải vấn đề gì, trực tiếp bay đến trên đỉnh núi, sau đó hướng phía dưới nhìn quanh, hiện ngọn núi này dưới đáy chính là một mảng lớn nước biển, xem ra phiến đại lục này đến cái này bên trong chính là đến cuối cùng, mà Đông Hải bên ngoài mặc dù có thật nhiều hải đảo, nhưng không có quá lớn lục địa, bay thẳng đến một hồi lâu, Diệp Văn hiện xuất hiện trước mặt thẳng thông thiên tế mạch, lại là đã quấn một vòng xem ra cái này cựu châu đỉnh bên trong thế giới cũng là cùng địa cầu, là cái cầu hình. Cực bắc chi địa ngược lại là có từng mảng lớn lục địa. Trước mắt kia thương triều giang sơn, trên thực tế bất quá chiếm lục địa này một nửa không đến. Bất quá kia mặt phía bắc đại bộ phận phân đều là đất hoang, vậy mà không có nửa điểm người ở, tăng thêm phi thường rất lạnh. Dù sao cũng chẳng có ai ở lại. Bất quá Diệp Văn lại phát hiện trước kia ma giáo phản quân tựa hồ tại mở vùng này địa khu, tựa như là chuẩn bị trực tiếp ở trên vùng đất này kiến quốc. Mặt phía nam liền không có cái gì, đi ra thương triều giang sơn không đến bao lâu chính là biến cả nói cách khác thế giới này cũng chỉ có như thế một phía đại lục còn lại chính là nước biển cùng hòn đảo cũng không tồn tại có thể thay nén một cái khác quốc gia văn minh đại lục nghĩ đến là cựu châu đỉnh bên trong ấp vũ thế giới tham khảo bên ngoài tăng thêm chính là hoa hạ tiên tổ chỗ tạo pháp bảo bởi vậy không có cái gì người da trắng người da đen loại hình nhân chủng trong lòng có hiểu rõ diệp văn rốt cục tại thư sơn huyện bên ngoài rơi xuống kiếm quang. trên thực tế hắn mấy ngày nay bốn phía loạn chuyển ngược lại cũng không phải hồ loạn dày vò hắn là chuẩn bị nhìn một chút sau đó nhìn xem có khả năng hay không để cựu châu đỉnh trở thành người của mình mới môi trường nuôi cái địa Không nói trước bên cạnh, cái này Cựu Châu đỉnh như bị mình hoàn toàn luyện hóa, vậy liên đại biểu thế giới này sẽ thành mình vốn có, mình chẳng lẽ không phải thành thế giới này thần? Thế giới diễn hóa cũng đều sẽ tại mình cao tung bên trong, mình hoàn toàn có thể giống như là viết tiểu nói tạo nên một cái nhân vật chính như thế tạo nên một tên đệ tử ra, nếu là người này không chịu thua kém trực tiếp phá toái hư không gia đình, kia Thục Sơn phái coi như lại nhiều một cái chiến lược. Bất quá chuyện này chỉ có một cái đại khái hình thức ban đầu, có thể thành hay không còn phải sau này hay nói, dưới mắt hay là rẻ trường trước đem Thục Sơn phái sự tình xử lý. Dậm chân đi tới Thục chân núi. Diệp Văn mơ hồ trong đó có thể nghe tới thư viện bên trong truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách, từ lúc kia Thủ Sơn biệt viện đổi thành thư viện về sau, đi qua đường qua người nơi này từ đơn thuần võ lâm nhân sĩ biến thành văn võ sẽ lẫn, giàu nghèo đều có. Lại thêm cách đó không xa thư sinh, hiệp khách hai cái làng, bởi vậy thuộc chân núi càng náo nhiệt. Diệp Văn lúc này tả tiểu hữu khán, nơi này nghiêm nhiên sắp thành một cái chợ, cũng may chợ vị trí tuyển không tệ, thoáng trẻ hướng thông hướng thuộc sơn phái đầu kia đường ngay, cái này cũng cho muốn đi sơn phái sơn người nhường ra con đường tới. Lúc đầu hắn là chuẩn bị trực tiếp lên núi, bất quá lúc này lại muốn bốn phía nhìn xem. Hắn cũng không hiểu mình cái này là làm sao vậy, rõ ràng sốt ruột muốn thấy mọi người, nhưng lại tổng tìm cho mình chút lý do bốn phía lo lắc không phải là cận hương tinh khiếp. Lắc đầu, Diệp Văn từ một cái trưng bày buôn bán thô giáp văn phòng tứ bảo tiểu sạp hàng trước rời đi, lập tức liền có một ít tương đối nghèo khổ thư sinh tiếp nhận Diệp Văn nhường lại vị trí đi kia quầy hàng bên trên chọn chọn lựa lựa, Diệp Văn quay đầu nhìn nhìn, nhìn thấy thư sinh này mặc trên người quần áo cùng thuộc sơn phái chế thức quần áo rất là tiếp cận, bất quá so sánh với những đệ tử kia dễ dàng hơn luyện võ quần áo, thư sinh này trên thân, hẳn là chính tông văn sĩ trường sam. Hắn cái này một nhìn, lại gây nên bên cạnh một người chú ý chỉ thấy người kia trên dưới đánh giá Diệp Văn về sau, thấy Diệp Văn quần áo trên người hoa mỹ không tầm thường, chỉ coi đây là cái phú gia công tử, vị huynh đài này không phải là đến Thục Sơn thư viện cầu học. Diệp Văn sửng sở, quay đầu sau liền gặp được một người tuổi chừng 24 năm người trẻ tuổi, tay nâng viết sách quyển cùng mình cười chào hỏi, mặc trên người cũng là Thục Sơn thư viện kia chiều cao áo, xem ra đây cũng là cái thư viện học sinh. Thời đáp lễ lại, Diệp Văn lắc đầu nói, không phải. Sau đó nhìn thấy người này một mặt kỳ quái, tựa hồ lại muốn hỏi, Diệp Văn liền nói, tại hạ là muốn bên trên Thục Sơn Người kia sau khi nghe được trên mặt đột nhiên biến đổi, lại không có vừa rồi sắc mặt tốt, vậy mà hứ một tiếng quay đầu rời đi, lộng diệp văn một trận không hiểu đấu âm thầm nhắc tới một tiếng, chẳng lẽ bây giờ trọng văn khinh võ? Những thư sinh này xem thường luyện võ. Thế nhưng là ngấp lại giống như không phải chuyện như vậy, càng quan trọng chính là thuộc sơn thư viện vốn là thuộc sơn phái sáng nghiệp, coi như trọng văn khinh võ cũng không đến nôi đến loại trình độ này. Cảm thấy kỳ quái dưới chân bước chân tự nhiên là nhanh mấy phần, may diệp văn độ nhanh đến không thể tưởng tượng tình trạng cho dù có người nhìn thấy một người trước một giây còn xuất hiện tại bên cạnh mình một giây sau liền không thấy bóng dáng cũng chỉ cho là mình mắt hoa mà không phải giữa ban ngày thấy tà ma lấy diệp văn công lực kỳ thật mấy bước ở giữa liền có thể đến kia thuộc sơn phía trên bất quá hắn hồi lâu không có về bao nhiêu cũng muốn nhìn một chút cảnh sắc chung quanh lớn bao nhiêu biến hóa là lấy động tác liền chậm mấy phân thoải mái nhàn nhã hướng trên núi đi dù vậy hắn độ cũng so đại đa số người nhanh rất nhiều Bất quá trên đường đi Diệp Văn hiện có thật nhiều sách đào mang kiếm người đều hướng thuộc Sơn bên trên đuổi, trong đó không thiếu thần sắc hung ác ra hỏa, không giống như là đến đây thuộc Sơn làm khách. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Diệp Văn liền ý thức được tình huống giống như có điểm gì là lạ, lập tức cũng không có tiếp tục xem cảnh tâm tư, vận khởi khinh công trực tiếp chạy về phía đỉnh núi. Hắn cái này vừa để khí đi vội, trong chớp mắt liền đi tới đỉnh núi, dừng ở thuộc Sơn phái ngoài cửa lớn. Cũng không phải nói hắn không muốn đi vào. Mà lại hắn bị kia rất nhiều người trong giang hồ cho ngăn lại, đám người này đều tụ tập tại cửa chính cái này bên trong, chậm dài hướng bên trong gật ra, đại môn kia bây giờ bị chặn lại chặt như nêm tối, trừ phi mình muốn vọt tường mà vào, nếu không thật đúng là đừng muốn đi vào. Xảy ra chuyện gì? Cảm thấy kinh ngạc, không tự giác liền đem lời nói ra, không ngờ tới bên cạnh thật là có người tiếp gốc dạng, quay đầu nhìn một chút Diệp Văn sau hiếu kỳ nói, vị huynh đệ kia không biết được cái này bên trong đã xảy ra chuyện gì, kia lại tới đây làm gì? Diệp Văn quay đầu, nhìn thấy người kia là một cái trung niên hán tử, ước chừng ngoài 30, lưng hồn vai gấu. Thân cao tối thiểu phải có một M85 đi lên, vắt trên lưng lấy một thanh lớn điểm đao, một mặt buồn bực đánh giá Diệp Văn. Tại hạ là có chút bên cạnh sự tỉnh, cho nên mười bái phòng thủ sân phái. Diệp Văn mặc dù không có nói ra nói thật, nhưng là ngẫm lại hắn muốn nói mình là Diệp Văn, sợ là không có ai sẽ tin tưởng, lộng không tốt còn sẽ khiến người bên ngoài chế giễu, cho nên dứt khoát dùng câu lập lờ nước đôi lời nói đối phó quá khứ chính là, càng mấu chốt chính là, hắn muốn biết cái này bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn tử kia ồ một tiếng, bất quá nhìn về phía Diệp Văn ánh mắt liền có chút phức tạp, nhìn Diệp Văn một trận không thoải mái, cuối cùng không thể không truy hỏi một câu cớ gì như vậy nhìn tại hạ nhưng lại không biết huynh đệ ngươi tới đây bên trong là vì chuyện gì hắn tử kia tiện tay liền ôm quyền tại hạ nô khởi, không biết được huynh đệ xưng hô như thế nào diệp văn thuận miệng nói tại hạ họ diệp quen thuộc người đều gọi ta sáu con trai chán hắn tử kia nghe tới diệp văn xưng hô này một trận kinh ngạc lại là diệp văn cái này một thân ăn mặc cùng làm việc khí độ đều là không tầm thường lại không nghĩ rằng vậy mà lại có như thế một cái tục không thể lại tục danh tự như diệp văn mặc điểm vải thô đả loại hình gọi cái tên như vậy cũng liền gọi nhưng cái này một thân hoa mỹ trưởng sam cứng rắn nói mình gọi là sáu con trai Cái này liền có chút để người khó mà tin được. Diệp Văn lúc đầu cũng không có ý thức được mình thuận miệng đặt tên có chỗ nào không đúng, thế nhưng là khi Ngô Khởi kia ánh mắt hoài nghi không ngừng dò xét mình thời điểm, là hắn biết mình tia thuận miệng biên danh tự đúng là quá không đáng tin cậy. Lúng túng ho khan một tiếng, Diệp Văn trực tiếp đem chủ đề chuyển tới bên cạnh chỗ, lại nói, cái này rất nhiều người ngăn ở cái này bên trong, đến tột cùng là bởi vì chuyện gì. Ngô Khởi thấy Diệp Văn không muốn nói, hiểu được đương kim trên giang hồ cũng có rất nhiều người không nguyện ý đem chính mình sự tình nói cho người bên ngoài nghe, bất quá cho dù trong lòng lý giải, nhưng chung quy cảm thấy người trẻ tuổi kia giấu đầu một đuôi không phải thống khoánh người, đang khi nói chuyện cũng không có lúc trước kia nhiệt tình tình, Thuần Miệng ứng phó nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là Đông Châu Vương gia một cái hậu bối bị Thục Sơn phái một người đệ tử giết, cho nên Vương gia liền rộng mời đồng đạo đến cùng Thục Sơn phái đòi một lời giải thích. Tăng thêm Thục Sơn phái những năm này bên trong làm việc càng bá đạo, cho nên không ít người đều chạy đến xem Thục Sơn phái cho cười. Đông Châu Vương gia. Diệp Văn cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng nhớ không nổi Đông Châu có cái gì vương gia, có lẽ là mình phá toái hư không về sau ngoi đầu lên gia tộc. Chỉ là so sánh những này Hắn càng để ý là đằng sau câu kia, Thục Sơn phái những năm này càng ngày càng bá đạo. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không rõ ràng chuyện này đến tuột cùng là ai đúng ai sai, cũng không có khả năng trực tiếp liền cho rằng là mình những đệ tử kia làm chuyện sai lầm, đến tuột cùng như thế nào hắn ngược lại là còn muốn hỏi thăm rõ ràng. Dù sao theo Thục Sơn phái càng ngày càng mạnh thế, cây to đón gió đạo lý hắn vẫn hiểu. Đông Châu Vương gia cái kia hậu bối là bởi vì cái gì bị giết? Nô Khởi nghe tới cũng không có quá để ý, chỉ là kỳ quái liếc nhìn Dư Văn, chuyện này trên giang hồ náo sôi chao dựng dựng, huynh đệ không biết Diệp Văn không thể làm gì khác hơn nói, những năm này một mực tại trên núi tu hành, gần mấy ngày nay mới xuống núi, là lấy cũng không biết được. Cuối cùng là dùng cái này coi như đối phó lây cơ gián lộng quá khứ, Diệp Văn lặng lặng nghe nô khởi giải thích cho hắn cái này chuyện đã xảy ra. Nguyên lai sự tình vốn không phải cái đại sự gì, chính là thuộc sơn phái một người đệ tử bên ngoài đi thời điểm ra đi, đến Đông Châu sau coi trọng một cái tuổi trẻ nữ hài, lúc đầu truy nữ nhân nhà, cũng không có gì, chỉ là Đông Châu vương gia một cái vãn bối cũng coi trọng cái cô nương kia. Nếu chỉ là như thế, cũng không có gì, mọi người các làm thủ đoạn công bằng cạnh tranh. Ai truy đến cũng liền xong việc, hết lần này tới lần khác kia vương gia hậu bối nói vài câu dễ cận, sau đó thuộc sơn đệ tử kia cũng chào phúng vài câu, một lời không hợp hai người liền đánh lên, kết quả kia vương gia hậu bối võ công quả thực là có đủ lơ lỏng, bị kia thụ sơn đệ tử một kiếm liền đâm xuyên trái tim, nhất thời liền chết không thể chết lại. Cứ như vậy, Ngô Khởi nói, ta nghe được cứ như vậy, bất quá nhìn hôm nay điệu bộ này, tựa như không có đơn giản như vậy. Diệp Văn Điểm lấy chân lại nhìn nhìn, hiện người trước mặt trên người, lọt vào trong tầm mắt trừ cái ót hay là cái ót, mặc dù hắn có thể bằng vào thần niệm cùng Lưu Ly đồng nhìn thấy bên trong tình huống, nhưng trung Quy có chút khó chịu, đến nhà mình. Vậy mà vào không được cửa. Tức giận phía dưới cũng liền mặc kệ nhiều như vậy, quanh thân sử xuất tiên tiên tử khí khí kình, sau đó trực tiếp chen tiến vào đống người bên trong, lúc này kình khí cuốn quanh dưới, những cái kia bình thường giang hồ khách cái kia bên trong chống đỡ được, cơ hồ là mỗi lần bị đụng phải, lập tức liền nghiêng về một bên, kết quả lúc đầu lít nha lít nhít trong đám người ngạnh sinh sinh bị gạt ra một con đường tới. Ai u? ai nha. Chen cái gì? Chen cái gì? Đều người dẫm người còn hướng bên trong chen cái gì? Ai dẫm ta? quá tên cháu trai nào bắt mạng của lão tử dễ? Diệp Văn vận khởi công lực trong đám người chợt tới chân lui. Người khác cũng liền là ai đều không có nhìn rõ ràng liền không gặp nó cái bóng, chỉ có thể bất đắc dĩ tại kia bên trong hùng hùng hổ hổ một trận. Sau đó kế tiếp theo hướng bên trong nhìn quanh, nhìn xem đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu đại nhiệt náo có thể nhìn. Sau một lát, Chen tiến vào hàng phía trước Diệp Văn thu công, chỉ đứng tại hàng thứ hai hướng bên trong nhìn quanh. Lúc này trước mặt hắn còn có người, nhưng lại không ảnh hưởng hắn ánh mắt, mà lại người ở bên trong cũng sẽ không chú ý tới hắn. Mặc dù vừa rồi từ Ngô Khởi kia bên trong nghe đại khái tình huống, nhưng là Diệp Văn hay là muốn nhìn một chút đến tận cùng chuyện gì xảy ra, đồng thời hắn muốn biết mình những ngày bối chuẩn bị xử lý như thế nào những chuyện này huynh đệ thật mạnh nội công. Mới một trăm định, Diệp Văn liền nghe tới bên cạnh truyền đến Ngô Khởi thanh âm, quay đầu nhìn lên, liền gặp được hán tử kia vậy mà cũng chen vào. Thôi một suy nghĩ liền hiểu rõ ra, nhất định là mình hướng bên trong trên thời điểm cái này Ngô Khởi kịp phản ứng, lập tức liền theo sau. Kết quả Diệp Văn phía trước mở đường, hắn không hưởng phí khí lực gì cũng cùng nhau tiến vào tới. Diệp Văn bốn phía nhìn lên, hiện tất cả mọi người tụ tập tại đại môn cái này bên trong, lại hướng phía trước lại là một đám thuộc sơn phái đệ tử, tay cầm binh khí hung dữ nhìn bọn hắn chằm chằm, xem ra bọn hắn không dám kế tiếp theo hướng bên trong đi, cũng là kiêng kỵ thuộc sơn phái thực lực. Nhìn thấy tình huống như vậy muốn nói không chừng ý cái kia cũng là không thể nào, chỉ là sau đó hắn liền gặp được một cái đầu tuyết trắng, xem ra tướng mạo bất quá 26, 27 trên dưới nữ tử từ trong chính điện đi ra, sau đó cùng đứng tại đám người trước đó lao đầu xa xa đối lập. Sau đó mọi người liền nhìn thấy một bộ rất là kỳ lạ hình tượng, cái kia đã cần bạc trắng lao đầu nhìn thấy nữ tử kia về sau, vậy mà trước thi cái lễ, vạn bối vương bằng tổ, gặp qua Chu Tiền mối. nàng chính là Chu lão tiền bối a. Xem ra bất quá hơn 20 dáng vẻ. Còn nói là giang hồ tin ổn, hẳn là cái này thuộc sơn phái thật có thể trường sinh bất lao thần tiên pháp môn. Liên chỉ có Dư Văn, nhìn xem trong sân chu chỉ nhược trong lòng thở dài một hơi, kia vô nhai tử công phu có thành tựu năm sau qua cựu tuần cần vẫn như cũ đen như mực, truyền công tại hư trúc sau mới trở nên một mảnh hoa bạch. Nhưng chỉ nhược một thân công lực càng luyện càng mạnh, lẽ ra không nên như thế, không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, đầu vậy mà chẳng bệnh. Tâm bên trong nghĩ như vậy, bên cạnh Tiêu Ngô khởi cảm thán, cái này thuộc sơn phái công pháp quả nhiên kỳ diệu. Đều không có để hắn cảm giác được bao nhiêu cao hứng. Lúc này, liền nghe kia Vương Bằng tổ nói, "Vạn hôm nay cũng không phải là cố ý muốn tìm quý phái phiền phức, chỉ là chuyện này" Quý phái nếu không cho cái giải thích, ta từ trên xuống dưới nhà họ Vương rủ là cả nhà diệt tuyệt, cũng thế không cùng quý phái bỏ qua." Diệp Văn nghe xong cái này Vương bằng tổ lợi nói, trong lòng liền hiểu được chuyện kia chỉ sợ không chỉ là ngô khởi giảng đơn giản như vậy, liền lạnh lùng nhìn tình thế chuyện. Vẫn đứng ngước chừng thời gian đốt một nén hương, Diệp Văn cuối cùng là minh bạch đại khái. Nguyên lai, kia Vương gia vạn cuối cùng nữ tử kia đã sớm tình cảm hồ sinh, thậm chí đã hẹn xong về nhà cùng riêng phần mình gia trưởng nói rõ, sau đó mời nhà Lý trưởng xuất hiện lớp lớp mặt đem việc hôn nhân định ra. Lại không ngờ tới lúc này kia thuộc sơn đệ tử vậy mà rất ra. Lúc đầu hai người còn nhớ thuộc sơn uy danh hào hào kết tốt, không ngờ tới kia thuộc sơn đệ tử càng ngày càng qua phần, cuối cùng mới gái mại dâm kia Vương gia đệ tử muốn cùng hắn chém giết, cuối cùng ném một đầu tính mệnh. Chuyện này, nhìn ngang nhìn dọc cũng là thuộc sơn phái không đúng, mà lại thuộc sơn phái về sau cũng không có cái đáp lại, bao nhiêu liền có thuộc sơn phái cầm lấy thực lực mạnh mẽ, không để ý đúng sai chỉ che chở nhà mình đệ tử ấn tượng. Nghe tới nơi này thời điểm, Diệp Văn đã buồn bực, hắn thuộc sơn phái mặc dù bá đạo một điểm, nhưng cũng không phải không giảng đạo lý bá đạo, không nghĩ sau 50 năm vậy mà như vậy ương ngạnh rồi cảm thấy tức giận ở giữa, âm thầm đem mấy cái kia đệ tử toàn diện mắng một trận, liền ngay cả đã qua đời Nhạc Ninh đều không có chạy. Không nghĩ tới mình thật đúng là mang đúng, chính em thầm mang lấy, liền nghe tới bên cạnh một người nói, vậy được Hung Thục Sơn đệ tử nghe nói là đã chết nhạc trưởng môn độc tôn. Quy 3-4, sư tổ Diệp Văn. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Độc tôn. Diệp Văn tính một cái, mình rời đi thời điểm Nhạc Ninh 20 giây xích, về sau mới biết được Nhạc Ninh thành hôn, khi đó hẳn là vẫn chưa tới 30. Dựa theo năm đó liền có bầu lời nói, đích xác không sai biệt lắm hẳn là có cái 20 tuổi cháu trai bất quá độc tôn cái từ này nhưng cũng để Diệp Văn nghĩ đến chút gì chỉ là không có kỹ càng đến hỏi cũng không tốt trực tiếp xác định được cứ như vậy mất một lúc trong sân tình huống tựa hồ lại có biến hóa kia vương gia lão gia tử hiện tại liền căn chết muốn để thuộc sơn phái cho cái thuyết pháp nếu không trực tiếp liền muốn đánh cái này toàn ra vậy mà từng cái đều mang binh khí mà lại Diệp Văn còn chú ý tới cách đó không xa tựa hồ có một đám nữ quyến, nhìn tư thế kia là như nhà mình Nam Nhân Tử Quang các nàng cũng chuẩn bị trực tiếp tới cái chôn cùng. chuyện này nháo đến loại trình độ này nhưng là không còn tốt như vậy kết thúc nếu là đám người này thật sự tại cái này bên trong chết sạch sẽ thuộc sơn phái Sợ là lại cũng đừng nghĩ là người đến, ngang ngược càn dỡ bốn chữ giống như khắc vào thủ sơn phái bảng hiệu bên trên đồng dạng, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bỏ đi. Lúc đầu chuyện này đã nói rõ ràng, đem người gọi ra đến chất vấn một phen. Nếu là kia tiểu tử sai, nên như thế nào thu thập liền như thế nào thu thập thuật tiện. Thế nhưng là Diệp Văn đã thấy đến Chu chỉ nhược nhíu chặt lông mày, chỉ là nhìn Vương gia mọi người không nói lời nào. Chu tiền bối, người đây là ý gì? Hẳn là cảm thấy ta Vương gia dễ khi dễ. Vương bằng tổ vốn đang coi là vị này trên giang hồ danh vọng khá cao, Chu lão tiền bối cho hắn làm chủ, chỉ là hắn thật không nghĩ tới vậy mà lại là như thế cái cục diện. Diệp Văn cũng là ngưng lông mày không nói, vừa lúc bên cạnh có người thấp giọng nói, Chu lão tiền bối võ công là cực cao, đáng tiếc rất nhiều chuyện quyết đoán bên trên liền kém chút. Mấy năm này thuộc sơn phái đệ tử càng ngưng nặng, nói thật, cũng cùng Chu lão tiền bối có quan hệ. Bên cạnh có người hỏi, thuộc sơn phái không phải còn có khác trưởng bối ở đó không? Chẳng lẽ bọn hắn cũng không người phiên dịch lý? Thanh âm kia nói, Quách lão tiền bối làm người ngược lại là tương đối công chính, chỉ là Quách lão tiền bối ngày thường bên trong căn bản không tham dự những chuyện này, tăng thêm Chu lão tiền bối chính là Quách lão tiền bối sư tỷ, Quách lão tiền bối tự nhiên sẽ không nói cái gì. Nam cung tiền bối đâu? Nam cung tiền bối từ khi sau khi bị thương cũng rất ít ra ngoài đi động. Nghe nói gần nhất tình huống cũng không phải rất là khéo, không chừng có một ngày chính đến cái này bên trong, bên cạnh đột nhiên một tiếng quát lớn, nói cẩn thận cái này bên trong dù sao cũng là thụ sơn. Thanh âm kia nghe tới về sau cũng liền không nói thêm nữa, bất quá hắn hay là lầm bầm một tiếng, như thế tiểu thanh âm ai có thể nghe thấy? Lại không biết được Diệp Văn công lực gì cùng thâm hậu, nghe kia là rõ ràng một chữ đều không loạn. Lúc này càng là thông qua người này lời nói đem thuộc sơn phái bây giờ tình huống suy đoán ra cái không sai biệt lắm, tình cảm thụ sơn phái phía dưới của mình một đời kia, hoặc là qua đời. Hoặc là chính là thân thể ôm việc gì, khỏe mạnh chỉ còn lại Chu Chỉ Nhược cùng Quách Tĩnh, Quách Tĩnh là người tương đối chất phát trung thực, tự nhiên sẽ không đi tham dự môn phái quyết sách loại hình sự tình, như vậy duy nhất có thể làm chủ chính là Chu Chỉ Nhược. Hết lần này tới lần khác Chu Chỉ Nhược cũng không phải như thế khối liệu, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, đệ tử gây tai họa, nàng không biết xử lý như thế nào. Diệp Văn đánh giá mò lấy khả năng mấy năm này Chu Chỉ Nhược không làm thiếu ra quyết định sai lầm, này mới khiến Thục Sơn phái rơi kế tiếp ngang ngược cản trở chi danh. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Văn càng thêm tức giận, sao Thục Sơn phái liền không có một cái người biết chuyện rồi sao? Quay đầu đối Ngô Khởi hỏi, bây giờ thuộc sơn phái sự tình đều từ Chu Chỉ Nhược làm chủ. Hắn lời này hỏi một chút, mọi người trung quanh đều hướng hắn nhìn tới, nhất là câu kia Chu Chỉ Nhược, kia gọi là một cái thuận miệng, tựa hồ đối với kia lão tiền bối không có nửa điểm kính ý. Trung quanh bọn này người Giang Hồ mặc dù bất mãn thuộc sơn phái những năm này một chút diễn xuất, nhưng là đối với vị này lão tiền bối hay là có nhiều kính trọng, bởi vậy không thiếu có người mang theo căm thủ ánh mắt đến xem Diệp văn. Ngô Khởi cũng là hít sâu một hơi, hắn ngược lại là đối Chu Chỉ Nhược không có gì kính trọng cảm giác, bất quá kia Chu Tiền Bối trước kia danh diện tuyệt tia tử, một tay kiếm pháp quả nhiên tản nhẫn vô song. Xuất thủ cũng cho tới bây giờ đều là không nghệ mặt mũi, nếu để cho vị kia láo tiền bối nghe tới người trẻ tuổi kia đối nàng như vậy không tôn kính, rất có thể một kiếm đem nó kết quả. Diệp huynh đệ nói cẩn thận. Nhìn thấy Diệp Văn Lơ đếm, nô khởi cũng không biết mình đi theo người này chui vào là phúc là họa, kiên trì thấp giọng nói, từ lúc nhạc trưởng môn sau khi qua đời, Thục sơn phái tựa hồ là muốn nhạc con của trưởng môn kế nhiệm kia trước trưởng môn, chỉ là nhạc trưởng môn vị kia nhi tử. Làm sao? Võ công quá mức lơ lỏng, mà lại không cách nào phục chúng. Cho nên mặc dù được kia trước trưởng môn thế nhưng là đại sự tiểu sự tình còn phải mời chu tiền bối xuất mã định đoạn lúc này mới có thể diệp văn nghe xong liền hiểu rõ ra tình cảm chu chỉ nhược hiện đang bằng một cái thái thượng trưởng môn mặc dù chưa chắc là nàng mình muốn ngồi ở vị trí kia bất quá nàng đích xác là bị mọi người cho đẻ vào vị trí kia bên trên hơn nữa còn sợ mặt chẳng trách mình một mực không nghe ai nhắc qua thuộc sơn trưởng môn nguyên lai vậy mà là như thế cái nguyên do cũng không phải là không có mà là bị che giấu kết quả tất cả mọi người hữu ý vô ý xem nhẹ vị này nói như vậy kia phạm sai lầm chính là là đương kim trưởng môn chi tử nô khởi sưng sở hắn nhưng không biết được phạm sai lầm chính là nhạc ninh độc tôn hắn chỉ nghe nói là cái thuộc sơn đệ tử diệp văn cũng là từ mặt khác một đám người kia bên trong nghe được tin tức này hai tướng vừa kết hợp mới ra như thế cái kết luận sự tính đến cái này bên trong tựa hồ càng ngày càng xoắn xuýt bất quá diệp văn cũng hiểu được chuyện này phải giải quyết kỳ thật cũng rất đơn giản nhưng lại không thể như thế kéo lấy đem trước người người kia đẩy lên một bên diệp văn trực tiếp nhanh chân đi ra ngoài quát chu chỉ ngược sao có thể phạm hồ đồ hắn tiếng quát to này trực tiếp đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đi qua Lúc đầu đều nhìn chằm chầm giữa sân vương bằng tổ người trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây kia bên trong, nhìn xem tên lớn lối này cứ như vậy nên ngang từ trong đám người đi tới, sau đó trực tiếp hướng chu lão tiền bối đi tới. Lớn mật. Cùng đồ. Thục Sơn Phái Đệ Tử kịp phản ứng nhất nhanh, từng cái hơi ngây người về sau, lập tức liền giận giữ, nhà mình trưởng môn bị người chắc cứ, hay là cái này trước mặt mọi người, bọn hắn làm sao không giận. huống chi hay là như thế một cái xem ra chừng 20 người trẻ tuổi, đồng thời còn gọi thẳng trưởng bối tính danh đám đệ tử này phần phật một chút liền muốn xông lên phía trước cho Diệp Văn một bài học chỉ là bọn hắn lời vừa ra khỏi miệng liền hiện trước mặt người kia vậy mà không thấy bóng dáng từng cái tay mang theo binh khí sững sờ tại kia bên trong bốn phía tìm kiếm thậm chí còn có người hoài nghi là mình con mắt hoa không ngừng dịu lấy hai mắt hay là vây xem giang hồ nhân sĩ cùng kêu lên một tiếng nào sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía chu chỉ ngược bên kia mới gọi bọn hắn lấy lại tinh thần quay người lại liền thấy kia phách lối cuồng vọng người trẻ tuổi vậy mà không biết lúc nào đã đến mình trưởng bối trước người chuyện gì xảy ra mới vừa rồi còn ở bên kia đâu. Làm sao thời gian một cái nháy mắt liền đến chu tiền bối trước mặt? Đây là công phu gì? Người trẻ tuổi kia là thần thánh phương nào? Diệp Văn đứng tại chu chỉ nhược trước mặt, mặt mũi tràn đầy xương lạnh quát hỏi, chẳng lẽ ngay cả ta đều không biết được rồi sao? Chu chỉ nhược thì là trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Văn, hai mắt ở trong tràn đầy không cách nào tin, miệng bên trong lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Diệp Văn hát một tiếng, tay phải có chút một cái hơi nâng, nhưng thấy trên tay ánh sáng màu tím lóe lên liền biến mất, một thanh hiện ra tự quang trưởng kiếm liền treo tại Diệp Văn trên tay. Đây là Ngự kiếm thuật. Chu chỉ nhược con mắt trừng thật lớn mà chung quanh có mấy tên tuổi tác ước chừng 40 trên dưới thuộc sơn đệ tử cũng là một trận kinh ngạc, lập tức hét lớn, ngươi là người phương nào? Từ cái kia bên trong học trộm ta thuộc sơn tuyệt học. Diệp Văn hướng mấy người kia nhìn lên, hiện đều là gương mặt lạ, liền không để ý bọn hắn, chỉ là đối Chu Chỉ Nhược nói, còn không quỳ xuống. Lời vừa nói ra, mọi người lại là một trận ồn ào, càng có người nói, người này hẳn là đầu góc có vấn đề. Bất quá cũng có người nói, hiểu được thuộc sơn phái tuyệt học, không phải là thuộc sơn phái bên trong người. Coi như như thế, cũng không thể gọi Chu lão tiền bối quy xuống. Mọi người chính nghị luận ở giữa, đã thấy Chu Chỉ Nhược thân thể một trận lay động. Sau đó không xác định nói một tiếng, "Sư phụ." Câu nói này lúc đầu không lớn, cũng không có vận khởi cái gì công lực lớn tiếng hô lên, nhưng là lời vừa nói ra, toàn bộ quảng trường tựa như biến thành từ địa đồng dạng, vậy mà không, có nửa điểm tiếng vang, tất cả mọi người há hốc miệng nhìn hướng Chu Chỉ Nhược cùng Di Văn, chỉ cảm thấy tựa như nghe tới trong thiên hạ chuyện khó tin nhất đồng dạng. Càng có người hoài nghi mình là đang nằm mơ, không ngừng bóp trên người mình non dịu, chỉ là kia từng đợt đau đớn để người này sắp điên nhưng như cũng không thể tỉnh lại. Ở đây võ lâm nhân sĩ, phần lớn đều là 20 đến hơn 40 tuổi người, trên dưới 50 đều cơ hồ không có Tự nhiên không ai có thể nhận ra Diệp Văn, cho nên lúc này bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải vị kia kiếm tiên tử trên trời trở về, mà là người trẻ tuổi kia dùng cái gì yêu pháp, mi kia Chu lão tiền bối tâm thần. Nhưng dù cho như thế, Chu chỉ nhược một tiếng này cũng quá mức kinh người, nhất là thuộc sơn phái mọi người, lúc đầu đều cơ lấy binh khí chuẩn bị xông lên phía trước, nhưng không ngờ nhà mình trưởng đối đột nhiên tung ra một câu như vậy, giật mình đến bọn hắn không dám lúc đích. Lúc này liền gặp Diệp Văn nhẹ gật đầu, tưởng cho ngươi còn nhớ rõ ta, hẳn là quên năm đó dạy như thế nào ngươi. Chu chỉ nhựt há to miệng, chỉ cảm thấy trước mặt một trận hoang bất quá lập tức lấy lại tinh thần. Trên mặt lại là một trận xương lạnh, khoát tay ở giữa, trong lòng bàn tay nhiều một thanh trường kiếm, Diệp Văn cách gần đó, có thể nhìn thấy cái kia kiếm bên trên khắc Diệt tuyệt hai chữ, tình cảm chu chỉ nhược từ lúc kiếm pháp có thành tựu dứt khoát đem của mình kiếm đặt tên Diệt tuyệt. Ngươi đến cùng là người phương nào? Lại là vẫn như cũ không tin đây là sự thực Diệp Văn. Diệp Văn biết chuyện này chung quy không tốt giải thích, bất quá hắn hay là có biện pháp dùng sự thực nói chuyện. Tất cả mọi người tưởng rằng Chu lão tiền bối nhìn ra sơ hở, sắp đại khai sát giới thời điểm, Đột nhiên nhìn thấy người tuổi trẻ kia quanh thân tử khí lờ lờ, mơ hồ trong đó càng có điểm điểm tinh quang, kia một mảnh tử khí ở trong liền tựa như từ sắc bầu trời đêm, vô số tinh quang tô điểm trong đó, mơ hồ trong đó tựa như một dòng sông dài. Đồng thời Diệp Văn hai tay hất lên, vô số đạo tử tiêu long khí kiếm kiếm khí rời khỏi tay, những này kiếm khí nhưng không có công tới đâu, chỉ là vây quanh Diệp Văn xoay quanh không chừng, nhưng lại không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy kiếm khí kia bất quá là tốt mã rẻ rủi, bởi vì cho dù cách xa 10 mấy mét, những người này cũng có thể cảm giác được kiếm khí kia chi sắc bén. Vốn là đứng tại chu chỉ nhược sau lưng mấy người, lúc này cũng lẫn mất xa xa đi, không nói đến Diệp Văn cái này đống nhiên tuôn ra đến khí thế mạnh mẽ, chính là kia vần quanh xoay quanh khủng bố kiếm khí, đều để bọn hắn cảm thấy vạn vân e ngại, thân thể không bị khống chế liền lại sau này lui. toàn trường liền chỉ có chu chỉ nhược một người miễn cưỡng có thể chống đỡ được, trên tay Diệt tuyệt kiếm cũng sớm đã sụp đổ tiêu tán, lúc này càng là phù phù một chút quỳ trên mặt đất, nhìn lên trước mặt Diệp Văn một bộ không biết làm sao bộ dáng. lúc này nàng đã có thể xác định, người này trước mặt đích thật là sư phụ của mình không thể nghi ngờ, dù sao chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó. Diệp Văn trước sau dùng mấy bộ độc môn công phu, trong đó kia Tử Tinh Sông cơ hồ không có ở trước mặt người ngoài hiện một thu qua, cũng chỉ là tại phá Toái hư không cho lúc trước mình sư huynh đệ suy si dưới bên trong biểu hiện ra một chút, vẫn chưa chuyển thụ, cho nên môn kia công phu tuyệt đối làm không được giả. Diệp Văn thúc giục lên Tử Tinh Sông khí kình, nàng liền biết cái này đích xác là sư phụ không thể nghi ngờ. Lúc trước hoài nghi là bởi vì Diệp Văn cái này ngự kiếm thuật cùng thường ngày lại có khác nhau quả thực như thật kiếm không khác năm đó diệp văn chỉ có vỡ vụn trước đó mới đưa tử tiêu kiếm luyện thành dạng này nhưng công lực đầy đủ người mơ hồ trong đó vẫn là có thể cảm giác ra tiên là chân khí ngưng tụ sản phẩm nhưng là bây giờ diệp văn kiếm này lại khác cho nên mới gây nên chu chỉ nhược hoài nghi dưới mắt thấy nhiều như vậy lại hiểu được là mình hiểu lầm chúng chỉ còn có kia tử tiêu long khí kiếm cùng tử khí trời la khí chẳng cùng võ công làm chứng người khác tới giảm mạo coi như có thể học trộn phải một hai bộ cũng không thể tất cả đều học trộn đi chỉ là sư phụ của mình làm sao trở về rồi hắn không phải phá toái hư không sao Về phân Diệp Văn bộ dáng không thay đổi, nàng ngược lại không có hoài nghi, chính mình cũng có thể mấy chục năm mất lão, so với mình lợi hại không biết bao nhiêu sư phụ có thể vĩnh bảo thanh nét, tự nhiên không phải cái gì hiếm có sự tình. Sư phụ. Một tiếng này gọi ra, Diệp Văn lập tức liền đem một thân khí kình thu liễm, gánh vác lấy tay nhìn xem quỷ ở trước mặt mình nhị đồ đệ, lúc đầu nghĩ quát lớn hai tiếng, thế nhưng là nhìn thấy Chu Chỉ Nhược tại nhìn thấy mình sau một hô ra bộ kia thở dài ra một hơi thần sắc, rốt cục vẫn là không có nhịn xuống tâm, chỉ là đạo câu, những năm này. khổ ngươi. Hắn cũng minh bạch rất nhiều chuyện cũng không trách được mình tên đồ nhi này trên thân, nàng vốn cũng không phải là am hiểu những chuyện tiêm người nhưng lại bị cứng rắn giá lâm trên vị trí này, làm không tốt cũng là bình thường. tối thiểu, nàng cuối cùng bảo trụ ta thuộc sơn phái truyền thừa cũng để bản phái vẫn như cũ cường hành. thở dài, bàn tay nâng lên một chút, một cỗ nhu và kình khí ứng tay ra, chu chỉ nhược kia quỳ trên mặt đất thân thể bị cái này cỗ kình khí cưỡng ép liền cho nâng lên. chu chỉ nhược cũng không có dãi dùa, có lẽ là biết mình coi như dãi dùa cũng là vô dụng, diệp văn kia khí kình mặc dù nhu hòa nhưng lại đủ đủ cường hành bá đạo, căn bản là không có cho nàng cơ hội phản kháng chỉ là một cái chớp mắt, mình liền đã một lần nữa đứng lên. Những chuyện này, mọi người chung quanh nhìn không rõ ràng, nhưng là cách coi như gần vị kia vương bằng tổ, nhìn lại là rõ ràng, kia Đông Châu vương gia chính là lão nhân này một tay đánh xuống cơ nghiệp, tự nhiên có mấy phân thật công phu trong người bên trên, nếu không cũng không có lực lượng trực tiếp dẫn toàn ra người chạy thủ sơn đi lên náo sự. Vẹn vẹn vừa mới diệp văn khí kinh bạo, hắn liền hiểu được người này võ công chi cao quả thực chính là không thể tưởng tượng, hoặc là nói căn bản cũng không phải là thế giới này hẳn là tồn tại cơ giả. Đợi đến Chu Chỉ Nhược kia một tiếng sư phụ kêu đi ra, Vương Bằng Tổ đầu bên trong vang một tiếng, lập tức liền minh bạch chuyện hôm nay sợ là không có cách nào thiện, bởi vì hắn nghe nói thuộc sơn phái Diệp Văn Diệp trưởng môn. Đây chính là cái bá đạo vô cùng chủ, thuộc sơn phái bao che cho con tập tục chính là từ Diệp Văn kia truyền thừa, thậm chí còn có truyền luôn nói Chu Chỉ Nhược làm việc có chút không nói đạo lý, cũng là bởi vì kế thừa sư phụ nàng một chút tính cách mới sẽ như thế. Tóm lại, Vương Bằng Tổ cho rằng Diệp Văn là càng thêm không nói đạo lý, càng thêm ngang ngược bá đạo nhân vật, huống chi người này còn có một thân có thể xương khủng bố cao tuyệt võ công, 50 năm trước liền đã phá toái hư không rời đi, bây giờ vậy mà lại trở về võ công phải cao tới trình độ nào. Đoán chừng phải là tiên nhân rồi. Nhất là nhìn thấy Diệp Văn kia tướng mạo giống như chừng 20 đồng dạng, trong lòng càng khẳng định chính mình suy đoán. Chính suy nghĩ, chỉ thấy Diệp Văn đối Vương Bằng tổ nói, "Các ngươi theo ta vào bên trong đến nói chuyện." Dứt lời lời nói, lại đối Chu Chỉ Nhược trách cứ, "Hồ đồ, có thể nào chắn tại cửa ra vào cái này bên trong sự sự?" Lại là Diệp Văn hiểu được lúc này không phải ôn chuyện thời điểm, hay là trước tiên cần phải đem sự tình giải quyết mới tốt, nếu không một đám người chặn lấy hắn thủ sơn phái cổng, giống kiểu gì. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy mình sư phụ trở về, trong lòng cũng rất là vui vẻ nhất là cho tới nay cái chủng loại kia treo giữa không trùng cảm giác rốt cục biến mất không thấy gì nữa, mình rốt cục có người có thể dựa, mặc dù trên mặt vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng cái này đi trên đường lại cùng trước kia cảm giác rất khác nhau, giữa lông mày sầu khổ chi sắc cũng nhạt không ít. Đến đến đại điện bên trong, Diệp Văn trực tiếp tại kia trong điện vị ngồi xuống, sau đó đối Vương Bằng Tổ vung tay lên, ngồi. Liền không có những lời khác. Bất quá không ai nói cái gì, như hắn thật là Diệp Văn, kia bối phân cần phải so ở đây tất cả mọi người lớn, có thể đối Vương Bằng Tổ nói lên một cái chữ, kia đều đã là rất cho hắn mặt mũi. Vương Bằng Tổ thì là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Đầu tiên là đối Diệp Văn thi lễ, Vạn Bối Vương bằng tổ, gặp qua Diệp Lao tiền bối. Diệp Văn lừ một tiếng, cũng không tiếp lời, ngược lại đối Chu Chỉ Nhược nói, đi đem Tĩnh Nhi bọn hắn đều gọi tới. Chu Chỉ Nhược nhẹ gật đầu, chỉ nói một tiếng, "Vâng." Sau đó liền không có động tác. Cũng không phải là nàng không biết được tốt xấu, không nghe Diệp Văn lời nói, hoặc là cái gì khác nguyên do, mà là những chuyện này căn bản cũng không cần nàng đi làm. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không cần qua tay, tự nhiên có đệ tử khác tiến đến hôn người. Diệp Văn đối Chu Chỉ nói, là bởi vì hắn không biết những đệ tử này Mặc dù Thục Sơn đệ tử đối với cái này đột nhiên xuất hiện sư tổ rất nhiều hoài nghi, nhưng là trước mắt nhà mình trưởng bối đều thừa nhận nó thân phận, tự nhiên không tới phiên bọn hắn đến nói ba đạo bốn, trưởng bối phân phó, mình làm theo cũng chính là. Bất quá trong chốc lát, Thục Sơn phái người trước trước sau về sau đến đại điện bên trong, sau đó dựa theo bối phân thân phận đứng ở một bên, cùng mặt khác một bên đến xem náo nhiệt giang hồ nhân sĩ xa xa tương đối. Quách Tính cùng Nam Cung Hoàng lại là đến tương đối chế, bởi vì hai bọn họ đều không biết được tình huống như thế nào, chỉ là Quách Tính vừa tiến đến, liền xưng sở tại kia bên trong, lập tức mấy bước sông về phía trước lại nhìn mấy mắt, sau đó mới không cách nào tin tiếng gọi. Sư phụ, Diệp Văn đánh giá mình tên đồ đệ này, thấy quách tính không có để dâu, nhưng hai tóc mai hơi có hoa bạch, nhìn lại ước chừng 40 hứa trắng niên chi kết thúc bộ dáng, trên mặt cũng có chút nếp nhăn, nhưng không phải hết sức rõ ràng, đi trên đường bước chân trầm ổn, xem ra cái này một thân công phu đã luyện đến tương đương cảnh giới. Mà lại so với năm đó kia tựa như cái gì cũng đều không hiểu ngốc tiểu tử, bây giờ quách tính cũng không lộ ra như vậy chất phát trung thực, đoán chừng là kiến thức rộng rãi về sau, đầu này cũng khai thiếu. Cùng so sánh, một bên Nam cung hoàng tình huống liền lộ ra không song không ít, lại nhưng đã là một bộ già bảy, 80 tuổi bộ dáng, đi đường đều lộ ra tuấn sắc lại còn cần nhờ hai người đệ tử đỡ lấy mới đi vào điện, lúc này cũng là một mặt không cách nào tin bộ dáng nhìn qua Diệp Văn, sư bá, nhìn trái phải một chút, Diệp Văn thấy hai người bộ dáng sau lại là thở dài một tiếng, đem Nam Cung Hoàng gọi đến trước mặt, đưa tay tại trên cổ tay hắn nhấn một cái, một đạo chân khi đưa qua điều tra đồng thời hỏi một câu, ngươi cái này là thế nào lộ? Lúc này Nam Cung Hoàng nhìn thấy Chu Chỉ nhược biểu lộ, biết người này xác thực chính là mình sư bá cũng là đại hỷ, chỉ là Nam Cung Hoàng còn chưa kịp trả lời, liền nghe tới một cái tuổi trẻ mà thanh âm phách Lôi lên, ngươi là người phương nào? Giáng ngồi tại cha ta vị trí bên trên.